chương hai mươi sáu hai bộ quần áo chu ngật sửng sốt một chút có bao nhiêu thiếu ước lý ngượng ngùng sờ một cái mặt liền ý phục đều muốn không mua nổi chu ngật t i ế n lặng nét mặt của hắn vẫn luôn rất lãnh đạm cũng nhìn không ra tâm tình gì ước lý cho là hắn không đồng ý thế là lại khoát tay áo không được cũng không quan hệ dù sao ta chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi đừng nóng giận a tức giận chu ngật kỳ quái nói ta tại sao phải tức giận ước lý ta nghe nói ngươi hôm nay tâm tình không tốt chu ngật trầm mặc vài giây hỏi ngươi nghe ai nói không tốt đây là muốn tính sổ ư c lý đương nhiên không có khả năng nói là từ hạ nam nơi đó nghe tới vậy liền bại lộ nàng ng nàng chấn định trả lời trong cục đều nói như vậy chu ngật tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ hắn rời ánh mắt thanh â m sơ lược thấp chút ta là khí nơi thu nhận người không có quan hệ gì với các ngươi nói cách khác hắn sẽ không giận chó đánh m è o dạng này a úc lý yên tâm gật gật đầu lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn vậy ta tiền thưởng chu ngật đợi ngày mai định xuống cấp ta liền để kế toán đem tiền t h ư ở n g phát cho ngươi úc lý nghe vậy con mắt trong nháy mắt sáng lên cảm ơn chu đội đi thôi chu ngật không nói gì nữa mở ra chân dài hướng xe việt g i đi đến úc lý lưu luyến không rời nhìn thoáng qua bể bơi cũng đi theo sau khi lên xe t u c lý mới phát hiện lái xe chính là chu ngật trong xe trừ bọn họ ra hai cái một người sống đều không có tất cả đều là túi đ ự n g xác t u c lý trước tiên đem cái này mấy bộ thi thể đưa đi làm giám định chu ngật giải thích ồ t u c lý gật gật đầu kia về sau đâu về sau trở về cục t u c lý cùng công việc à đều cái giờ này còn muốn trở về cục người này sẽ không liền ở trong cục đi chu ngật mắt nhìn phía trước n g ư ờ i không dùng cùng ta trở về t u c lý ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra xe việt giã lái ra hào t r ạ c đại môn khi đi ngang qua chiếc diện bao xa kia lúc u c lý phát hiện đại kim h u n h đệ còn ở bên trong hai người kia chu ngật liếc qua bọn họ từ cảnh vệ s ả n h n h t xác túc lý suy nghĩ một chút đại khái giải dị thường không chế cục làm việc l o g ì bọn họ chỉ xử lý cùng dị thường trực tiếp liên quan sự kiện giống đại kim h u n h đệ loại này cùng dị thường cách một tầng liền làm hình sự vụ án giao cho cảnh vệ s ả n h xử lý nhưng này hai anh em là bị nàng giết chết không biết cảnh vệ s ả n h sẽ xử lý như thế nào sẽ không lại quanh đi q u ẩ n lại cha được trên đầu nàng đi chu ngật nhìn úc lý một chút tựa hồ đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng thản nhiên mở miệng cảnh vệ sành bên kia chúng ta biết giải thả túc lý lập tức vớt mông ngựa tru đội cực khổ rồi chu ngật hào c h ạ y x e ở d ự a và o núi ở cạnh sông vùng ngoại thành rời thành khu trung tâm rất xa chờ bọn hắn đem kia mấy bộ thi thể đưa đến giám định chỗ thời điểm đã là chín giờ tối úc lý ngồi ở trong xe vượt bực ngán ngẩm lật xem tin tức tất cả đều là kiều việt tây phát tới nàng đều chẳng muốn từng đầu điểm khai dù sao nội dung đều không khác mấy đơn giản chính là hỏi nàng t à n sợ chưa làm sao vẫn chưa về nhà tại sao không trở về tin tức loại hình nàng trực tiếp trở về câu trên đường đối phương rốt c ụ c tiêu ngừng lại mấy phút đồng hồ sau chu ngật từ giám định chỗ ra thế nào úc lý tò mò hỏi ngày mai sẽ có thể ra kết quả chu ngật ngồi lên xe nghiêng đầu hỏi nàng nhà ngươi ở chỗ nào ta đưa ngươi trở về úc lý chọn lấy hạ lông mày chu đại đội trưởng thế mà lại tự mình tặng người về nhà nàng còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ để chính nàng đón xe trở về đâu mặc dù có chút không thích ứng nhưng có câu nói rất hay có tiện nghi không chiếm vương bắt đản cho nên úc lý cũng không có khách khí với hắn mà lại yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi cái này phục vụ ngươi có thể đưa ta đi kim hối trung tâm mua sắm sao nàng nói ta nghĩ đi mua mấy bộ y phục chu ngật được hắn không có hỏi nhiều đặt cần ta lái vào như nước chảy làn xe một khác đồng hồ về sau bọn họ tại kim hối trung tâm mua sắm cách đó không xa dừng lại hai người lần lượt xuống xe nhìn xem trung tâm mua sắm trước cửa nối liền không r ấ t đám người chu ngật đột nhiên mở miệng ngươi là ở đây bị lửa gạt sao đúng úc lý thành thật trả lời lúc ấy ta chính tại do dự có nên đi vào hay không sau đó liền bị hai người kia để mắt tới chu ngật cụp mắt nhìn nàng bọn họ là đã nói với ngươi như thế nào úc lý nghị nghị thẳng tắc tiếp liền hỏi ta có phải là thiếu tiền c ò nói n bọn họ có kiếm tiền con đường rất nhẹ nhàng họ ta có muốn thử một chút hay không chu ngật sau đó ngươi liền cùng bọn hắn đi rồi đúng ha úc lý chuyện đương như nói ta thật sự rất muốn kiếm tiền chu ngật nói không ra lời ngay từ đầu hắn coi là ước lý là cố ý mắc câu hiện tại lại có chút hoài nghi nàng là thật sự bị lừa lấy vậy ngươi chu ngật cẩn thận quan sát nàng bọn họ không có đối với ngươi làm cái gì đi không có ước lý năm ngón tay nắm thành quyền lại bông ra ta học qua thuật cách đấu bọn họ loại cấp bậc kia ta một quyền liền có thể giải quyết một cái câu này không là nói dối nàng đợi trước xác thực học qua thuật cách đấu mặc dù học được không nhiều nhưng cơ bản kỹ xảo cùng c h i ề u thức đều biết chu ngật không có đánh giá nhưng nhìn nét mặt của hắn tựa hồ là yên tâm chút vậy ngươi đi vào đi ta trở về cục hắn giọng điệu thản nhiên quay người lên xe úc lý cùng hắn nói lời từ biệt cũng quay người hướng trung tâm mua sắm đi đến úc lý cuối cùng mua hai bộ quần áo nàng không cho nam tính mua quần áo đối với nam trang số đo cũng không hiểu rõ cũng may hướng dẫn mua hàng đều rất nhiệt tình đại khái hỏi thăm bạch dạ thân cao m ặ c đầy liền suy đoán ra thích hợp hắn số đo còn cung úc lý hứa hẹn không vừa vặn có thể lấy thêm để đổi chỉ cần mặc thương hiệu còn đang là được cái này hai bộ quần áo tổng cộng bỏ ra bảy trăm vẫn là đã giảm giá về sau nàng lại mua chút vụn vật lẻ vật dụng hàng ngày t h như khăn mặt bàn trải đánh răng dép lê loại hình đợi nàng toàn bộ mua xong về sau tiền tiết kiệm cũng chỉ còn lại có ba ngàn ước lý cảm thấy mình giống như về tới vừa mới tốt nghiệp làm việc thời điểm nhưng n à y lúc nàng chỉ phải nuôi sống tự mình một người là được rồi hy vọng chu đội giữ lời nói sáng mai mau đem tiền thưởng gọi cho nàng mang vô cùng chờ mong tâm tình ước lý thừa ngồi xe buýt xe về tới nhà vừa mở cửa kiều việt tây ngay tại cửa trước chỗ chờ ngươi làm sao hiện tại mới trở về trên đường đụng phải bọn buôn người ước lý trả lời rất tùy ý bọn buôn người kiều việt tây một mặt lờ vực người nào con buôn có thể lừa gạt đến ngươi ước lý nhún vai kẻ có tiền thuê bọn buôn người kiều việt tây nàng dẫn theo cái túi đi vào phóng khách bạch dạ từ ban công đi tới thuật tay từ trong tay nàng tiếp nhận cái túi ta còn tưởng rằng ngươi lại đi kiếm ăn hắn cười cười hắn cánh sau lưng đã biến mất rồi trên thân cũng không có một chỗ hư thối đứng ở cái này cũ kỹ trong phòng khách tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân loại ú c lý nghe vậy khe khe thở dài cũng coi là đi nhưng mà vật kia quá kém còn không bằng ăn cơm tiểu việt tây ngươi thật đúng là đụng phải quái vật ú c lý bất đắc di gật đầu ngồi vào trên g h ế salon đ ê m đêm nay tao nộ nói một lần lần này nàng ngược lại là không có tỉnh lược chi tiết không chỉ có như thế còn nặng phủ lên địa ngoại hình cùng xúc cảm n i ư u việt tây nôn bạch d ạ n h ư có điều suy nghĩ nói như vậy n g ư ơ i đem con cái vật này giao cho cái kia họ tru đội trường ân úc lý nhấp một hớp nước lạnh đêm nay ta biết kia hai cái gì năng giả đều không ở chỉ có thể giao cho hắn bạch dạ người kia năng lực rất phiền phức n g ư ơ i cùng hắn ở chung thời điểm nhất định phải cẩn thận ta biết úc lý buông xuống chén nước mở ra chân bên cạnh cái túi từ bên trong x u ấ t ra một bộ quần áo đúng rồi ngươi thử một chút cái này nàng cầm quần áo đưa tới bạch dạ trước mặt bạch dạ mi mắt hơi nháy tựa hồ không có kịp phản ứng có ý tứ gì úc lý kiên nhẫn nói mua đưa cho ngươi ngươi thử một chút không thích hợp lời nói lại lấy về đổi trong phòng khách đột nhiên an tĩnh nhìn xem bộ này trồng chất chỉnh t ề quần áo mới bạch dạ mi dài bông u xuống thanh âm tựa hồ có chút nghi hoặc nhưng âm cuối lại có chút dâng lên ngươi còn đặc biệt mua cho ta quần áo cũng không thể để ngươi một mực mặc quần áo cũ đi úc lý bất đắc gì nói những cái kia quần áo cũ đều là mấy năm trước t i ể u dáng bên ngoài không ai mặc như vậy bạch dạ nở nụ cười ta nhìn dưới lầu rất nhiều người già cũng mặc như vậy tiểu việt tây phát ra một tiếng cười lạnh úc lý tạm thời không nhìn hắn tóm lại ngươi trước thử đi nàng nói thử xong cho chúng ta nhìn một chút nơi này còn có một bộ đâu tiểu việt tây còn có một bộ úc lý ngươi khác q nào nàng dứt khoát đem một bộ k h á c quần áo cũng lấy ra cùng một chỗ đưa cho bạch d ạ n h a n h đi nhanh đi chú ý đừng đem m ạ c thương hiệu làm rơi bạch d ạ an t ĩ n h tiếp nhận quần áo ngước mắt nhìn nàng một cái sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm tiểu việt tây rốt cục nhịn không nổi ngươi cho hắn mua hai bộ quần áo gốc lý đổi lấy xuyên a hắn lại không ra khỏi cửa muốn nhiều như vậy quần áo làm gì tiểu việt tây không có thể hiểu được ước lý nhún vai hắn hiện tại đã không có cánh lại không thể một mực đều ở nhà sớm muộn muốn ra cửa a ngươi còn mỗi ngày đi ra ngoài đâu tiểu việt tây vận lông mày ta đó là vì đi ra ngoài mua thức ăn đều như thế đều như thế Các có ngươi về sau thế ể m u nào hắn đồ nhẹ Úc t giọng hỏi thích hợp sao ước lý cùng tiểu việt tây đồng thời ngẩng đầu nhìn lại áo thịt trắng quần đen phổ thông đến không thể phổ thông hơn phối hợp nhưng bởi vì bạch dạ tay dài chân dài không xương phát triển ngũ quan lại rất tú mỹ cho nên mạnh x i n h x i n h đem như thế phổ thông ý phục mặc ra y ê u nhã tùy tính hương vị túc lý gật gật đầu cho ra đúng trọng tâm đánh giá không sai thật đẹp tiểu việt tây mặt đều sắp tức giận đen b ạ c h dạ liếc mắt nhìn hắn tựa hồ muốn nói chút gì túc lý chống cầm một bộ khác đâu cũng thử một chút đi b ạ c h dạ thu tầm mắt lại được hắn trở về phòng tám đóng cửa lại rất nhanh lại ra lần này là áo sơ mi trắng quần tây đen tu thân phục tùng hiệu quả so sánh với một bộ còn tốt hơn t c lý nhẹ nhàng thở ra đều thật thích hợp xem ra không dùng tầm đ ổ i tiểu việt tây đã không nói bạch dạ sửa lại hạ cổ áo vậy ta trước đổi trở về ân uốc lý gật đầu đêm nay đem cái này hai bộ quần áo đều rửa ngày mai là có thể mặc vào bạch dạ cong xuống quẹt miệng quay người trở về phòng tắm trong phòng khách một lần nữa yên tĩnh trở lại uốc lý bưng chén lên lại uống một hớp đột nhiên phát hiện tiểu việt tây đến bây giờ đều không có lên tiếng người này bình thường luôn luôn ồn ào đống nhiên an tĩnh như vậy thật là có điểm không quen nàng duy trì uống nước tư thế bên cạnh mắt nhìn về phía một bên kiểu việt tây thế nào không có gì tiểu việt tây quay mặt chỗ khác thanh âm giàu dĩ chương hai mươi bảy tiệc đứng hắn đều nói như vậy ư c lý cũng liền không có tiếp tục hỏi tiếp nàng đứng dậy đem trên ban công màn cửa kéo lên sau đó thả ra mấy cây xúc tu đem trong túi những vật khác lấy ra bày ở nơi thích hợp bạch dạ từ trong phòng tắm đi tới tiểu việt tây còn cuộn tròn ngồi ở trên ghế salon ôm đầu gối một cái tay nâng cầm lên một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui bạch dạ lộ ra hiểu rõ biểu lộ ngươi mua nhiều đồ như thế còn có tiền sao hắn nhìn về phía ư c lý ư c lý không có tiền gì nhưng mà sáng mai hẳn là sẽ thêm tiền thưởng vậy ngươi phát tiền thưởng còn dự định mua đồ sao bạch dạ liếc một cái tiểu việt tây đưa lưng về phía hắn nghe được câu này lỗ thai cực kỳ nhỏ đ ỗ n g lúc đ í c h nhìn tình huống đi úc lý nghiêm túc nghi nghĩ nếu như có cần khẳng định vẫn là muốn mua cái gia đình này quá nghèo khó cái gì đều thiếu nếu quả như thật muốn tính bản hắn ra năm ngàn khối căn bản không đủ dùng vậy ngươi mua cho ta kia hai bộ quần áo bạch dạ muốn nói lại thôi làm sao úc lý có chút như mày ngươi đừng nói cho ta người không thích không phải bạch dạ nhẹ cười cười ta chẳng qua là cảm thấy đã hiện tại tài chính khẩn trương vậy ta thiếu mặc một bộ cũng là có thể úc lý kinh ngạc nhìn xem hắn từ đáy lòng cảm thấy một kia vui mừng nhìn không ra a người rõ ràng lớn một chương đốt tiền b ạ i ra mặt bên trong cư nhiên như thế cần kiệm công việc còn ra bạch dạ kiểu việt tây n h ị n không được hướng bọn họ nhìn thoáng qua lại cấp tốc đem ánh mắt thu về ước lý lại nói tiếp đi nhưng là rất đáng tiếc trung tâm mua sắm không tiếp thụ trả hàng ngươi nếu là sớm một chút nói ta cũng sẽ không mua cho ngươi hai bộ bạch dạ có chút bất đắc dĩ ngươi cũng không có hỏi ta a là ta thất sách ước lý hứng hở nói về sau ta sẽ hỏi c h ư ớ ngươi còn có về sau kiểu việt tây tâm tính càng mất cân bằng hắn rốt cục nhịn không được n g càng càng từ, từ đó lên lý án ngươi ước về sau hắn vẫn xuyên mình kia thân quần áo cũ mỗi lúc trời tối đều phải cởi quần áo ra rửa đi phơi ra ngoài sáng ngày thứ hai lại tiếp tục xuyên cứ như vậy lúc trước hắn muốn mua một cái mũ còn bị ớ c lý một nói từ chối mặc dù mình cho tới bây giờ đều không để ý những này nhưng nàng đều cho bạch dạ mua quần áo liền không thể thuận tay cho hắn cũng mua một kiện sao hắn còn mỗi ngày nấu cơm cho nàng làm việc nhà đâu úc lý ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy nàng liền là đơn thuần cảm thấy bạch dạ không có phù hợp quần áo cho nên cần phải mua hai bộ đổi lấy xuyên mà kiều việt tây mỗi ngày đều mặc chính hắn bộ kia quý quần áo cho nên nàng tiềm thức đã cảm thấy ra hỏa này không thiếu y phục mặc suy nghĩ kỹ một chút hắn xác thực đến bây giờ đều không đổi qua quần áo ngẫu nhiên buổi sáng gặp được hắn cũng là để trần thân trên trạng thái vậy ngươi không nói sớ ngốc lý kỳ p h i nói ngươi không nói ta làm sao biết kiều việt tây trước ngươi liền mũ cũng không cho ta mua lúc ấy ta còn không có tìm được việc làm. không cho ngươi xài tiền bậy bạ không phải hẳn là sao lúc lý bình tĩnh nhìn xem hắn lại nói mũ vốn cũng không phải là nhu yếu phẩm tiểu việt tây hắn phát hiện người này làm sao đều có lý mình căn bản nói không lại nàng hắn dứt khoát ôm lấy đầu gối lại đem mặt khác trở về bạch dạ gặp viên nào không sai biệt lắm lúc này mới thản nhiên mở miệng nếu không ta để một bộ cho ngươi không muốn tiểu việt tây thở phì phò cự tuyệt bạch dạ nhẹ nhàng thở dài lắc đầu một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ l c lý cũng có chút bất đắc dĩ vậy ta sáng mai mua cho ngươi được rồi kiểu việt tây bông đúc ních mua cái gì mua quần áo l c lý nói nhưng mà không thể mua có đắt rồi c u n g bạch dạ cái này hai bộ đồng dạng nhiều nhất mấy trăm khối tiểu việt tây nghe vậy cái này mới chậm rãi đem mặt quay tới ta cũng không phải quan tâm giá tiền úc lý vậy ta đi mua mấy món hàng vỉa hè hàng tiểu việt tây chờ ta sáng mai thêm tiền thường đi úc lý thu hồi xúc tu nếu như không phát vậy ngươi cũng đừng nghĩ tiểu việt tây không dám lên tiếng n g à y kế tiếp úc lý đúng hạn đến dị thường khống chế c ụ nàng đang muốn giống bình thường đồng dạng đi huấn luyện một vị nhân viên công tác đột nhiên gọi lại nàng ngươi là úc lý đúng không nhân viên công tác nhìn xem trên tay văn kiện hỏi úc lý gật đầu có chuyện gì sao há ngươi đã không dùng huấn luyện nhân viên công tác nói với nàng người đi theo ta bên này có một ít tin tức còn cần xác minh một chút úc lý có chút kinh ngạc không nghĩ tới chu ngật hiệu suất cao như vậy tối hôm qua vừa nói qua làm cho nàng kết thúc huấn luyện ngày hôm nay liền sắp xếp xong xuôi chiếu cái này hiệu suất thiên thường hẳn là cũng tại chuẩn bị đi úc lý đi theo nhân viên công tác đi vào thang máy đi vào lầu năm một gian phòng hợp cửa phòng hợp n ử a mở úc lý đi đến xem xét phát hiện hà nam đường thiệu cùng cái kia gọi tiết sơn huy năng lực giả đều ở nơi này nhưng mà không có chu ngật tới đường t i ệ u hướng nàng chiêu ra tay hưng p ấ n như vậy làm gì úc lý nội tâm nghi hoặc bất động thanh sắc đi vào có thể a ngươi nghe nói ngươi tối hôm qua lại xử lý một con dị thường nàng một đi qua đường thiệu liền hào hứng giặt rào cùng nàng bắt chuyện đứng lên nguyên lai、like、là bởi vì việc này úc lý thần sắc như thường là c h ụ đội nói cho các ngươi biết loại sự tình này chỗ nào dùng c h ụ đội nói cho tiết sơn huy cười nói sáng sớm hôm nay con kia dị thường xác định đẳng cấp liền l ê n ra trên báo cáo đều biết đâu báo cáo úc lý nghi hoặc nói ai viết báo cáo hạ nam là c h ụ đội viết úc lý thật bất ngờ không nghĩ tới làm đội trưởng cũng muốn viết báo cáo kỳ thật hẳn là ngươi viết nha đường thiệu giải thích cho nàng nghe nhưng trước ngươi còn không có công tác chính thức cho nên chỉ có thể trụ đội đến viết ư c lý làm ra cái h i ể u cái không bộ dáng vậy sau này có phải là liền phải chính ta viết đường t i ệ u đó là đương nhiên à chúng ta đều là mình viết tiết sơn huy đối nàng nợ nụ cười ngươi nếu là sẽ không viết ta có thể dạy ngươi thành thật một chút hạ nam cảnh cáo chừng mắt liếc hắn một cái quay đầu đối với ư c lý nói ngươi yên tâm báo cáo đều có bản mẫu ngươi nếu là thực sự sẽ không viết cũng có thể tới hỏi ta dù sao đừng tìm tiết sơn huy người này không đứng đắn ư c lý trịnh trọng gật đầu rõ ràng tiết sơn huy, huy chúng ta còn ở đây này nói trên trọc cười sau khi kết thúc hạ nam bắt đầu tiến vào chính đề tối hôm qua con tia dị thường Đích thật là một là m ì nghe h n ư ơ i xử lý, đúng k ô giọng, thường. Thường thường, thường giọng điệu này nếu như là sống còn có thể càng cao một chút ước lý có chút t u y ệ n đối nhưng nghĩ đến đối phương đã gặp nàng xúc tu muốn để lại người sống cũng không có khả năng nàng an ủi mình năm ngàn cũng rất khá hạ nam tiếp tục nói mặt khác t h ụ đội đã phê chuẩn ngươi dự chi xin kế toán bộ sẽ vào hôm nay trước khi tan việc đem tiền thưởng đánh vào tài khoản của ngươi úc lý nghe nhịn không được xuất phát từ nội tâm cảm khái một câu quá tốt rồi hạ nam được rồi được rồi đừng nói những thứ này đường thiệu không kịp chờ đợi đánh gãy các nàng ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút tối hôm qua con kia dị thường ngươi đến tột cùng là xử lý như thế nào hắn còn nhớ rõ lần trước úc lý dùng hai thanh dao phay cùng một cây xà ben xử lý một con dị thường hành động vĩ đại chính là dùng đao xử lý a úc lý thần sắc tự nhiên bất quá là một con cấp ép dị thường các ngươi ứng nên xử lý qua rất nhiều đi chúng ta là xử lý qua rất nhiều nhưng ngươi dù sao cũng là người mới nhà tết i sơn huy sen vào nói ta là người mới thời điểm nhìn thấy cấp ép dị thường sẽ còn tay run đâu úc lý trước lạ sau quen ta lần thứ nhất cũng tay run vậy cũng đúng đ ư ờ n g thiệu nói nhưng mà ngươi cũng không cần k i ê m tốn sự ưu tú của ngươi không thể nghi ngờ chỉ phải thật t ố t khô về sau nhất định có thể đi lên trên đi lên trên úc lý tò mò hỏi công việc bên ngoài nhân viên cũng không phải năng lực giả còn có thể hướng chỗ nào thăng hạ nam xem ra ngươi còn không có huấn luyện đến bộ phận này nàng đem văn kiện trên bàn lật đến trang thứ tư đưa cho úc lý một trang này nội dung chủ yếu là đối ngoại cần nhân viên giải thích cặ kẽ nguyên lai công việc bên ngoài nhân viên cũng có đẳng cấp phân chia hết thẻ ba đẳng cấp theo thứ tự là phổ cấp trung cấp cùng đ ặ c cấp đ ặ c cấp tiền lương tối cao phúc lợi đãi nộ cũng tốt nhất khan g hiếm trình độ thậm chí vượt qua năng lực giả người nếu có thể lên tới đ ặ c cấp sau này sẽ là chúng ta khu minh tinh nhân viên nói không chừng còn có thể đi trung tâm thành đâu thiết sơn huy nói đùa ước lý một bên xem văn kiện một bên t ỏ mò hỏi chúng ta khu có đ ặ c cấp nhân viên sao không có đường thiệu lắc đầu đ ặ n cấp điều kiện quá khó đạt đến ta chỉ biết chín khu có một cái nhưng mà tên kia đ ẳ n cấp hạ tràng tự hồ không tốt lắm bọn họ đều lộ ra vẻ t ứ c hận không hề tiếp tục nói t ú c lý khép lại văn kiện ta vẫn là đợi tại phổ cấp đi hạ nam nhấp môi d ư ớ i rác tóm lại từ hôm nay trở đi ngươi liền có thể ra ngoài tuần tra nếu có công việc bên ngoài nhiệm vụ ta sẽ nói cho ngươi biết t ú c lý cảm ơn nàng c ầ m lên văn kiện cùng bọn hắn nói lời từ biệt sau đó đi ra phòng hợp buổi chiều t ú c lý đi theo cái khác công việc bên ngoài nhân viên đem hồng tùng đường tuần tra một lần chủ yếu là kiểm tra còn có hay không lưu lại hồ điệp cùng b ả y phấn nghe nói bọn họ mấy ngày nay vẫn đang làm những thứ này cũng có người được an bài đi vứt bỏ công viên còn đang phụ cận phát hiện một bãi t h ị nát phía trên chiêu rất nhiều con ruồi không biết là lúc nào hư thối úc lý cảm thấy cái kia hẳn là là hoạt tử nhân tự bạo dấu vết lưu lại sau khi tan việc nàng nhận được một bút chuyển khoản chỉ một chút năm ngàn đ i chú là lần này dự chi tiền thưởng có tiền úc lý tâm hoa nộp h ó n g cấp tốc cho kiểu việt tây phát cái tin tức y phục của ngươi số đo là nhiều ít áo quần đều phát cho ta kiểu việt tây rất nhanh liền hồi phục ta có thể tự mình đi mua sao úc lý nghĩ nghĩ cũng được vừa vặn lại cho hắn mua cái mũ c ả n che mặt nàng cấm di động đang muốn để kiểu việt tây đi trung tâm mua sắm đợi nàng đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được đây là nàng xuyên đến sau kiếm món tiền đầu tiên mặc dù năm n g à n cũng không tính nhiều nhưng cũng coi là một cái tốt bắt đầu có lẽ nàng hẳn là hào hào chúc mừng một chút úc lý rất nhanh có cái chủ ý ngươi cùng bạch dạ đều đi ra đi chúng ta đi ăn bữa tiệp chúc mừng một chút tiểu việt tây rất nhanh phát đến tin tức thì ngươi muốn ăn cái gì úc lý tự tin cười một tiếng t i ệ u đứng tiểu việt tây lần này tin tức có vẻ hơi chần chờ ngươi nói cái này tiệp đứng là chỉ người ăn cái chủng loại kia nha chương hai mươi tám ăn no c h ư a để cho tiện úc lý hay là đi hôm qua kim hối trung tâm mua sắm bởi vì cái này trung tâm mua sắm phụ cận thì có một nhà thật đứng đánh giá cũng không t h lắm có thể mua xong quần áo trực tiếp đi ăn nàng vừa xuống xe ngay tại trung tâm mua s ắ m t r ư ớ c đài phun nước bên cạnh thấy được tiểu việt tây cùng bạch d ạ tốc độ của hai người này còn nhanh hơn nàng tiểu việt tây mang theo khẩu trang chỉ chừa một đôi mắt lộ ra phía ngoài nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái cùng nam sinh viên không có gì khác biệt bạch dạng o ạ i hình muốn càng mắt sáng hơn nhưng hắn không cười thời điểm rất có khoảng cách cảm giác ngược lại để cho người ta không dám tới gần ước l y đang muốn hướng bọn họ với gọi tiểu việt tây liền trước một bước phát hiện nàng nơi này ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên ước lý nhấc chân đi qua các người đến đây lúc nào ước lý nhìn một chút chung quanh không có chờ thật lâu đi không có bạch dạ nợ nụ、cười. chúng ta cũng liền so ngươi đến sớm năm phút đồng hồ hắn đột nhiên như thế cười một chút hai cái trải qua người đi đường không khỏi hướng hắn quăng tới ánh mắt úc lý xem ra ngươi cũng cần một cái mũ bạch dạ hơi trước mắt một bộ nhu thuận dáng vẻ vô tội tiểu việt tây nhịn không được hướng hắn lướt mắt đi thôi mua chân mũ lại mua quần áo úc lý kéo lấy bọn hắn đi vào trung tâm mua sắm bởi vì úc lý dự toán có hạn cho nên bọn họ mua sắm quá trình cũng rất ngắn sang chọn giá cả mặc thử trả tiền rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng tiểu việt tây cùng bạch dạ đều mang lên trên vừa mua mũ lưỡi chai hai người một trái một phải đứng tại úc lý hai bên rất có loại bảo tiêu cảm giác phụ trách tiếp đai phục vụ viên nhìn lấy bọn hắn có chút sững sờ ếch xin hỏi ba vị phiền phức cho chúng ta chọn c á i yên lặng điểm c h u ngồi úc lý đối với hắn dơ lên ôn hòa hữu hảo nụ cười được rồi phục vụ viên vội vàng lĩnh lấy bọn hắn hướng trong nhà ăn đi liên tiếp lượn quanh hai cái lối đi nhỏ cuối cùng tuyển cái c h u ngồi gần cửa sổ nơi này cách món ăn khu vực khá xa cho nên chung quanh không có gì thực khách cũng có rất ít người sẽ tới đích thật là toàn bộ trong nhà ăn tương đối nhất yên lặng khu vực. c h ờ phục vụ viên sau khi đi tiểu việt tây rốt cục lấy xuống c ầ u trang vung lỏng r ố i lưng một cái ta còn không hỏi nơi g ư đâu nơi này giá bao nhiêu vị a một m ì n ba trăm tám mươi tám úc lý nâng cầm lên ánh mắt tại đi tới đi lui trong thực khách đi tuần tra mặc dù khả năng rất thấp nhưng nàng vẫn là phải kiểm tra một chút để phòng đụng vào dị thường k h ô n g chế của người bạch dạ so ngươi cho tiểu việt tây mua quần áo còn đắt hơn tiểu việt tây úc lý yên tâm nhất định có thể ăn hồi vốn xác định trong nhà ăn không có đồng sự về sau nàng từ chỗ ngồi đứng lên trực tiếp hướng hải tươi khu đi đến bạch dạ nhìn xem bóng lưng của nàng c ăn ăn không không dưới tình h huống này đương nhiên muốn chước chọn quỹ ăn ăn t h ư ớ c hồi vốn lại nói hiện tại chính là giờ cơm trên bàn ăn bày đầy nhiều loại cấp cao hải sản người khác tới nơi này đều là kẹp mấy cái chân cua tôm hùm đem đĩa đổ đầy liền đi mà úc lý nhưng là đem đĩa xếp thành tiểu sơn lại ổn ổn đương đương đi trở về một bên phục vụ viên gặp nàng tối thiểu kẹp mấy chục con chân cua nhìn không được nhắc nhở nàng tiểu thư chúng ta phòng ăn không thể lãng phí đồ ăn lấy nhiều ít ăn bao nhiêu bằng không thì phải phạt khoản úc lý biết ngài cầm nhiều lắm có khả năng ăn không hết úc lý biết n g à i trước tiên có thể thiếu trả về một bộ phận ăn xong lại tới lấy úc lý biết phục vụ viên mặc kệ hắn khuyên như thế nào úc lý đều thờ ơ cứ như vậy đem tiểu sơn giống như chân cua bưng trở về rất nhanh nàng lại trở về lần này nàng bắt đầu chuyển tôm hùm phục vụ viên tiểu thư úc lý biết phục vụ viên lần thứ nhất nhìn thấy như thế không nghe khuyên bảo khách nhân mặc dù bình thường cũng thường xuyên có rất có thể ăn khách hàng đến bọn họ phòng ăn nhưng những người kia tối thiểu thoạt nhìn là thật sự rất có thể ăn không giống vị này tay chân lẹo kẹo h hai người đồng bạn cũng đều là hơi gầy r á n g người thấy thế nào cũng không giống là loại kia có thể ăn người so với lãng phí nguyên liệu đ ấ u ăn phục vụ viên lo lắng hơn bọn họ chờ một lúc có thể hay không bởi vì tiền thế chấp sự tình ẩm ý lên không giống với phục vụ viên lo lắng ước lý ngược lại là rất bình tĩnh nàng vừa đi vừa về mấy chuyến rất nhanh liền đem cái bản đều chất đầy hải sản bò bít tết bánh kem kem ly t i ể u việt tây nhịn không được cảm khái ngươi cầm nhiều như vậy là thật không sợ ăn không h ế t ta ư c lý cười lạnh một tiếng ta liền ngươi cũng có thể ăn còn sợ điểm ấy t i ể u việt tây bạch dạ không nói gì dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua cách đó không xa phục vụ viên chẳng biết lúc nào hành lang bên trên đã tụ tập ba cái phục vụ viên chính mắt lom lom nhìn xem nơi này ngươi đã bị để mắt tới ư c lý vậy ta liền khiêm tốn một chút đi nói xong nàng cầm lấy dao n ĩ a bắt đầu dùng cơm bữa cơm này có thể dùng phong quyển tàn vân để hình dung ngay từ đầu vẫn là ba người cùng một chỗ ăn mọi người các căn cát thỉnh t h o n g còn có thể đụng cái chén lợi bình bại câu càng về sau tiểu việt tây cùng bạch dạ đều ăn no rồi còn lại úp lý một người còn đang ăn đồng thời hoàn toàn không có ý muốn dừng lại lại về sau tiểu việt tây cùng trắng đêm đã nhàm chán đến bắt đầu giúp nàng tách ra chân cua lộ tôm t đôi mà nàng còn đang không ngừng ăn thỉnh thoảng đào cái kem ly ăn đến so với ai khác đều sạch sẽ k i ê u ba tên phục vụ viên đã triệt để nhìn trận tròn mắt mặc dù bọn họ cũng đã gặp không ít dạ dày vương nhưng vị này cũng quá tham ăn đi nàng thậm chí ngay cả một lần phòng vệ sinh đều không có đi qua mắt thấy trước mặt nàng đồ ăn đã ăn đến không sai bị lắm mà nàng tựa hồ còn không có muốn ngừng ý tứ một người trong đó phục vụ viên rốt cục kị vội vàng liên hệ chủ nhà hàng lão bản n g ư ơ i mau tới có người muốn đem tiệm chúng ta ăn hết sạch sau mười phút chủ nhà hàng mở ra hắn hạn lượng xe thể thao vô cùng lo lắng chạy đến ai ai muốn ăn không tiệm của ta lão bản chính là cái kia phục vụ viên hướng châu ngồi gần cửa sổ chỉ một chút lão bản nhìn thấy chất trên bàn đến tràn đầy tôm đầu vào cua lập tức đau lòng đến ngũ quan đều b ơ m méo hắn liền vội vàng đi tới úc l y đang tại ăn bánh kem ngẩng đầu một cái đột nhiên phát hiện bên cạnh bàn có thêm một cái người người này rất mập xuyên một thân cơ hồ muốn nứt vỡ âu p h ụ cáo lót đỉnh đầu thưa thất lông tóc c h ả y bóng loáng chân bóng gương mặt thịt hiện lên rủ xuống s u xu thế đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra b ố n phía lúc này chính nhìn chằm chằm nàng tiểu việt tây không khách khí mở miệng ngươi là ai bạch dạ cũng dừng lại lột tôm động tác ngước mắt hướng hắn nhìn lại không có ý tứ ta là nhà này phòng ngăn lão bản lão bản cười làm lành nói n g h e trong tiệm nhân viên nói các ngươi ăn thật nhiều cho nên ta đặc biệt đổi tới xem một chút cái này có gì đáng xem úc lý nhìn xem hắn lại đào một cái bánh kem nào có dạ dày vương ban thưởng lão bản ngươi còn muốn ban thưởng không có đem ngươi oanh ra ngoài cũng không tệ rồi không phải hắn đưa tay lao đ căn bản không kiếm tiền liền gì giống các ngươi như thế ăn ta là muốn lô vốn nha úc lý ngay vậy cùng tiêu việt tây bạch dạ liếc nhau một cái ba trăm tám mươi tám một người còn nói không kiếm tiền gì lão bản này trợn mắt nói mỏ bản sự đều nhanh vượt qua nàng nhưng chúng ta cũng không có lãng phí a úc lý bình tĩnh nói ngươi nhìn liền tôm đầu đều móc đến sạch sẽ để chứng minh mình nàng cầm lấy một cái tôm đầu biểu hiện ra cho lão bản nhìn lão bản căn bản không muốn nhìn hắn mới không quan tâm lãng không có lãng phí hắn chỉ quan tâm những người này đến cùng đã ăn bao nhiêu hắn mở phòng ăn là vì kiếm tiền không phải làm từ thiện làm sao có thể tùy ý những người này hồ ăn b i ể n nhất ta thừa nhận các ngươi ăn đến hoàn toàn chính xác rất sạch sẽ lão bản nói nhưng các ngươi ăn quá nhiều nếu như mỗi cái khách nhân đều giống các ngươi có thể ăn như vậy vậy ta đây phòng ăn thật sự sẽ đóng cửa úc lý giống như cười mà không phải cười vậy ngươi có ý tứ gì muốn để ta bồi thường tiền vẫn là để ta đem ăn phun ra lão bản cái này bạch dạ không nhanh không chậm mở miệng chúng ta một không có lãng phí đồ ăn hai không có quá thời gian ngươi hẳn không có lý do để chúng ta bồi thường tiền đi lão bản ngay vậy đành phải kiên trì nói lời nói này khách hàng chính là thượng đế ta chỗ nào có thể để cho ngài bồi thường tiền á vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào kiểu việt tây không nhịn được nói có chuyện nói thẳng đừng chậm c h ễ chúng ta thời gian lão bản không lời nào để nói hắn biết rõ sự thật chính là bọn họ nói đến như thế người ta một không có lãng phí đồ ăn hai không có quá thời gian hắn căn bản không có lý do để bọn hắn rời đi mà lại trong nhà ăn khách nhân khác cũng tại chú ý bên này nếu để cho bọn họ cho rằng phòng ăn sẽ làm ra đuổi khách hành vi vậy hắn về sau sinh ý liền khó thực hiện trải qua một phen kịch liệt cân nhắc lão bản cuối cùng quyết định đem nổi vai ra thật có lỗi là công nhân viên của ta sai lầm hắn đem đỉnh đầu mấy cọng tóc phát đ u ố t trở về l u n g t u n g nói hắn xem các ngươi ăn quá nhiều còn nghĩ đến đám các ngươi là t r ò nên n mới đem ta hô qua đi tìm hiểu một chút tình huống ước lý có thật không ta thời điểm dùng cơm bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng ta đem ta muốn ăn đều chằm chằm không có cái này còn có thể lầm lao bản tự biết đối lý cũng không tiện phản bác nữa quay đầu liền d ă n dậy sau khi đứng dậy phục vụ viên đã sớm nói với các ngươi qua làm việc thời điểm muốn đ ể tâm làm sao liền l o ạ i chuyện nhỏ nhặt này đều có thể l à m phục vụ viên bị giáo hấn một mặt một bức lao bản ta đều là còn ó i lần sau không thể chiếu theo lệ trực tiếp đem hắn nửa câu sau chắn trở về đồng thời điên cùng cho hắn máy mắt há a phục vụ viên rốt c ụ c kịp phản ứng thật xin lỗi là ta sai rồi không sao ước lý mười ngón dao ác nghiêm túc nói hiện tại ta có thể tiếp tục ăn sao lão bản sau một tiếng ước lý ba người hài lòng rời đi phòng ăn bọn họ thời điểm ra đi lão bản trong mắt chứa n h i ệ t lệ bờ môi run run y còn kém không có thả pháo hoa chúc mừng tiểu việt tây hai tay gối ở sau g ó t ta đoán chừng bọn họ đã đem chúng ta xếp vào sổ đen không có việc gì ư c lý vô tình khoát k h o t a y cùng lắm thì về s a đổi một nhà bạch dạ khét cười một tiếng n g ư ơ i ăn no chưa úc lý nói như thế nào đây vị giác bên trên là thỏa mãn nhưng n g ư ơ i muốn nói ăn chưa ăn no đã hiểu bạch dạ hiểu do nói ăn ngon nhưng không thể là m ó n chính úc lý nhẹ gật đầu lấy nàng hiện tại sức ăn chỉ có quái vật mới có thể để cho nàng sinh ra chắc bụng cảm giác hơn nữa còn phải là cấp e trở lên quái vật nhưng mà cấp e trở lên quái vật cũng không tốt tìm chính là ngay tại úc lý tư duy phát tán thời điểm điện thoại đột nhiên chấn động một chút nàng lấy điện thoại di động ra phát hiện là hạ nam phát tới tin tức sáng mai có một cái mới điều tra nhiệm vụ người muốn g a nhập sao chương hai mươi chín Cuối tuần c h lý bình thường không thích tại s a u khi tan việc cân nhắc chuyện công việc nhưng nàng biết đây là hạ nam đang cố ý chiếu cố nàng dù sao mình trước đó chính là cùng người ta như thế thỉnh cầu có công việc bên ngoài nhiệm vụ liền gọi bên trên nàng thế là ư c lý không chút do dự hồi phục gia nhập tốt vậy ngày mai đến một chuyến phòng hợp ta cùng ngươi giảng một chút nhiệm vụ nội dung cặn kẽ tốt cảm ơn ngươi không k h á c h khí phát x o n g tin tức ư c lý vừa thu hồi điện thoại tiểu việt tây liền bu lại cùng ai gửi tin tức đâu ư c lý hạ nam tiểu việt tây có chút ngộng hạ nam là ai đồng sự dị nam giả ư c lý liếc mắt nhìn hắn nói ngươi cũng không biết có cái gì tốt hỏi cũng không phải cũng không nhận ra à. tiểu việt tây sờ lên cái mũi kia trước đó đặc biệt sáu đặc hiện đội đội trưởng ta chẳng phải cho ngươi không ít tin tức mà ước lý đều chẳng muốn sách hắn những cái kia không có gì chứng dùng tin tức đã trễ thế như vậy trả lại cho ngươi gửi tin tức bạch dạ có chút trầm âm xem ra các ngươi trung đụng được cũng không tệ lắm chính là quan hệ đồng nghiệp bình thường đi ước lý nói ta xem như bọn họ để cử tiến vào khống chế cục cho nên bọn họ đối với ta hơi chú ý cẩn thận không muốn bại lộ a tiểu việt tây ở một bên nhắc nhở hiện tại như trước kia không đồng dạng nếu có thể đem ngươi bắt sống tuyệt đối không chỉ năm khối tiền thưởng úc lý ngươi trước tiên đem khẩu trang đeo lên lại nói lời này tiểu việt tây ba người ở bên ngoài t à n bộ tiêu thực vừa đi vừa nghỉ dọc đường nhìn xem phồn hoa thương khu cảnh đêm thẳng đến gần m ộ ư ơ i giờ mới về đến nhà úc lý giống thường ngày ngâm nửa giờ tắm nước lạnh bình thường nàng đều là đem xúc tu toàn bộ p h o n g xuất t r ồ n g trong nước để bọn chúng đầy đủ cùng nước tiếp xúc hấp thu trình độ nhưng bây giờ nàng lại không thể làm như vậy bởi vì xúc tu nhiều lắm nếu như muốn đem thay thế nửa người dưới những cái kia xúc tu cũng phóng xuất kia bùn tắm lớn căn bản là không bỏ xuống được càng đừng đề cập để bọn chúng hoàn toàn thấm vào trong nước ngày à n hôm nay đường thiệu không ở chỉ có hạ nam cùng tiết sơn huy đang tại lật xem văn kiện nghe được tiếng bước chân tiết sơn huy trước ngẩng đầu lên buổi sáng tốt lành hắn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi ước lý gật đầu thăm hỏi trực tiếp hướng hạ nam đi đến làm sao chỉ có hai người các ngươi ngày hôm nay trụ đội đi một mươi bốn khu xử lý đột phát sự kiện đường thiệu cái kia ra mặt dày cũng đi theo hạ nam cầm lấy một phần văn kiện đưa cho ư c lý sau đó vẻ mặt thành thật hỏi nàng ngươi nghe nói qua cuối tuần sao ư c lý thứ gì tiết sơn huy nhún vai ta cứ nói đi nàng thành thật như thế khẳng định chưa nghe nói qua hạ nam bất mãn liếc xéo hắn một chút vậy sao ngươi nghe nói qua a tiết sơn huy cười xấu hổ d ư ớ i ta cũng là trùng hợp trùng hợp ư c lý nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì nhưng nàng cũng không có chủ động hỏi tận tụy đóng vai một cái trầm mặc thành thật làm công nhân hạ nam lời nhác cùng tiết sơn huy nói nhảm nàng mở ra văn kiện điểm một cái phía trên hình ảnh bắt đầu cho ư c lý giới thiệu lần này điều tra nhiệm vụ là như vậy gần nhất chúng ta mười lăm khu có một cái câu lạc bộ chính đang lặng lẽ hưng khởi cái này câu lạc bộ gọi cuối tuần này nghe nói thành viên đều là không muốn lên b à n công nhân bọn họ thường xuyên cùng một chỗ tụ hội tổ chức hoạt động mà tôn chỉ của bọn hắn rồi cùng cái này câu lạc bộ danh tự đồng dạng chỉ muốn gia nhập cái này câu lạc bộ liền không còn có ngày làm việc mỗi ngày đều có thể thể nghiệm đến tốt đẹp cuối tuần thời gian tiết sơn huy vỗ tay phát ra tiếng lập tức lại bị hạ nam trừng mắt liếc ú c lý kinh ngạc nói thật có như thế thần kia nàng cũng muốn gia nhập kia cũng không rõ ràng hạ nam lắc đầu kỳ thật chỉ nhìn giới thiệu cái này nhiều nhất cũng liền cái là giao hữu loại câu l nhưng tiết sơn huy thần thần bí bí nói bọn họ thành viên một mực tại ly kỳ tử vong hạ nam ngươi nhất định phải đoạt ta sao tiết sơn huy n g a y vậy lập tức tại bên miệng làm cái kéo khóa động tác thức thời không lên tiếng hạ nam bất đắc dĩ nói tình huống chính là giống hắn nói dạng này gần một tháng qua cái này câu lạc bộ một mực có thành viên qua đời chúng ta hoài nghi cái này câu lạc bộ có gì thường cho nên dự định phái ngươi cùng tiết sơn huy đi điều tra một chút nàng cùng tiết sơn huy một cái phổ cấp công việc bên ngoài nhân viên cùng một cái năng lực giả úc ly có chút không có rõ ràng cái này phối trí hạ nam nhìn ra nghi ngờ của nàng giải thích nói kỳ thật vốn là dự định để tiết sơn huy một người đi điều tra nhưng hắn người này làm việc không đứng đắn chu đội lo lắng hắn sẽ xảy ra sự cố cho nên liền để ta tái an xếp hàng một người cùng hắn cân đối một chút trước đó ngươi cũng đã nói suy nghĩ nhiều suất ngoại cần cho nên kỳ thật còn có một nguyên nhân hạ nam không nói từ gốc lý trước mắt biểu hiện đến xem có thể nhìn ra nàng là một cái phi thường tỉnh táo người mặc dù không có dị năng nhưng tinh thần lực của nàng phi thường ổn định đối mặt dị thường cũng sẽ không bối rối có người như vậy tham dự điều tra so đường t i ệ u cùng tiết sơn huy cộng lại cũng phải làm cho người yên tâm đương nhiên đường thiệu cùng tiết sơn huy cũng là rất ưu tú năng lực giả chỉ là tại loại này lấy bí mật điều tra làm chủ nhiệm vụ bên trong ưu điểm của bọn hắn liền lộ ra chẳng phải đột xuất ú c lý gật đầu đã hiểu vậy ta cụ thể muốn làm thế nào đâu trước nghĩ biện pháp gia nhập cái này câu lạc bộ hạ n a m nói về sau từ tiết sơn huy chủ đạo hắn tương đối có kinh nghiệm ngươi chỉ cần nhìn xem hắn đừng để hắn làm ra quá dễ thấy cử động là được tiết sơn huy làm sao nghe được giống cái chốt chó đồng dạng rõ ràng ú c lý cầu còn không được chỉ cần đi theo trong đoàn đội mặt trộn lẫn hôn liền có thể kiếm được năm ngàn h ố i đây quả thực đối nàng quá hữ hảo c ứ sao mà không làm từ phòng hợp sau khi rời đi úc l ý bắt đầu cẩn thận đọc qua hạ nam cho tư liệu của nàng trên tư liệu viết rất rõ ràng trước mắt ở cái này câu lạc bộ trong thành viên đã có bảy người qua đời bảy người này kiểu chết đủ loại có độ tử có bệnh chết còn có đi trên đường bị xe đụng chết bởi vì bọn họ kiểu chết đều quá qua quýt bình bình cũng không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói cho nên căn bản sẽ không có người đem nguyên nhân cái chết của bọn họ cùng câu lạc bộ liên hệ tới nếu như không phải là bởi vì bảy người này đều gia nhập cùng một cái câu lạc bộ chắc hẳn dị thường không chế cục cũng sẽ không chú ý tới bọn họ nghĩ như vậy dị thường khống chế cục ngành tình báo hẳn là cũng rất bận úc lý đang xem tư liệu tiết sơn huy đột nhiên cho nàng phát cái địa chỉ internet đây là mấy cái kia người chết khi còn sống thường xuyên xem trang web khả năng cùng câu lạc bộ có quan hệ úc lý mở ra địa chỉ internet phát hiện đây là một cái họa phong rất phục cổ trang web còn muốn đăng nhập mới có thể xem xét trang web nội dung úc lý cho tiết sơn huy phát cái tin tức ngươi có thể đăng nhập sao không thể ta liền đăng ký vào miệng đều không tìm được úc lý khó trách hạ nam nói rất đúng trước nghĩ biện pháp gia nhập câu lạc bộ mà không phải trực tiếp gia nhập câu lạc bộ úc lý nghĩ, nghĩ đóng lại trang web ngược lại mở ra tiểu việt tây thường xuyên đi dạo cái kia diễn đàn cái này diễn đàn lưu lượng phi thường lớn phân có mấy l ớ n khu lần trước tiểu việt tây tìm tới cái kia t h i ế p mời chính là tại linh dị khu phát hiện úc lý cho mình đăng ký cái tài khoản sau đó điểm tiến khu sinh hoạt cái khu vực này t h i ế p mời liền khá nhiều nàng đại khái xem một chút phát hiện cái gì nội dung t h i ế p mời đều có nhà danh nam nữ bằng hữu nhà danh đồng sự nhà danh cha mẹ đủ loại đã thấy nhiều con mắt đều chua nàng hơi suy tư một chút sau đó phát cái t i ế t mời tiêu để là không muốn lên ban làm sao điều giải nàng vừa đem t i ế t mời phát ra ngoài phía dưới rất nhanh liền có hồi phục một không muốn lên ban một hai điều giải không được cả một đời đều điều giải không được ba đi làm như trên mộ phần bốn viếng mộ mà một ta thật thống khổ năm tại sao vẫn chưa đến thứ sáu a a a mọi việc như thế hồi phục càng ngày càng nhiều giống c h ồ n g cao lâu đồng dạng không ngừng bị đẩy lên khu sinh hoạt trang đầu ước lý một bên nhìn hồi phục một bên nâng c ầ m lên nhìn tư liệu cũng không lâu lắm tài khoản của nàng đột nhiên nhận được một đầu tư tín lâu chủ ngươi cũng làm mười lăm khu ước lý sửng sốt một chút mở ra tài khoản của mình cẩn thận xem xét tài liệu cá nhân ngân lai、like, tân chú sách tài khoản sẽ tự mang thuộc về địa cần nàng tại cải đặt chúng quan rơi địa vị mới có thể hủy bỏ cái này một hạng biểu hiện úc lý hơi suy nghĩ một chút hồi phục đầu này tư tín đúng a thế nào đối diện rất nhanh phát tới tin tức mới ta cũng là mười lăm khu ta biết có cái câu lạc bộ đều là chúng ta loại này bị làm việc nghiền ép đáng thương xa xúc mọi người tập hợp một chỗ tương đối có cộng đồng chủ đề ngươi có muốn hay không gia nhập a nhanh như vậy liền đến úc lý ngồi thẳng thân thể nhanh chóng g õ bàn phím cái gì câu lạc bộ sẽ không là hẹn pháo bầy đi không phải không phải tất cả mọi người, là người đứng đắn không làm loại chuyện đó hãy cùng những cái kia nuôi s ù n vật cưới xe đạp leo núi câu lạc bộ đồng dạng mọi người chính là tập hợp một chỗ chơi đùa kết giao bằng hữu không có lộn xộn cái gì đồ vật tựa hồ lo lắng úc lý không tin đối phương lại phát mấy tấm hình tới ảnh chụp hết t h ể có ba tấm một chương là một đám người tại tư nhân dạp chiếu phim bên trong xem phim một chương là tại g i ã ngoại tập thể đóng quân g i ã ngoại còn có một chương là thành quần kết đội đi dạo viện bảo tàng chuẩn bị rất đầy đủ úc lý lại hồi phục kia muốn làm sao gia nhập ta có điều kiện sao lần này đối diện hơi chậm trong chốc lát chỉ cần ngươi là không muốn lên ban xã xúc liền có thể gia nhập gia nhập muốn trước giao năm trăm hội phí sau đó ta kéo ngươi tiến diễn đàn úc lý cái này cái gì phá câu lạc bộ còn muốn giao tiền nàng lập tức gõ bản phí mách ngươi là lừa đảo đi ta thật không phải lừa đảo chúng ta câu lạc bộ bình thường hoạt động đều không lấy tiền cái này năm trăm chẳng khác nào là bao hết về sau tất cả chi phí kỳ thật đặc biệt giá trị không tin ngươi có thể lục soát nhìn xem úc để ý đến các ngươi câu lạc bộ tên gọi là gì cuối tuần bất thật đúng là cái này úc lý rất nhanh lại đánh ra một hàng chữ cái này có ý tứ gì a cuối tuần cùng đi ra chơi muốn đều là cuối tuần hoạt động vậy ta liền không tham gia ta cuối tuần là dùng đến nghỉ ngơi không phải chúng ta câu lạc bộ thành viên đều cùng ngươi một cái ý nghĩ làm sao có thể lãng phí quý giá cuối tuần thời gian đâu cái tên này ý là chỉ muốn gia nhập chúng ta câu lạc cũng cần việc, chỉ cần tan tầm đến câu lạc bộ, liền có nhập không thống khổ thể muốn làm tầm sau nấu ngày tan đến liền n gia g lại ta bộ, bộ, về để ước ơ i hưởng thụ ư đ lý không khỏi cười một tiếng nhưng ta tan tầm chỉ muốn về nhà nằm cũng có thể a đối diện hồi phục đến nhanh chóng ta cũng thích tan tầm trở về nằm nhưng ta hiện tại cũng đi câu lạc bộ nằm bởi vì liền xem như nằm ở trên giường chuyện gì đều không làm câu lạc bộ bên này hoàn cảnh cũng có thể để ngươi cảm thấy đặc biệt dễ chịu cái này thổi người này làm bán hàng đa cấp tha ước lý đều bị hăn cả bó tay rồi nhưng nàng vẫn là lựa chọn ý tưởng ước lý ngươi không, không sợ hắn là một tên lừa gạt sợ cái gì tiết sơn huy thờ ơ nói dù sao trong cục trò thanh lý nói hay lắm có đạo lý ước lý lập tức trả lời đối phương ta quyết định gia nhập nhưng là ta còn muốn mang một người có thể chứ có thể a đối phương rất nhanh phát tới một cái trả tiền mã ước lý lại chuyển tay đem trả tiền mã phát cho t i ế t s ơ n huy rất nhanh tư tín nàng người lại phát tới một cái địa chỉ internet cùng hai cái tài khoản đây là câu lạc bộ trang ép hai cái này tài khoản cho các người mật mã nhớ ký a ném đi khó tìm ước lý mở ra địa chỉ internet phát hiện quả nhiên là trước đó cái kêu họa phong phục cổ trang ép nàng đem một người trong đó tài khoản phát cho t i ế t s ơ n huy mình thì dùng một cái khác tài khoản đăng nhập trang ép nguyên l a i đây cũng là cái diễn đàn diễn đàn biểu hiện đăng ký nhân số có hơn một ngàn người cân nhắc đến mỗi người đều muốn giao năm trăm khối mới có thể tiến nhập nơi này nói cách khác cái này diễn đàn tụ tập hơn một ngàn cái kẻ ngu không dễ dàng a ư ớ c lý lật xem t i ế c mời phát hiện đại đa số đều là nói chuyện phim tới hồi phục cũng rất ít chỉ có một cái đưa đỉnh t i ế c mời nhiệt độ một mực giá cao không hạ nội dung là đêm nay tại cái nào đó g ạ p chiếu phim có hoạt động muốn tham gia có thể báo danh sáu giờ chiều trước hết hạn ớ c lý nhìn xuống báo danh nhân số đã có hơn bảy mươi cái nhìn điệu bộ này đến lúc đó đến bao xuống toàn bộ g ạ p chiếu phim ư ớ c lý hỏi tiết sơn huy chúng ta muốn tham gia sao tham gia a hắn nói liền hướng cái này đến đương nhiên muốn tham gia úc lý không quan trọng dù sao nàng chính là cái trợ thủ hết thể nghe tiết sơn huy an bài là được nàng tại thiếp mời phía dưới hồi phục cái báo danh quản lý viên rất nhanh phát cho nàng một chương điện tử vẽ xem phim nàng tra một chút đó là cái màn ảnh n h ỏ viện kích thước không lớn địa phương cũng tương đối xa xôi t r u n g quanh thương hộ rất ít cơ bản ở vào đóng cửa bên liên giới sau khi tan việc tiết sơn huy cùng úc lý lái xe tiến về dạp chiếu phim úc lý vừa mới lên xe tiết sơn huy liền nói với nàng chỗ ngồi phía sau có cái gì cho ngươi úc lý nghe vậy hướng ghế sau xe nhìn thoáng qua một cái màu đen va li x á tay nàng đem va ly xách tay từ phía sau lấy tới mở ra xem bên trong nằm một cây súng lục ngươi nên sẽ nổ súng đi tiết sơn huy vừa lái xe vừa nói năng lực của ta không có tính công kích nếu như gặp phải nguy hiểm không nhất định có thể bảo hộ đạt được ngươi cho nên hắn lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên trông thấy úc lý cầm lấy súng ngón tay chính chụp tại trên c ũ ó súng chờ một chút hiện tại không muốn mở tiết sơn huy vô ý thức lên tiếng ngăn cản nhưng mà úc l ý đã đem thương thả trở về chớ khẩn trương nàng thân sắc như thường ta chính là thử nghiệm cảm giác tiết sơn huy hắn đột nhiên có chút hối hận cho nàng xin súng ống g i p chiếu phim rất xa hai người c h ọ n vẹn mở bốn mươi phút xe mới đến mục đích úc lý nhìn một phía phát hiện nơi này ngừng không ít xe cũng đều là câu lạc bộ thành viên xe hai người đi vào dạp chiếu phim đại sành cùng bên ngoài ngừng đến tràn đầy đầy ắp xe cá nhân đồng dạng đại sành cũng đứng đầy người những người này đại đô tương đối tuổi trẻ có nam có nữ t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng nhận biết có cái đeo kính đen nam nhân đang cùng người khác chuyện trò vui vẻ ngầm đầu một cái nhìn thấy úc lý cùng tiếp sân huy lập tức cười đi tới hai vị nhìn xem có chút lạ mặt ta là câu lạc bộ thành viên mới sao tiết sơn huy chính cần hồi đáp thúc lý liền bình tĩnh mở miệng cái gì câu lạc bộ chúng ta là đến xem phim kính dâm nam a chỉ đùa một chút thúc lý n ở nụ cười giơ tay lên cơ chúng ta là đến hưởng thụ cuối tuần điện thoại di động của nàng màn hình chính dừng lại tại v ẽ xem phim giao diện phía trên g i rõ ràng ràng viết cuối tuần đ e t một hàng chữ hại ta còn thực sự tưởng rằng người qua đường đâu kính dâm nam thở một hơi dài nhẹ nhõm cười vơ tay ta là cuối tuần đ e t người sáng lập gọi ta long ca là tốt rồi tiết sơn huy nắm chặt tay của hắn long ca chúng ta là ngày hôm nay vừa gia nhập có thể hay không lộ ra dưới chờ một lúc hoạt động cụ thể là cái gì nội dung a long ca cởi thần bí đã các ngươi là lần đầu tiên tham gia hoạt động vậy ta có thể liền không thể tiết lộ ta chỉ có một điểm đề nghị đi theo chúng ta quá trình đi các ngươi đem đạt được độc nhất vô nhị mỹ r ư ợ u thể nghiệm thiết sơn huy bán tín bán nghi lại một lát sau người đều đến đông đủ tại long ca tổ chức dưới đám người theo thứ tự tiến vào các gian dạp chiếu phim mỗi gian phòng dạp chiếu phim cửa ra vào đều có người phân phát bị mắt cái này hiển nhiên không phải thông thường thao tác úc lý chỉ gặp qua phát khẩu trang phát ba dê kính mắt chưa từng thấy qua phát bị mắt Nhưng mà những người này hiện nhiên không phải lần phải mà đầu tại i gia ê n tham h o t động, m ỗ người tùng tính cũng rất cao. Bọn họ bình tĩnh nhận phục họ cao. rất loại ấ rất y đây chuyện bình bình giống như đây là một kiện mắt, một thường, t là à hành n trình không ai đưa ra nghi vấn,、so、tham gia chơi xuân học sinh tiểu học còn phải nghe bộ tham chơi học học phải tiểu t ra gia ai đưa lời. so loại này không khí dưới coi như tiết sơn huy đối với người chung quanh h ỏ i chút gì cũng chỉ sẽ có được chỉ phải phối hợp lòng ca là được rồi trả lời như vậy tiết sơn huy nhỏ giọng cùng úc lý nhà danh cảm giác giống tà giáo úc lý tràn đầy đồng cảm ra trận về sau ánh đèn dập tắt màn hình lớn sáng lên nhưng không có điện ảnh phát ra mà là cho thấy một nhóm chữ viết nhầm mời các vị nhắm mắt lại đeo cái che mắt hướng về sau nằm xong hàng chữ này vừa ra tới dạp chiếu phim bên trong lập tức vang lên hương phân tiếng hoan hô ngay sau đó đám người liền không kịp chờ đợi đem bịt mắt mang lên chỉ trước mắt úc lý người chung quanh liền tất cả đều mang tốt bịt mắt nằm ngửa tại chỗ ngồi trừ tiết sân huy hắn chính câu mày chăm chú nhìn màn hình làm cái quỷ gì lúc này dạp chiếu phim cửa ra vào phân phát mắt bảo vệ người xa xa nhìn lại úc lý một tay lấy bịt mắt kéo đến trên mắt của hắn đồng thời mình cũng cấp tốc đeo cái che mắt tầm mắt trong nháy mắt tôi xuống toàn bộ dạp chiếu phim bên trong lặng ngắt như tờ rất nhanh ư c lý nghe được liên tiếp tiếng thán phục nàng không rõ những người này ở đây sợ h ã i thán phục cái gì một giây sau ư c lý đột nhiên cảm giác có đồ vật gì chậm rãi rơi xuống núi của nàng bên trên đặc d í n h tế nhuyễn như có như không xúc cảm làm cho nàng nhớ tới thơ n h ệ n chương ba mươi một tiền thưởng vẫn là đồ ăn cơ hội là một m á y mắt ư c lý liền căng thẳng bắp thịt toàn thân mặc dù còn không thể xác định cái này cực kỳ nhỏ xúc cảm đến tột cùng là cái gì nhưng trực giác nói cho nàng đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường phổ thông đồ vật nàng tính tính ngồi tại vị trí trước cẩn thận cảm thụ vật này tế nhuyễn đặc dính xúc cảm càng ngày càng rõ ràng mang theo tinh tế dày đặc gợi ý phản phất tại trên mặt của nàng chậm rãi lan tràn đến loại trình độ này coi như nghĩ coi nhẹ đều rất khó nhưng úc lý lại không nghe thấy chung quanh có người phát ra nghi vấn đen kịt một màu bên trong dạp chiếu phim bất chi bất giác đã yên t i n h trở lại không có ai lại nói tiếp cũng không có điện ảnh phát ra thanh â m ngẫu nhiên ngược lại là có nói mớ cùng ngáy động tĩnh nhưng cùng trước đó so sánh cũng muốn ăn tính rất nhiều thậm chí ngay cả tiết sơn huy đều không có lên tiếng nữa chẳng lẽ những người này đều ngủ thiếp đi úc lý g i vững tỉnh táo yên lặng cảm giác hết thệ chung quanh quả nhiên không có đoán sai nơi này chỉ có một mình nàng có thể cảm giác được thứ này tồn tại vậy nàng là không phải hẳn là tranh thủ thời gian tỉnh đến như vậy nằm rất không có cảm giác an toàn áo úc lý nghiêm túc suy tư nửa phút sau đó nàng ra kết luận không nàng hẳn là tiếp tục nằm tham gia hoạt động nhiều người như vậy nhưng trước mắt đã biết tử vong nhân số chỉ có bảy cái nói rõ cái quái vật này cũng không phải là cùng loại địa quái loại kia trực tiếp năng lực giết người hoặc là nó là lập tức chọn chọn một người trở thành săn giết đối tượng hoặc là chính là trầm trầm lưu toan căn cứ nhu cầu của mình lựa chọn phù hợp đối tượng nhưng bất kể là cái nào loại phương thức đều thuyết minh nó sẽ không ở một lần trong hoạt động đại khai sát giới lúc này nếu có người đột nhiên làm ra không thích sống chung cử động tất nhiên sẽ khiến chú ý của nó cho nên hiện tại sáng suốt nhất cách làm hẳn là che giấu mình đối với ư c lý mà nói cái này cũng không tính khó khăn nhưng nàng giác quan quá nhạy cảm muốn sinh sinh nhịn xuống loại kia lại dính lại cảm giác r ộ t còn không thể dùng tay đi sở cái này thật sự rất thống khổ quá thống khổ sau một tiếng rưỡi dạp chiếu phim đèn rốt cục sáng lên tất cả mọi người không hẹn mà cùng lấy xuống bịt mắt theo liên tiếp tiếng than thở ư c lý cũng đem bịt mắt hai xuống mượn hái bị m ắ t động tác nàng dùng sức vớt vớt cái mũi mu bàn tay cũng hung hăng sát qua gương mặt tại cái này dài đến nửa giờ cực hình bên trong nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái tia tơ n h ệ n đồng dạng đồ vật dán mình một mặt đến cuối cùng nàng thậm chí hoài nghi có thể hay không liền cái mũi của mình đều ngăn chặn còn tốt không có để lại cái gì kỳ quái vết tích tiết sơn huy cũng lấy xuống bịt mắt t h ầ n sắc có chút h o à n g hốt thậm chí còn không có lấy lại tinh thần ước ly bất động thanh sắt hỏi hắn cảm giác thế nào nàng không thể để cho tiết sơn huy trước hỏi mình bởi vì nàng cũng không biết những người khác cảm nhận được cái gì nếu để cho nàng trả lời trước rất dễ dàng li tiết sơn huy thở dài một hơi tả môn úc lý đồng ý gật gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp ta là một m cái rất dài mộng tiết sơn huy thấp giọng nói trong mộng ta nằm ở trên giường chơi game bên cạnh bày tất cả đều là ta thích đồ ăn vặt cùng đồ uống giường cũng đặc biệt dễ chịu ta cảm giác tựa như về tới đại học thời điểm trò chơi đánh m ệ t m ỏ i ngã đầu liền ngủ tỉnh lại xem xét còn ở cuối tuần sau đó ta liền tiếp tục chơi game úc lý tiếp tục gật đầu ta cũng thế tiết sơn huy ngươi cũng thích chơi game đây không phải trọng điểm úc lý nghiêm túc nói trọng điểm là ta cũng cảm giác thật thoải mái đúng chính là đặc biệt dễ dàng đặc biệt dễ chịu tiết sơn huy lực chú ý lại bị n không nói khoa trường thật sự giống như qua một cái hoàn chỉnh cuối tuần hơn nữa còn là giấc ngủ phi thường sung túc cái chủng loại kia sinh lý cùng tâm lý đều chiếm được vương lòng cùng thỏa mãn uốc lý rất xác định nàng không có loại cảm giác này nàng chỉ cảm thấy mình bị tơ nhện hành hạ nửa giờ thể xác tinh thần đều mệt tóm lại đích thật là rất mỹ diệu một lần thể nghiệm tiết sơn huy nhìn một chút trong tay bị mắt nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ đây là nguyên lý gì uốc lý chẳng lẽ là thôi miên không có khả năng tiết sơn huy quả quyết phản bác năng lực của ta chính là thôi miên chúng ta thử qua cùng loại cảm giác này hoàn toàn không giống nguyên lai năng lực của hắn là thôi miên ước lý như có điều suy nghĩ khác nhau ở chỗ nào nói như vậy tiết sơn huy cố gắng dùng dễ hiểu ngôn ngữ giải thích cho nàng nghe bình thường thôi miên là sẽ cho người ngủ rất say tiến vào một loại ngủ say trạng thái nhưng vừa rồi cảm giác càng giống là ước lý như cái gì tiết sơn huy thần sắc lại h o à n g hốt giống như còn đang dư vị mộng đẹp vừa rồi khó mà nói rất cấp trên ước lý vi diệu nhìn xem hắn ngơi ư đây là dập đầu đi tiết sơn huy hắn lúng túng sách một tiếng dù sao có gì đó quái lạ hai người lúc nói chuyện dạp chiếu phim bên trong người cũng dồn dập rời tiệc xếp hàng đi ra ngoài tiết sơn huy tiện tay giữ chặt một người vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì a hắn ra v cũng quá thần kỳ ta cảm giác cho tới bây giờ không có như thế buông l ò n g qua đối phương cười hỏi hắn ngươi mơ tới cái gì tiết sơn huy ta mơ tới ta chơi game đánh chỉnh một chút hai ngày mà lại không có chút nào mệt mỏi ta mơ tới ta ra ngoại quốc chơi một vòng người kia dùng một loại đã hưng phấn lại k ê u ngạo giọng điệu nói nếu không đều nói long ca là thôi miên đại sư đâu cái gì nhu cầu đều có thể thỏa mãn tiết sơn huy h ầ nghi nói thôi miên đại sư làm cái này làm sao rồi người ta long ca không thiếu tiền đặc biệt làm cái này tạo phúc chúng ta khổ bức xa xúc ngươi vừa mới gia nhập liền có thể, thể nghiệm hoạt động bao nhiêu người vội vàng tăng ca tới không được ngươi liền vụ trộn b i tiết sơn huy hắn lại lục tục n g o ngoe hỏi những người khác đạt được đều là không sai biệt lắm hồi phục rất hiển nhiên bọn họ đã trở thành long c a trung thực tín đồ thật là tà giáo a rời đi dạp chiếu phim về sau tiết sơn huy nhịn không được cảm khái ước lý ngồi ở trong xe nhìn đứng ở dạp chiếu phim cửa ra vào tiễn khách kính dâm nam thần sắc bình tĩnh chúng ta sau đó làm sao bây giờ tiếp tục cần nút chờ sau đó lần hoạt động tiết sơn huy âm thầm quyết tâm thế mà có thể đem ta thôi miên ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có tài năng gì ước lý không đánh giá lúc về đến nhà đã là chín giờ tối nhiều tiểu việt tây làm cả bản đồ ăn sau cặp bát đ a chỉnh bàn, nếm qua bữa ăn ế m một qua sao hắn ngồi vào trên bàn, ngắp cái. trước úc lý bắt đầu phục bàn ngày hôm nay tại dạp chiếu phim phát sinh sự tình tiểu việt tây ngươi là nói cái kia trong dạp chiếu phim có quái vật chỉ có quái vật mới có thể giải thích được loại kia hiện tượng đi úc lý dùng sờ tay cầm lên một khối dưa hấu đưa đến bên miệng cái kia tiết sơn huy cũng đã nói kia tuyệt đối không phải thôi miên bạch dạ vậy ngươi có tính toán gì tối hôm qua từ tiệc đứng sảnh ra lúc nàng cũng đã nói nhân loại đồ ăn đã rất khó lại thỏa mãn nàng muốn chân chính bổ k h u ế t bụng cũng chỉ có thể tiếp tục đi săn tiếp tục dùng ăn càng nhiều càng mạnh quái vật đây cũng là trưởng thành thể quái vật t ạ chỗ nếu như không thể tiếp tục trưởng thành liền sẽ bị cường đại hoàn toàn thể đào thải E、ước khó lý tóm lại con quái vật này có dùng ăn giá trị nhưng là nếu như có thể bắt sống nó kiểu việt tây vô ý thức tiếp theo tiền thưởng cũng rất nhiều ước lý dôi ra một cây ngón trọ tối thiểu đến số này kiều việt tây cùng bạch dạ đều trầm mặc bọn họ ở đây đã ở một đoạn thời gian hai người đều rất rõ ràng cái nhà này có bao nhiêu nghèo bình thường dùng điện muốn tiết kiệm dùng nước cũng muốn tỉnh mua thức ăn cơ bản cần nhiều đoạn lệnh quý hoa quả càng là liền cũng không dám nhìn úc lý cũng nghĩ qua muốn hay không để bạch dạ ra ngoài tìm công làm cái gì nhưng ngoại hình của hắn thực sự quá dễ thấy trường kỳ đợi ở bên ngoài không là một m chuyện tốt t i ệ u việt tây liền càng không cần phải nói gia hỏa này mỗi ngày ở nhà nấu cơm làm việc nhà căn bản không để chống đi làm công không có cách tạm thời vẫn là chỉ có thể dựa vào nàng kiếm tiền tiền thưởng vẫn là đồ ăn đó là cái vấn đề trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới nửa ngày hiệu việt tây thử thăm dò mở miệng nếu không trước kiếm tiền thường úc lý thế nhưng là ta nghĩ ăn bạch dạ vui sướng mà nhìn xem nàng vậy trước tiên nhét đầy cái bao tử ước lý thế nhưng là ta cũng muốn tiền thưởng bạch dạ chương ba mươi hai tiền thưởng vẫn là đồ ăn tiểu việt tây vậy liền không cách nào trong phòng khách lại yên t ĩ n h trở lại một lát sau ước lý đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng có t i ể u việt tây cùng bạch dạ liếc nhau n g ư ờ i nghĩ kỹ ân ước lý gật đầu ta nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp không biết vì cái gì tiểu việt tây đột nhiên có loại dự cảm xấu cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp h ú lý mỉm cười một nửa ăn hết một nửa đổi tiền thưởng tiểu việt tây lần này không chỉ có là kiểu việt tây liền bạch dạ cũng có chút mờ mịt cái này muốn làm sao một nửa một nửa trước ăn đi một bộ phận sau đó lại đem còn lại một bộ phận giao cho k h ô n g chế cục túc lý vi diệu nhìn hắn một cái t h ư ợ n h ư ngươi lần trước đồng dạng bạch dạ kiểu việt tây nhớ tới bạch dạ lần trước sắp chết trước trải qua không khỏi thổi phù một tiếng bật cười bạch dạ bên cạnh mắt quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt không hề hữu hảo vậy trước tiên định như vậy túc lý gõ gõ bàn trà tiếp tục nói hiện tại vấn đề là nhiệm vụ lần này trừ ta còn có một người có năng lực đặc biệt có hắn tại ta khả năng không tiện độc thủ mặc dù tiết sơn huy không có chu ngật như vậy khó giải quyết nhưng nói thế nào cũng là năng lực giả lần sau lại tham gia câu lạc bộ hoạt động hắn tất nhiên sẽ có đề phòng dưới tình huống này mình muốn một mình tiếp xúc nút trong bóng tối quái vật cũng sẽ trở nên phiền phức rất nhiều ước lý không có tiếp tục nói hết mà là nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi ở đối diện hai người tiểu việt tây có thể quá quen thuộc loại ánh mắt này ngươi không phải là muốn không sai ước lý giơ lên một cây xúc tu nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn ta nghĩ để hai người các ngươi cùng ta cùng đi tiểu việt tây hắn rất hối hận tại sao mình muốn bao nhiêu miệng bạch dạng ngược lại là không có lộ già khó xử biểu lộ hắn tính tĩnh suy tư trong chốc lát sau đó g i lên một cái tay không nhanh không chầm mở miệng ta có một vấn v ước lý hỏi bạch dạ ta cùng đi với ngươi là làm làm m g ồ i nhử vẫn là làm giúp đỡ ước lý nghĩ nghĩ đều không phải ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể đổi tại ta cùng tiết sơn huy trước đó tìm tới con quái vật kia sau đó âm thầm đem nó bắt đi tiểu việt tây sầu mi khổ kiểm chúng ta có thể bắt ai vậy chúng ta không có bị bắt lại liền cảm ơn trời đất ước lý không muốn tự coi nhẹ mình ngươi cũng rất mạnh ai muốn ngay tại lúc này bị khen a bạch dạ tiếp nối than nhẹ một tiếng mặc dù ta cũng muốn giúp ngươi tận một phần lực nhưng là ta hiện tại không có cánh cũng vô pháp sản xuất vậy phấn ngụ ý hắn hiện tại rất yếu đuối không có chút nào sức chiến đấu k nàng chỉ lo để hai người này giúp nàng đi săn lại đã quên bọn họ bản thân cũng là trọng yếu thức ăn dự trữ đương nhiên trừ thức ăn dự trữ trước mắt còn gồm cả toàn chức bảo mẫu cùng bạn cùng phòng thân phận nếu như chỉ là vì một con không biết quái vật mà tổn thất hai người bọn họ không được ước lý rất nhanh liền cho ra kết quả vẫn là bọn hắn tương đối trọng yếu vậy dạng này đi ước lý nghiêm túc nói đợi chút nữa lần hành động thời điểm các ngươi nghĩ biện pháp trà trộn vào đi trước tìm quái vật tiểu việt tây cẩn thận từng lý từng tí nhìn xem nàng ý của ngươi là các ngươi không phải độc t h ủ ước lý nói chỉ cần tìm được quái vật sau đó đem vị trí của nó nói cho ta là được tiểu việt tây có chút khó có thể tin chỉ là như vậy là được rồi ơn ước lý nghĩ, nghĩ còn có chú ý an toàn tiểu việt tây hơi xứng sở trong ấn tượng cái này tựa như là ú c lý lần thứ nhất đối với hắn nói loại lời này bạch dạ cũng không ngờ tới ú c lý sẽ là loại phản ứng này hắn ánh mắt khẽ nhúc ních thẳng tắp nhìn chăm chú ú c lý đây coi như là quan tâm sao đương nhiên ú c lý đứng dậy vỗ vô mở vai của hắn dù sao các ngươi là ta t r ọ n g yếu thức ăn dự trữ n h à nói xong nàng cầm lấy chén nước trực tiếp tiến phòng ngủ tiểu việt tây cùng bạch dạ vẫn ngồi ở trên ghế salon p h ò n g khách lần nữa khôi phục căn tĩnh nhưng bầu không khí lại cùng vừa rồi không giống nhau lắm bạch dạ bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng ta có không có nói qua nàng rất đáng yêu ngươi thiếu ngớp nẹ nàng tiểu việt tây giọng điệu bất thiện cảnh cáo m ộ t câu sau đó nâng trùng trà lên mấy bên trên đĩa xoay người đi phòng bếp rửa chén ngay kế tiếp úc lý cùng t i ế t sơn huy lần nữa tại phòng hợp tập hợp hạ nam xuất ra m ớ i văn kiện đây là cái kia câu lạc độ người sáng lập tư liệu úc lý tiếp nhận văn kiện từ tờ thứ nhất nhìn lên người sáng lập này bản danh giả long nghiêm là cái người làm ăn trước kia kiếm qua không ít tiền nhưng về sau cha ra ung thư gan những số tiền kia liền toàn c ầ m chữa bệnh úc lý chữa khỏi không có hạ nam lắc đầu căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện hắn phát hiện lúc sau đã là ung thư gan g a i đoạn cối mặc dù đầu nhập vào đại lượng tiền tài nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì ung thư gan giai đoạn cuối tiết sơn huy hiếm lạ nói hắn tối hôm qua như thế nhìn xem cũng không giống như là mắc bệnh ung thư người a đây chính là địa phương cổ quái hạ nam biểu l ộ nghiêm túc lúc đầu bệnh viện đã cho hắn hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo kết quả hắn đột nhiên rời đi bệnh viện người bên cạnh đều cho là hắn là không tiếp thụ được kết quả này cho nên tìm một chỗ vụ n trộm bản thân kết thúc nhưng là nhưng là hắn không những không chết còn sáng lập một cái câu lạc bộ hắn cũng chưa từng học qua thôi miên t i ế t sơn huy lạnh hừ một tiếng ta liền nói hắn vậy khẳng định không phải thôi miên thúc lý một mực giữ yên lặng cái này long ca sẽ không phải là kém b ả n s ở p h ả i đơ màn đi tóm lại còn phải làm phiền các ngươi tiếp tục điều tra hạ nam giọng điệu bình ổn ta bên này nếu có mới tình báo cũng sẽ lập tức nói cho các ngươi biết thúc lý được hạ nam tiếp tục hỏi câu lạc bộ gần nhất còn có hoạt động sao ta xem một chút ta t i ế t sơn huy tại trên máy vi tính đăng nhập diễn đàn rất mau tìm đến mới đưa đinh tiếp có liền tại đêm mai cái gì nội dung tiết sơn huy gần từng chữ niệm đi ra ở cuối tuần đất bản bộ tham gia ánh trăng t ắ m quốc lý nhữ mày nghe còn thật có ý tứ hạ nam vậy các người đêm m ai muốn đi sao đi đương nhiên muốn đi tiết sơn huy bẹ bẹ cổ tối hôm qua là ta chủ quan không nghĩ tới thế mà chúng chiêu lần này nói cái gì đều phải tách ra về một ván hạ nam không để ý tới hắn trực tiếp nhìn về phía ước lý người cũng chúng chiêu ân ước lý tự nhiên gật đầu nhưng mà thân thể cùng tinh thần đều rất bình thường trước mắt xem ra ảnh hưởng không lớn không thể phớt lờ hạ nam thái độ rất nghiêm cận đến nơi đó có thể làm cái gì phòng hộ biện pháp sao cái gì cũng không thể làm ước lý bình tĩnh nói tham gia hoạt động người liền khẩu trang đều không mang một khi chúng ta làm phòng hộ biện pháp liền sẽ có vẻ đặc biệt dễ thấy hạ nam nghe vậy không khỏi những mày kia quả thật có chút phiền p h ứ c cũng không nhất định là bởi vì không có làm phòng hộ tiết sơn huy sờ lên cái cảm x é t ra bản thân phỏng đoán nếu như không phải thiết bị cùng hoàn cảnh vấn đề kia hơn phân nửa chính là cùng tinh thần lực có liên quan rồi ước lý bất động thanh sắc nhìn hắn một cái kỳ thật nàng cũng cho rằng tối hôm qua thôi miên là cùng tinh thần lực móc nối nàng một mực không có nói ra một là không nghĩ bại lộ mình không có chúng chiều hai chính là không muốn để cho bọn họ quá sớm phát hiện điều này xem ra hạ nam nói không sai cái này tiết sơn huy hoàn toàn chính xác rất có kinh nghiệm ta đêm mai sẽ để cao cảnh giác để tinh thần của mình ở vào một loại độ cao trạng thái căng thẳng tiết sơn huy nhét miệng cười một tiếng lần này nhìn nhìn lại hắn có thể hay không thôi m i ề n ta đi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt liền tới lần thứ hai hoạt động ban đêm lần này hoạt động địa điểm định tại cuối tuần đ ấ t b ả n bộ ước lý cha một chút nơi đó vốn là một tòa vứt bỏ nhà máy về sau bị giả long nghiêm sửa chữa lại thêm không ít thiết bị biến thành hiện tại câu lạc bộ đại bản doanh tiết sơn huy còn là phụ trách lái xe hắn một bên nhìn hướng dẫn một bên hỏi tham ước lý ngày hôm nay còn cầm súng sao ư c lý ta cần mang sao mang lên đi thiết sơn huy hướng về sau tòa chỉ một chút lấy phòng ngựa vạn nhất nhà ư c lý cầm qua vali sách tay thuần thục đem thương thu lại sau đó nàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gửi tin tức thiết sơn huy nhìn lướt qua cái này không thể chụp a ư c lý ta biết nàng đang tại cho tiểu việt tây gửi tin tức ở trên đường các ngươi cũng chuẩn bị lên đường đi cùng lúc đó tiểu việt tây đứng trong phòng khách nhìn xem vừa tiếp thu được tin tức cực nhanh trở về hai chữ thu được bạch dạ nghe được quen thuộc điện thoại thanh em nhắc nhở n ư ớ c mắt nhìn về phía hắn đến tin tức ân tiểu việt tây gật đầu đeo lên mũ cùng khẩu trang đi thôi bạch dạ bất đắc dĩ thở dài từ trên ghế đứng dậy hướng cửa trước đi đến tiểu việt tây một cái tay đặt tại chốt cửa bên trên gặp hắn tới vô ý thức nhăn hạ lông mày chờ một lúc ngươi cũng đừng kéo ta chân sau bạch dạ khép cười một tiếng ai kéo ai chân sau còn nói không chừng đâu chương ba mươi mốt ẩn hình m ạ n g nệ n vứt bỏ nhà máy so với lần trước dạp chiếu phim còn xa hơn mà lại địa phương phi thường vắng vẻ mở đến một nửa liền hướng dẫn cũng bắt đầu rơi vào mơ hồ cuối cùng vẫn là tiết sơn huy lại lên diễn đàn tìm phân địa đồ dựa theo trên bản đồ chỉ thị mới miễn miễn cưỡng cưỡng mò tới cái này địa phương cất chim cũng không có lúc xuống xe hắn còn đang phàn nàn cái chỗ chết t i ì này cũng chỉ có kẻ ngu nguyện ý tới ước lý ngại ngùng nhắc nhở hắn bọn họ hiện tại cũng tại bọn này kẻ ngu trong đội ngũ bởi vì là vứt bỏ nhà máy cho nên phụ cận có mảnh đất trống lớn những này đất trống lúc này đều đậu đầy xe ước lý ngắm nghĩa một hồi có chừng trên trăm chiếc lại thêm còn có tương đương một nhóm người là đón xe hoặc dựng đi nhờ xe tới được xem ra so tham gia lần trước hoạt động người còn nhiều hơn một chút tích sơn huy hướng phía trước nhìn lại sau đó chỉ vào lóe lên một cái đèn n g h bài đối với úc lý nói chính là cái kia đi úc lý dương mắt nhìn lên dưới bóng đêm một cái đỏ màu xanh lá đèn bài phá lệ t r ó i sáng phía trên treo đầy đèn màu nhỏ viết cuối tuần vài cái chữ to tức là trình thể đã bị đổi x ê song phi thường tươi sáng phong cách phục cổ cách nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia là một mảnh chiếm diện tích rất lớn nhà máy sâu đỉnh rất cao có chừng ba tầng lầu độ cao chung quanh không ngừng có người hướng nhà máy đi đến bọn họ thần sắc nhảy cỡng tràn ngập trở mỏng hoàn toàn không có sau khi tan việc vẻ mệt mỏi không hổ là ta giáo tiết sơn huy vô vô g ấ u ở trong quần áo bên cạnh súng l ụ nói đùa đi thôi đi quét đen úc lý nàng rốt cuộc biết chu ngật cùng hạ nam vì cái gì không yên lòng để tiết sơn huy một người điều tra giá hỏa này nhìn xem xác thực không quá đáng tin cậy hai người đi theo đám người đi đến câu lạc bộ cửa ra vào vừa muốn đi vào một cái đợi ở ngoài cửa nữ nhân trẻ tuổi liền đối bọn hắn nợ nụ cười xin lấy ra vé vào cửa xem ra giả long nghiêm lần này còn tìm cái chuyên nghiệp người soát vé úc lý cùng tiết sơn huy lấy nhau r i ê n g phần mình lấy điện thoại cầm tay ra đem diễn đàn cấp cho cho bọn hắn điện tử vé vào cửa biểu hiện ra cho đối phương người soát vé nhìn kỹ một chút sau đó gật đầu mỉm cười mời đến trận đi chúc các ngươi vượt qua một cái mỹ rượu cuối tuần úc lý thu hồi điện thoại mỗi người điện tử vé vào cửa đều có cố định số hiệu đối phương kiểm tra chính là cái này điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cùng một chương vé vào cửa chỉ có thể sử dụng một lần muốn đem nàng vé vào cửa phát cho kiều việt tây lặp lại sử dụng cơ bản không có khả năng chỉ có thể để chính bọn họ phát huy qua ra trận cửa này úc lý hai người đi theo người phía trước đi vào nặng nghề làm cũ sắt lá đại môn bên trong không gian rất lớn vừa tiến vào nhà máy nội bộ tiết sơn huy liền phát ra một tiếng thóc giọng hô ta đi úc lý cũng rất kinh ngạc Cùng bên ngoài biểu hiện ra sức tưởng tượng trói sáng hoàn toàn khác biệt tòa này nhà máy nội bộ cơ hồ có thể dùng một mạc i ê n tĩnh để hình dung nơi này không có bình thường câu lạc bộ sẽ có âm hưởng ánh đèn cũng không có các loại giải trí công trình chỉ là chỉnh chỉnh t ề t ề bảy bốn trung đội trưởng ghế dựa ghế dài là kiểu dáng giản lược gỗ thật ghế dựa hai bên cùng ở giữa các trống đi một đầu lối đi nhỏ cung cấp thành viên hành tàu trừ cái đó ra nơi này không có bất kỳ cái gì trang trí thậm chí ngay cả ánh đèn đều không có nhưng nơi này tia sáng cũng không lờ mờ tương phản còn rất thanh lanh lu hòa úc lý ngẩm đầu nhìn một chút tìm được nguyên nhân bởi vì tòa này nhà máy nóc phòng bị làm thành trạm rông tiểu dáng đêm nay ánh trăng rất tròn m ả n g lớn ánh trăng xuyên t ấ u qua sân vườn giống như nóc nhà chiếu nghiêng xuống giống thần minh của mắt chiếu sáng trên ghế dài tín đồ úc lý thậm chí từ mảnh này qua n g ảnh bên trong cảm nhận được một k i a q u ỷ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh cái này chỗ nào là câu lạc bộ rõ ràng chính là giáo đường a tiết sơn huy chật chật cảm h á i úc lý hướng hắn so cái im lặng thủ thế tiếp lấy tìm nơi hẻo lánh châu ngồi xuống tới cũng không lâu lắm thành viên đến không sai bị lắm g i long nghiêm cũng từ trong một phòng khác đi ra hắn vẫn mang theo bộ kia tối như mực kính mặc một thân phù hợp chủ đề màu trắng áo sơ mi thần s ắ c trang nghiêm chậm nhìn rất như là loại kia làm nghệ thuật n g ư ờ i trong vòng tiết sơn huy cảm giác hắn một giây sau liền muốn kéo nhị hồ ước lý có lẽ là bởi vì bầu không khí cho phép ngày hôm nay ở đây thành viên đều rất an tĩnh giả long nghiêm đứng tại ghế dài phía trước nhất nâng lên hai tay cất giọng nói các vị công tác nhiều ngày như vậy có phải là đã rất m ệ t mọi a có long ca tại chúng ta không m ệ n đúng long ca chính là tinh thần của chúng ta trụ cột đ á m người một mảnh gieo họ có người đều hô ra âm phi thường chân tình thực cảm giác tiết sơn huy che miệng lại một bộ muốn cười lại không thể cười dám vẻ ước ra hiệu hắn không chế tốt chính mình tiết sơn huy hướng nàng so cái ok thủ thế sau đó h á n g r ộ n g một cái ngồi thẳng thân thể ngày hôm nay ta đem dẫn mọi người hưởng thụ thuần t h y ánh trắng tám để mọi người ở cái này bận rộn trống rông trong xã hội cảm nhận được độc nhất vô nhị yên tĩnh được không giả long nghiêm ở phía trước tiếp tục phát biểu tốt long ca nhanh lên bắt đầu đi chúng ta đã sớm đã đợi không kịp đúng a long ca ta cùng lao bà ta thật vất vả mới có thể đến một chuyến ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu nhanh lên một chút ta đắm người đối với g i long nghiêm phi thường ủng hộ căn bản không ai quan tâm hoạt động nội dung cụ thể là cái gì chỉ là hung hăng thúc giục hắn mau trắ giả long nghiêm đẩy hạ kính dâm k ê u mời các vị đeo cái trái mắt c ù n g ta cùng một chỗ cảm thụ cái này tuyệt diệu ánh trăng tiểu việt tây cùng bạch dạ đến câu lạc bộ thời điểm bên ngoài đã không ai tên kia phụ trách xét vé nữ tính vẫn đứng tại câu lạc bộ cửa ra vào đang tại tận tụy bốn phía tuần sát hoàn toàn không có muốn đi ý tứ tại nàng hai bên cách đó không xa còn có mấy người cao mã đại nam nhân bọn họ liền không có nàng như thế tận tụy không phải ngồi ở trên ghế chơi điện thoại chính là tại nhàm trán đến áp cùng chung cư bảo an không sai biệt lắm tiểu việt tây thở dài còn tưởng rằng tới chậm điểm liền có thể tránh thoát những người này đâu muốn đều đơn giản như vậy ai còn giao nhau phí bạch dạ hời hợt hỏi ngược m ộ t câu mở ra chân dài hướng vào miệng đi đến tiểu việt tây ra hỏa này vừa rồi tuyệt đối là đang dếu cực hắn hai người một trước một sau mới vừa đi tới sắt lá trước cổng chính phụ trách xét vé nữ tính liền đưa tay ngăn cản bọn họ xin lấy ra vé vào cửa tiểu việt tây nhìn về phía bạch dạ ngươi đưa ra một chút bạch dạ hắn đối với người soát vé dơ lên nhu hòa mỉm cười chúng ta là tìm đến người không tham gia hoạt động có thể để cho chúng ta vào xem một chút sao chúng ta cam đoan rất nhanh liền ra tuyệt đối sẽ không quáy dày đến bất kỳ người người soát vé thở thật có lỗi không thể tiểu việt tây nhìn có chút hả hê cười ra tiếng bạch dạ bất đắc dĩ thở dài thật sự không thể thật sự không thể bạch dạ tốt ta hắn dội ra thon dài trắng non tay đầu ngón tay như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng lướt qua người x o á t v ẽ mu bàn tay người x o á t v ẽ hơi s ữ n g sở thân sắc dần dần trở nên ngốc trệ tiểu việt tây trong nháy mắt mở to hai mắt n g ư ờ i hắn rõ ràng xem gặp có hình quan phấn từ đầu ngón tay hắn phân ra thoáng qua lại biến mất đừng đem những người kia đưa tới bạch dạ thanh â m rất thấp hắn để lại người soát vé bà vai thúc đẩy nàng quay người hướng nhà máy khác một bên đi đến tiểu việt tây lập tức hướng nhìn không ai chú ý tới nơi này xảy ra chuyện gì hắn cấp tốc đuổi theo bạch dạ cái phòng xưởng này rất lớn tự nhiên cũng không chỉ sắt lá đại môn một cái vào miệng hai người ép người soát vé quấn hơn vân nửa vòng rốt cục tại nhà máy phía đông phát hiện một cánh cửa nhỏ bạch dạ trực tiếp cho người soát vé phần gáy tới một chút người soát vé ứng thanh ngã xuống đất không có nửa phần dãy r u ộ n tiểu việt tây hạ giọng ngươi không phải nói mình không thể sản xuất vậy phấn sao vừa rồi đó là cái gì bạch dạ c ư ờ i như không cười liếc mắt nhìn hắn ngươi nói quá nhiều hắn méo một cái chốt cửa phát hiện bên trong khoái thế là lui lại nửa bước ra hiệu tiểu việt tây mở cửa tiểu việt tây thần sắc bất mãn nhưng vẫn móc ra ư ớ c lý cho hắn giao quân dụng đem m u i đao cắm vào khe cửa g i a n g r á c một tiếng khóa cửa bị tẩy mở hai người mở cửa rón rén đi vào bên trong không ai đây là một cái phòng riêng không gian không nhỏ có cái bàn ngăn tủ dây thừng cùng chồng đặt chung một chỗ nhựa tợ lặt tiệp ghế dựa còn có một số đồ ăn v ậ t cùng nước đồ vật bày rất lộn xộn rất giống dùng để làm chuẩn bị phòng chứa đồ bạch dạo phát hiện gian phòng này không có nóc phòng ánh trăng không có chút nào che chăn chút xuống xuống tới chiếu sáng cái này lờ mở g a phòng cũng chiếu sáng nguyên một mặt tường tuy người mau đến xem kiểu việt tây chỉ vào mặt này tưởng lông mày n h u chặt bạch dạ đi qua lúc này mới phát hiện đây không phải phổ thông tưởng mà là một mặt to lớn tấm gương từ tấm gương đầu này có thể rõ ràng nhìn thấy trong câu lạc bộ tất cả mọi người trên ghế dài người mang theo b ị mắt thần thái an tưởng giả long nghiêm thì đứng tại phía trước nhất mang theo kính dâm thấy không rõ thần sắc của hắn bọn họ đây là tại làm gì kiểu việt tây xích lại gần mặt k í n h tưởng ngủ hay là cầu nguyện bạch dạ cũng không quá giống vậy bọn hắn là đang làm gì kiểu việt tây một bên đặt câu hỏi một bên trong đám người tìm kiếm úp lý bóng lưng khó mà nói bạch dạ suy tư nói càng giống là tiến vào một loại nào đó h ảo giác kia gây h ảo ảnh đầu nguồn là cái gì tiểu việt tây dùng tay xoa xoa mặt kính kỳ quái làm sao cái gì cũng không có lời còn chưa dứt hắn đột nhiên biến sắc bạch dạ thế nào nơi này có cái gì tiểu việt tây biểu lộ khẩn trương ngay tại tấm gương này bên trên r i n h r í n h nhưng mắt thường như n g không nhìn thấy bạch dạ có chút nhữ mày trong suốt không chỉ là trong suốt tiểu việt tây nói liền một chút hình dáng đều không có cảm giác giống như là ẩn hình đồng dạng cái này xúc cảm thật buồn nôn ngo tạo cái này rốt cuộc là thứ gì ngay tại hắn ý đồ vứt bỏ những này vật vô hình lúc bạch dạ đột nhiên ngước mắt. trên không là sâu ám trầm tịch màn đêm nhưng hắn lại đã nhận ra một ánh mắt chuyên chú thuần túy không có chút nào che đậy chính thẳng tắp nhìn xuống hắn bạch dạo phía trên có cái gì vừa r ứ t lời phản phất có vô số cây nhìn không thấy sợi tơ từ trên không rơi xuống hắn thậm chí đến không kịp né tránh thân thể liền bị một loại làm hắn cực kỳ khó chịu đồ vật chăm chú của l ấ y sau một khắc hai tay của hắn liền bị cao cao treo lên tới hắn giống một cái bị kiềm chế con dối không cách nào không chế địa cứng đờ ngẩng đầu lên tiểu việt tây lập tức ý thức được con quái vật tia ngay tại trên nóc nhà Hắn lập tiểu ứ c việt tây không do dự nữa cấp tốc cho úc lý gửi đi tin tức tin tức vừa phát ra ngoài cổ tay của hắn liền bị nhấc lên điện thoại nhẹ nhàng gậy một cái treo giữa không trung giống như rơi vào một tấm lưới bên trên tiểu việt tây rốt cục nhớ tới kêu buồn nôn xúc cảm như cái gì h á n tuyệt vọng nói cái đồ chơi này sẽ không là mạng nhện đi chính là mạng nhện bạch dạ nhẹ nhàng thở dài ta quả nhiên rất chán g h é t nhện loại sinh vật này chương ba mươi hai nửa người nửa nhện úc lý ngồi ở trên ghế dài rất nhanh lại cảm nhận được tia đặc biệt xúc cảm lần này rơi vào trên trán của nàng cánh tay bị nhẹ đụng nhẹ bên hai của nàng vang lên một cái thanh â m c ự c thấp tỉnh lại đi xem ra tiết sơn huy lần này không có t r ú n g chiêu úc lý làm bộ không nghe thấy tiếp tục không n ú c nhích ngồi ở trên ghế dài t i ế t sơn huy bóp nàng một thanh lần này úc lý bất tỉnh không được nàng chậm rãi đưa tay đem bịt mắt hướng lên đẩy một chút xíu lộ ra nửa con mắt thế nào tiết sơn huy hơi giật mình nàng nửa con mắt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thông thấu giống thanh thiện đầm nước có loại sóng gợn lăn tan đẹp nơi này có cái gì hắn rất nhanh hoàn hồn dù n g chỉ có ước lý mới có thể nghe thấy âm lượng nói nói ngươi có thể cảm giác được sao ước lý đưa tay sờ một cái cái chán ngươi là nói loại này mau mau cảm giác nàng rất xác định mình đã sờ cái gì nhưng lòng bàn tay bên trên lại cái gì cũng không có đúng tiết sơn huy ngay ngắn ngồi tại biên độ nhỏ m ấ máy đây chính là giả long nghiêm dùng để thôi miên đồ đạc của chúng ta người cẩn thận một chút đừng để thứ này lại lời còn chưa dứt ước ly đột nhiên cũng bấm hắn một cái hắn lập tức bất động đứng tại phía trước nhất giả long nghiêm hướng bọn họ vị trí nhìn lướt qua vừa rồi giống như nghe được tiếng nói chuyện nào có người t ỉ n h giả long nghiêm nhìn kỹ một chút phát hiện không có ai động đậy ngược lại là có người nói chuyện hoang đường còn có ngay thanh âm nhưng những người này đều không ngoại lệ tất cả đều ngủ được rất chết hắn lại thu hồi ánh mắt thời gian dài như vậy cửa quá khứ cũng không có khả năng có người còn chưa ngủ đến tiên hắn thu h o ạ được giả long nghiêm thao kính dâm xuống lộ ra ánh mắt của mình tia là một đôi đã nghiêm trọng nấm mốc biến con mắt con người phóng đại rác mạc đục ngầu không có có một tia ánh sáng như là người chết giả long nghiêm dùng này đôi nấm mốc biến con mắt nhìn về phía cách hắn gần nhất một loạt hội viên sau đó hướng bọn họ vươn tay tay của hắn cũng bắt đầu phát sinh nấm mốc biến đỏ màu xanh lá giống nấm mốc đồng dạng đồ vật cấp tốc lan tràn đến hắn toàn bộ phần tay tiếp lấy leo đến một hàng k i a hội viên trên thân giống bành t r ư ớ n g v à biển dần dần k h u ế c tán đến toàn thân của bọn hắn theo nấm mốc thả ra ánh mắt của hắn dần dần trở lên co con chạch bên trong nấm mốc điểm cũng theo đó giảm、bớt. giống như là tại đem một loại nào đó d ơ bẩn đồ vật xếp hàng ra bên trong thân thể lại giống là đang từ từ khôi phục sinh cơ tiết sơn huy cùng úc lý đồng thời đem bịt mắt hướng lên đầy lặng lẽ nhìn chăm chú lên một màn này ta nhớ được trước đó hạ nam nói qua g i a hỏa này qua được ung thư hắn sẽ không là tại đem trong cơ thể mình bệnh khuẩn thay đổi vị trí ra ngoài đi úc lý không có trả lời lực chú ý của nàng đều tại những cái kia đỏ màu xanh lá ngấm mốc bên trên v ậ t này cùng tơ nhện hoàn toàn không giống nhưng nơi này cũng không có tơ n ệ n mặc dù nàng vẫn là có thể cảm giác được có cái gì rũ xuống trên mặt của mình chẳng lẽ người này có được hai loại năng lực úc lý có chút không nghĩ ra đúng lúc này điện thoại di động của nàng màn hình sáng lên một cái là kiều việt tây đến tin tức úc lý dùng ánh mắt còn lại l ư ờ m tiết sơn huy một chút xác định hắn đang tập trung tinh thần nhìn phía trước giả long nghiêm lúc này mới xem xét tin tức tại phía đông phòng chứa đồ sẽ ẩn hình úc lý ẩn hình điểm này nàng ngược lại là có chút đoán được dù sao nàng là thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng là tại phía đông cửa gian phòng giả long nghiêm ngay ở chỗ này kia tại phía đông phòng chứa đồ chính là ai chẳng lẽ trừ g i long n i ê m nơi này còn có khác một con quái vật hắn tại sao vẫn chưa kết thúc tiết sơn huy thấp giọng hỏi không phải là muốn đem người nơi này đều ô nhiễm đi bắt thành là... úc lý đột nhiên nghiêm túc nhất định phải nhanh đánh gây hắn không thể để cho ô nhiễm mở rộng nói xong nàng một thanh lấy xuống bị mắt trực tiếp từ ghế dài đứng lên nàng phát ra động tinh không nhỏ giả long nghiêm trong nháy mắt cửa ngầm đầu hướng nàng nhìn lại ngươi làm sao không ngủ sắc mặt hắn đột biến úc lý từ trong ngực móc ra thương đối hắn b ó p có ngươi có thể ngủ theo một tiếng súng vang đạn trực tiếp bắn ra ngoài giả long nghiêm cuốn quýt né tránh bánh đậu cuộn đồng dạng phù p h ù một tiếng nằm sấp ngã xuống đất tiết sơn huy nhìn ngây người ta đi làm sao so với ta còn mãng úc lý căn bản không còn hắn một chân đạp trên ghế d dơ thương trực tiếp hướng giả lòng n i ê m phong đi vừa rồi súng vang lên kinh động đến bên ngoài bảo an cũng đánh thức một bộ phận giấc ngủ kém cỏi hội viên đám người dồn dập tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy hàng phía trước mấy cái hội viên bao khỏa tại một mảnh đỏ màu xanh lá nấm mốc bên trong bọn họ mang theo b ị mắt thân xác cá tường thân hình cùng đầu hãm sâu tại nấm mốc bên trong phảng phất tại bị cắt ướt mà những này nấm mốc còn đang lan tràn giống v i r ú t đ ồ n g dạng khuyết tán tốc độ phi thường kinh người đó là cái gì là tang thi biến dị bọn họ muốn biến thành tang thi a a a đám người hoảng sợ gào thét hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn tưng mừng làm sao không nên lúc tỉnh đều tỉnh dậy tiết sơn huy muốn mắng lại rừng không thể không đánh liên tục mấy cái búng tay đem những người này lần nữa thôi miên ngay tại đám người lâm vào hỗn loạn thời điểm giả long nghiêm ô nhiễm cũng bị đánh gãy hắn chật vật ngã trên mặt đất nấm mốc điên cuồng quyết tán rất nhanh liền thôn vệ hắn nửa người hắn nhìn xem càng ngày càng g ầ n úc lý lập tức n g n g đầu đối nhà máy trên không hô to hàng n ă m không có ai đáp lại hắn nhưng úc lý lại phát giác được có đồ vật gì chính đang nhanh chóng hạ lạc quả nhiên sẽ ẩn hình úc lý giơ cánh tay lên đối trên không không chút do dự bắn một phát súng đạn không có đánh trúng bất kỳ vật gì nhưng c h ạ m giống trên nóc nhà lại vang lên một trận tất tiếng sồ s o ạ t tốt tiếng vang tốc độ cực nhanh tựa hồ đang tại hướng đông di động đây là muốn chạy về đến kiểu việt tây nói cái k i a phòng chứa đồ sao sèn sệt mềm mại vô hình chi vật rơi xuống từ trên không ước lý lách mình tránh đi sau đó nhìn giả long nghiêm một chút cái này nhìn qua yếu hơn một chút cũng càng không đáng tiền một chút nàng quyết định thật nhanh quay đầu đối với tiết sơn huy hô bên ngoài còn có một cái giả long nghiêm liền giao cho ngươi tiết sơn huy vội vàng không kịp chuẩn bị ước lý không có nhiều lời trực tiếp vứt xuống giả long nghiêm chạy ra sắt lá đại môn giả long nghiêm thay thế đầu tiên là ngây người vài giây, sau đó may mắn c đều, càng càng đều tại các ngươi hại bệnh của ta biến xuất lại lên cao giả long nghiêm nhìn xem tiết sơn huy con kia đục ngầu độc nhãn tràn ra không che giấu chút nào ác ý ta muốn thay đổi vị trí cho các ngươi toàn diện chuyển rời đến ngươi trên người chúng để các ngươi cũng cảm thụ một chút nổi thống khổ của ta tiết sơn huy nhìn xem cỗ này thân thể cao lớn lập tức đối với hắn đánh hai cái búng tay không có phản ứng ai thật là mất mặt tiết sơn huy thật sâu thở dài còn tốt đường thiệu không có ở chỗ này vắng vẻ chi địa ban đêm phá lệ yên tĩnh tại loại hoàn cảnh này bên trong ước lý thính g i á c cũng phá lệ nhạy cảm nàng có thể nghe được con quái vật kia đang tại trên nóc nhà di chuyển nhanh chóng từ nơi này động t ĩ n h phản đoán tối thiểu có sáu đầu chân rất có thể là tám đầu nàng đi theo di động thanh một đường tà chạy vòng qua nhà máy rất mau tới đến một cánh cửa nhỏ trước ước lý tử tế quan sát bùn phía người soát vé nằm trên mặt đất đang đứng ở hôn mê bất tỉnh trạng thái cửa là khép lại nhưng khóa cửa có bị nảy ra qua vết tích không hề nghi ngờ tiểu việt tây cùng bạch dạ tới qua nơi này xem ra đây chính là bọn họ nói phòng chứa đồ úc lý không có lập tức đi vào mà hơi hơi tiếp cửa nín hơi lắng nghe thanh âm bên trong bên trong cửa rất yên tĩnh chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở từ tần suất đến xem hẳn là hai người còn giống như có một cái nhưng là cách xa xôi không tốt lắm phán đoán rất có thể là tại trên nóc nhà vừa mới quái vật di động thanh chính là tại nóc phòng biến mất nói cách khác trong phòng kia hai đạo tiếng hít thở hơn phân nửa thuộc về tiểu việt tây cùng bạch dạ xem ra cần phải càng chú ý điểm úc lý một cái tay dơ t ư ờ n g một cái tay khác vận động tay cầm cái cửa chậm sáng tỏ dưới ánh trăng những ngày tơ nhện hiện đến vô cùng chăn loãn không nhón bụi trần thậm chí tản mát ra tinh khiết bánh nhuận ánh sáng lộng lẫy bình tĩnh mà xem xét một màn này còn rất có nghệ thuật cảm giác nếu như phía trên không có mang về hai người kia người xem như tới trên lưới nhện tiểu việt tây vẹn mặt đau khổ mở miệng cái đồ chơi này dính tính quá lớn ta ngay cả động cũng không động được cảm giác cánh tay chân đều muốn bị xé đứt nhìn thêm úc lý hướng lên phía trên nhìn lại con quái vật kia đâu bạch dạ nói khẽ còn ở phía trên hắn vừa dứt lời mạng nghệ đột nhiên rung động theo một trận tinh mịn tiếng ông ông vang hai người tứ chi đều hứng chịu tới khác biệt trình độ lôi kéo tiểu việt tây sắc mặt trong nháy mắt cửa trắng bệnh đau đau đau bạch dạ không có để cho đau nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem hẳn là cũng không tốt đến đến nơi đâu úc lý tâm tình không thật là tốt mặc dù hai người này chỉ là nàng thức ăn dự trữ nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ nàng có chút ngựa đ ầ u nhìn xem trên lưới n g h không đ ỗ n g nhiên thả ra một cây xúc tu thẳng tắp hướng lên đánh tới xúc tu bị chặn đường giữa không trung vô số nhìn không thấy tơ n g n chặn xúc tu cũng cấp tốc c u ố n đi lên đem cố định trên không trung tiểu việt tây nhịn đau ở bên cạnh g i n g giải phản ứng của nó rất nhanh úc lý đã nhìn ra nàng lại thả ra một cây xúc tu lần nữa bị nhìn không thấy tơ n g n chặn đường nàng không có đình chỉ tiếp tục thả ra xúc tu mỗi lần đều là một cây mỗi lần đều là giống nhau kết quả rất nhanh nàng ý thức được con quái vật này không thích chủ động tiến công đối phương một mực ở vào phòng thủ trạng thái mặc dù không có chủ động tổn thương nàng nhưng cũng để bọn hắn lâm vào rằng có giai đoạn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ tình trạng của nó ư c lý quay đầu nhìn về phía k i ể u việt tây k i ể u việt tây khó khăn lắc đầu mó của ta căn bản không đụng tới nó ư c lý lại nhìn về phía bạch dạ bạch dạ mi mắt khẽ nhúc ních thanh âm thấp sắp nói mớ nó r ấ t để ý gọi nó người kia ư c lý hơi suy nghĩ một chút lập tức cười một tiếng cái kia đơn giản ta hiện tại liền đi rết giả long nghiêm nàng giơ xuống lên quay đầu liền muốn đi ra phía ngoài trong nháy mắt cửa vô số cây nhìn không thấy tơ n ệ n đột nhiên hướng nàng đánh tới ngay tại lúc này ư c lý không chút do dự lập tức thả ra toàn bộ số tu chư bỏ bị cố định trụ kia mấy cây còn lại xúc tu giống núi tên đồng dạng lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị xuống tới tơ n h ệ n đang đứng ở tiến công trạng thái không thể cùng lúc chặn đường nhiều như vậy xúc tu có mấy cây đột phá trùng đ â y vọt thẳng ra nóc nhà nóc nhà lập tức vang lên một tiếng nhỏ bé yếu đớt kinh hô úc lý lần theo đạo thanh â m này khống chế xúc tu quấn đi lên ngay sau đó thần kỳ một màn phát sinh không trung tơ n h ệ n trong nháy mắt cửa hiện ra màu sắc tại những n à y tơ n h ệ n trên không một đạo khổng lồ mà quỵ dị bóng ma cũng theo đó rơi xuống kia là một cái nửa người nửa n ệ n thiếu nữ nàng toàn thân chắn đoán thân c h í nàng h chút hai không có con trận to hai con người, không biết người, l m mà sao h ì n n xem Úc Lý. ư đ ó nâng g gói mang đi. Nền thiếu nữ tựa hồ không nghĩ Nàng đi. thiếu tới lại. mình tựa Nền nữ n bắt hồ sẽ bị bắt lại. Nàng lên một đoạn chân đốt bổ về phía c u ố n quanh ở trên thân xúc tu ước l ý thấy thế đem xúc tu đ ỗ n g nhiên vừa thu lại thiếu nữ thân thể nghiêng một cái cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị nga xuống nàng hình thể khổng lồ chân đốt cũng rất s ắ c bén g i a n g khắp nơi tơ nhện bị nàng cấp tốc hạ xuống thân thể mang đến thất linh bắt lạc cái tiêu chương to lớn mạng nhện cũng bị kéo rách k h ô n ở phía trên con mồi tùy theo rơi xuống đất tiểu việt tây treo vị trí thấp một chút đem đối ứng điệu cũng so bạch dạ trước trận đất hắn vừa rơi trên mặt đất còn chưa kịp đứng lên bạch dạ liền trùng điệp rơi xuống trên lưng của hắn ai u kiểu việt tây hét thả một tiếng lại bị ép tới nằm trở về n ề n thiếu nữ d â y ruột lấy từ một đống tạp vật bên trong đứng lên úc lý đến gần quan sát tỉ mỉ dáng dấp của nàng mặc dù từ mặt đến xem đây chỉ là cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ nhưng nàng thân là quái vật kia bộ phận so với bạch dạ dị biến phải càng triệt để hơn nửa người trên của nàng còn là nhân loại dáng vẻ mặt chứng ngỗng ngũ quan thanh tú con mắt rất tròn có loại không dành thế sự thuần chân nhưng nửa người dưới của nàng liền cùng nhân loại hoàn toàn không có quan hệ trọn tri dài nhỏ bén nhọn chân đốt còn có phía trước kia một đôi tương đối ngắn nhỏ ngao chi nhện có đặc thù nàng đều có mà lại đồng dạng không ít úc lý đến một chút quang chân đốt thì có tám đầu tăng thêm một đôi ngao chi còn có một đôi nhân loại cánh tay khá lắm nữ hài nhi này lại có mười hai đầu cánh tay chân trờ một chút giống như không có nàng nhiều úc lý nhìn một chút quấn quanh ở thiếu nữ trên thân xúc tu c h ầ m mặc đau chết mất kiểu việt tây xoa eo đi tới giọng điệu kinh ngạc như thế nào là cái tiểu nữ hài bạch dạ đáng ghét hơn úc lý dùng ánh mắt còn lại ngắm hắm một chút da hỏa này lại cay nghiệt đi lên nàng nhìn về phía một mặt hoảng sợ thiếu nữ lạnh leo cứng rắn hỏi nói tại sao muốn tập kích bọn họ thiếu nữ rụt rụt phía trước kia đối lông sủ ngao chi bọn họ xâm lấn hàng năm nhà úc lý nhìn quanh một vòng n g ư ờ i là nói gian phòng này là ngươi nhà tự xưng hàng năm thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí gật đầu tiểu việt tây hiển nhiên không tin nơi này liền giường đều không có hàng năm mảnh giải thích rõ hàng năm không cần giường úc lý mắt nhìn nửa người d ư ớ i của nàng cảm thấy nàng hẳn không có nói láo nàng rất có thể là đứng đấy đi ngủ nhưng coi như không cần giường đem như thế cái phá gian phòng xem như nhà của mình tựa hồ cũng không có so tòa nhà chưa hoàn thành cùng vứt bỏ công viên tốt hơn chỗ nào. thời gian cấp bách ư c lý quyết định nói ngắn gọn ngươi tại sao phải giúp giả long nghiêm hàng năm chấp chấp cặp kia trong suốt con mắt tròn hắn là hàng năm ba ba cái gì đại quái vật sinh tiểu quái vật cái này còn có thể cha con đồng thời biến dị ư c lý vô ý thức nhìn về phía tiểu việt tây tiểu việt tây liền vội vàng lắc đầu ngươi đừng nhìn ta à ta cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này bạch dạp như có điều suy nghĩ nhìn xem không giống thân sinh ư c lý nghe vậy hồi tưởng hạ giả long nghiêm thao kính dâm xuống lúc dáng vẻ xác thực nhìn kỹ đây đối với cha con ngũ quan căn bản không có bất luận cái gì chỗ tương tự nàng lại đem ánh mắt ném trở về hàng năm trên thân giả long nghiêm là người cha ruột sao hàng năm đang tạm i a o đủ kình đem chính mình chân đốt từ xúc tu bên trong r ú t ra, đột nhiên bị úc lý nhìn vừa vặn nàng dọa đến có chút cứng đờ vô ý thức liền ngoan ngoan trả lời không phải đó chính là bố dượng bố dượng cùng con gái đồng thời dị biến sát s u ấ t này hẳn là thấp hơn đi úc lý hướng sau lưng mặt k í n h tưởng nhìn thoáng qua thiết sơn huy còn đang cùng giả long nghiêm đấu trí đấu dũng người này xem xét chính là lão thủ đối phó giả long nghiêm cùng giác h ó lại tiếp tục như thế đoán chừng rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu úc lý mặc kệ đánh trước bao mang đi tiểu việt tây có chút ngộng mang đi mang đến nơi đâu mang về nhà a ư c lý chuyện đương nhiên nói cũng không thể ở đây ăn nàng đi na phong hiểm cũng quá lớn ta biết không thể ở đây ăn tiểu việt tây một mặt khó xử nhưng là nàng d ạ n g này chúng ta muốn làm sao mang a mặc dù hàng năm nửa người trên rất tinh tế cũng rất nhỏ gầy nhưng nửa người dưới so với tiểu việt tây cùng bạch dạ cộng lại đều mất lớn rộng nhất là nàng nghiêng người chiều dài tăng thêm chân đốt chiếm diện tích so một cái nằm ngửa kiểu việt tây còn muốn dài hàng năm nút ở đống đồ lộn xộn bên trong nghe nói bọn họ muốn ăn mình dọa đến mặt mũi trắng bệnh ư c lý nghĩ, nghĩ nàng không phải sẽ ẩn hình sao làm cho nàng sau đó các ngươi đem nàng mang về tiểu việt tây đi bộ úc lý ôn hòa nhìn xem hắn nếu như ngươi không chê mệt mỏi tiểu việt tây nói đến nước này liền không khả năng lại đổi chủ ý tiểu việt tây lại hướng bạch dạ ném đi t h o á n g nhìn phát hiện ra hỏa này mặc dù sắc mặt bất thiện nhưng cũng không có muốn ý phản bác hắn ngược lại là nghe lời tiểu việt tây nội tâm căm giận đành phải nhận m ệ n h đáp ứng Thuất ta!、Hắn、nhặt lên trước đó rơi xuống đất điện thoại, trên Hắn phía cho định cho xuống sao lên điện ngươi n làm làm rơi đó bụi, vô vô vậy dự tiểu việt tây phi thường cấp thấp uy hiếp thủ đoạn nhưng hiệu quả cũng vô cùng tốt hàng năm bị dọa đến l ắ c một cái vốn cũng không tính hồng nhuận khuôn mặt nhỏ càng là trong nháy mắt trắng bệnh nàng coi lại thành một đoàn yếu ớt nói hàng năm bị trói chặt không cách nào che giấu mình xem ra ẩn hình thời điểm không thể bị tiếp xúc bạch dạ nhẹ dọn g đề nghị đổi dây thừng thử một chút đâu nghe được dây thừng cái từ này hàng năm cũng không có gì đặc biệt phản ứng úc lý tính tính nhìn xem nàng được cho nàng cột lên trong phòng này nguyên vốn là có dây thừng tiểu việt tây cùng bạch dạ đem dây thừng lấy tới vòng qua hàng năm cánh tay cùng tám đầu chân đốt sau đó đánh cái bế tắc dạng này nàng vẫn hành n là có thể giống không thể g như, như, như, như đã biến mất rồi nhưng dây thừng vẫn bảo trì trước đó trạng thái không có bông u ra cũng không có đến rơi xuống úc lý nhẹ kêu một tiếng hàng năm ta tại dây thừng đầu kia vang lên thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt thanh âm tiểu việt tây nhịn không được cảm khái đứa nhỏ này là thật là thành thật gốc lý liếc mắt nhìn hắn đi thôi đi thôi về nhà tiểu việt tây lập tức nhấc lên dây thừng đi ra ngoài bạch dạ theo ở phía sau ngươi không đi sao gốc lý hướng mặt kính tưởng chỉ chỉ chỗ ấy còn có một con đ ầ u bạch dạ khỏe miệng khanh nếch chú ý an toàn nói xong hắn cũng đi ra gốc lý đem hàng năm gian phòng chỗ sửa lại một chút rất mau trở lại đến câu lạc bộ sân nhà nơi này tơ n h ệ n đã mất đi hàng năm không chế đã hiện ra nguyên bản hình thái cùng màu sắc đại lượng màu trắng tơ n h ệ n từ trên xà nhà bông xuống dưới Thật dày xếp tại t h dày à xếp các nhưng viên giống trên thân, nhìn, n chậm h ằ m một chỗ n cũng ó thể tưởng tượng được, trước đó mỗi lần hoạt động lúc, những này tơ nhện nếu như không có ẩn hình, sẽ là như thế nào quỷ dị chẳng được được, lần động này nếu ẩn nào cảnh. lúc, có mỗi là tơ quỷ sẽ dị may mà những này tơ nhện vì tết sơn huy chế tạo không ít tiện lợi hắn vòng qua những cái k i a bị hắn thôi miên câu lạc bộ thành viên đem giả long nghiêm dẫn tới toàn trường chạy loạn giả long nghiêm một lòng chỉ muốn giết hắn cũng cảm thấy mình bây giờ nhất định có thể giết hắn hoàn toàn không có chú ý những cái k i a ở khắp mọi nơi tơ n ệ n cũng không lâu lắm trên người hắn liền quấn đẩy tơ n ệ n tầng tầng lớp lớp tơ n ệ n ngăn chặn hắn bệnh biến cũng chậm lại hắn hành động mắt thấy lưu đến không sai b ị t lắm tiết sơn huy rốt c ụ c d ơ n thương nhắm chuẩn giả long nghiêm nổ gối vẫn phải là lưu sống hắn bóc cỏ đã tinh chuẩn bắn vào giả long nghiêm nổ gối cái này công kênh khổng lồ quái vật lảo đảo một chút lập tức phát ra một tiếng gào thét châu điên giống như hướng tiết sơn huy lao đến tiết sơn huy ân hắn đánh cũng không phải thuốc kích thích à, làm sao t r ả h à n g hái đâu giả long nghiêm giống như là không cảm giác được đau đớn trên thân nấm mốc cũng lần nữa tan vọt tiết sơn huy phát giác không ổn lập tức lại đối hai chân của hắn đánh liên tục ba phát nhưng không chút nào không ngăn cản được giả long ngh kéo thẳng cửa ra vào vang lên úc lý thanh âm tiết sơn huy lập tức tiếp được dây thường dài hạ thấp dùng sức kéo một phát dây thường dài bị kéo căng trưởng thành dáng r ấ p một đầu giả long nghiêm không kịp lui ra phía sau chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang con quái vật này liền bị hung hăng vấp ngã xuống đất tiết sơn huy lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn buông xuống dây t h ư ờ n g đang luôn hướng giả long nghiêm đi đến những cái tia đỏ màu xanh lán ấm mốc đột nhiên lần nữa bành trướng đem g i long n i ê m nhờ dơ lên ngọa tàu tiết sơn huy hít một hơi lanh khí còn tới úc lý g i xuống lên nhắm chuẩn giả long nghiêm lộ ở bên ngo bắn vào giả long nghiêm con mắt chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng máu tươi cùng nấm mốc từ giả long nghiêm trong mắt vẩy ra mà ra hắn thống khổ che ánh mắt của mình trên thân nấm mốc tùy theo rung động tiết sơn huy thừa cơ đem dây thường bộ đến trên người hắn liền quấn vài vòng sau đó dụng lực kéo một cái đảo mắt liền đem hắn trói thành một con lớn bánh gói đón lấy tiết sơn huy hướng về sau kéo một cái con quái vật này rốt cục ngã xuống hồ tiết sơn huy thở dài một hơi tại g i long nghiêm bên cạnh ngồi xếp bằng xuống úc lý đi tới tiết sơn huy ngẩng đầu nhìn nàng làm sao ngươi biết muốn đánh ánh mắt của hắn ta quan sát hắn ước lý bình tĩnh nói mỗi lần trúng đạn những cái kia nấm mốc đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng nhưng thật ra là đang giúp hắn ngăn cản tổn thương n g u y ê n lai、like、là dạng này tiết sơn huy bừng tỉnh đại nộ g lập tức lại kịp phản ứng đ ú n g rồi ngươi không phải nói còn có một con dị thường sao bắt được không có ước lý lắc đầu con kia chạy quá nhanh ta không đ ổ i kịp tiết sơn huy nghe vậy biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng kia đến tranh thủ thời gian nói cho hạ nam làm cho nàng an bài những tiểu đội khác đi lần theo con kia dị thường rất khó ư ớ lý có chút n h ũ n mày ta từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nó nếu như không phải là bởi vì nó tại nóc phòng phát da động tính quá lớn ta thậm chí đều không phát hiện được sự tồn tại của nó t i ế t sơn huy vậy những này tơ nện hẳn là con kia dị thường làm ra úc lý trả lời t i ế t sơn huy lâm vào chầm tư đúng lúc này giả long nghiêm dãy r ủ i lấy xoay người phát ra thanh â m k h á k hẳn hàng năm hàng năm đâu cái gì hàng năm úc lý bất động thanh sắt nhìn xem hắn ngươi là chỉ cái k i a trốn ở trên nóc nhà dị thường sao ta nghe được các ngươi mới vừa nói cái gì giả long nghiêm thở hồn hện máu tươi từ hốc mắt của hắn cốt cốt vân ra nàng trốn nàng trốn đúng không úc lý cùng tiết sơn huy trao đổi cái ánh mắt không nói gì cái này nha đầu chết tiết kia nuôi không quen bạch nhãn lan g i long n i ê m càng nói càng phẫn、nộ. đông nhiên rắc c ố n g họng giống to nàng lại dám bỏ lại ta một người đào tàu nàng nhất định là bỏ chạy đồ chơi phòng các ngươi nhất định phải đem nàng bắt trở lại nhất định phải đem nàng bắt trở lại đồ chơi phòng úc li mi mắt khé động k i a là địa phương nào chương ba mươi bốn g ư ơ i có thể sống lại không đồ chơi phòng tiết sơn huy nghi họ nói đó là cái gì là khu cụ khu khu cụ giả long nghiêm giống song liền kịch liệt ho khan là chúng ta loại người này đại bản doanh chúng ta loại người này đại bản doanh hắn nói chúng ta úc lý tính tính nhìn xem hắn đông nhiên mở miệng ý của ngươi là cái này gọi đồ chơi phòng địa phương còn có rất nhiều giống như ngươi gì thường đúng đối với giả long nghiêm lại ho ra một ngụm máu cùng nấm mốc nhanh đi tìm tới n h ê n viên đem nàng bắt trở lại không nói những cái khác cái này giả long nghiêm thật đúng là ích kỷ mình bị bắt liền muốn kéo đồng loại xuống nước vì thế đem bí mật của bọn hắn tổ chức lộ ra ánh sáng cũng hoàn toàn không quan tâm đây là đoán chắc mình hẳn phải chết không nghi ngờ sao úc lý tiếp tục hỏi cái này đ ồ chơi phòng ở đâu tại tại giả long nghiêm chưa nói xong con mắt đảo một vòng đã hôn mê úc lý lại còn thừa nước đục thả câu thiết sơn huy xích lại gần nhìn một chút nói còn tốt không chết để hậu cần tới đi úc lý gật gật đầu không nói gì thêm nàng mắt nhìn điện thoại năm phút đồng hồ trước tiểu việt tây phát tới một cái tin tức đã lên đường hình minh họa là một xe mini bus úc lý tưởng tượng hạ niên niên thu hồi tám đầu chân co lại trong xe dán g vẻ ân vất vả nàng hai người cũng không có chờ quá lâu rất nhanh hậu cần tiểu đội liền chạy đến bởi vì tiết sơn huy thôi miên có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có đi qua cho nên ở đây đại bộ phận câu lạc bộ thành viên vẫn là ngủ say trạng thái phòng hộ nhân viên đem bọn hắn lần lượt đặt lên chữa bệnh xe lại đem nhà máy bên trong tơ nện cùng nấm mốc dọn dẹp cuối cùng bắt đầu tìm kiếm nhà máy khu vực khác mấy cái kia bị n ấ m mốc bao k h ỏ a câu lạc bộ thành viên tại thanh lý quá trình bên trong tỉnh lại nhìn thấy trên thân đỏ màu xanh lá bành t r ứ n g vật r ồ n r ậ p buồn nôn nôn đầy đất t ú c lý hơi kinh ngạc bọn họ thế mà không chết tiết sơn huy xoay chuyển hạ súng trong tay nói rõ giả long nghiêm thay đổi vị trí những cái kia bệnh khuẩn không đủ để trí tử cũng có thể là là bởi vì nửa đường bị ngươi đánh gãy t ú c lý tử suy nghĩ suy nghĩ hẳn là cái trước nguyên nhân nếu như giả long nghiêm thật sự chỉ dựa vào thay đổi vị trí bệnh khuẩn liền có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn tử vong vậy hắn hoàn toàn không cần thiết mượn nhờ niên niên năng lực mình liền có thể bọn họ ở nơi đó tìm được rất nhiều đồ dùng hàng ngày bao quát nữ hải tử mặc quần áo đồ ăn vặt dây thừng còn có một chương đặt ở bên trong khung hình chụp ảnh chung chụp ảnh chung bên trong có hai người một người trong đó là nhân viên một cái khác là cùng nàng giống nhau đến bảy phần nữ tính hẳn là nàng mẫu thân bọn họ còn đang bên ngoài gian phòng phát hiện tên kia bị đánh n g ấ t x ỉ u người xoát vé tiết sơn huy rất không minh bạch nàng làm sao lại té x ỉ u ở đây úc lý suy tư nói đoán chừng là trùng hợp phát hiện con kia dị thường cho nên bị đánh n g ấ t đi có khả năng tiết sơn huy nhẹ gật đầu nói đùa đối với úc lý nói nhìn không ra à người rất am hiểu suy luận úc lý k i ê m tốn cười một tiếng q u a khen tiết sơn huy không nghe ra đến hắn là đang nói đùa sao xử lý xong hiện trường về sau úc lý cùng tiết sơn huy về dị thường khống chế cục dựa theo lệ cũ làm hạ tinh thần lực kiểm tra xác định tinh thần lực không có bị ô nhiễm về sau úc lý liền về nhà vừa đến dưới đầu nàng đã nhìn thấy nhà mình đèn của phòng khách đang sáng điều này nói rõ hai người kia đã trở về nàng lên lầu nhấn chuông cửa quả nhiên tiểu việt tây ngay lập tức cho nàng mở cửa úc lý vào cửa hướng trong phòng khách đi đến n h i ê n n h i ê n đ â u bạch dạ nghe tiếng từ trên ghế xạ lọn quay đầu nhìn về phía nàng ở chỗ này hắn giật ra tay bên trong dây thừng trong phòng khách lập tức vang lên một đạo tinh tế tiểu tiểu thanh âm đau úc lý bất đắc dị nói ngươi không thể tự k i ể m chế hiện thân sao niên không có trả lời nàng mấy giây sau n ệ thân thể chầm rái hiện hiện ra úc lý lúc này mới phát hiện nàng cũng không phải là thuần túy màu trắng b ụ n g của nàng cuối cùng bày biện ra thay đổi dần màu sáng nhạt chân đốt cùng ngao chi cũng là như thế phía trên l à màu trắng bao trùm lấy tinh tế ngắn m g i lông tơ càng đến phía dưới màu sắc càng đậm mai cho đến bén nhọn cuối cùng cơ bản đã là rất sâu màu xám nhưng vẫn là muốn so phổ thông nhện thật đẹp rất nhiều n h i ê n nghiên túi đầu nhỏ giọng nói n i ê n nghiên có chút sợ hãi bạch dạ phát ra một tiếng cười nhạo kẻ ngu đều có thể nhìn ra hắn đối với niên nghiên địch lý rất lớn nhưng mà cũng có thể hiểu được dù sao trước đó vừa bị mạng n ệ n bắt qua ngươi không cần sợ hãi úc lý đến gần nàng g i long nghiêm đã bị bắt đi hắn nói ngươi đi đổ chơi phòng, trừ chúng ta. không có người biết ngươi ở đây tiểu việt tây cùng bạch dạ nhìn lại bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói đồ chơi phòng cái từ này n h i ê n nhiên nghe vậy đầu tiên là nghi hoặc mà hơi trước mắt sau đó nhỏ giọng nói n i ê n nhiên sẽ không đi đồ chơi phòng úc lý vì cái gì bởi vì n i ê n nhiên chưa từng đi đồ chơi phòng n h i ê n nhiên nghiêm túc nói là ba ba muốn đi n i ê n nhiên không muốn đi ân úc lý sờ lên cái cằm vậy ngươi hiểu rõ cái này đồ chơi phòng sao niên niên lắc đầu xem ra chỉ có thể chờ đợi k h ô n g chế cục bên kia tình báo úc lý không có quá xoắn suýt cái này cái gọi là quái vật đại bản doanh ngược lại đổi đề tài ngươi có phải hay không là còn có cái mụ mụ niên niên kinh ngạc mở to mắt làm sao ngươi biết ta nhìn thấy phòng ngươi bên trong ả n h trụ ước l y nói mụ mụ ngươi cùng dung mạo ngươi rất giống n i ê n n i ê n xứng sở lập tức rủ xuống con mắt hai tay của nàng r à o cùng một chỗ tựa hồ đang cố gắng để nén cái gì tiểu việt tây nhỏ giọng thầm thì ngươi ăn liền ăn hỏi nhiều như vậy làm gì ư c l y ta tìm hiểu một chút nơi cung cấp thức ăn không được sao kiểu việt tây bọn họ đang nói đến cái đề tài này thời điểm cũng không có tận lực tránh đi nhân nhiên ngầm đầu nhìn xem ư c lý cẩn thận từng ly từng tý hỏi ngươi muốn ăn ta sao nàng không tiếp tục tự xưng niên niên, biểu lộ cũng、so、vừa rồi càng nghiêm túc ước lý thản nhiên nói ta là có quyết định này niên h niên sợ hãi rụt hạ chân trước nhưng rất nhanh lại nhấp môi d ư ớ i tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn ngươi có thể ăn ta nàng ánh mắt khẩn cầu chỉ cần ngươi thả qua niên niên ba ba trong phòng khách đột nhiên n i ê n t ĩ n h trở lại xong tiểu việt tây yên lặng che miệng cái này để người ta làm sao ngoạm ăn a bạch dạ thần sắc bình tĩnh trước tiên có thể ăn luôn nàng đi lại ăn luôn nàng đi cha để bọn hắn cha con tại trong dạ dày đoàn tụ tiểu việt tây ước lý muốn nói lại thôi ngươi nàng nhìn một chút niên yên tựa hồ đang tổ chức n ô n ữ dạ long n i ê m cũng không phải ba ruột của ngươi ngươi đến mức vì hắn làm được loại trình độ này sao niên niên bung thong mắt niên niên cha ruột sớm liền qua đời là mụ mụ một mực tại chiếu cố n i ê n n i ê n tại mụ mụ sắp nhịn không được thời điểm hiện tại ba ba lại chiếu cố mụ mụ cùng n i ê n n i ê n thẳng đến mụ mụ qua đời ba ba vẫn không có vứt bỏ niên niên nặng cái này một chuỗi dài giống nhiều khẩu lệnh đồng dạng ước lý nghe trong chốc lát rất nhanh phát giác ra có cái gì không đúng ngươi là nói mẹ ngươi qua đời về sau vẫn luôn là giả long nghiêm đang chiếu cố ngươi niên niên gật đầu ư c lý có chút nhữ mẹ ngươi là lúc nào dị biến niên, niên chậm rãi hơi t r ớ c mắt tựa hồ đang cố gắng suy nghĩ đón lấy nàng thất lạc địa n g u ê n nhiên không nhớ rõ tại sao có thể như vậy từ câu lạc bộ sáng lập thời gian đến xem nàng d ị biến thời gian hẳn là sẽ không rất dài mới đúng có phải hay không là d ị biến ảnh hưởng tới đầu óc của nàng bạch dạ phỏng đ o n nói nàng bản đến xem cũng không thông minh tiểu việt tây úc lý cảm thấy bạch dạ nói rất có đạo lý vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì úc lý bất đắc dĩ hỏi có bao nhiêu tính nhiều ít nói hết ra đi dù sao về sau cũng không có cơ hội nói nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n lại khống chế xúc tu rót một chén nước đưa cho niên nhiên làm cho nàng thấm giọng nói nhân không do cái này xinh đẹp tỉ, tỉ vì cái gì đột nhiên đối nàng tốt như vậy là vì làm cho nàng bắt đầu ăn chẳng phải khô giáo sao niên niên không rõ nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan nâng lên trên trà niên niên biến thành nệ n về sau mụ mụ rất thương tâm niên niên không chê không nổi mình giết chết niên niên cùng mụ mụ cùng một chỗ nuôi thỏ con mụ mụ sợ niên niên sẽ ra ngoài giết người còn sợ người khác sẽ phát hiện niên niên hay dùng dây thừng đem niên niên trói lại ngay từ đầu niên Nhiên sẽ cắt đứt dây thừng mụ mụ liền lại đem niên niên cột lên sau đó ôm niên, niên khóc về sau mụ mụ đem hiện tại ba ba mang về nhà ba, ba rất thích mụ mụ cùng niên, niên hắn nói niên, niên giống như hắn đều là kẻ rất đáng thương cho nên hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nghiên n h i ê n ước lý hơi n h u mày các ngươi đều tin n ă m trẻ mang gật đầu mẹ nói ba ba cũng là người đáng thương chiếu nói như vậy giả long nghiêm lúc ấy bắt thành đã dị biến về sau mụ mụ sinh bệnh qua đời ba ba nói hắn sẽ chiếu cố tốt nghiên n h i ê n không cho niên h niên h ra ngoài đả thương người tiểu việt tây trong nháy mắt đã hiểu cho nên phòng ngươi bên trong những cái k i a dây thừng đều là ngươi cái k i a giả ba ba bình thường dùng để trói ngươi đúng không niên niên nắm chặt chăn trả nhỏ giọng phản bác hắn không phải giả ba ba mạch dạ lại phát ra một tiếng cởi khẽ trao phung ý vị mượi phần úc lý cho nên về sau giả long nghiêm liền đem ngươi quan tại cái kia phá trong phòng cần ngươi thời điểm liền cho ngươi mở trói sau đó cho ngươi đi cho những cái k i a câu lạc bộ hội viên gây h à o ảnh niên niên gật đầu nhỏ giọng hỏi ta có thể uống nước sao uống đi úc lý vớt vớt mi tâm thật sâu thở dài vốn cho rằng là cái cường hãn quái vật không nghĩ tới là cái không may đ ồ u nốc còn là một bị lửa không may đ ồ u nốc cái này khiến nàng làm sao ăn a thua thiệt nàng còn đại phí chu trương mang về nhà bên trong tiểu việt tây gặp nàng vẻ mặt một t h i u nhị không được nói ta thì khó mà nói được mạo ăn đi úc lý lại thở dài nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ một con lớn như thế nhện coi như không thể toàn bộ ăn kia ăn một phần nhỏ đâu hẳn là cũng không sao chứ úc lý giữ vững tinh thần lần nữa nhìn về phía niên niên tiểu cô nương đang tại ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước tư thái rất ngại n g ủ n g rũ xuống e o trước hai con ngao chi còn ngượng ngùng quận mình đứng lên úc lý ngươi nàng vừa mở miệng niên niên lập tức ngầm đầu hai tay b ấ t tan nắm chặt c h é n t r à một đôi con mắt tròn ba ba mà nhìn xem nàng úc lý quyết định đi thẳng vào vấn đề người có thể sống lại không niên niên có chút mờ mịt sau đó mặt lộ vẻ áy náy niên, niên không biết đây chính là không thể trùng sinh ý tứ úc lý vô ý thức nhìn bạch dạ một chú ngươi còn rất đắc ý đúng thế úc lý tiếp tục xem hướng nghiên nghiên vậy ta hỏi n g ư ơ i n nhiên nghiên nháy nháy con mắt cố gắng đáp lại nàng t r ờ mong úc lý thần sắc nghiêm túc nếu như ta ăn hết người một cái chân ngươi còn có thể giải ra lại sao chương ba ta cổ cũng đau nghiên nghiên sửng sốt một chút cũng không có thể không qua bảy đầu chân cũng có thể đi đường nàng nâng lên một đầu chân đốt giống cái liềm đồng dạng nâng tại úc lý đỉnh đầu cho nên tỷ tỷ xin yên tâm ăn đi úc lý liền tỷ tỷ để gọi lần này là triệt để hạ không được miệng úc lý lần thứ nhất lộ ra như thế thất bại biểu lộ n i ê n n i ê n cho là nàng là ghét bỏ mình khuôn mặt nhỏ đ liền tranh thủ chân đốt v ù n g ra cũng đi đến rụt rụt tiểu cô nương ngượng ngùng nói ta mỗi ngày đều có rửa chân tỉ tỉ nếu là không yên lỏng trước tiên có thể chặt đi xuống sau đó dùng nước khử trùng ngâm một chút kiểu việt tây lúc đầu coi là úc lý đang ăn uống phương diện này đã đủ biến thái không nghĩ tới còn có c à n g biến thái dùng nước khử trùng ngâm chân là cái quỷ gì ngươi khi này là cánh gà ngầm tiêu sao không cần đâu úc lý bất lực gót tay ngươi nghỉ ngơi đi ta tắm trước t i ê n tính một chút hút nói nàng đi vào phòng tám bắt đầu nhường nhân viên đứng trong phòng khách có chút không biết làm sao tiểu việt tây gặp nàng thực sự đáng thương nhịn không được ga đùi nàng đừng lo lắng t h ngươi liền con rắn đều đến qua sẽ không ghét bỏ ngươi Ô niên niên biểu lộ có chút kính nghệ không hổ là xinh đẹp tỉ tỉ thậm chí ngay cả con rắn đáng sợ như vậy côn trùng đều đến qua tiểu việt tây đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này não mạch kín giống như cũng không quá bình thường hắn không khỏi lại đem niên niên quan sát tỉ mỉ một lần tò mò hỏi ngươi là từ đâu nhi nhà tơ niên niên dùng ngón tay hạ thân sau tròn t r ị a phần bụng từ phía sau tiểu việt tây cảm giác là lạ, lạ úc lý cái này tắm nước lạnh ngâm đến so thường ngày còn muốn lâu một chút nàng đem sau thắt lưng xúc t u toàn bộ phóng suất thấm trong nước sau đó nhắm Niên n i ê n không thể giống bạch dạ nặng như vậy sinh cũng không thể giống tiểu việt tây như thế tái sinh cái nào đó bộ vị cái này mang ý nghĩa ăn liền không có đương nhiên nàng làm ăn phía kia cũng sẽ không t i ế c h ậ n nhưng đối với niên n i ê n tôi nói lại là chết đi một cách triệt đề hết lần này tới lần khác đây là cái nhu thuận h i ể u chuyện tiểu nữ hài nàng cũng không phải hạn mì bạn cũng không phải là người nào đều có thể nuốt trôi đi a nhưng là không ăn đứa nhỏ này lại nên xử lý như thế nào đâu đầu tiên tuyệt đối không thể đưa cho dị thường khống chế cục nàng trước đó đã nói qua mình mất dấu rồi cái này dị thường hiện tại đột nhiên lại đem dị thường giao ra là người đều sẽ hoài nghi nàng tiếp theo cũng không thể ném ra làm cho nàng tự sinh tự d i ệ t không nói trước đứa nhỏ này ra ngoài sẽ sẽ không tạo thành một vòng mới hỗn loạn liền hướng nàng đã gặp ba người bọn họ mặt cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc nàng mặc kệ cái cuối cùng phương án giết n h i ê n nhiên cái này còn không bằng trực tiếp ăn luôn nàng đi từ trên tổng hợp lại ăn cũng không được giết cũng không được thả đi cũng không được cái này nện con là triệt để đập trong tay ngâm hơn nửa giờ úc l y rốt c ụ c tỉnh táo lại nàng thay đổi áo ngủ đỉnh lấy một đầu hầm ướp phát đi ra phòng tám nghĩ được chưa kiều việt tây nghe được tiếng mở cửa quay đầu hướng về sau nhìn lại ngươi làm sao không thổi tóc không có việc gì ước lý đi đến nghiên nghiên trước mặt sờ lên nàng kia đôi ngắn nhỏ chân trước nghiên nghiên ta có thể hỏi ngươi một chuyện không nghiên nghiên bị nàng sờ đến không có ý tứ vô ý thức nghĩ lùi về chân trước nhưng nàng lại rất thích loại này đụng vào rất nhẹ nhàng rất mỹ diệu làm cho nàng nhớ tới mụ mụ có thể nghiên nghiên r ủ xuống mắt trên mặt toát r a nhỏ xíu không muốn xa rời tiểu việt tây sợ ngây người đứa nhỏ này giống như thật sự đầu góc không tốt lắm lúc này mới bị sờ soạn một chút liền đối với dạ dày vương túi đầu x ư n g thần úc lý hải lòng gật đầu được vậy ta hỏi ngươi ngươi có muốn đi địa phương sao niên n i ê n nghiêm túc nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi niên n i ê n có thể trở về nhà sao g c l y không thể năm đó năm thiếu nữ lắc đầu niên n i ê n chỗ nào cũng không muốn đi g c l y đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng tiếp tục hỏi vậy nếu như ta để ngươi đ ợ i ở chỗ này ngươi sẽ muốn rời đi sao lời này vừa nói ra tiểu việt tây cùng bạch dạ đều có phản ứng Niên Niên kinh ngạc đến ngao cũng động ngâng lên hai kia đối chi hơi kích khẽ trước mở mắt, mặt to t cũng còn tốt đi tiểu việt tây ghé vào ghế s o f a bên cạnh c ư ờ i h í p mắt nói dù sao nàng không dùng giường ngủ tùy tiện hướng chỗ nào một chạm là được bạch dạ liếc mắt nhìn hắn lần trước cúc ly muốn lưu hắn lại thời điểm tiểu việt tây phản đối thái độ rất kiên quyết lần này lại hoàn toàn không đụng vào thậm chí còn có chút ý hoan nghênh cái này dĩ nhiên không phải bởi vì khác phái hút nhau nguyên nhân bạch dạ nhìn ra được g i a hỏa này thuần túy là vì cách t h ư n g hắn hắn nhẹ giọng hỏi vậy ngươi đến nuôi nàng nhện hẳn là rất tốt nuôi đi tiểu việt tây n ữ điệu dễ dàng uy điểm côn trùng liền có thể ăn no rồi dù sao chúng ta đã có sẵn thật không bạch dạ yên lặng nhìn xem hắn đột nhiên cũng n ở nụ cười ta nghe nói nệ là ăn tạp động vật đầu người hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi kiểu việt tây giữa hai người không khỏi nhiều một t i a mùi thuốc súng n h i ê n n i ê n không biết làm sao mà nhìn xem bọn họ vô ý thức hướng úc lý ních lại gần tỉ tỉ ta không ăn côn trùng cũng không ăn thịt người đầu úc lý vậy ngươi ăn cái gì niên niên nhìn một chút nàng cẩn thận từng ly từng tí nói niên niên mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm có thể chứ đây quả thật là rất tốc ôi nhưng lớn như vậy hình thể chỉ ăn một chén cơm chắc chắn sẽ dinh dưỡng không đầy đủ ước lý chống đỡ lấy cái cảm hơi trầm ngâm ngươi có đi săn nhu cầu sao niên niên khẽ giật mình ai g i ả long nghiêm bình thường không phải đều sẽ cột ngươi sao ước lý nói ta không thích thô bạo như vậy cho nên ta nghĩ trước xác nhận một chút ngươi là nhất định phải bị trói lấy mới có thể bảo trì bình thường sao cũng không phải niên niên trà sát lông xù chân trước tựa hồ không xác định nên nói như thế nào kỳ thật mỗi lần nhà tơ thời điểm ta cảm giác đều rất tốt đã hiểu kỳ thật liền giống như bọn hắn tại thỏa thích phóng thích quái vật bản năng thời điểm cũng là nàng buông lỏng nhất thỏa mãn thời điểm ư ớ lý cười vậy ngươi về sau đi theo ta cùng một chỗ kiếm ăn đi có thể ẩn hình còn có thể để con m chờ sau này phối hợp tốt nói không chừng so kiểu việt tây cùng bạch dạ đều thực dụng ước lý cuối cùng có thể thuyết phục mình lần này cũng không ngừng công n h i ê n nhiên không hiểu nhiều kiếm ăn ý tứ nhưng nàng có thể nghe được đây là ước lý chính thức tiếp nhận nàng tán thành nàng ý tứ đây là nàng biến thành nện về sau trừ mụ mụ lần thứ nhất có người đối nàng nói lời như vậy không phải ta tới chiếu cống ngươi cũng không phải ta đến bảo hộ ngươi mà là chúng ta cùng một chỗ đi nhìn lên trước mặt cái này cái trẻ tuổi mỹ lệ nữ tính n h i ê n nhiên nhịp tim kịch liệt một loại chưa bao giờ có nhảy cấm tại trong cơ thể của nàng dâng lên bành trướng cuối cùng nổ thành ngũ thải tân phân pháo hoa ấn nàng trọng trọng gật đầu ngay sau đó lại lo âu hỏi kia cha ta cái này ngươi không cần lo lắng t ú c lý an ủi nàng cha ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi trung tâm thành qua ngày tốt lành n h i ê n n h i ê n không hiểu hơi chớp mắt ngày tốt lành nhân t ú c lý lộ ra ghen t ị t h ầ n sắc áo đến thì đưa tay cầm đến há miệng còn có người chuyên cho hắn làm kiểm tra sức khỏe có phải là rất tốt n h i ê n n h i ê n cái hiểu cái không gật đầu tỉ tỉ nói xong vậy liền nhất định rất tốt t ú c lý vui mừng s ờ lên nàng ngao chi hảo hải tử có ngộ tính tiểu việt tây xác định n i ê n n i ê n đi ở về sau t c lý cho nàng một khối mới khăn mặt còn e m mình cũ áo ngủ lật ra đến làm cho nàng đi phòng tắm tắm、giữa. n g h ê n n g viên bưng lấy quần áo cùng khăn mặt ngoan ngoan tiến phòng tám còn lại kiểu việt tây cùng bạch dạ ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ nhân sinh kiểu việt tây thở dài hiện tại được rồi lại thêm t r ư ơ n g miệng cơm bạch dạ trên mặt trào phúng ngươi không phải rất tình nguyện a kiểu việt tây hắn sắc thực vui lòng nhưng đó là xây dựng ở nện săn mồi hồ điệp cơ sở bên trên kết quả cái này nệ không những không ăn hồ điệp còn muốn ăn gạo cơm kia không may chính là hắn hai người ngồi ở trên ghế salon một cái hai tay ô m đầu một cái hai tay vào ngực sắc mặt cũng không tính là tốt úc lý còn nhớ rõ hai người bọn họ trước đó bị treo trên lưới nện thảm trạng cân nhắc đến hai người này ngày hôm nay cũng rất cố gắ nàng quyết định hào hào chân ăn một chút bọn họ các ngươi hiện tại cảm giác thế nào nàng bưng c h é n t r à tại hai người đối diện ngồi xuống tiểu việt tây một mặt mê mang cái gì thế nào chính là cánh tay chân cổ úc ly dần dần liệt kê có hay không nơi nào không thoải mái tiểu việt tây vẫn có chút mờ mịt nhưng bạch dạ rất nhanh liền kịp phản ứng nàng là tại quan tâm bọn hắn hắn đôi mắt khẽ nhúc ních ánh mắt rơi vào trên mặt nàng ngươi sẽ trị liệu ta đương nhiên không biết ta Úc Lý bạch u ồ dạ chuyên c t t sự bị chú nhìn xem nàng trong mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu kỳ thật ta đích sắc không quá dễ chịu a kiểu việt tây lập tức bay đầu nhìn về phía hắn biểu lộ tràn ngập ngờ vực Úc、lý、cũng cổ Lý nhìn qua nơi nào qua bạch dạ cười cười giọng điệu nhẹ nhàng nhu hỏa nạt một cái liền tốt úc lý hơi suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ ý của hắn ngươi muốn cho ta giúp ngươi bóp tiểu việt tây ngay vậy sắp mặt lập tức đen người cái này chết hồ điệp không muốn được voi đòi tiên bạch dạ không nhìn thẳng hắn có thể chứ úc lý ngược lại là không quan trọng bạch dạ dù sao cũng là bởi vì nàng mới có thể bị tơ n h ệ n xếp đến lại thêm n h ệ n vốn là khắc chế hắn hắn không có sinh cơ phản nàn đã biểu hiện được rất khá hơn nữa còn không cần mua thuốc cao lại b ấ t đi một chút tiền úc lý một ngụm đáp ứng có thể a kiểu việt tây mộng úc lý đứng dậy đối với bạch dạ nói ngươi chờ một chút ta đi trước tẩy cái tay nàng vừa rồi sờ qua n g h i ê n n i ê n chân trước mặc dù không bẩn nhưng bạch dạ có thể sẽ để ý bạch dạ mặt mày hơi gấp được phong tắm bị chiếm dụng úc lý đành phải đi tới nhà bếp. mắt thấy úc lý thật sự muốn đi rửa tay tiểu việt tây tâm tình vô cùng phức tạp đại não thậm chí không còn kịp suy tư nữa một giây sau liền thốt ra ta cổ cũng đau úc lý chương ba mươi sáu đồ chơi phòng úc lý dừng bước lại quay người nhìn về phía tiểu việt tây ngươi xác định tiểu việt tây liên tục gật đầu hắn cũng không biết mình tại sao muốn nói như vậy dù sao chính là không muốn để cho bạch dạ cùng úc lý rút ngắn khoảng cách giá hỏa này một bụng ý nghĩ xấu những ngày này hắn đều nhìn ở trong mắt đâu bạch dạ cười như không cười lường tiểu việt tây một chút một bộ đem hắn nhìn t ấ u dáng vẻ tiểu việt tây lẽ thẳng khí hùng nhìn cái gì vậy liền cho phép ngươi cổ đau bạch dạ n h ố n vai ta cũng không có nói như vậy tiểu việt tây lạnh hừ một tiếng lại đưa mắt nhìn sang gốc lý ta cũng muốn hắn dừng một chút tựa hồ không tốt làm ý từ nói ra miệng ta cũng muốn để ngươi nặn một cái được không gốc lý được à. nàng đáp ứng rất kiên quyết tiểu việt tây đầu tiên là sướng sở lập tức có chút mừng thầm còn tốt không có cự tuyệt hắn bất quá úc lý lộ ra suy nghĩ biểu lộ đã các ngươi hai cái đều muốn bóp vậy ta cũng không cần dựa tay t tiểu việt tây vì sao úc lý lại đi trở lại vừa đi một bên từ sau hông rỗi ra hai cây xúc tu bởi vì hai cánh tay bóp không đến nàng ôn h ò a cười một tiếng trực tiếp dùng cái này đi bạch dạ hai cây mềm mại lạnh bớt xúc tu phân biệt vươn hướng bọn họ không chờ bọn họ tránh đi liền nhẹ nhàng nhấn một cái dán tại trên cổ của bọn hắn tê kiểu việt tây bị lạnh đến hít một hơi chớ khẩn trương úc lý nghiêm trọng nói ta thử qua cái này dùng để xoa bóp rất dễ chịu so tay dùng tốt bạch dạ có chút bất đắc dĩ ngươi xác định sao đương nhiên úc lý khống chế xúc tu tại trên cổ của bọn hắn nhẹ nhàng bà qua cảm giác thế nào xúc tu vẫn là thật lạnh bởi vì vừa ngâm qua tắm nước lạnh còn có một loại nh tiểu việt tây ngay từ đầu còn có chút mâu thuẫn nhưng ở quen thuộc loại này nhiệt độ về sau lông mày của hắn cũng dần dần d ã n ra giống như thật sự cũng không t ệ l ắ m đúng không úc lý lại dùng xúc tu đẻ lên bọn họ phần gáy cường độ hơi tăng thêm tiểu việt tây ngươi nếu là đi mở xoa bóp cửa hàng lẽ ra có thể kiếm không ít tiền dù sao người ta một cái thợ đấm bóp cùng một thời đoạn chỉ có thể xoa bóp một người mà nàng có thể đồng thời xoa bóp một sáu người cái này còn không có tăng thêm hai chân biến thành những cái kia xúc tu úc lý bình thường người không dám để cho ta xoa bóp đi cái kia ngược lại là xúc tu xoa bóp hiệu quả vô cùng tốt chỉ chốc lát sau tiểu việt tây liền cảm giác cổ dễ dàng không í t hắn nhìn bạch dạ một chút phát hiện ra hỏa này trên cổ vết đỏ cũng nhạt rất nhiều đại khái là bởi vì xúc tu thật lạnh làm ra băng thoa hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm đi úc lý quan sát một chút sau đó thu hồi xúc tu chờ các ngươi lần sau nghĩ r ấ t hơi cũng có thể nói với ta tiểu việt tây đúng lúc này nghiên nghiên từ phòng tắm ra nàng trên người mặc úc lý cũ áo ngủ tóc ớt súng mà khoác lên ở sau ngao chi ngượng ngùng cũng cùng một chỗ lông tơ vẫn là ẩ mức trạng thái tỉ tỉ dạng này có thể chứ úc lý dùng máy xấy thổi một cái đi nàng đi qua n h i ê n n h i ê n ngoan ngoán đi theo nàng về phòng 8, rất nhanh. trong phòng tắm vang lên suy phong thanh âm tiểu việt tây thình lình mở miệng thế nào cổ còn đau không bạch dạ thu tầm mắt lại khẽ cười một tiếng so người tốt một chút nói xong hắn bình tĩnh đứng dậy không nhanh không chậm đi ra có quan hệ giả long nghiêm xác định đẳng cấp rất nhanh l i ề n ra cấp d tiền thưởng mười hai ngàn hạ nam chi k ỳ hỏi lần này cần dự chi sao gốc l ý nếu như có thể mà nói bây giờ trong nhà lại thêm há mồm mặc dù tạm thời còn không có nghèo đến ăn không nổi cơm trình độ nhưng có thể trước thời gian cầm tới tiền thưởng khẳng định vẫn là muốn so khổ đợi phát tiền lương tốt hơn nhiều yên tâm người có nhu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn hạ nam đã sớm chuẩn bị đem một trang giấy đưa cho nàng đây là dự chi mẫu đơn ngươi có thời gian r ả n h điền một chút sau đó giao cho kế toán bộ là được được rồi úc lý nhận lấy mẫu đơn giả long nghiêm năng lực làm rõ ràng sao tiết sơn huy ngồi ở một bên ý đồ đăng nhập câu lạc bộ diễn đàn nhanh như vậy liền phong a trong đêm phong hạ nam nói các ngươi đoán được không sai năng lực của hắn đích thật là thay đổi vị trí bệnh quẩn gây h à o ảnh không là hắn năng lực là một cái gọi tống niên cô gái năng lực tống niên hẳn là niên niên bàn danh úc lý sắc mặt như thường cụ thể làm sao thay đổi vị trí tựa như các ngươi nhìn thấy như thế sinh ra cụ tượng hóa bệnh quẩn Bị b ệ n hạ k h u nam tiếp gật i s i p thu đầu những g t h bệnh này khuẩn không cách nào trực tiếp trí tử nhưng sẽ ở bị thay đổi vị trí cá thể bên trong tích lũy tháng ngày nếu như trường kỳ tiếp thu những bệnh này khuẩn cuối cùng liền sẽ sinh bệnh mà chết ước lý kia chết mất bảy người kia hạ nam đó là bởi vì bọn họ vốn là có mãn tính t ậ t bệnh lại thêm thể chất suy yếu bị bệnh khuẩn ăn mòn về sau một khi không có kháng trụ người liền trực tiếp không có nguyên lai、like、là dạng này kia một cái khác gì thường đâu tiết sơn huy mở ra văn kiện chính là ngươi nói cái kia tống cái gì tống nhiên đúng hạ nam tiếp tục đáp nói tống nhiên là giả long nghiêm con gái nhưng không phải thân sinh bọn hắn quan hệ hơi có chút phức tạp các ngươi vẫn là trực tiếp xem văn kiện đi nàng đem văn kiện lật đến đằng sau ư ớ lý cùng tiết sơn huy thì tới nhìn kỹ đứng lên nguyên lai、like、niên niên là giả long n i ê m ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm mục tiêu giả long nghiêm bị ung thư về sau ở lâu không dứt mấy triệu q u o n vào đi cuối cùng vẫn là bị bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả dị biến lại làm cho hắn thấy được hy vọng mới thế là hắn lập tức rời đi bệnh viện bắt đầu tích cực tìm kiếm chữa bệnh viện pháp hắn là cái người làm ăn đầu n ã o dùng rất tốt rời đi bệnh viện về sau hắn đầu tiên là dùng một chút kẻ lang thang làm thí nghiệm rất nhanh hắn phát hiện năng lực của mình có rất lớn tệ nạn hắn ý thức được lấy năng lực của mình rất khó t r i ệ để trị tận gốc bệnh nan y thế là liền đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên thân giả long n g i ê m tin tưởng loại này dị biến tuyệt đối không chỉ phát hiện tại hắn trên người một người nhất định còn có người khác giống như hắn phát sinh biến dị nào đó chỉ là bọn hắn giống như hắn ẩ n giấu đi mình cho nên mới không có để đại chúng phát hiện hắn cần minh h i ế u càng cần hơn một cái có thể vì hắn sử dụng đồng loại thế là hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm rốt cục có một ngày hắn tại trên mạng phát hiện một cái xin giúp đỡ xin giúp đỡ người là một vị mẫu thân nàng kỹ càng miêu tả nữ nhi của mình dị biến quá trình cũng hướng bạn trên mạng tìm xin giúp đỡ nhưng bởi vì không có ảnh trụ cũng không có bất kỳ cái gì liên quan cùng cá nhân riêng tư nội dung cho nên không có ai đem quy tắc này xin giúp đỡ coi là thật nhưng giả long nghiêm lại lập tức ý thức được nữ nhân này con gái vô cùng có khả năng liền là hắn đồng loại thế là hắn cấp tốc có liên lạc vị mẫu thân này cũng chủ động lộ ra mình dị biến trải qua rất nhanh lấy được đối phương đồng tình cùng tín nhiệm về sau không bao lâu hắn liền thuận lợi tiến vào hai mẹ con này sinh hoạt hắn một bên hứa hẹn sẽ bảo hộ các nàng một bên đem bệnh khuẩn vụ n trộm chuyển rời đến tống niên mụ mụ trên thân tống niên mụ mụ b ả n cũng bởi vì con gái sự tình tâm lực lao lực quá độ lại tiếp thu quá nhiều bệnh khuẩn rất nhanh liền sinh bệnh qua đời thẳng đến trước khi chết nàng đều tin tưởng vững chắc g i long n i ê m có thể thay thế nàng hào hảo bảo hộ mình n cũng căn dặn thông ố n n g i phải Nhiên nói ê n nhất định phải nghe Tống nghe, nghe h nấy, gì ba ba. k có chút nào lời vào tống gây ảnh năng lực, giả long nghiêm cấp tốc tạo dựng cuối Nhiên hào ảnh nghiêm Thông Tống tạo tuần. nào bán giận. Bang năng long dựng vào lời giả gây qua đem trong cơ thể bệnh khuẩn trắng trợn thay đổi vị trí ra ngoài thân thể của hắn càng ngày càng khỏe mạnh khí sắc cùng tinh lực cũng tốt hơn nhiều nhưng trong cơ thể hắn bệnh khuẩn y nguyên không cách nào triệt để trừ tận gốc cho nên hắn nhất định phải tiếp tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài thay đổi vị trí mới có thể làm cho mình trường kỳ bảo trì sinh long hoạt hồ trạng thái mặc dù năng lực nhưng áp độc tâm địa ngược lại là vượt xa người bên ngoài thiết sơn huy bình luận hạ nam đồng ý gật đầu thuận tiện nhắc lên hắn còn rất ghen ghét chính mình cái này con gái a tiết sơn huy cảm thấy không thể nói lý ghen ghét cái gì ghen ghét nữ nhi của hắn bày ra hắn ác độc như vậy bố dượng sao không hạ nam nghiêm túc nói hắn ghen ghét tống niên năng lực muốn mạnh hơn xa hắn úc lý túi đầu xem văn kiện bảo trì im miệng không nói mặc dù chúng ta không có cùng tống niên giao thủ qua nhưng giả long nghiêm đã đem hắn biết đến tin tức nói hết ra hạ nam đem văn kiện lật đến có tống niên ảnh chụp kia một tờ cái này tống niên d ị biến sau hình thái rất tiếp cận nện đồng thời có được nện nhà t ơ năng lực nàng phun ra t ơ n ệ n có gây ảnh hiệu quả lại diện tích che phủ rất lớn mà nàng bản thân cũng có thể ẩn hình. chúng ta phỏng đoán cẩn thận nàng nguy hiểm đẳng cấp hẳn là tại cấp c trở lên tiết sơn huy cấp c trở lên đi theo một cái cấp d thủ môn viên hốn s ắ c thực quốc tài úc lý yên lặng gật đầu các ngươi còn nhớ rõ đồ chơi phòng sao hạ nam tòng văn kiện phía dưới rút ra một cái thẻ đẩy lên trước mặt bọn hắn úc lý cầm lấy tấm thẻ nhìn một chút đây là một chương đỏ thấm phối màu thư mời phía trên dùng xinh đẹp chữ viết hoa viết đồ chơi phòng ba chữ cảm nhận rất đủ nhìn bức cách trần đấy tiết sơn huy hiếu kỳ nói đây là cho giả long n g i ê m hạ nam không đây là cho tống n i ê n úc lý nghe vậy không khỏi chọn lấy hạ lông mày trách không được hắn như thế ở đâu. theo giả long nghiêm khai cái này đồ chơi phòng là dị thường đại bản doanh có rất nhiều thực lực cường đại dị thường tụ tập ở nơi đó hạ nam thần t i n h nghiêm túc hắn rất muốn gia nhập bọn nó nhưng đồ chơi phòng chỉ mời tống n i ê n mà lại tại thư mời bên trên thiết chí một loại nào đó hạn chế trừ tống n i ê n ai cũng không nhìn thấy chính xác chỉ ngoa tạo thật sự không nhìn thấy tiết sơn huy một bên sợ hai thán phục một bên tại thư mời bên trên móc móc vạch vạch đây là cái gì công nghệ cao s a o đây là phó bản hạ nam im lặng nói tiết sơn huy tóm lại mặc dù giả long n i ê m đã đưa đi tổng cục nhưng trước mắt chưa giải quyết vấn đề vẫn là rất nhiều ước lý bình tĩnh nói bất kể là tống n a m vẫn là đồ chơi phòng đều so giả long nghiêm phiền phái hơn hạ nam tán thưởng gật gật đầu mặt khác giả long nghiêm từng nhiều lần hỏi t h ă m q u a đồ chơi phòng địa chỉ nhưng tống nhiên một mực nói không rõ ràng chỉ là nói cho hắn biết cái này đồ chơi phòng tại mười một khu ước lý nghĩ nghĩ kia hẳn không phải là chúng ta khu vực quản lý đi hạ nam lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ kia là t h ứ năm đặc h i ể n đội quận thứ năm đặc h i ể n đội đội trưởng tính tình không tốt lắm muốn đi bọn họ nơi đó truy trà sẽ rất phiền phức thiết sơn huy nghe vậy không quan tâm sách một tiếng vậy thì chờ trụ đội trở về chứ sao dù sao cũng không vội cái này một thời hạ nam cũng chỉ có thể dạng này ư c lý nghe được bọn họ lời ngầm xem ra bọn họ nhất định sẽ đi mười một khu truy tra niên niên cùng đồ chơi phòng vậy nàng là không phải cũng có cơ hội theo tới chương ba mươi bảy một ta thực sự quá thiếu tiền ư c lý nói bóng nói gió nếu như đi mười một khu truy tra đại khái lại phái bao nhiêu người đâu cái này liền khó nói chắc hạ nam suy tư nói nhưng mà hẳn là sẽ không thiếu dù sao không phải phổ thông dị thường lúc cần thiết khả năng cần hỏa lực áp chế hỏa lực áp chế ư c lý tưởng tượng hạ cái kia hình tượng cảm giác không thật là tốt đúng rồi ngươi cũng liền lấy lên mấy ngày ban đi tiết sơn huy hướng úc lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái không sai biệt lắm có thể nghỉ ngơi úc lý cái này mới phản ứng được mình thế mà cường độ cao công tác chỉnh một chút một tuần nhưng là vì đồ chơi phòng nàng thậm chí còn không nghĩ nghỉ ngơi giống nàng như thế chuyên nghiệp nhân viên đi chỗ nào tìm à thật sự là quá cảm động úc lý ta hiện đang nghỉ phép có thể hay không không đổi kịp truy tra đồ chơi phòng tiết sơn huy cùng hạ nam kinh ngạc liếc nhau ngươi nghĩ như vậy truy tra đồ chơi phòng cũng không phải có muốn hay không vấn đề úc lý nghiêm túc nói chủ yếu tống n i ê n là từ dưới tay ta chạy mất nếu là bắt không được nàng ta luôn cảm thấy trong lòng vắm vẻ tết i sơn huy càng nghe biểu lộ càng rung động ngươi cái này tinh thần ta thật sự mặc cảm ngươi s á c thực hẳn là học tập lấy một chút hạ nam l ư ờ m hắn một cái tiếp lấy đối với ư c lý nói ngươi yên tâm c h ụ đội muốn hậu thiên mới có thể trở về lại thêm cùng thứ năm đặc hiện đội c â u thông cũng muốn một chút thời gian tính được ngươi nghỉ ngơi hai ngày là tuyệt đối có thể gặp phải kia nàng an tâm ư c lý lập tức đáp ứng vậy ta liền nghỉ ngơi hai ngày đi hạ nam lúc này mới nhẹ gật đầu còn có báo cáo đừng quên viết ư c lý sửng sốt một chút cái gì báo cáo chính là điều tra giả long n i ê m làm việc báo cáo nha t i ế t sơn huy không nhìn hạ nam trận mắt cười lại gần có muốn hay không ta dạy ngươi viết như thế nào úc lý quả quyết cự tuyệt không dùng dù sao trong nhà nhiều người như vậy trở về tùy tiện tìm người giúp nàng viết một cái đi bởi vì điều tra nhiệm vụ kết thúc cho nên úc lý cả ngày hôm nay chỉ làm hai chuyện điện dự chi m ẫ u đơn cùng ra đường tuần tra kỳ thật cái trước mới là nàng nhất dụng tâm làm sự t ì n h người sau chỉ là nàng dùng để mò cá lấy cớ thôi mặc dù tuần tra cũng có khả năng phát hiện dị t h ư ờ n g nhưng nàng hiện tại đã đối với những con cá con đó tôm nhỏ không có hứng thú nàng đợi lấy đi chơi cỗ phòng ăn đại ngư đâu dự chi mẫu đơn là buổi sáng lấp xong đưa trước đi kế toán bộ hạ buổi chưa liền đem tiền thưởng đánh vào tài khoản của nàng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nàng thậm chí hoài nghi hạ nam có phải là cho nàng mở cái gì miễn thẩm thông đạo nhưng bất kể nói thế nào trong số tài khoản đột nhiên nhiều mười hai ngàn dù ai trên thân đều sẽ không để ý sự t ì n h khác kẻ có tiền ngoại trừ ư c lý một đường đều là nhét miệng lên trạng thái thẳng đến tiến vào g a môn khỏe miệng đều không có bông ra có chuyện tốt gì sao hôm nay là bạch dạ cho nàng mở cửa năng lực quan sát của hắn so kiểu việt tây nhạy cảm rất nhiều ư c lý mỗi một lần cảm xúc biến hóa hắn đều có thể tinh chu đoán xem ngày hôm nay trong cục cho ta phát nhiều ít tiền thưởng úc lý thần bí hỏi bạch dạ rất phối hợp đoán cái số tiền m ộ ư ơ i n g à n là m ộ ư ơ i hai n g à ì n úc lý hưng phấn con mắt đều tỏa ánh sáng sau thắt lưng xúc tu cũng c h u i ra giống mở như hoa tại nàng quanh thân lắc qua lắc lại nhìn xem một màn này bạch dạ cũng không nhịn được giơ lên khoe miệng k i a hoàn toàn chính xác rất nhiều đúng không úc lý bước chân nhẹ nhàng đi tiến p h ò n g khách xúc tu đảo qua nàng nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật bao quát vừa từ phòng bếp ra kiểu việt tây còn có đang tại đứng đấy ngủ gà ngủ gật niên kỷ năm n h i ê n nhiên bị xúc tu đảo qua ngao chi lắc một cái toàn bộ trong nháy mắt thanh tỉnh tỷ một mặt quan tâm hỏi niên niên ngày hôm nay ăn cơm chưa niên niên ngượng ngùng nói còn không có niên niên không n ó i bụng ta cũng không có khắc khe khe khắc, khắc nàng à là chính nàng nhất định phải chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn tiểu việt tây cầm trong tay đũa nghi hoặc mà hỏi ngươi mới vừa nói cái gì mười hai n g à n là ta tiền thưởng úc lý lung lay trong tay điện thoại p h á t cho ta mười hai n g à n tiểu việt tây trong nháy mắt mở to hai mắt nhiều như vậy mặc dù hắn trước k i a c ũ n g là người có tiền nhà đứa bé nhưng này đã là quá khứ thức hiện tại hắn người không có đồng nào đối với hắn mà nói mười hai n g h n không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn ân tiêu úc lý vừa muốn nói giả lo nghiêm chật nhớ tới niên niên còn ở lại chỗ này lại đổi cái tử món đồ kia còn rất đáng tiền nhìn như vậy tối hôm qua hành động vẫn là giá trị bạch dạ cũng đi tới tại úc lý bên cạnh ngồi xuống bọn họ nói lập lờ nước đôi niên niên trí thông minh lại có hạn căn bản không ý thức được bọn họ đang nói cái gì nhưng nàng gặp úc lý rất vui vẻ cũng liền theo vui vẻ tỷ tỷ mười hai n g à n là rất nhiều tiền sao đương nhiên úc lý đối nàng cười cười có số tiền kia chúng ta ngày mai sẽ có thể ăn nhiều một chút thịt tiểu việt tây ngươi dự định ăn bao nhiêu úc lý không cần nghĩ ngợi tới trước hai không cân thịt theo đi tiểu việt tây kèm chút từ trên ghế rơi xuống ước lý thế nào tiểu việt tây vẽ mặt cầu xin hai không c ầ n ta có thể sẽ mệnh chết không dùng ngươi làm nha ước lý chấn an vô v ô bở vai của hắn sáng mai để tiệm cơm làm xong cho chúng ta đưa tới là được a nguyên lai、like、không dùng hắn làm tiểu việt tây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bạch d ã nghe được nàng lời ngầm ngươi sáng mai không cần đi làm sao sáng mai nghỉ ngơi ước lý cảm khai nói rốt cục có thể ngủ đến tự nhiên t ỉ n h sáng mai các ngươi ai cũng đừng gọi ta tiểu việt tây lại ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra hắn cũng rốt cục có thể ngủ đến tự nhiên tình có thể là bởi vì nghỉ ngơi cùng tiền thưởng nguyên nhân một trận này cơm tôi ăn đến phá lệ hài hòa tại úc lý liên tục dưới sự yêu cầu nghiên n h i ê n rất ngượng ngùng ăn hai chén nhỏ cơm còn ăn một cái đùi gà sau bữa ăn úc lý xuất ra bản mẫu để kiều việt tây cùng bạch dạ giúp nàng viết báo cáo chính nàng thì trong nhà bốn phía đi lòng vòng cái nhà này càng ngày càng chen l ớ n nguyên bản chỉ có nàng cùng kiều việt tây hai người ở còn rất rộng rãi về sau nhiều bạch dạ cũng không tính chen dù sao hắn không có cánh thực tế chiếm diện tích cũng không có nhiều nhưng bây giờ lại thêm một người n h i ê n n h i ê n trong nháy mắt liền biến đến vô cùng chật trội không nói những cái khác liền bàn cơm này n h i ê n n h i ê n một người liền có thể chiếm một nửa còn có phòng tắm nàng đứng ở bên trong cũng có chút che l ớ n tắm rửa thời điểm nhất định phải cố gắng cùng nổi lên t á m đầu chân mới có thể miễn cưỡng nút ở vòi hoa sen phía dưới mà lại nàng hiện tại phần lớn thời gian đều đợi ở phòng khách những người khác đi tới đi lui cũng không tiện ngẫu nhiên sẽ còn dẫm lên chân của nàng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ư ớ c lý mình cảm thấy c h e n từ lần trước mọc ra càng nhiều xúc tu về sau nàng liền vẫn cảm thấy trong nhà không gian quá nhỏ nàng muốn phòng khách lớn muốn b ồ n tắm lớn muốn để cho mình xúc tu hoàn toàn d ã n ra xem ra nhất định phải mau chóng tìm căn phòng lớn nghỉ ngơi hai ngày úc lý chỗ nào cũng không có đi một mực tại trong nhà nhìn phòng trò thuê quảng cáo 15 khu tại h thành khu, giá phòng không tính quá cao, nhưng cũng không phải nàng có thể chịu được nổi. Nàng chỉ có thể trước thuê phòng, giống như lâu năm về sau suy nghĩ thêm mua nhà sự tỉnh. u trung quá lâu sau suy mua ộ c cao, cũng có được có trước về về tầng t nàng nổi. Nàng giống năm giá sự trong lúc này tiểu việt tây cùng bạch dạ c á t viết một phần báo cáo nhanh cho nàng trải qua một phen cẩn thận so sánh cuối cùng nàng tuyển bạch dạ viết kia phần tiểu việt tây tức giận bất bình ta viết nơi nào không tốt úc lý nơi nào đều không tốt sau đó đem hắn viết báo cáo cầm đệm bàn chân tiểu việt tây ở trước mặt nàng một mặt không tam lỏng quay đầu cũng lộ ra biểu lộ như chút được g á n n ặ n hắn nhưng là cố ý hướng kém viết Dạng này, chương Lý về sau ẳ n là l h n lại viết để cho hắn ba mươi bảy hai làm. Hạ ta thực sự quá thiếu tiền t u ố c lý mặt không đổi sắc đúng a có vấn đề sao không có hạ nam lắc đầu đối nàng n ở nụ cười nhưng mà ngươi viết thật tốt so đường t i ệ u bọn họ viết thật tốt hơn nhiều t u ố c lý dạng này a xem ra bạch dạ còn rất có văn học tố dưỡng giao xong báo cáo về sau hạ nam liền đi hợp u ố c lý trở về công việc bên ngoài tổ cùng những người khác cùng một chỗ ra ngoài tuần tra t u là, là kỳ thật cũng không có cái gì thôi miên đại pháp bọn họ sở dĩ mỗi lần tham gia hoạt động đều có thể ngủ được thơm như vậy ngọt là bởi vì người sáng lập tại hoạt động hiện trường đốt lên một loại nào đó hút vào tính dược phẩm cho nên mới sẽ đạt tới loại hiệu quả này mà đêm đó tại câu lạc bộ rất nhiều người sẽ thấy quỷ dị đỏ màu xanh lá nấm mốc cũng đều là bởi vì hút thuốc sinh ra ảo giác nguyên nhân sự kiện lần này để rất nhiều thị dân trở nên khiếp sợ mới đoán được về sau không ít câu lạc bộ đều trong một đêm nhân số giảm mạnh ước lý ở bên ngoài nghe không ít b á t quái bao quát giả long nghiêm trước kia làm ăn không thành tín ngôn luận cùng lao bà chia ra sản thư kiện sự tích còn có người trông thấy hắn đã từng cùng kẻ lang thang hôn cùng một chỗ mãi cho đến ba giờ chiều nàng mới kết thúc ngày hôm nay tuần tra trở về khống chế c ù n thời điểm mọi người vẫn là bận, bận rộn rộn trạng thái cùng bình thường không có khác nhau ước lý cảm thấy có chút kỳ quái nàng còn tưởng rằng h là vì thảo luận truy tra đồ chơi phòng sự t ì n h nhưng từ tình huống trước mắt đến xem giống như căn bản không có người nào để ý chuyện này ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm hạ nam điện thoại đánh tới có thể tới một chút phòng hợp sao được rồi úc lý xe nhẹ đường quen đi vào lầu năm phòng hợp đẩy cửa xem xét chỉ có hạ nam một người ở bên trong hạ nam nhìn thấy nàng đầu tiên là làm cho nàng ngồi xuống sau đó đ ố i nàng lộ ra một cái áy náy biểu lộ rất xin lỗi tiến về mười một khu truy tra nhiệm vụ ngươi không tham lộ tăng thêm úc lý rất kinh ngạc vì cái gì nàng vẫn thật không nghĩ tới hạ nam tìm nàng lại là vì nói chuyện này mặc dù nàng chỉ là một cái phổ cấp công việc bên ngoài nhân viên nhưng sự kiện lần này nói thế nào cũng cùng với nàng có chút quan hệ không có đạo lý không cho nàng tham gia đi đây là chu đội ý tứ hạ nam có chút khó khăn hắn cũng không phải là nhằm vào n g ư ờ i là tình huống lần này đặc thù hắn không có ý định mang bất luận kẻ nào đi m ộ ư ơ i một khu ư ớ c lý đã hiểu hắn là nhằm vào tất cả mọi người ý của ngươi là hắn dự định tự mình một người truy tra đồ chơi phòng không chỉ chu đội một người hạ nam nghiêm túc giải thích bởi vì đồ chơi phòng cứ điểm tại m ộ ư ơ i một khu cho nên lần này điều tra chủ lực vẫn là thứ năm đặc khi đội mặt khác cân nhắc đến đồ chơi phòng tính nguy hiểm cũng sẽ có cái khác sẽ đây thật i ể n đ ra là phi thường chính xác phán đoán mặc dù giả long nghiêm một mức chắc chắn nghiêm nghiêm bỏ chạy đồ chơi phòng nhưng cái này dù sao chỉ là hắn mong muốn đơn phương suy đoán không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng mà đó cũng không phải úc lý kết quả mong muốn đang nghỉ phép trong lúc đó nàng liền suy nghĩ tỉ mỉ qua chuyện này nếu như muốn đi chơi cố phòng nàng chỉ có hai lựa chọn một là theo chân công việc bên ngoài nhiệm vụ đi hai là mình tìm cơ hội đi vì thế nàng cũng hỏi tham quan n i ê n n i ê n có biết hay không đồ chơi phòng cụ thể địa chỉ cung giả long nghiêm khai đồng dạng năm năm căn bản nói không rõ ràng cái này không phải là bởi vì nàng không muốn nói hoặc là nàng đầu góc không tốt mà là bởi vì thư mời bên trên căn bản không có viết n h ê n n i ê n nguyên thoại là trên thẻ viết chỉ cần ta đến m ộ ư ơ i một khu đồ chơi phòng liền sẽ tới tìm ta đồ chơi phòng không có cụ thể địa chỉ nàng liền không cách nào bằng vào năng lực của mình tìm đi qua cứng rắn muốn tìm cũng không phải không được đem n i ê n n i ê n mang lên là được rồi nhưng thời cơ này lại quá nguy hiểm cho nên cơ bản không dùng t â n nhắc như thế một bản coi là nàng cũng chỉ có thể đi theo khống chế cục cùng đi kết quả hiện tại khống chế cục lại nói cho nàng nhiệm vụ lần này căn bản không cần công việc bên ngoài nhân viên úc lý trầm tư vài giây vẫn là không nghĩ từ bỏ đó cũng không phải là một con quái vật mà là một đám quái vật chu đội có đây không úc lý bỗng nhiên mở miệng đến ngay đây hạ nam hơi ngạc nhiên ngươi muốn tìm hắn úc lý ân thế là giản lược nói tóm tắt nói t r u đội văn phòng tại lầu chín ngươi có thể đi thử một chút cảm ơn úc l y nói tiếng cảm ơn quay người đi ra phòng hợp trực tiếp tiến thang máy rất nhanh thang máy liền đến chín tầng có lẽ là bởi vì tầng này có đội trưởng văn phòng hành lang bên trong nhân viên công tác rõ ràng so với những tầng lầu khác m u ô n thiếu tầng lầu xem toàn thể đi lên cũng càng an tĩnh q u ặ n cụ ế, không giống công việc bên ngoài tổ luôn luôn người đến người đi không an tĩnh được tại một nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn úc lý đi vào đội trưởng văn phòng cửa đang đóng nàng ở ngoài cửa nghe trong chốc lát phát hiện bên trong rất an tĩnh không nói gì âm thanh cũng không có đi động thanh chẳng lẽ người không ở úc lý hơi nghi hoặc một chút đưa tay gõ cửa một cái vẫn là không có động tĩnh sẽ không thật sự không ở đi úc lý nắm cái đ ồ vào cửa chậm rãi chuyển động đem cửa bị đẩy ra chu ngật chính lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn hắn chống đỡ đầu mi mắt bung ô xuống hô hấp rất nhạt tựa hồ là ngủ thiếp đi xem ra nàng tới không phải lúc úc lý đứng tại cạnh cửa không biết mình hiện tại là nên tiến lên lui mặc dù quay dày người khác đi ngủ không tốt lắm nhưng là đến đều tới úc lý một bên cầu nguyện chu ngật đừng có rời dương khí một bên đưa tay chống đỡ tại bên n ô i nhẹ ho nhẹ một tiếng chu ngật đột nhiên lung lay một chút hắn mi mắt run dày sau đó có chút mở mịt mở mắt ra úc lý đứng ở đằng xa hợp thời lên tiếng chu đội chu ngật nhìn về phía nàng cơ hồ là một máy mắt ánh mắt liền khôi phục tỉnh táo sao n g ư ơ i lại tới đây úc lý bất động thanh s ắ c nhìn hắn một cái đôi hai có chút phiếm h ồ n g xem ra da mặt còn rất mỏng còn tốt nàng là da mặt dày là như vậy ta nghe hạ nam nói lần này đồ chơi phòng sự kiện chu đội dự định tự mình một người điều tra úc lý g ọ n đ i ệ lễ phép đúng thế chu ngật ngồi thẳng thân thể tình huống lần này đặc thủ ta một người đi là được rồi úc lý ta cũng muốn đi chu g ậ t liền giật mình vì cái gì tống nhiên là từ trong tay của ta đào tẩu ước lý nghĩa chính n ô n từ nói ta cho rằng chuyện này ta cũng có trách nhiệm cho nên ta rất muốn đi mười một khu điều tra dùng cái này đền bù ta khuyết điểm chu g ậ t tựa hồ cũng không nghĩ tới trách nhiệm của nàng tâm thế mà mạnh như vậy hắn yên lặng suy nghĩ vài giây sau đó cự tuyệt nàng không được hắn nói lần này điều tra nguy hiểm hệ số rất cao ngươi không thích hợp hắn dùng từ vẫn tương đối vận i chuyển không có nói thẳng nàng quá yếu ước lý kiên định lạ thường ta hiểu rõ ý tứ của ngươi nhưng ta có không thể không đi lý do chu ngật vô ý thức hỏi lý do gì lý do chính là úc lý dừng một chút đ ỗ n g nhiên lộ ra trầm thống biểu lộ ta thực sự quá thiếu tiền chu ngật chương ba mươi tám đặc hiện đội đội trưởng chu ngật trầm mặc vài giây ngươi nên vừa lấy được một món tiền thưởng đi mặc dù lúc trước hắn từng đề cập với h ạ nam có thể trực tiếp thông qua úc lý dự chi xin nhưng nàng thật xin kế toán bộ vẫn là sẽ thông lệ nói cho hắn biết ân nhưng còn chưa đủ dùng úc lý vẻ mặt nghiêm túc chu đội ngươi khả năng không biết chỗ ta ở thực sự quá kém chị an cũng không tốt cho nên ta vẫn nghĩ dọn nhà thay cái chị an tốt đi một chút khu vực chu ngật một mình ngươi ở k h ô phải ước lý biết nghe lời phải còn có một cái bỏ học biểu mội cùng hai con kén ăn sùng vật như thế xem xét giống như quả thật có chút khó khăn chu ngật không nói gì nữa ước lý thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ý đồ đem mình quỷ nghèo khí tức truyền đạt cho hắn một lát sau chu ngật cuối cùng mở miệng thua ta ngươi có thể đi hắn giọng điệu thản nhiên nhưng là không thể cậy mạnh nhất định phải đem an toàn của mình đặt ở t h ủ vị t i ê n là đương nhiên ước lý liên tục gật đầu biểu lộ rất là tán đồng không có ai so với ta càng tiếp mệnh chu ngật nghe vậy nhịn không được lại nhìn nàng một cái lần trước vì kiếm tiền kém chút bị người lừa gạt lần này vì kiếm tiền lại khăng khăng muốn hướng dị thường trồng bên trong chui thấy thế nào cũng không giống là tiết mệnh dáng vẻ hắn thu tầm mắt lại bình t ĩ n h nói vậy ngươi về đi thu thập một chút hành lý chúng ta bảy giờ liền xuất phát u c lý nhanh như vậy chu ngật ân một tiếng đêm nay trước ở lại ngày mai bắt đầu điều tra cái này hiệu suất làm việc khó trách hắn sẽ ngồi ngủ u c lý gật đầu quay người đi ra văn phòng sáu giờ rưỡi u c lý dẫn theo dương hành lý xuất hiện tại khống chế cục dưới lầu dự báo thời tiết nói ban đêm khả năng có mưa xuống cho nên nàng còn mang theo một cây rủ lúc gần đi nàng cho kiều v i ệ t tây lưu lại một n g à n khối tiền làm vì cuộc sống của bọn họ phí cũng lặp đi lặp lại cường điệu không muốn để niên niên đi ra ngoài mấy ngày nay k h ô n g chế cục nhất định sẽ tại m ộ ư ơ i năm khu triển khai cường độ cao điều tra coi như niên niên có thể ẩn thân cũng không thể hoàn toàn tránh đi đám người kia nếu là bọn họ tìm tới một cái vừa vặn có thể xem thấu dị năng ẩn thân người đâu những sự tình này đều không nói chính xác nói tóm lại vẫn là cẩn thận l à hơn úc l y dưới lầu đợi đại khái năm phút đồng hồ liền thấy chu ngật từ cao ốc bên trong đi ra hắn xuyên màu đen y phục tác chiến hai chân von dài thẳng tắp đùi chung đoạn vị trí cột đen nhánh bằng da bao súng. nòng súng ở dưới bóng đêm lóe ra băng l á n h ánh sáng hắn quá cao ước lý không thể không ngẩng đầu nhìn hắn chủ đội chúng ta làm sao đi đi theo ta chu ngật vươn tay từ trong tay nàng tiếp nhận dương hành lý sau đó mở ra chân dài hướng sau lầu đi đến ước lý đi theo hắn đi đến sau lầu đất trống phát hiện nơi đó chính ngừng lại một khung quân dụng máy bay trực thăng máy bay trực thăng tiếng oanh minh rất lớn phi công mở ra cửa phi cơ đ ố i bọn hắn la lớn chủ đội có thể xuất phát chu ngật gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía ư c lý đi thôi đây là ư c lý lần thứ nhất ngồi máy bay trực thăng nàng đi lên trước chu ngật sau đó cũng thuận tay đóng cửa lại theo nổ thật to tiếng vang lên máy bay trực thăng chậm rãi lên không từ trên không nhìn xuống phía dưới dị thường khống chế cục xung quanh một mảnh đèn nhánh chỉ có khống chế cục cao ốc đèn đốt sang trưng giống trong bóng tối một tòa câu tháp úc lý nhìn trong chốc lát đã cảm thấy không có ý nghĩa thế là thay đổi vị trí ánh mắt bắt đầu quan sát máy bay trực thăng nội bộ cấu tạo chu ngật ngồi ở bên cạnh nàng có chút nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ toàn bộ hành trình đều rất an tĩnh úc lý cúi đầu ánh mắt rơi xuống hắn chân bên cạnh cây thương kia bên trên nhớ không lầm lần trước tại hồng tung đường hắn chính là dùng thanh súng này chống đỡ lấy đầu của mình nhìn xem giống như dùng rất tốt ngay tại nàng nghiên cứu thanh thương này thời điểm máy bay trực thăng đột nhiên hung hăng chấn một cái úc lý vội vàng không kịp chuẩn bị cả người nghiêng về trước chu ngật nghe được nàng động tĩnh bên này vô ý thức đưa tay một phát bắt được cổ tay của nàng t r u đội giống như trời muốn mưa phi công ở phía trước hô chu ngật cẩn thận một chút là máy bay rất nhanh lại bình ổn xuống tới. ước lý tọa hồi nguyên vị thói quen đối với chu ngật nói tiếng cảm ơn chu đội vừa rồi thật sự là nhờ có ngươi kéo ta một thanh bằng không thì ta liền nàng nói còn chưa dứt lời chu ngật đột nhiên hỏi tay của ngươi làm sao lạnh như vậy ước lý trong lòng giật mình cơ hồ là vô ý thức liền muốn nắm tay rút về đi nhưng chu ngật l ự c tay thực sự quá lớn vừa rồi vì giữ chặt nàng hắn hoàn toàn không có thu k ì n h thon d à i hữu lực ngón tay chăm chú chế trụ cổ tay của nàng gân xanh có chút nô lên nhìn tràn ngập cảm giác áp bách ước lý bảo trì chấn định đối với hắn nợ nụ cười chu đội ngươi chưa từng có sờ qua tay của nữ sinh sa Thế thấp Rất tay túc ta thể lạnh, thật hắn、so、hỏi? nhiều sinh lạnh. nghiêm nhìn hắn, lạnh, h nào dọng nữ là mà lại đều của Úc Lý xem ước ơ n lý nhìn về phía không nói tiếng nào phi công đem vấn đề vứt cho hắn đại ca ngươi nói đúng sao phi công là cái hơn ba mươi tuổi nam nhân nghe được vấn đề này lập tức cười xấu hổ cười người khác ta không biết dù sao lão bà ta tay chân sắc từ lạnh vừa đến mùa đông k i a túi trường nóng đều bất ly thân úc lý nhìn xem c h u n g ậ t trên mặt biểu lộ giống như đang nói ngươi xem đi c h u n g ậ t lúc này mới bông nàng ra không được tự nhiên mà thấp giọng nói thật có lỗi không có việc gì úc lý thu tay lại nhẹ nhàng l u ố t u ố t đỏ lên thủ đoạn nói đùa tới một câu ngươi tay này kỉnh có thể thật là lớn c h u n g ậ t hắn không có lên tiếng bầu không khí mắt trần có thể thấy xấu hổ yên tĩnh úc lý rơi đáy lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra vừa rồi nàng là cố ý nói tay hắn kỉnh lớn vì chính là để hắn không có ý tứ tốt nhất về sau cũng sẽ không nhớ lại chuyện này nhưng nói thật sự nhiệt độ cơ thể mình hoàn toàn chính xác lại bắt đầu thấp mặc dù trước mắt còn có thể dùng thể lạnh thận hư loại lý do này hồ lộ n g qua nhưng thật sự nếu không khôi phục bình thường về sau có thể liền không nói được rồi a vẫn phải là mau m chóng ăn mới được dự báo thời tiết rất chuẩn gần lúc tám giờ quả nhiên trời mưa úc lý cùng chu ngật là tại chín giờ đến m ộ ư ơ i một khu máy bay trực thăng tại một tòa sáng sửa sạch sẽ cao lầu trước chậm rãi hạ xuống máy bay trực thăng sau khi hạ xuống chu ngật dẫn đầu đi ra ngoài úc lý nghĩ đến bản thân còn có dù che mưa vội vàng đem dù lật ra đến sau đó mới hạ máy bay trực thăng kết quả nơi này trừ nàng c ă ngươi bản n k h ô có n g không, ta không phải vẫn luôn đang ăn sau một bên tóc vàng nam nhân phát ra một tiếng cười lạnh ăn hoàn toàn chính xác thực không biết một người khác cười một tiếng thanh tuyến sơ lược đù rất rõ ràng là cái nữ tính trên đường mưa lớn làm trễ mãi chút thời gian chu ngật đi đến trước mặt bọn hắn đứng vững thản nhiên giải thích úc lý t h ử a cơ tử tế quan sát ba người này đứng ở bên trái chính là nhất chào hỏi trước thanh niên thân hình hắn võ luân dài ngũ quan tuần tú nụ cười rất cởi mở cho người ta một loại tính cách rất tốt cảm giác ở giữa tóc vàng nam nhân nhìn qua liền không có như vậy hiền hòa khuôn mặt của hắn càng thiên hướng về người phương tây thâm thúy lông mày thói quen nhăn lại một thân cơ bắp mười phần dán chắc cái đầu cũng nhắc trắng cảm giác một quyền liền có thể đánh nổ một người t r ư n thành bên phải nhất chính là cái nữ nhân trẻ tuổi nàng giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn tướng mạo l ệ n h lanh diễm nhưng cả người khí chất lại không lạnh tương phản còn có một loại không nói ra được giã tính cùng g i ả d ạ n nhưng cho dù ba người khí chất hoàn toàn trái ngược ước lý vẫn là lập tức đoán được thân phận của bọn hắn đặc hiện đội đội trưởng ba cái đều là tên k i a tóc ngắn nữ tính phát hiện trước nhất ước lý nàng hiếu kỳ nói chu ngật n g ngươi không phải nói một mình ngươi tới sao vị này chính là ta là mười lăm khu công việc bên ngoài nhân viên ước lý chủ động trả lời công việc bên ngoài nhân viên nụ cười cởi mợ thanh niên nghe tiếng nhìn lại tựa hô rất kinh ngạc chỉ có một mình ngươi sao chỉ có nàng một cái chu ngật thản n h i ê nói n nàng tình huống đặc thù các ngươi không cần hỏi úc lý thức thời giữ yên lặng rất rõ ràng chu ngật đây là tại bảo hộ nàng cá nhân riêng tư loại thời điểm này nàng chỉ phải cố gắng giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình là được nhưng mà bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác lại thay đổi cái hương vị ồ thanh niên nghe vậy ý vị không rõ nợ nụ cười sau đó đối với úc lý vươn g tay ta gọi hạ bách n g ư ờ i đây tay của hắn cùng người của hắn đồng dạng trắng non non dài cũng không có xâm được tính úc lý nhìn cái này tay ánh mắt ngưng lại nói thật nàng bây giờ không phải là rất muốn nắm tay trực giác nói cho nàng người này không có chu n g ậ t dễ gạt như vậy chương ba mươi chín ra không được ước lý nhìn chằm chằm cái tay này nhìn vài giây đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chu n g ậ t chu đội vị này chính là hạ bách chu n g ậ t dừng một chút tựa hồ không phải rất muốn giới thiệu đối phương thứ ba đặc h i ể n đội đội trưởng quả nhiên ước lý thu tầm mắt lại đối với hạ bách ngượng ngùng tiếu tiếu hạ đội trưởng ta gọi ước lý thật có l ỗ i ta vừa sờ qua ca bên cửa tay không quá sạch sẽ không sao hạ bách tùy tiện nói tay ta cũng không sạch sẽ ước lý đừng làm khó dễ người ta một bên tóc ngắn nữ tính nhìn không được n ế u mày nói một câu hạ bách chọn lấy hạ lông mày cái này mới đưa tay buông xuống quốc lý cảm kích nhìn thoáng qua thay nàng giải vây tóc ngắn nữ tính ta là thứ tư đặc hiện đội đội trưởng sầm như hân tóc ngắn nữ tính cười nói ta hẳn là lớn hơn ngươi gọi ta sầm t ỷ là được rồi như vậy sao được quốc lý cung kính nói sầm đội một cái thứ ba đặc hiện đội đội trưởng một cái thứ tư đặc hiện đội đội trưởng kia còn lại cái kia hẳn là hắn là thứ năm đặc hiện đội đội trưởng vincen sầm như hân chỉ hướng biểu lộ bất thiện tóc vàng nam nhân ra hỏa này bình thường đều bộ dáng này ngươi không cần sợ hãi quả nhiên cùng hạ nam nói đồng dạng xem xét tính tình liền không tốt bất quá cái này muốn sưng hô như thế nào gốc lý văn đội vin sen trên mặt c ơ bắp giật một cái hạ bách lập tức buộc phát ra một trận không khách khí cười to văn đội ha ha ha ha ha cái này tốt ha ha ha ha, ha hắn a h cười đến n g ử a tới n g ử a lui hoàn toàn không có muốn thu l i ê m ý tứ vin sen mặt lộ vẻ nộ khí đưa tay liền một q u y ề n trực tiếp vung hướng hạ bách phần bụng trong dự liệu nột ngạt thanh cũng không có văng lên hạ bách một cái tay đ è lại n ắ m đấm của hắn một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn chỉ đồ một chút mà thôi đừng kích động nha hắn vẫn là cười h í mắt một bộ nhẹ nhàng khoan nhưng vincen n ắ m đấm nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước sống như hơn đúng lúc đó lên tiếng hòa giải được rồi đều đừng làm rộn đi vào trước đi ta vẫn chờ ăn cơm chiều đâu vincen nghe vậy khó chịu lạnh hừ một tiếng đem n ắ m đấm thu về hạ bách cũng vùi tay phàn nàn nói sớm nên ăn cơm tối nói hắn lại nhìn về phía úc lý một mặt hữu hảo hỏi nàng ngươi muốn ăn cái gì làm gì hỏi nàng úc lý bảo trì cảnh giác bên cạnh mắt nhìn về phía bên cạnh trung ngật gò bó theo khôn u phép trả lời chu đội ăn cái gì ta liền ăn cái gì hạ bách vỗ hai tay tốt vậy liền cùng một chỗ ăn thì đi úc lý người này giống như không thế nào nghe người ta lời nói. hàn huyên sau khi kết thúc một đoàn người đi vào cao úc đại lâu nội bộ người đến người đến tia sáng sáng tỏ bố cục phong cách cùng mười lăm khu dị thường khống chế cục không khác chút nào rất hiển nhiên nơi này chính là mười một khu khống chế cục ba cái đội trưởng đi ở phía trước hạ bách cùng s â m như hân cười cười nói nói nhìn tâm tình không tệ vinsen vẫn là thối lấy khuôn mặt chu ngật thì đi ở phía sau cùng úc lý song song úc lý nhỏ giọng hỏi thăm chu đội chúng ta làm u ố n cùng ba vị này đội trưởng cùng một chỗ điều tra đồ chơi phòng sao chu ngật t n úc lý tâm tình phức tạp ba người này xem xét liền khó đối phó cùng bọn hắn cùng một chỗ điều tra mình nhất định phải càng cẩn thận e rẽ hơn thật sự là phiền phức ga cơm tối là tại công cộng nhà ăn ăn bởi vì thời gian này điểm cũng không có nhân viên công tác khác ăn cơm cho nên đầu bếp đơn độc cho bọn hắn làm một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đủ một chút không thể so với bên ngoài phòng ăn làm được kém ăn cơm tối xong mấy cái đội trưởng đến hội nghị thất hợp ước lý một người không có địa phương đi cùng bên này nhân viên lại không quen dứt khoát một người ngồi ở phòng hợp bên ngoài một bên m ở người một bên nghe lén nói chuyện bên trong nguyên lai、like、mấy người này cũng không phải là tùy tiện tổ đến cùng một chỗ vincen t điều tra nguyên nhân trực tiếp nhất bởi vì đồ chơi phòng ngay tại hắn quản hạt mười một khu cho nên hắn khẳng định phải toàn lực điều tra s ố n như h â n cùng chu ngật lý do nhất trí đều là bởi vì lúc trước truy t r a dị thường hư hư thực thực gia nhập đồ chơi phòng cho nên mới không thể không tới còn hạ bách hắn kỳ thật cùng đồ chơi phòng không có bất kỳ cái gì trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp hắn chỉ là nghe nói chuyện này cảm thấy có ý tứ hãy cùng tổng cục thân xin gia nhập lần này liên hợp điều tra hành động nói một cách khác hắn thuần ví là dành đến hoảng như thế vừa so sánh chu ngật thật là có điểm khổ bức úc lý âm thầm cảm khái bảo trí ngẩn người trạng thái tiếp tục nghe lén ý của ngươi là bắt đầu từ ngày mai tất cả mọi người đến nghe ngươi chỉ huy không sai ta chính là ý tứ này vincen ngươi cái này tính tình đến sửa đổi một chút ta chúng ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi tại sao phải nghe lời ngươi nhà chỉ bằng nơi này là ta quản hạt thành khu hạ bách ta có thể cho phép ngươi qua đây hoàn toàn là xem ở tổng cục trên mặt mũi ngươi khác được đả lờ tới ngươi nhìn ngươi nói thế nào vừa nói vừa cấp nhãn đâu vincen ngươi tỉnh táo một chút hạ bách ngươi cũng bất tranh cãi ngươi lần trước đều đem vincen đánh vào bệnh viện còn trông cậy vào người ta đối với ngươi có hòa nhã tiên là chính hắn nói nghiêm túc đánh k á c nhường ta đều theo chiếu yêu cầu của hắn làm a các n g ư ờ i nhà mẹ hắn tất cả im miệng cho ta trong phòng hợp động tĩnh càng lúc càng lớn liền xem như không tận lực nghe lén cũng có thể nghe được nhất thanh n h ị sở nhân viên công tác khác nghe được động tĩnh này đều xa xa đi ra chỉ có ước lý ý nguyên nửa có quắp lấy ngồi ở hành lang bên trong nàng đều nhanh nghe ngủ thiếp đi ngay tại nàng ngáp thời điểm phòng hợp đột nhiên mở ra chu n g ậ t dẫn đầu đi tới biểu lộ có chút bất đắc dĩ ước lý yên lặng đem miệng khép lại kết thúc rồi ả một lát không kết thúc được chu mật thấp giọng nói chúng ta đi trước đi ô ước lý lập tức đứng lên thuận tiện hướng trong phòng hợp liết một cái Vincent lại cùng hạ bách sau khi như hân g ở một b ê xuống xe ước lý nhìn trước mắt khách sạn nhịn không được ở trong lòng suy đoán giá tiền bọn họ được túc không biết là một mươi năm khu an bài vẫn là một mươi một khu một mình ôm lấy mọi việc tóm lại một chút nhìn qua quy cách không thấp khách sạn này có hơn ba mươi tầng bên ngoài trang hoàng đến tương đương khí phái ngoài cửa suối phun thạch đ i ê u đầy đủ mọi thứ đại sảnh càng là rộng rãi xa hoa khách nhân không n h i ề u nhưng đều quần áo trình tề ngăn nắp xinh đẹp nhân viên công tác ăn nói cũng đều rất thỏa đáng cho người ta một loại thể sắc tinh thần bình thản cảm giác ước lý phát hiện nơi này còn bậy một cây dương cầm nàng không hiểu nhạc k h chỉ có thể nhìn ra cái này cây dương cầm hẳn l á rất đắt là đem nàng một nhà bốn miệng đóng gói bán cho khống chế cục đều xa xa không đủ trình độ cái chủng loại k i ệ quý hào tâm chua ước lý phức tạp nhìn dương cầm một lần cuối cùng, sau đó cùng trong thang máy rất thám tĩnh ú c lý nhìn xem chậm chạp khiêu động tầng lầu số lượng quyết định nói chút gì chu đội nàng tùy tiện nhắc tới cái vấn đề sáng mai mấy điểm rời giường chu ngật khẽ giật mình bảy giờ ú c lý rất là khiếp sợ bảy giờ liền bắt đầu điều tra sao kia nàng chẳng phải là sáu điểm liền phải mở mắt sớm như vậy sao ú c lý n h ị n không được mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian hiện tại cũng gần mười một giờ chu ngật thần s ắ c thoáng có chút mê hoặc tựa hồ không rõ nàng tại sao muốn hỏi vấn đề này nhưng hắn vẫn là thất giọng đáp ta quen thuộc bảy giờ rời giường ư c lý hưng hờ gật gật đầu đột nhiên kịp phản ứng không phải ta hỏi chính là ước lý lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình vừa rồi vấn đề có nghĩa khác nàng bản ý là muốn hỏi sáng mai mấy điểm bắt đầu điều tra kết quả hỏi được có chút quá tùy tiện chu ngật cũng không phải kiểu việt tây bọn họ cùng với nàng cũng không quen cứ như vậy thuận lý thành trương hiểu lầm nàng ý tứ mình năm lần bảy lượt để lãnh đạo xấu hổ về sau có thể hay không cho nàng làm khó dễ à ước lý có chút bên cạnh mắt trộm dò xét chu ngật bên mặt biểu lộ vẫn là rất bình thản nhìn không ra cảm xúc nhưng ánh mắt lại rơi tại thang máy mờ góc ít nhiều có chút tận lực tiệc cái gì ước lý như không có việc gì nói chúng ta sáng mai mấy điểm bắt đầu điều tra ch chờ thông báo chính là không xác định ý tứ xem ra sáng mai nhất định phải dậy sớm úc lý n h ị n không được thở dài chu ngật lườm nàng một chút ngươi nếu là không ngại sáng mai ta có thể bảo ngươi gọi ta úc lý lập tức nhìn về phía hắn gọi thế nào chu ngật hơi ngừng lại gọi điện thoại úc lý hơi suy nghĩ một chút cũng được tổng so với mình sớm rời giường khô chờ lấy muốn tốt vậy ngươi tồn một chút mã số của ta đi úc lý lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đưa vào dây số không dùng chu ngật giọng điệu bình tĩnh ta có mã số của ngươi nói xong cửa thang máy vừa vận mở ra theo đinh một tiếng hắn nhanh chân đi ra ngoài úc lý sửng ư sốt một chút cũng lập tức đuổi theo kịp gian phòng của bọn hắn tại hai mươi ba lâu cửa đối diện tả hữu đều là phòng trống không người ở chu n g mật nói câu sớm nghỉ ngơi một chút liền vào nhà úc lý nhìn chung quanh một chút cũng xoát đập vào gian phòng của mình cùng bên ngoài phong cách đồng dạng trong phòng cũng rất xa hoa rộng rãi úc lý kiểm tra một chút phát hiện trong phòng tắm còn phân phối bồn tắm lớn đáng tiếc bồn tắm lớn không phải rất lớn huống hồ cái này dù sao cũng là khống chế cục an bài nơi ở c o như lại dễ chịu lại tư mật nàng cũng không có khả năng đem xúc tu phóng xuất đơn giản tắm rửa một cái về sau úc lý liền lên gi t i ể u việt tây cho nàng phát tấm bản đồ là ba người ở nhà ăn cơm ảnh chụp trên bàn bốn đồ ăn một chén canh đều là đơn giản đồ ăn thường ngày n g h i ê n n g h i ê n trong chén còn chất thành mấy khối thịt kho tàu nhìn bề ngoài không sai mặc dù có chút bảy chụp hiểm nghi nhưng tối thiểu đều có cẩn thận mà ở trong nhà úc lý hồi phục một câu tiếp tục bảo trì t i ể u việt tây dây về về sớm một chút úc lý trở về cái ok biểu lộ sau đó đóng lại đèn ngủ vung lòng chui vào chăn nàng rất nhanh liền ngủ thiết p đ đây là cái gì t r o hỏi phương thức q u c lý vô ý thức trả lời vẫn được vậy cũng chớ ngủ mau dậy đi úc lý mắt nhìn thời gian mới bảy giờ rơi sớm như vậy liền bắt đầu điều tra sao a i kiếm chút tiền thật không dễ dàng nàng bất đắc dĩ rời giường đánh răng rửa mặt thay xong quần áo vừa vừa mở cửa ra liền thấy chu ngật chính đứng ở ngoài cửa hắn đã đổi lại một thân y phục tác chiến lưng e o thẳng tắp toàn thân phong mang tất lộ hoàn toàn không phải buông l ò n g lúc trạng thái úc lý hơi t r ớ c mắt chu đội nhà khách sạn này có vấn đề chu ngật lạnh giọng nói chúng ta không ra được ra không được đây là ý gì úc lý không hiểu ra sao đi theo chu ngật tiến về dưới lầu đại sảnh trên đường đi bọn họ chỗ đi qua khắp nơi đều yên lặng đến không thể tưởng tượng nổi ước lý ở tại 23 lâu mặc dù bây giờ thời gian còn sớm nhưng trong hành lang thậm chí ngay cả một cái nhân viên công tác đều không có ngồi thang máy quá trình bên trong cũng thế từ đầu tới đuôi đều không có ai tiền đến không có ở khách cũng không có phục vụ viên giống như toàn bộ trong tiểu điếm cũng chỉ có nàng cùng chu ngật tại hoạt động đồng dạng thàng đến, đến đến đại sảnh ước lý rốt c u c cảm nhận được một chút n h ậ khí trống trải trong đại sảnh rộng rãi đứng rất nhiều cầm thương công việc bên ngoài nhân viên ba tên đặc hiện đội đội trưởng cũng ở nơi đây gặp bọn họ chạy tới hạ bách tựa hồ có chút ngoài ý muốn tiếp lấy sảng lãng cười một tiếng xem ra tinh thần lực của ngươi còn có thể úc lý rất xác định hắn là nói với mình úc lý nghiêng đầu nhìn về phía chu ngật nhà khách sạn này bên trong người trừ chúng ta chu ngật thấp giải thích rõ toàn đều biến mất trách không được trên đường đi liền cái bóng người đều không có úc lý kinh ngạc nói ngươi là nói tối hôm qua nhiều như vậy ở khách cùng nhân viên công tác toàn đều biến mất chu ngật khẽ gật đầu cái này là làm sao làm được úc lý nghĩ mãi mà không rõ đúng lúc này mấy tên công việc bên ngoài nhân viên bước nhanh tới đội trưởng cửa sổ cũng ra không được vin sen c a o mày phá cửa sổ cũng không được không được công việc bên ngoài nhân viên lắc đầu tất cả cửa sổ đều bị một loại nhìn không thấy đồ vật phong đến cực kỳ chặt chẽ chúng ta thử qua liên tử đàn đều không thể xuyên tấu x o n như hân tỉnh táo mở miệng đó chính là cùng nơi này đồng dạng úc lý ngay vậy hướng đại sành vào miệng nhìn thoáng qua cửa thủy tinh cùng tối hôm qua nhìn thấy đồng dạng sạch sẽ sạch sẽ rộng lớn nhưng lúc này ngoài cửa lại giống phủ một tầng lưu động sương trắng mông lung mà xa xôi làm sao cũng thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài có loại âm chầm lại cảm giác quỷ dị xem ra một lát là không ra được hạ bách lại mở miệng gõ gõ phía sau trường đào đ ỗ n g nhiên nói đùa ai các ngươi nói cái này sẽ không phải là đồ chơi phòng a vin s e nghe lập tức biến s á c không nên nói lung tung cái khác công việc bên ngoài nhân viên nhìn nhau s á t mặt cũng không tốt lắm úc lý rất rõ ràng bọn họ vì sao lại khẩn trương nếu như nơi này là đồ chơi phòng vậy liền mang ý nghĩa tại nhà này cao lầu bên trong chính nhận dấu đi không chỉ có một con dị thường cái này cũng không là một chuyện tốt đối bọn hắn mà nói chương bốn mươi một nguyên nguyện ý trợ giúp ta sao khách sạn đại sành bầu không khí lập tức trở nên hơi khẩn trương chung mật sắc mặt trầm tĩnh vincen ngươi hôm qua đã kiểm tra khách sạn này sao đương nhiên vincen c a o mày không chỉ là khách sạn bao quát nơi này tất cả nhân viên cùng ở khách còn có xung quanh năm trăm mét bên trong kiến trúc đều trải qua phi thường nghiêm mật xác minh ta có thể xác định khách sạn này không có bất cứ vấn đề gì hạ bách cười một tiếng vậy sao ngươi giải thích tình huống hiện tại đâu vincen sầm mặt lại ngươi là đang chất vấn ta được rồi bây giờ không phải là tranh luận những ngày thời điểm xong như hân tỉnh táo đánh gãy bọn họ sau đó hỏi thăm vincen vincen tối hôm qua chúng ta và ở về sau ngươi có lại kiểm tra một lần người nơi này viên tình huống sao đương nhiên vincen t đã không kiên nhẫn được nữa nhưng vẫn là trả lời nói mỗi một cái người tiến vào đều làm qua tinh thần lực kiểm tra không có khả năng có gì thường vụn g trộm trà trộn vào tới úc lý giữ yên lặng t i ế n lặng nhìn xem ngoài cửa sông như hơn nghe vậy đem ánh mắt rời về phía cách nàng gần nhất hai tên công việc bên ngoài nhân viên ăn bài nói đi thăm dò hạ giám sát là công việc bên ngoài nhân viên lập tức ứng thanh hai người tìm súng một đường tiểu bào lấy tiến về phòng quan sát không bao lâu bọn họ liền trở lại vincen thế nào hai tên công việc bên ngoài nhân viên cùng nhau lắc đầu giám sát đều bị phá hư không cách nào xem xét trong đêm tình huống cũng vô pháp tiếp tục sử dụng có thể trong một đêm lặng yên không một tiếng động hủy hoại chỉnh một chút một tòa đại lâu tất cả giám sát cũng tiêu hủy thu hình lại cái này hiển nhiên không phải phổ thông nhân loại có thể làm được sự tình sầm như hân nghe vậy có chút trầm ngâm chẳng lẽ là cự ly x a điều khiển mặc kệ như thế nào tối thiểu có thể nói rõ chu ngật thản nhiên nói đối phương đã trước một bước nắm giữ hành động của chúng ta đúng không sầm như hân và vịn s ờ đặc biệt nhau, lẫn nhau biểu lộ đều rất nghiêm túc tối hôm qua chu ngật cùng úc lý đi trước về sau đại khái qua nửa giờ bọn họ cũng lần lượt rời đi hạ bách cùng sầm như hân và ở cũng là khách sạn này nhưng bọn hắn cùng chu ngật úc lý đồng dạng cũng là một người trực tiếp lái xe tới cũng không có mang bất luận cái gì tùy hành nhân viên thằng đến buổi sáng rời giường bọn họ mới phát hiện không hợp lý ngay từ đầu bọn họ chỉ là phát hiện trong tiểu điếm người không thấy lúc này khách sạn cửa sổ còn không có phong tỏa s o n như hơn lập tức thông báo vincen vincen mang người tay rất nhanh chạy tới nơi này bọn họ chân trước vừa bước vào cửa chính quán rượu chân sau ngoài cửa liền lên một mảnh xương trắng đến tận đây bọn họ mới hoàn toàn không ra được từ một hệ liệt này quá trình không khó coi ra mục đích của đối phương rất rõ ràng chính là vì đem bọn hàn khốn ở tòa này trong đại lâu về phần đối phương tại sao muốn làm như thế về sau lại đem hái lấy dạng gì hành động dù sao nhất định không phải là vì khoản đ á i bọn hắn chính là vincent đứng tại dương cầm bên cạnh ngầm đầu nhìn một chút trống trải cao ngất mái vòm đông nhiên một quyền nện ở thép trên p h i ê đàn dương cầm phát ra ngột ngạt tiếng vang trong đại s ả n h đẩy ra kéo dài không thôi tiếng vang được rồi được rồi không cần khẩn trương như vậy nha hạ bách đi tới vỗ vô bờ vai của hắn nếu như nơi này thật là đồ chơi phòng chẳng phải là tốt hơn còn tỉnh cho chúng ta lãng phí thời gian điều tra vincent sắc mặt khó coi ngươi biết cái gì hạ bách chú ý tố c h ấ ta Úc Lý nàng c rút ra súng nhìn về phía một chút không nhìn thấy đầu thang lầu xoắn úc trước điều tra đi nhà này cao úc hết thể có ba mươi tám tầng trừ đại sành cùng khách phòng còn có khu giải trí ăn uống khu cỡ lớn phòng hợp cùng hồ bơi lộ thiên tầng lầu đông đảo cấu tạo lại tương đối phức tạp bởi vậy muốn một lần điều tra xong sẽ hao phí phi thường nhiều thời giờ mấy cái đội trưởng thương lượng về sau quyết định mỗi người mang một đội công việc bên ngoài nhân viên phân biệt phụ trách mấy cái tầng lầu đồng thời triển khai điều tra ước lý là duy nhất mười lăm khu công việc bên ngoài nhân viên tự nhiên còn là theo chân trung ngật đám người bắt đầu xác nhận trang bị cùng vũ khí ước lý xem bọn hắn lại nhìn xem mình đống nhiên kịp phản ứng nàng t ố t giống cái gì cũng không có a có lẽ là nàng không có việc gì dáng vẻ qua trói mắt hạ bách nhìn nàng một cái đống nhiên đi tới ngươi không có vũ khí sao hắn tò mò hỏi ước lý nhìn về phía trung n c h u n g n ậ t đang kiểm tra hộp đạn nghe được câu này động tác trên tay đột nhiên đình trệ lúc đầu hắn là tính toán đợi điều tra chính thức bắt đầu lại mang úc ly đi kho vũ khí chọn lựa phù hợp xuống ống không nghĩ tới như vậy đi ta đem thương của ta cho ngươi mượn hạ bách móc ra một cây súng lục phóng t ớ i úc ly trong tay sử dụng hết nhớ ký trả ta nhà úc ly cầm lên nhìn một chút cái này là một thanh ngoại hình ngắn gọn súng lục nhỏ nhắn nhẹ nhàng xem xét liền rất phương liền mang theo ngươi không dùng sao ra ngoài khắc khí nàng hỏi một câu ta càng quen thuộc dùng đao hạ bách nợ nụ cười chỉ có tại sau lưng nhỏ hẹp trường đao n g nghĩ nghĩ, trong thang máy trên g lấn tràn đầy đầy ắp úc ly đứng tại nơi hẻo lánh liếc một cái trong thang máy bích phát hiện vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc đinh một tiếng cửa thang máy từ từ mở ra đám người theo thứ tự đi ra ngoài tầng lầu bên trong phi thường an tĩnh hành lang giải ra thật dậy màu mận chín thảm Dấm những trên, cơ i k h này khách phòng đều là cùng một quy cách nội bộ cấu tạo cũng giống nhau như lúc nhưng có chút gian phòng rất sạch sẽ có chút gian phòng thì không phải vậy úc lý đi vào một gian không có như vậy sạch sẽ phát hiện trong phòng đống hành lý thả đến khắp nơi đều là c h â n mền cũng rất lộn xộn liếc nhìn lại giống như ở khách cũng không rời đi nơi này xem ra những cái kia ở khách biến mất rất đột nhiên nàng đi đến trước tv phát hiện tv cũng không có đóng chỉ là không tín hiệu tựa hồ là cảm ứ n g được có người tới màn hình tv đột nhiên lóe lên một cái ngay sau đó trong t ấ m hình xuất hiện một cái bóng người màu đen bóng người g ầ y g ầ y dài dài thấy không rõ gương mặt cũng không có lên tiếng chỉ là tại một vùng tăm tối bên trong yên lặng hành tẩu úc lý hơi tập trung cái đồ chơi này giống như có điểm gì là lạ một công việc bên ngoài nhân viên đi và úc lý sau lưng kỳ quái nói ngươi đang nhìn cái gì ư c lý tv công việc bên ngoài nhân viên hắn hướng tv nhìn lướt qua trong màn hình bóng người còn đang đi lên phía trước theo nó hành tẩu ống kính không ngừng rút ngắn giống như người này đang tại đi hướng bọn họ không muốn lãng phí thời gian công việc bên ngoài nhân viên n h ư mày nói chúng ta còn có rất nhiều tầng lầu muốn kiểm tra đi mau suýt ư c lý so cái im lặng thủ thế y nguyên tụ tinh hội thần nhìn chằm chắm tv hoàn toàn không có muốn đi ý tứ công việc bên ngoài nhân viên thấy thế càng thêm bất mãn uy ngươi chuyện gì xảy ra đừng tưởng rằng ngươi là cùng chu đội đến liền có thể không phục tùng mệnh lệnh nơi này cũng không phải ngươi hắn lời còn chưa dứ ước ly đột nhiên đ ẩ y ra hắn hắn hoàn toàn không có phòng bị bị mạnh như vậy đ ẩ y cả người đều ngã vang ra ngoài cùng lúc đó t v vang lên trói hai ẩm âm thanh không ngoại hạng cần nhân viên bỏ dậy một đạo hát ảnh liền từ trên t v bước ra bóng đen này vừa gầy lại dài gương mặt mơ hồ khía cạnh mỏng giống một t r a n g giấy cùng trên t v bóng người giống nhau như đ ú c nó quay đầu nhìn về phía k é lăn trên đất công việc bên ngoài nhân viên phút c h ố c hướng hắn rối ra dài tay là dị thường công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc kịp phản ứng giơ lên trong tay thương đúng lúc này bóng đen b ỗ n nhiên đẻ xuống họng súng của hắn đã lấy tốc độ cực nhanh b chỉ nghe một tiếng súng vang đạn trong nháy mắt xuyên thấu bóng đen bàn tay giống xuyên thấu cái bóng dưới đất không có để lại bất cứ dấu vết gì công việc bên ngoài nhân viên n gây ngẩn cả người cái gì không nên đánh ta bóng đen nắm chặt họng súng phát ra vướng v ĩ u thanh âm khẳng khản công việc bên ngoài nhân viên khó có thể tin mà nhìn xem hắn không còn kịp suy tư nữa lại liền mở hai t h ư ờ n g hai viên đạn tuần tự bắn ra ngoài khảm vào tường bên trong nhưng mà trước mặt bóng đen vẫn lông tóc không thương ta nói không nên đánh ta thanh âm của bóng đen bỗng nhiên đề cao tiếng nói hỗn hợp có ồn ào dòng điện thanh nó một phát bắt được công việc bên ngoài nhân viên mũ giáp hung hăng đi lên rút. lúc này một cây đồ lau nhà đột nhiên xuất hiện sau lưng nó đi ngươi đi đồ lau nhà đ ỗ n g nhiên quét ngang n ử a vòng giống một trận cùng phòng nương theo lấy tiếng thét trong nháy mắt đem bóng đen vung ra khách phòng ngồi dưới đất công việc bên ngoài nhân viên sợ ngây người đứng ở trước mặt hắn chính là vừa rồi đem hắn đẩy ra ước lý nàng không biết từ nơi nào tìm tới một cây đồ lau nhà dùng sức vung lên liền đem dị thường vung ra ngoài ngươi khí lực của ngươi làm sao lớn như vậy là nó quá nhẹ ước lý ném đi đồ lau nhà trực tiếp đi ra phía ngoài ngươi cầm dùng đi ta đi ra xem một chút tình huống không chỉ có là tên này công việc bên ngoài nhân viên nàng cũng thật bất ngờ Lúc đầu không khéo chính là bóng đen đã đứng lên nó lung lay trang giấy thân thể chậm rãi tiến lên tại hành lang bên kia mấy tên công việc bên ngoài nhân viên chính rơ thường đổi nó đạn xuyên thấu thân thể của nó nó thờ ơ tiếp tục hướng bọn họ đi đến chu đội đạn đối với nó vô dụng mấy tên công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc báo cáo chu ngật nhìn xem bóng đen nặng nề mở miệng dừng lại bóng đen chính nâng g lên một cái chân chu ngật vừa dứt lời bóng đen chân đột nhiên đ ố n g nhiên trầm xuống không cách nào k h ô n g chế bông u xuống bóng đen cứ như vậy dừng lại cứng đ ợ lập tại nguyên chỗ chương bốn mươi hai nguyên g u y ệ n ý trợ giúp ta sao ước ly đứng tại cạnh cửa âm thầm hối hận vẫn là c h ầ m một bước mấy tên công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc tiến lên đem bóng đen c h ố n g chất thu vào bọn họ sớm chuẩn bị thu nhận dương chu đội cần muốn thông chi mấy vị khác đội trưởng sao chu ngật không dùng tiếp tục điều tra là nói xong chu ngật thay đổi vị trí ánh mắt tựa hồ đang tìm tìm cái gì hắn rất mau nhìn đến đứng tại khách bên cửa phòng không biết là không phải là ảo giác của mình ư c lý luôn cảm thấy hắn tựa hồ thở dài một hơi đuổi theo hắn nói với mọi người đạo sau đó tiếp tục đi về phía trước mới vừa rồi bị ư c lý cứu được một lần công việc bên ngoài nhân viên cũng từ trong nhà chạy ra hắn nhìn xem ư c lý cảm kích nói vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi a chúng ta cũng đi nhanh đi khắc tụt lại phía sau nơi này không chừng còn có những khác gì thường đâu ư c lý nàng xem như đã nhìn ra chỉ cần cùng đám người này cùng một chỗ liền khỏi phải nghĩ đến ăn được một n g ụ m nóng hổi nhất định phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tách ra hành động lúc này hai mươi mốt tầng cửa thang máy mở ra hạ bách dẫn đầu từ thang máy bên trong đi ra cái khác công việc bên ngoài nhân viên theo sát phía sau nơi này cũng quá an tĩnh hạ bách buồn bực ngán ngẩm nói có người nói chuyện phiếm sao hạ đội trưởng nhỏ dọn một chút đi theo phía sau hắn công việc bên ngoài nhân viên nhịn không được nhắc nhở như ngươi vậy sẽ đem dị thường dẫn tới được đây không phải là càng được chứ hơn hạ bách vô tình cười cười sớm một chút làm xong sớm một chút kết thúc công việc nha công việc bên ngoài các nhân viên hai mặt nhìn nhau đã sớm nghe nói thứ ba đặc hiện đội, đội trưởng tính cách tương đối lạc quan như thế xem xét xác thực rất l ạ quan thậm chí đều có chút thiếu thông minh nhưng mà đội trưởng có thể thiếu thông minh bọn họ lại không thể cùng theo thiếu thông minh mấy người không biết làm sao trao đổi cái ánh mắt bưng lên thương chú ý cẩn thận đi ở phía trước trong hành lang tia sáng lờ mờ t i ê n tính cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ có thể nghe được bọn họ gần như nhất trí tiếng hít thở cùng tiếng bước chân hạ bách đ ố n g nhiên dừng lại bộ pháp hạ đội trưởng hạ bách phía trước giống như có người có người đám người lập tức đ ể cao cảnh giác chăm chú nhìn hành lang cuối cùng nửa phút đồng hồ sau một người mặc áo ngủ nữ nhân từ góc rẽ chậm rãi đi ra nàng xem ra rất mờ mịt cũng rất kinh hoàng khi nhìn đến võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên lúc nàng rõ ràng giật nảy mình cấp tốc lại tránh về đến chối mặt về sau nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra xin hỏi nơi này là nơi nào hạ bách nhìn xem nàng hơi c h ư ớ c mắt đ ỗ n g nhiên thở dài nguyên lai、like、thật là người a hạ đội trưởng không thể buông l ò n g cảnh giác một bên công việc bên ngoài nhân viên thấp giọng nhắc nhở hắn không có việc gì không có việc gì hạ bách buông l ò n g khoác bắt tay nhấc chân hướng hành lang cuối cùng nữ nhân đi đến đi ngươi tốt ta là nơi này cảnh vệ xin hỏi có gì cần trợ giúp sao ngự khí của hắn hữu hảo nụ cười cũng rất rõ lãng tràn đầy lực tương tác rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hào cảm nữ nhân nhìn xem hắn khiếp đảm mở miệng ta ta không biết chuyện gì xảy ra ngủ một giấc tỉnh đột nhiên liền xuất hiện ở đây ân ân còn có đây này hạ bách ở trước mặt nàng dừng lại biểu lộ vẫn là cười hết mắt còn có còn có nữ nhân lộ ra vẻ mặt sợ hãi ta đi như thế nào đều ra không được cảnh sát nhà này cao ốc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như cái mê cung đồng dạng nàng càng nói càng sợ hãi thân thể ngăn không được r u lên mà hạ bách dĩ nguyên bình thản nhìn xem nàng không có chút nào không kiên nhẫn chớ khẩn trương hắn nói chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này không ngại ngươi có thể đi theo chúng ta có thật không nữ nhân nghe vậy mặt bên trên lập tức hiện ra hy vọng nhưng nàng chợt lại giống là nhớ ra cái gì đó thò đầu ra sợ hãi rụt rè hướng công việc bên ngoài nhân viên nhìn một chút thế nhưng là bọn họ đều cầm súng ta có chút sợ hãi dạng này ã hạ bách c h ấ n an cười cười vậy ta để bọn hắn đi ở phía trước ngươi cùng ta đi ở phía sau đi hạ đội trưởng một công việc bên ngoài nhân viên nhịn không được lên tiếng không có việc gì không có việc gì hạ bách vẫn chỉ là khoát tay áo tựa hồ cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì công việc bên ngoài các nhân viên thấy thế lẫn nhau ở giữa nhìn một chút đều là thần sắc phức tạp mặc dù đem thị dân an toàn đặt ở thủ vị không gì đáng trách nhưng tình huống bây giờ đặc thù hắn còn như vậy vô điều kiện chiều theo đối phương không khỏi cũng có chút quá người hiền lành đắm người âm thầm lắc đầu lại cũng không tiện nói gì đành phải nghe theo mệnh lệnh thay đổi phương hướng tiếp tục trước đó điều tra hạ bách cùng nữ nhân chậm rãi rơi vào đằng sau nữ nhân nắm vút vào áo sợ hỏi cảnh sát ta cảm thấy gáy giống như có chút nữa ta hoài nghi có cái gì người có thể giúp ta nhìn xem sao hạ bách gật đầu có thể à nói hắn đi đến nữ nhân sau lưng nhìn một chút nàng phần gáy đều ra phủ phát che k u ấ t cái gì đều không nhìn thấy nơi nào hắn hỏi nữ nhân tóc giọng nói chính là dưới tóc mặt ngươi lấy mái tóc đẩy ra liền có thể nhìn thấy hạ bách nghe vậy đưa tay đẩy ra nồng đậm tóc nữ nhân phần gãy tùy theo hiện hiện thịt ra thịt trăng làn da nương theo lấy lệnh người ra đầu tê dại tinh m i ệ n g tiếng vang một chương mọc đ ầ y răng nhọn b ồ n máu miệng lớn bỗng nhiên cắn về phía hắn thật nhiều răng hạ bách kinh ngạc cảm khái một tiếng đồng thời triệt thoái phía sau rút đao một đao chém vào nữ nhân miệng lớn bên trên hạ đội trưởng trước mặt công việc bên ngoài nhân viên nghe được động tĩnh dồn dập xoay người lại đem thương nhắm ngay dị biến quái vật chớ khẩ bùn máu miệng lớn chẳng những không có rụt về lại ngược lại lại từ cái cổ hai bên dối ra hai cây đồng dạng to dài miếng thịt ba cây miếng thịt đồng thời mở r a đ ỉ n h lộ ra lít nha lít nhít r ă nhọn g n lấy một loại tốc độ kinh người hướng hạ bách đánh tới nhưng mà hạ bách tốc độ nhanh hơn nàng bên ngoài cần nhân viên trong mắt hắn liền thân hình đều không n ú c đ í c h nhưng đao quang lại mau đến thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy vô số huyết n ụ c về ra tiếp lấy quái vật liền chán n ặ n g ngã xuống đất phát ra khẳng g ọ n g thống khổ dênh gì máu tươi đem hai bên mặt tường đều n h u ộ n đỏ cũng tung t o á hạ bách một mặt hắn dẫn theo trường đao cưới híp mắt nhìn còn cần trợ giúp sao công việc bên ngoài các nhân viên nhìn xem một màn này không tự chủ được đường thở ai cũng không dám lên tiếng quái vật bị hạ bách chém vào diện mục mơ hồ nhưng thân thể vẫn là xong tốt nàng bị hạ bách dọa đến tứ chi run dậy đột nhiên buộc phát ra một tiếng cao v ú t thét lên lộn nào h đứng dậy điên cuồng hướng thang máy chạy tới công việc bên ngoài nhân viên thấy thế dồn dập hướng nàng nổ súng có lẽ là cầu sinh dục kích phát trong cơ thể tiềm năng quái vật chạy thật nhanh tức là bị viên đạn đánh trúng cũng không co dừng lại tựa như tia chớp vọt vào thang máy cửa thang máy lập tức đóng lại di động xuống dưới hạ đội trưởng muốn đi đuổi theo s a o công việc bên ngoài nhân viên lập tức hỏi thăm hạ bách hạ bách thu hồi trường đ a o đi tới các người tiếp tục điều tra đi ta đuổi theo là được rồi trên mặt hắn vết máu còn không có lao đi treo ở trương này tuấn tú trong vắt khuôn mặt bên trên có loại không nói ra được dùng mình cảm giác là khách sạn một ư ơ i tầng bởi vì lúc trước trải qua bóng đen đột nhiên tập kích cho nên hiện tại mọi người đối với các loại đồ dùng trong nhà đồ điện kiểm tra cũng phá lệ cẩn thận ước lý đi theo đội ngũ phía sau cùng nhìn như thành thành thật thật kỳ thật vẫn luôn tại tìm cơ hội c h u n đi nhưng mà cơ hội này thật đúng là không dễ tìm cho lắm không có cách trước đó cái kia công việc bên ngoài nhân viên thực sự quá nhiệt tình hắn p h i thường cảm kích lúc lý cứu được hắn lại nhìn úc lý trên thân liền cái trang bị đều không có liền sung phong nhận việc cùng nàng đi cùng một chỗ thời thời khắc khắc muốn bảo vệ an nguy của nàng úc lý không chỉ một lần ý đồ đem hắn đuổi đi ta có súng ngươi không dùng như thế đi theo ta có súng cũng không đủ a ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi con kia dị thường căn bản không sợ t h ư ơ n g ngươi không có mặc phòng hộ phục vẫn là phải cẩn thận một chút úc lý hận không thể một súng bắn đổ hắn nàng cũng xác thực sợ súng sau đó nàng liền phát hiện thương không có Úc lý đầu tiên là s ư ơ n g sở chợt cẩn thận nhớ lại một chút trước đó chi tiết thứ lên lầu bắt đầu nàng một mực không có chạm qua cây thương kia nàng cũng không có làm cái gì biên độ rất lớn động tác nhất định phải nói lời chỉ có một lần chính là tại chín lâu dùng đồ lau nhà đánh bóng đen chẳng lẽ là lúc ấy vừa vặn khẩu súng từ trong túi vai ra hiện tại xem ra khả năng này rất lớn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là cái cơ hội tốt t ú ý hơi suy nghĩ một chút đột nhiên vỗ túi không tốt làm sao rồi đi ở bên cạnh công việc bên ngoài nhân viên nghi hoặc mà nhìn xem nàng túi ta thương không có a công việc bên ngoài nhân viên kinh nói là rơi chỗ nào rồi sao muốn không quay về tìm xem ta đoán chừng là rơi tại chín lâu t u c lý n h u mày nói đây chính là hạ đội trưởng mượn cấp n g ã thương không thể ném người đi trước ta trở về tìm nhìn xem công việc bên ngoài nhân viên n g h e xong cũng rất thay nàng sốt ruột vậy ta đi chung với người không dùng dù sao chín lâu đã bị chúng ta kiểm tra qua ta tự mình đi tìm là được t u c lý khéo hiểu lòng người nói ta đi một lát sẽ trở lại nếu là chu đội hỏi tới người giúp ta giải thích một chút là được yên tâm bao tại trên người ta công việc bên ngoài nhân viên trượng nghĩa vũ vô, vô bộ ngực cảm ơn thúc lý đối với hắn nợ nụ cười quay đầu đi thang máy đi đến còn tốt trước mặt đại bộ đội đang kiểm tra khách phòng cũng không có người phát hiện nàng rời đi thúc lý tại thang máy trước đợi trọn vẹn nửa phút rốt cục đinh một tiếng cửa thang máy mở thúc lý cấp tốc đi vào đồng thời lập tức đóng lại thang máy thang máy tiếp tục n g ợ c lên thúc lý lúc này mới cũng thả l ò n g ra nàng nhìn xem tầng lầu nước ấm đang suy nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào một tầng một đám sền sẽ tóc đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu nàng rủ xuống tới t h c lý nàng chậm rãi nước mắt một cái mặt mũi tràn đầy đều là tinh mị răng nhọn quái vật hình người đập vào mi mắt người ta ngửi thấy người hương vị quái vật phát ra k h à n giọng khát vọng thanh âm toàn thân r á n tại thang máy trên đỉnh máu tươi từ cổ của nó chỗ chậm rãi chạy ra úc lý cảm thấy cái đồ chơi này dung mạo rất giống b ả y man man nàng tò mò hỏi ngươi bị thương quái vật tiết hầu có rúm trên mặt răng nhọn có chút co vào phát ra như khóc như cởi hà hơi thanh ta bị thương bị thương rất nặng cho nên ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao úc lý bình tĩnh nhìn xem nàng ánh mắt chân thành đương nhiên chương bốn mươi mốt không gian sai sai chỗ ngươi người thật tốt quái vật phát ra mơ hồ tiếng cười chậm rãi nô ra thân thể hướng phía dưới úc lý tới một đám một đám rủ xuống mùi máu tươi phá lệ n ồ n g đậm thậm chí có chút gáy mũi ước lý có thể thấy rõ trên mặt nàng r ằ n g tinh m ị n s ắ c bén đang tại không kịp chờ đợi hướng ra phía ngoài mở rộng đống nhiên động tác của nàng dừng lại ai quái vật gian nan túi đầu nhìn về phía mình thân thể nàng nhìn thấy một cây xúc tu một cây đen nhánh băng lãnh xúc tu căn này xúc tu chẳng biết lúc nào xuyên thấu lồng ngực của nàng r a hút n ú p đ í c h đang tại thôn vệ nàng chậm chạp khiêu động trái tim người mùi vị không tệ ước lý ngựa đầu nhìn xem nàng cấp ra đúng trọng tâm đánh giá ta cho người đánh tâm tinh quái vật ngăn không được run dậy thân thể mất đi c h è o trống hung hăng ngã xuống thang máy chấn một cái mắt điểm là thật tinh úc lý nói bổ sung quái vật ghé vào nàng bên chân trên mặt răng nhọn cấp tốc có r u ồ i trong cổ họng phát ra ngạt thở hút không khí thanh không có khả năng ngươi cũng là quái vật tại sao muốn ăn ta úc lý bởi vì ta rất đói càng nhiều xúc tu từ sau thắt lưng của nàng trôi ra bọn nó c u ố n lên quái vật thân thể tránh đi những cái kêu bén nhọn răng nhọn bắt đầu ăn tĩnh chuyên trú ăn quái vật rất nhanh liền dãy rùa bất động nơi này dị năng giả rất nhiều cho nên úc lý cũng không tính lưu lại vết tích xúc tu đem quái vật ăn đến một giọt không dư thừa tiếp lấy đảo qua trong thang máy bích đem tung tóe ở phía trên máu tươi thanh lý đến không còn một mảnh sau đó mới chậm rãi trở về úc lý trong cơ thể úc lý cảm giác rất tốt mặc dù con quái vật này kém xa tít tắc bạch dạ nhưng làm sao cũng muốn so con rán cùng đ ị a mạnh hơn nhiều huống hồ tiến thang máy liền có thể ăn vào có sán đồ ăn còn có cái gì tốt chọn đây này bốn bỏ năm lên đây chính là tặng không a úc lý sờ một cái mình dạ dày cảm thấy một chút sinh động cùng đói xem ra nhà này trong đại lâu hoàn toàn chính xác gần giấu đi không chỉ có một con quái vật tận dụng thời cơ thời không đến lại nàng đến lại đi địa phương khác vơ vét vơ vét úc lý đệ xuống thang máy ân phím đi vào khách sạn chín tầng chín tầng vẫn là rất an tĩnh hành lang bên trong trống rỗng chỉ có trên tường mấy cái vết đạn chứng minh nơi này trước đây không lâu mới xuất hiện qua một con dị thường úc lý tìm tới trước đó phát hiện bóng đen cái gian phòng kia khách phòng trực tiếp đẩy cửa đi vào trong phòng khách một mảnh hỗn độn tv lại khôi phục không có tín hiệu trạng thái màn hình một mảnh đen nhánh phát ra t ư ẩm ẩm tiếng vang trước đó chính là ở đây quất bay bóng đen kia thương cũng hẳn là rơi ở phụ cận đây đi úc lý túi đầu xuống tại bốn phía tìm lúc này màn hình tv l o a lên trong tấm hình lại xuất hiện một cái bóng úc lý lập tức ngẩng đầu cái này tivi chẳng lẽ là tiểu quái điểm này sinh mới kia nàng chẳng phải là một mực thủ tại chỗ này là được rồi nàng đẩy cõi lòng mong đợi xem tivi cẩn thận nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia đạo mơ hồ bóng người bóng người lóe hai lần nương theo lấy chói thai dòng điện âm thanh dần dần trở nên ổn định rõ ràng nhưng mà lệnh úc lý ngoài ý muốn chính là lần này xuất hiện không còn là gầy cao bóng đen mà là một con, con dê nói chính xác là một cái mọc da con dê đầu, đầu xuyên đâu xuyên âu phục màu đen sinh vật hình người nó có một đầu tuyết trắng xóa tung lông tóc đỉnh đầu hình dạng xoắn ốc sừng thú lộ ra tà ác khí tức con mắt là máu bình thường màu đỏ tươi con ngươi giống một đạo dài nhỏ hát tuyến băng lãnh sâu ngầm khiến người ta cảm thấy không đến bị nhìn chăm chú buổi sáng tốt lành thế mà mở miệng nói chuyện chẳng lẽ đây không phải quái vật mà là phổ thông điện ảnh hình tượng hoặc là tống nghệ tiết mục k ú c lý kinh ngạc xem tv đưa tay nhấn xuống phía dưới màn hình nút tắt máy màn hình tối đen trên tv con dê người biến mất theo k c lý quả nhiên không là quái vật nàng có hơi thất vọng túi đầu tiếp tục tìm thương đông nhiên màn hình tivi lại lõe thân mang tây phục con dê người xuất hiện lần nữa tại trong màn hình ước lý người đang tìm cái gì trên tv con dê người mở miệng hỏi thanh âm trầm thấp thuần hậu không vội không chậm ngoài ý muốn rất kháng h e ước lý trầm mặc vài giây đột nhiên ý thức được đối phương là tại nói chuyện với nàng nàng thân sắc vi d i ệ u ta đang tìm thương cái kia thanh chế thức súng lục sao con dê người cùng húc nói cây thương kia không ở nơi này tại khách phòng phía sau cửa ước lý nàng bán tín bán nghi đi đến khách phòng phía sau cửa đem cửa kéo ra quả nhiên trên mặt đất đệm bên cạnh tìm được cây súng lục kia khó có thể tin thứ này lại có thể là một con con dê giúp nàng t nàng trở về trước tv con dê người vẫn ăn tĩnh đợi tại trong màn hình sau lưng nó bối cảnh đèn kịt một màu để cho người ta nhìn không ra là nơi nào t u c lý c ả m ơn ngươi không cần c ả m ơn con dê người hào hoa phong nha nói còn cần tìm cái gì sao con sơn dương này còn trách nhiệt tâm t u c lý lắc đầu không có bất quá ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi con dê người mời nói t u c lý ngươi có thể từ trên tv đi ra không con dê người cũng lắc đầu rất xin lỗi không thể quá đáng tiếc nhìn xem nó xóa tung bạch mau cùng thẳng tắp thân thể u c lý nhịn không được lộ ra tiếc nuối biểu lộ con dê người tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú nàng mặc dù cặp mắt kia cũng không tốt thậm chí có chút đáng sợ nhưng úc lý có thể cảm giác được đối phương chính tại quan sát nàng úc lý cầm súng lục âm thầm đề cao cảnh giác nàng cũng không cho rằng con quái vật này xuất hiện ở đây chỉ là vì giúp nàng tìm đồ mặc dù cách màn hình tv nhưng nàng nhưng có thể rõ ràng cảm giác được con quái vật này cùng trước đó gầy cao bóng đen hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhất định phải vô cùng cẩn thận đối đãi mới được trong lúc nhất thời hai bên đều yên tĩnh trở lại rộng rãi trong phòng chỉ có tv còn đang phát ra tư ẩm ẩm yếu ớt tiếng vang bỗng nhiên úc lý dương mắt tiệp trên tv con dê người cũng động hạ lô t a i có người đến con dê tiếng người đều trầm ổ n tiếp lấy màn hình l v i lên tv i i trong nháy mắt đen lại úc lý dâ thương nhắm ngay k i a p h í a n ử a mở cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần rất nhanh một cái dẫn theo trường đ à o thanh niên xuất hiện ở ngoài cửa nhìn thấy lẫn nhau úc lý cùng đối phương đều sửng sốt một chút úc lý hạ đội trưởng hạ bách là n g ư ờ i hạ bách trên mặt còn có chưa khô vết máu hắn nhìn thấy úc lý lập tức lộ ra một cái nụ cười sán lạ mặt ta liền nói nơi này có người nha hắn đi tới tư thái rất b u n g lỏng ngươi không là theo chân chu ngật sao tại sao lại ở chỗ này thương của ta ném đi ước lý mặt không đổi sắt nói ta tới đây tìm thương thật không hạ bách dò xét bột phía tùy ý hỏi nơi này làm sao có đánh nhau qua vết tích người này không khỏi quá nhảy cảm điểm ước lý đứng lên thành thật trả lời trước đó chúng ta gặp gỡ ở nơi này một con dị thường nhưng mà đã bị t r u đội thu nhận nguyên lai là dạng này hạ bách gật gật đầu thuận tay vua xuống bên cạnh tv tv bị hắn vỗ lại l ó e lên một cái dòng điện thanh đ ứ t quãng nhưng hình tượng vẫn đen kịt một màu ước lý đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của hắn n g ư ơ trên mặt làm sao có máu a cái này hạ bách vô tình sờ soạn một chút ta cũng gặp phải một con dị thường ú c lý lập tức nhớ tới trong thang máy con kia bị thương q u á i vật không phải là bị hắn c h ặ t tổn thương a nàng dùng ánh mắt còn lại ngắm hạ trong tay đối phương trường đao phát hiện trên lưới đao cũng có l ấ m ta l ấ m tấm vết máu xem ra khả năng này rất lớn nơi đó có nước ngươi có muốn hay không đi tẩy một chút ú c lý đưa tay chỉ hướng phòng tắm ra hiệu hắn có thể đi nơi đó rửa mặt Tốt. thu tắm phát Hạ bách nụ cười, thu hồi chứng đao, nhấp chân hướng phòng đi đến. Úc lý phát hiện vận khí cười, Úc của nợ nụ đến. vận đi đau, Lý nàng nhìn về phía một bên tivi con dê người không thấy là không nghĩ bị những người khác phát hiện sao rất nhanh hạ bách liền rửa sau mặt hắn lau khô trên mặt giọt nước từ đồ ăn vặt trong tủ lật ra một bao viên kẹo khó sơi lột một viên bỏ vào trong miệng sau đó trở về úc lý bên người người ăn sao hắn đem viên kẹo khó sơi giơ lên úc lý trước mặt úc lý nhìn thoáng qua có vị nho sao hạ bách tại trong túi tìm tìm sau đó lấy ra một viên màu tìm bánh kẹo có úc lý tiếp nhận bánh kẹo n g ư ờ i là lúc nào trở về tìm thương hạ bách vừa ăn đường một bên hỏi nàng úc lý lắc đầu thời gian cụ thể không nhớ rõ đại khái năm phút đồng hồ trước hạ bách như có điều suy nghĩ năm phút đồng hồ trước cá úc lý tò mò hỏi thế nào không có gì chính là ta trước đó gặp được con kia dị thường chạy mất hạ bách lại cười cười giọng điệu vẫn là rất hiền hòa giống như chạy không phải dị thường mà là một con không có ý nghĩa cô trùng ta nhìn nó tiến vào thang máy còn tưởng rằng nó sẽ trốn đến nơi đây đâu hạ bách dừng một chút đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển ngươi không có trông thấy nó sao hẳn không có úc lý mặt lộ vẻ suy tư ta xuống tới thời điểm cái này tầng lầu chỉ có ta một người ta cũng không có nghe được động tinh khác có đúng không hạ bách cười hít mắt nhìn xem nàng nhưng ta tới được thời điểm giống như nghe được tiếng nói cái kia hẳn là là trên t v thanh â m đi úc lý thần sắc bất đắc dĩ cái này t v tín hiệu không tốt một hồi có hình tượng một hồi không có hình tượng trước đó còn từ bên trong đi tới một cái bóng đen hạ bách kinh ngạc nói linh dị t v i a úc lý dù sao không quá bình thường hạ bách tựa hồ rất hiếu k ỷ lại ấn mấy lần chốt mở s o n g lần này vô luận hắn làm sao theo t v đều không tiếp tục nhảy ra hình tượng dòng điện thanh cũng càng ngày càng yếu rất nhanh liền triệt để không có động tĩnh úc lý hỏng nô hạ bách sờ lên cái cảm tiếp lấy cởi mở cười một tiếng được rồi chúng ta đi thôi úc lý hai người đi ra khách phòng đứng tại trống giống hành lang bên trên nhìn chung quanh một chút hạ bách hỏi ngươi đi bên nào gốc lý không cần nghĩ ngợi ta về chu đội nơi đó vậy ta tiếp tục tìm dị thường đi hạ bách nói ngươi nếu là nhìn thấy một cái mặc đầu ngủ nữ nhân nhớ kỹ tránh xa một chút n h a được rồi gốc lý lên tiếng hướng thang máy đi đến nàng đi không nhanh sau lưng không có tiếng bước chân nàng có thể cảm giác được đến từ hạ bách ánh mắt như mang lưng gai một mực rơi vào trên người nàng người này quả nhiên rất phiền phức nàng tình nguyện đi theo trung ậ t cũng không muốn cùng giá hỏa này ở cùng một chỗ g c lý tại thang máy dừng đứng lại ấn xuống ngược lên núp ấm hạ bách đem tay vươn vào cửa thang máy chọn lấy hạ lông mày có gió úc lý lập tức nhìn hướng phía sau tại phía sau bọn họ còn là đồng dạng lối đi nhỏ tương tự sâu thẳng đỏ nhưng thang máy bên này lại giống như là thông hướng một cái hoàn toàn địa phương khác nhau hạ bách gọi hạ vô tuyến thai nghe bên trong vang lên sầm như hân thanh nhâm hạ bách n g ư ơ i bên kia có chưa từng xuất hiện cái gì gì tự có hạ bách nhìn úc lý một chút chúng ta thang máy thông đến bể bơi cái kia hẳn là là khách sạn bể bơi s ố m như hân thanh â m tại trong thai nghe khi có khi không giống như nhận lấy một loại nào đó có nhiễu ta cùng trung ngật vincent cũng gặp phải loại hiện tượng này chúng ta suy đoán cái này rất có thể là một loại không gian đảo lộn hiện tại chúng ta rất nhiều người đều bị phân tán ngươi cũng muốn sầm như hân thanh â m im mặt mà dừng hạ bách lại điều hạ thai nghe vẫn là không có thanh â m hắn nghiêng đầu nhìn về phía úc lý hỏi ngươi đã nghe chưa úc lý thần sắc tự nhiên nghe được cái gì sầm như hân nói đây là khách sạn bể bơi hạ bách cho nàng thuật lại một lần nàng còn nói khả năng này là một loại không gian đảo lộn nói một cách khác chúng ta bây giờ hẳn là rất khó trở về trước đó đội ngũ không gian đảo lộn úc lý lâm vào chầm tư mặc dù không biết cái này là làm sao làm được nhưng đối với nàng mà nói rõ ràng lợi nhiều hơn hại nguyên bản nàng còn phải biên cái lý do nói do t ì m thương tại sao muốn hoa thời gian dài như vậy hiện tại chỉ cần đem n ổ i d a o cho không gian đảo lộn là được rồi vấn đề duy nhất là bên người vị này tựa hồ là đã nhận ra úc lý ánh mắt hạ bách cười cười đem viên kẹo khó s ơ đưa tới trước mặt nàng xem ra chúng ta đến cùng một chỗ hành động người trong đồng đạo nhìn đối phương hiền hòa khuôn mặt t ư ơ i cười ước lý trực tiếp đem chọn bao viên kẹo khó sơi từ trong tay hắn lấy đi sau đó bình tĩnh nói đi thôi hạ bách hai người đi vào thang máy không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi đi vào đối diện bể bơi khu vực cùng s ấ m như hân suy đoán đồng dạng nơi này đích thật là t i ể u điếm nội bộ bể bơi bể bơi diện tích phi thường lớn nói là lộ tiên h kỳ thật phía trên vẫn là che lên một tầng thủy tinh có thể nhìn đến phong cảnh phía ngoài nhưng bản chất vẫn là phong bế lúc này nơi này không có mưa hay bên ngoài tia sáng đều bị xương trắng chặn liếp nhìn lại âm u không giống sáng sớm càng giống l ạ ảm đ úc lý hơi ngạc nhiên khách sạn còn có loại địa phương này có ở tầng c h ó t vót hạ bách nhẹ gật đầu ngươi không biết sao không biết úc lý tâm tình bị thống cái này bể bơi so với lần trước người giàu trong nhà cái kia bể bơi còn muốn lớn hơn gấp đôi đáng tiếc không thuộc về nàng hạ bách gặp nàng bộ dáng này kỳ quái nói ngươi nghĩ bơi lội úc lý lắc đầu kiên trì quán triệt mình người thiết ta không biết bơi hạ bách cười nói vậy ngươi làm gì một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ ta là đau lòng úc lý chân tình thực cảm rất nói khách sạn này như thế xa hoa nhưng ta một chút cũng không có hưởng thụ được thậm chí ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn liền bắt đầu làm việc không có việc gì hạ bách ga nổi đ u nàng chờ nhiệm vụ kết thúc ta mời ngươi ăn được ăn úc lý không phải rất muốn ăn hắn mời cơm nàng kéo ra một cái l ê phép lại qua loa m ỉ m cười bắt đầu tử tế quan sát nơi này nóc pha lê rất cao nguyên vốn phải là có thể trông thấy trời xanh mây trắng nhưng lúc này lại bị mông lung sương trắng che khuất không nhìn rõ bất cứ thứ gì trừ bệ bơi nơi này còn bày rất nhiều cây xanh thậm chí còn có cây dựa mặc dù là bồn hoa còn lại chính là một chút bàn ghế mặc dù nhìn xem c ổ không gian rất lớn nhưng chỉnh thể cấu tạo vô cùng đơn giản so g ớ i lầu khách phòng khu muốn liếc qua thấy ngay được nhiều giống như không có gì tốt điều tra hạ bách cũng tại quan sát chung quanh muốn đi phòng thay quần áo nhìn xem sao gốc lý không hừng lắm có hắn ở bên cạnh coi như tìm tới quái vật cũng không thể ăn còn phải bồi tiếp hắn diễn kịch không có ý nghĩa ta thủ tại chỗ này ngươi đi đi nàng nghiêm túc nói nhìn phi thường chịu trách nhiệm bộ dáng hạ bách nhìn nàng c h ầ m c h ầ m trong chốc lát tò mò hỏi các ngươi mười lăm khu người đều như thế phụ trách sao gốc lý yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi cái này đánh giá còn có ai c h u người ta hạ bách nhìn xem nàng thế nào ngươi không có cùng hắn đi ra qua nhiệm vụ đi ra nhưng mà số lần rất ít gốc lý có chút dừng lại ánh mắt đột nhiên của k h á i hạ đội trưởng ngươi sẽ không phải là hạ bách cái gì úc lý muốn nói lại thôi mà nhìn xem hắn ngươi sẽ không phải là thích c h u đội đi không khí đột nhiên an tĩnh hạ bách cùng úc lý đối mặt vài giây sau đó g ơ lên khỏe miệng ta là khác phải luyến như vậy sao úc lý lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ không có ý tứ là ta hiểu lầm không có việc gì không có việc gì hạ bách vô tình k h o á t k h o á tay quay người hướng phòng thay quần áo phương hướng đi đến ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi kiểm tra phòng thay quần áo được rồi úc lý ngoan ngoan ứng thanh thằng đến hạ bách thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phòng thay quần áo nàng mới thở phào nhẹ nhõm g a hòa này từ cùng nàng tại chín tầng gặp nhau một khắc kia trở đi vẫn tại thăm dò nàng cảnh giới tâm quá mạnh nếu có quái vật trốn ở chỗ này tốt nhất hiện tại liền hiện thân bằng không thì chờ hạ bách từ phòng thay quần áo ra nàng liền lại không có cơ hội nghĩ như vậy ước lý một bên âm thầm cầu nguyện một bên dọc theo bể bơi điều tra đứng lên kết quả chờ hạ bách từ phòng thay quần áo ra nàng vẫn là không thu hoạch được gì hạ bách đi tới gặp nàng chắp tay trước ngực một bộ rất dáng vóc tiểu tụy không khỏi tò mò hỏi ngươi đang làm gì ta đang cầu khẩn ư c lý nghiêm trọng nói cầu nguyện không nên xuất hiện gì thường xem ra cầu nguyện của ngươi rất có hiệu quả hạ bách tựa hồ có chút thất vọng phòng t hay quần áo xác thực không có có gì thường chỉ có mấy món quần áo bẩn thật sự là xối quậy úc lý lập tức thả tay xuống vậy chúng ta đi hạ bách gật gật đầu tùy ý hướng bể bơi lướt qua tia sáng l ờ mở mặt nước cũng lộ ra giam cầm thâm thúy h á n thu tầm mắt lại vừa muốn phóng ra chân một cái tay đột nhiên từ trong bể bơi vẫn lên ra một phát bắt được bắp chân của hắn mặt nước phát ra hảo hảo tiếng vang úc lý lập tức quay đầu chỉ thấy một vệ ánh đao hiện lên cái tay kia đã hiện lên đường vòng cung trở xuống trong bể bơi hạ bách đánh xuống trường đao bên trên vết máu nguy hiền thật úc lý có lầm hay không nàng vừa rồi ở chỗ này chờ nửa ngày đều không có động tĩnh hạ bách vừa đến đã xuất hiện làm kỳ thị có đúng không trắng bệnh tay gãy lọt vào trong nước máu tươi chạy xuôi mặt nước rất nhanh phiêu khởi một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết s áp úc lý có chút thăm dò nghi ngờ nói làm sao chỉ có một con tay không có có thân thể sao dị thường không có có thân thể cũng rất bình thường hạ bách tập mãi thành thói quen nhưng mà ngươi vẫn là về sau đứng đứng tương đối tốt đ o á n chừng còn có hắn vừa dứt lời lại một cái tay từ trong nước vươn ra úc lý tay mắt lanh lẹ cấp tốc nổ súng trực tiếp đánh trúng bàn tay máu tơi ư phun tung t u é mà ra cái tay này có r ú n hai lần liền trở xuống trong nước cùng một cái khác tay gậy phiêu cùng một chỗ như cùng một đôi cá mẹ một lửa hạ bách mặt lộ vẻ kinh ngạc phản ứng của ngươi rất nhanh n a người khác thường xuyên như thế khai ta ước lý thần sắc bình tĩnh ngươi cảm thấy còn sẽ có sao hạ bách vậy nhưng liền khó nói chắc tựa hồ là đang đáp lại bọn họ mặt nước đẫu nhiên chấn động kịch liệt đứng lên một giây sau mấy chục con tay đồng thời từ nước bên trong bay ra giống thành quần kết đội phi ngư phô thiên cái địa đánh út về phía bọn họ ước lý lập tức lui lại cùng những này tay kéo dài khoảng cách đồng thời cấp tốc nổ súng đem nào về phía nàng tay gãy đánh rơi xuống đi hạ bách trợt vung đao tựa như hắn nói đến như thế hắn càng quen thuộc dùng đao những cái k i a tay gãy căn bản không gần được hắn thân đao quang cùng huyết quang lẫn nhau g i a o ánh chỉ trước mắt bên chân của hắn liền chất đầy máu thịt bé bét tay gãy nhưng mà trong hồ bơi tay gãy lại giống làm sao đều đánh không hết đồng dạng một mực liên tục không ngừng ra bên ngoài bay nào rất nhanh trong bể bơi nước liền bị n h u ộ m thành dày đặc huyết hồng sắc ước lí nhịn không được nhữ mày vẫn chưa song sao lại như thế đánh xuống nàng cũng nhanh hết đạn cũng nhanh xong hạ bách lời vừa nói ra được phân hắn cấp tốc lui ra phía sau đại lượng huyết thủy giống như mưa to rơi xuống một cái kỳ dị thân ảnh tại màn mưa bên trong dần dần hiện hiện đây là một cái từ vô số cánh tay tạo thành quỵ dị sinh vật nó không có mặt không có thân thể cũng không có chân chỉ có đếm không hết cánh tay dựng ra một cái hình thù kỳ quái thân thể giống khổng tức x u ề đôi đồng dạng từ thân thể này trung tâm dọc theo người ra ngoài nói thật so trước đó con kia bảy mang man đánh vào thị giác lực phải mạnh hơn úc lý trầm mặc vài dây hạ đội trưởng cái đồ chơi này liền giao cho ngươi hạ bách kinh ngạc nói ngươi không giúp ta sao ta cũng muốn giúp ngươi nhưng ta chỉ là cái phổ cấp công việc bên ngoài nhân viên lưu lại chỉ làm cho người c à n trở úc lý nghĩa chính n ô n từ nói cho nên hạ đội trưởng chính ngươi cố lên nha dù sao có hạ bách tại cái này hơn phân nửa cũng ăn không được lúc này không chạy chờ đến khi nào nói xong nàng quay đầu liền chạy nhưng mà hạ bách lại kéo lại nàng chớ đi a hắn giữ lại nói ta rất nhanh liền tốt ngươi chờ một chút úc lý ngươi cho rằng đây là đi nhà xí sao hai người nói chuyện ở giữa cửa toàn thân là tay quái vật đã tới gần hình thể của nó khổng lồ tất cả cánh tay đứng lên so hai người c ộ n lại cao hơn nữa hướng trước mặt bọn hắn một trạm to lớn bóng ma trong nháy mắt cửa đấu đá mà xuống mùi máu tanh nồng đậm đ ậ m vào mặt úc lý tâm tình phức tạp lớn như vậy một cái chỉ có thể xem không thể ăn thật sự thật lãng phí mà tại nàng âm thầm tiếp hận thời điểm hạ bách đã lưu l o á t vùng ra một đ a o hàng quang l ó e lên mấy cây tay gây ứng thanh rơi xuống đất quái vật tất cả cánh tay tùy theo cơm múa rất hiển nhiên nó không cách nào phát ra âm thanh chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt phẫn nộ chờ ta một chút ta rất nhanh liền tốt hạ bách đối với úc lý nợ nụ cười sau đó vung nàng ra quay người đầu nhập chiến đấu cùng tại trong bể bơi đồng dạng quái vật bắt đầu tiếp tục không ngừng mà hướng hạ bách phát xạ cánh tay những cánh tay này đều là có thể động tại đánh út về phía hạ bách thời điểm ngón tay sẽ tính toán bắt hắn lại có chút sẽ còn hướng hạ bách hai chân đánh tới nhưng chúng nó vẫn là bắt không được hạ bách hạ bách mỗi một đao đều có thể tinh chuẩn chém chúng những cánh tay này vô luận những cánh tay này làm sao công kích đều không thể thực sự tiếp xúc đến hắn cái này con khổng lồ quái vật vốn nên là làm người sợ hai tồn tại mà ở hạ bách trước mặt lại không có chút nào chống đỡ chi lực không chỉ có như thế còn bị hắn làm cho liên tục bại lui mà hạ bách trên mặt biểu lộ thậm chí là hưng phấn từ hắn miết miệng lên độ con đó có thể thấy được hắn rất hưởng thụ trận này đơn phương như ép úc lý đột nhiên ý thức được đặc hiện đội đội trưởng cùng phổ thông dị năng giả khác biệt thực sự quá lớn mình làm nhỏ yếu trưởng thành thể nếu như không thể nhanh chóng trưởng thành một khi đối đầu những này đặc hiện đội đội trưởng chỉ sợ liền dây rủa cơ hội đều không có không thể lại cùng giá hỏa này rông dài nhất định phải nhanh ăn nhét đầy cái bao tử mới được ngay tại úc lý âm thầm tính toán thời điểm hạ bách cùng quái vật chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc kết quả rõ ràng tại hạ bách nghiền ép thức tiến công giới cái này toàn thân là tay quái vật cơ hồ bị trẻ thành nhân côn nó một mực thối lui đến bên bể bơi hạ bách đao phong như bóng với hình quái vật rốt cục lui không thể lui cũng vô pháp tiếp tục công kích dứt khoát về sau khe đảo phù p h ù một tiếng ngã tiến vào trong bể bơi Úc lý nàng nhìn xem, cao cao tué lên màu máu nước, một nháy mắt cửa, trong đầu xuất hiện rất nhiều chết học vấn đề. Người vì sao phải ăn cơm cơm cơm. Bách chạy. Úc lý lên lại lý lòng nàng nhìn nháy trong hiện nhiều vấn Người ăn muốn ăn cơm nàng tại sao muốn ăn Trưng người trong đồng、đạo. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Hạ Bách đứng tại bên bể bơi, túi đầu nhìn xem, dần dần bình tĩnh nối nó chạy. Úc lý không yên màu dài phải thật Hạ huyết thủy, thở vì xem xuất xem máu một mắt sao sao sao ra, ra. đạo. tué bọt rất vật tại tại tại túi trở tiếp đầu quái đầu bể bơi, đề. để sự 42.2, cũng có tựa như trước đó từ trong bể bơi bay ra ngoài đồng dạng chỉ có rời đi mặt nước con quái vật này mới có thể bị trông thấy nếu không vô luận bọn họ làm sao quan sát nhìn thấy đều chỉ là một ao nước trong nếu như nàng lúc này quá khứ úc lý tâm niệm vừa động đ ỗ n g nhiên có cái chủ ý nàng vòng qua những cái kia tàn khuyết không đầy đủ tay gãy đi đến bên bể bơi thăm dò nhìn xuống đi giống như thật sự chạy thật thần kỳ nó là làm sao làm được hạ bách đại khái cũng là cổng không gian sai chỗ tạo thành a đây cũng là cổng không gian sai chỗ úc lý nghiêng đầu nhìn về phía hắn tựa hồ rất hiếu kỳ ta cũng là đoán hạ bách từ trong túi móc ra một viên đường tùy ý nhìn nàng một cái ngươi k h á c đứng gần như vậy a vật kia còn chưa có chết đâu hắn lời còn chưa r ư ớ mặt nước đột nhiên lần nữa nhấc lên xôn xao xao xao úc lý chính duy trì nghiêng đầu nhìn tư thế của hắn thần sắc đ ố n g nhiên sưng sở một giây sau hai con trắng bệnh tay liền đưa nàng kéo vào trong nước đây hết thể phát hiện đến quá nhanh liền ngay cả hạ bách đều không có kịp phản ứng huyết thủy tung t vé đến trên mặt của hắn hắn một chút sợ sệt lập tức đi vào bên bể bơi nhìn xuống đi trong nước trừ trôi nổi tay gãy cái gì cũng không có xong hạ bách thì thào nói chu g ậ t sẽ không tìm ta tính sổ sách đi úc lý cứ như vậy bị đẩy vào đáy nước trên thực tế nàng thấm trong nước thời gian cửa phi thường ngắn sẽ không vượt qua nửa phút so với cổng không gian sai chỗ cái này bể bơi càng giống là một cái truyền bị dìm nước không có về sau ước lý chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ cực nhanh lóe lên một cái tựa như bộ kia tín hiệu không tốt tv sau một k h ắ c nàng liền bị chuyển đưa đến một địa phương khác nơi này có bàn bóng bàn quầy ba ghế s a lon bằng da thật còn có một số phổ biến giải trí thiết bị không có đoạn sai tầng này hẳn là khách sạn hưu nhàn khu giải trí cặp t i a trắng bệnh tay lạnh như băng vẫn n ắ m thật chặt ước lý đang tại kéo lấy nàng lui về sau ước lý không có vội vã t r á n h thoát mà là trước kiểm tra bụi phía rất tốt lần này nàng vận khí không tệ rốt cục đi vào một cái không ai tầng lầu nàng ngầm đầu nhìn về phía đánh lén mình q á y vật còn là trước kia con kia đáng tiếc nó đại bộ phận cánh tay đều bị hạ bách chặt đ ứ ớ c chỉ còn lại tạo thành thân thể bộ phận còn có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái thể tích đột nhiên thiếu một hơn phân nửa úc lý nhịn không được t r ầ m thấp thở dài được rồi có ăn dù sao cũng so không có mạnh quái vật cũng không biết nàng đang thở dài cái gì chỉ là không kịp chờ đợi đưa nàng thả ở trên thảm đồng thời dùng kia mấy cái hoàn hảo cánh tay để lại thứ chi của nàng không cho nàng dãy rủa đào thoát sau đó quái vật đem chính mình thân thể trung tâm nối nàng nơi đó là cánh tay điểm kết nối cũng là toàn thân nó khống chế đầu mối then chốt lúc này cái này đầu mối then chốt giống như hoa cúc tầng tầng l ộ ra một đầu to mọng đỏ tươi đầu lưỡi từ bên trong đưa ra ngoài úc lý nhắm mắt lại bình tĩnh nói ở mẹn nàng có chút thẳng lưng xúc tu giống rắn đồng dạng chân nhắn c h u i ra bọn nó lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt quấn lên quái vật thân thể sau đó đưa nó bao k h ỏ a áp xúc hình thành một cái màu đèn cầu lăn mình một cái phun trào kín cái cầu lần này ăn quá trình càng ăn tính bởi vì con quái vật kia không cách nào phát ra tiếng mà xúc tu lại đưa nó bao khoả rất nghiêm thực cho nên một điểm động tĩnh đều không có g i gì ra tới nhưng úc lý cũng không có ăn no đương nhiên đây không phải con quái vật kia vấn đề muốn trách thì trách trước đó hạ bách ra tay quá đốt á c ngạnh sinh sinh đem một con ngống béo t r ẻ thành trò gà n g ầ m thịt lượn giảm g mạnh úc lý đi đến quầy ba trước mở bình cỏ cạ có lạ một bên uống một bên suy nghĩ tiếp xuống ăn bài nàng là tại hạ bách ngay dưới mắt bị quái vật bắt đi đã hạ bách không có đổi tới kia hơn phân nửa chính là cho rằng nàng đã không cứu nổi mặc dù không biết hắn có thể hay không thông báo chu ngật nhưng tạm thời sẽ không có người đi tìm tới đó là cái phi thường khó được cơ hội tốt nàng đến thửa cơ hội này ăn nhiều mấy n g ụ cân nhắc đến thời gian cửa gấp á p úc lý lập tức vông xuống có hướng đằng sau quầy ba mặt đi đến khu giải trí cổng không gian rất lớn trừ bên này giải trí công trình tại đối diện còn có một loạt máy tập thể dục giới bởi vì phân công khác biệt cho nên hai cái khu vực ở giữa cửa cách đến rất xa ở giữa cửa từ một đầu thật dài đường đi kết nối hành lang hai bên không có cửa sổ chỉ ở trên vách tường treo đối xứng khung ảnh lồng kính nhìn rất có phong cách nhưng cũng có loại không nói ra được k i ể m chế tuốt h keo kiệt khách sạn liền cửa sổ đều không mở úc lý lắc đầu dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên trong không khí tràn ngập mũi tanh nhàn nhạt, nhạt úc lý hết hạ sau đó giơ tay lên cẩn thận gửi một cái chính mình không phải nàng ngủi trên người cũng không phải vừa rồi con quái vật kia phát ra mùi màu tươi ngược lại là có điểm giống r a súc hương vị úc lý nghi hoặc mà nhìn chung quanh nơi này có gà sao nàng vừa cẩn thận hít hạ lúc này một viên trứng gà từ hành lang một bên lan ra úc lý thật là có nàng đi qua nhặt lên cái này trứng gà trứng gà rất lớn cầm ở trong tay chĩu nặng vỏ trứng cũng rất có con t r ạ c h là một cái chất lượng không tệ tốt trứng úc lý、nghi、nghĩ nghĩ r ộ i ra một cây xúc tu trực tiếp đem trứng gà nốt không có cảm giác gì nàng tiếp tục đi lên phía trước vừa đi chưa được mấy bước lại một viên trứng gà từ phía trước chỗ mặt lan ra t u c lý nhặt lên dùng tay đất lượng cũng là tốt trứng ăn đem trứng gà đút cho xúc tu về sau t u c lý tiếp tục hướng phía trước đi lại một viên trứng gà nhanh như chớp lăn đi qua t u c lý đến cùng là ai ở phía trước dùng trứng gà dẫn dụ nàng phạm là ném mấy trường tiền mặt đâu nàng hơi không kiên nhẫn nhặt lên cái này trứng gà lần này nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cho xúc tu đúng lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân t u c lý lập tức thu hồi xúc tu bất động thanh sắc nhìn về phía trước một cái mọc da gà chống đầu sinh vật hình người từ chỗ mặt đằng sau đi ra hắn mọc ra một thân cường tráng cơ bắp màu gà rất phát đạt trên cánh tay cũng bao trùm lấy màu vàng đất lông gà hai con mắt sáng ngời có thần chính tức giận nhìn xem úc lý ta trứng gà đâu úc lý những cái kia trứng gà là nó hạ có thể nó tựa như là một con gà trống a gặp úc lý không c o lên tiếng gà trống q á i vừa t h u lấy cuống họng hỏi một lần ta hỏi ngươi trứng gà đâu nó r ộ n g rất lớn trung k ý mười phần lúc nói chuyện màu gà tùy theo chấn động nhìn có loại kỳ diệu vui cảm giác cái này gà tính tình còn không nhỏ úc lý mở ra hai tay bình tĩnh nói ăn gà trống q á i n g ư ơ thế mà ăn nó chừng con mắt tròn khiếp sợ nói ta đó cũng đ gà chống quái khó có thể tin mà nhìn xem nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng trên thân lông gà cũng đều dựng lên tựa hồ tức giận đến không nhẹ lúc này lại có một cái quái vật từ chỗ n g ọ t đằng sau b a y ra nó có nhân loại mặt nhưng thân thể lại giống con rơi đồng dạng tại vốn nên là cánh tay vị trí dọc theo một đôi màu nâu s á m màng cánh hai chân hiện lên mảnh ngắn câu trào hình dáng người thấp bé xương cốt lại rất đột xuất hơi mỏng da thịt treo ở phía trên mười phần làm người ta sợ hãi ta đã nói với ngươi rồi ngươi cái kêu phá trứng gà khởi động quá chậm một khi đụng tới lỏng cảnh rất mạnh liền vô dụng năm giây còn chậm sao gà chống quái lập tức g ầ m thét chỉ cần cầm trứng gà vượt qua năm giây liền sẽ bạo tạc ai biết người này liền để trứng đều ăn a con rơi quái không muốn vì sự bất lực của n g ư ơ i kiếm cớ nói xong hắn quay đầu nhìn về phía hành lang bên trên úc lý tiểu cô đương ngươi là nhân loại sao úc lý nghĩ nghĩ hẳn là vậy ngươi nhất định đói chết đi liền sinh trứng gà đều ăn con rơi quái dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn nàng nhưng mà ngươi không cần sợ hãi chúng ta đều không phải người xấu úc lý có đúng không đúng vậy chúng ta chỉ là ưa thích si mà thôi si ngươi thả à ngươi còn trẻ như vậy khẳng định hiểu úc lý cười cười ta xác thực rất hiểu vậy thì dễ làm rồi người trong đồng đạo a con rơi q u á i cho gà c h ố n g quái đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó mở ra hai cánh hướng úc lý đi tới tới tới tới để chúng ta ôm một chút úc lý đứng tại chỗ kiên nhận chở nó đến gần nàng bình thường sẽ không cùng người xa lạ ôm nhưng xem ở người trong đồng đạo phần bên trên nàng đem cho bọn nó nhiệt liệt nhất ôm chương bốn mươi ba các người đánh qua v ắ c x i n sao xong đội lại đội chỗ cảnh tượng trước mắt nhất chuyển phản ứng nhanh công việc bên ngoài nhân viên lập tức hô to đồng thời cấp tốc hướng về sau tụ tập x ô n như hân nhìn lên trước mặt khách phòng sắc mặt có chút ngưng trọng bọn họ đã bị vây gần hai giờ trong lúc này nàng gặp ba con dị thường cùng lúc đó bọn họ đồng đội cũng đang không ngừng phân tán cho tới bây giờ tầng l ầ u đã triệt để mơ hồ biến thành không có chút ý nghĩa nào số lượng bọn họ không cách nào thông qua định vị tụ hợp bởi vì nơi này vị trí đã bị hoàn toàn xáo trộn không có chút nào giá trị tham khảo cả tòa cao ốc tựa như một cái phức tạp khối d u b ị t mỗi một lần sai chỗ đều sẽ phát sinh không tưởng tượng được nghị t r u y ể n những ngày sai chỗ không có chút nào logic cũng vô pháp phỏng đoán một khi có người tại sai chỗ bên trong l ặ đường liền mang ý nghĩa triệt để mất đi liên hệ duy nhất may mắn chính là bọn họ tối thiểu còn ở lại chỗ này tòa nhà trong đại lâu nhưng từ trước mắt loại này dị thường xuất hiện s u thế đến xem một người đợi tại cao ốc một góc nào đó cũng không phải là một chuyện tốt không bằng nói so đi theo đại bộ đội muốn hỏng việc được nhiều sớm như hân vừa quan sát b ố n phía một bên điều chỉnh thử thai nghe đợi vài phút về sau trong hai nghe rốt cuộc vang lên mơ hồ thanh âm hạ bách nàng lập tức lên tiếng là người a trong hai nghe vang lên hạ bách thanh âm nước quãng thế nào có chuyện gì sao không gian đảo lộn tốc độ giống như tăng nhanh sớm như hân ngữ tốc rất nhanh nhưng phát âm vẫn là trước sau như một tỉnh táo rõ ràng người bên kia còn có bao nhiêu người hạ bách giọng điệu rất tùy ý chỉ có ta một cái s ố m như hân sơ lược kinh người cũng bị mất không phải không phải hạ bách bên kia thanh â m rất hỗn loạn còn có chút trói thai tựa hồ có đồ vật gì đang tại kêu thảm là ta trước đó đuổi theo một con gì thường cho nên cùng những người khác tách ra s ố m như hân nghi ngờ nói kia trước ngươi nói thế nào chúng ta h ả đó là bởi vì hạ bách dừng một chút đột nhiên hỏi chu ngật ở chỗ của ngươi sao ta không có gặp được chu ngật s ố n như hân nói ngươi tìm hắn không ta là sợ hắn tức giận s ố n như hân x ư n g sở đông cảm giác không ổn ngươi lại làm gì rồi nó i như thế nào đây hạ bách bên kia tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất trong hai nghe cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại ta giống như đem hắn cái kia tiểu tùy tùng làm mất rồi sầm như hân cái gì ta cũng không xác định nàng hiện tại sống hay chết hạ bách nói tóm lại ngươi nếu là trông thấy nàng nói cho ta một tiếng hắn vừa nói xong hai nghe tuyến đường lại v n mất một trận mạnh dòng điện thanh bỗng nhiên văng lên cơ hồ đâm xuyên mà nghĩ n làm cho sầm như hân cấp tốc lấy xuống hai nghe chu ngật liền mang đến một người như vậy còn có thể bị hắn làm mất rồi cái này hạ bách thật là một cái phiền phức tinh khu giải trí thật dài đường đi bên trong con rơi quái đang tại hướng ú c lý đến gần phía sau hắn gà trống quái đột nhiên hô một tiếng uy gà trống quái chăm chú nhìn úc lý nghi ngờ hỏi ta vỏ trứng gà đâu úc lý hơi c h ư ớ c mắt cái gì vỏ trứng gà vỏ trứng gà trứng gà bên ngoài xác gà trống quái trong nháy mắt s á c h i ọ n g to ngươi nói ngươi đem ta trứng gà đều ăn vậy bên ngoài xác đâu ta làm sao không nhìn thấy con rơi quái ai nha ngươi làm sao như thế tính toán chi ly người ta khẳng định là ăn xong ném đi thôi ngươi kia cũng không phải bảo bối gì ai còn giữ cất giữ a gà trống không lạ nghe mà thay đổi vẫn là chết nhìn chằm chằm úc lý. Nơi này lại không có thùng rác. nàng có thể ném đi nơi nào người quản n h i ề u như vậy người ta yêu ném nơi đó liền ném nơi nào con rơi quái chỉ muốn nhanh lên kết thúc cái đề tài này đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía ước lý hậu chi hậu giác kịp phản ứng đúng à nơi này lại không có thùng rác ngươi có thể ném đi nơi nào ước lý k h ẽ thở dài một cái nàng không nghĩ tới mình thế mà lại ở loại địa phương này lộ tẩy có loại khó mà hình dung hoang đường cảm giác mặc dù nàng cũng có thể nói mình đem vỏ trứng thu vào trong túi nhưng là không cần thiết dù sao so với loại này không có ý nghĩa nguy trang vẫn là tiết, tiết kiệm thời gian quan trọng hơn úc lý không có trả lời vấn đề này tại con rơi quái cùng ga c h ố n g quái càng thêm ánh mắt hoài nghi bên trong nàng tiến về phía trước một bước từng cây xúc tu từ nàng sau thắt lưng chui ra đến không có chút nào dừng lại trực tiếp bay về phía trước tập mà đi ngoa tạo cái này thứ gì con rơi quái tại chỗ khiếp sợ phản xạ có điều kiện triển khai màn g cánh cấp tốc lui về phía sau ngu xuẩn còn không nhìn ra được sao ga c h ố n g quái tiếng nổ giống nói cô nàng này căn bản không phải nhân loại nàng giống như chúng ta cũng là dị thường dị thường tại sao muốn công kích chúng ta con rơi quái linh hoạt huy động màn cánh giống một con chân chính con rơi đồng dạng bốn phía tránh né xúc tu công kích không phải hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ tập kích nhân loại sao ngươi hỏi ta ta làm sao biết gà chống quái từ trong túi móc ra một viên trứng gà đưa tay liền hướng úc lý ném đi ngươi nên hỏi một chút quản lý viên nói cái gì nơi này có người hắn đây mẹ ở đâu là người lao thử kém chút bị hắn hại chết cánh tay của nó tràn ngập lực lượng trứng gà cũng ném đến cực chuẩn từ đằng xa bay tới thời điểm có loại không tưởng tượng được lực bộc phát cũng may úc lý động thái thị lực không tầm thường nàng cấp tốc tránh đi cái này trứng gà đồng thời có chút túi người khống chế xúc tu ấ y nhớ hành động của bọn họ trứng gà nện trên mặt đất vỏ trứng tùy theo vỡ ra ngay sau đó cơ hội làm ộ t nháy mắt cái này vỡ vụn trứng gà đột nhiên phát ra hoành một tiếng vang thật lớn t r ứ n g dịch vẩy ra c u ộ n c u ộ n bụi mù cấp tốc bao phủ toàn bộ hành lang úc lý con ngươi hơi co lại lập tức dùng xúc tu đem chính mình b ắ n ra nàng phản ứng cực nhanh nhưng dù vậy đột nhiên xuất hiện t r ù n g kích cực lớn sóng vẫn là thiêu đốt đến nàng có một căn xúc tu bị bỏng đến có chút lột xác ra ngoài bản năng căn này xúc tu cấp tốc lui về úc lý sau lưng cũng chăm chú vòng lấy bờ eo của nàng ga huynh làm rất tốt con rơi quái huy động màn cánh hương phân nói nàng sợ bỏng vừa rồi quả trứng kia nổ lên nàng gà c h ố n g quái lạnh hừ một tiếng cũng đã sớm nói lão tử chứng cũng không phải phổ thông trứng gà. không phải trứng gà, là đạn hạt nhân con rơi quái liên thanh thúc r ụ c mau mau lại ném mấy cái trước tiên đem nàng nổ chết lại nói gà c h ố n g quái nghe lời này đỉnh đầu b à o gà tức giận tới mức đánh đánh ngươi cho rằng ta chứng là không hạn lượng cung ứng sao nghĩ ném nhiều ít liền ném bao nhiêu n ó lời còn chưa nói hết khói đặc đột nhiên phá vỡ sóng gió nương theo lấy loang thoáng tiếng thét mấy cây xúc tu thoáng qua mà tới thoáng chốc tập đến trước mặt nó như là đen nhánh h u ảnh nhanh chóng quý dị hoàn toàn không cho đối thủ một chút xíu thời gian phản ứng gà c h ố n g quái con ngươi bỗng nhiên phóng đại nó lập tức đưa tay vươn h ư ớ n g túi nhưng xúc tu lại bỗng nhiên quấn lên nó tứ chi cổ thậm chí là nó đỉnh đầu mạo gà xúc tu quấn rất chặt không cho nó có một tơ một hào chỗ trống để né tránh ga huynh núp ở phía sau mặt con rơi quái kiến thế không ổn lập tức huy động màn g cánh cực nhanh hướng về sau bay đi nó cùng gà c h ố n g không lạc cùng duy nhất ưu thế chính là bay được chiến đấu linh hoạt hết lần này tới lần khác cái này sân bãi hạn chế phát huy của nó nếu như lại đợi ở chỗ này chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít cái này hành lang không tính là quá lâu nhưng đối với lúc này con rơi quái tới nói lại dáng dấp có chút làm cho lòng người gấp sau lưng chợt chuyển đến tiếng xe gió con rơi quái càng bay càng nhanh càng bay càng nhanh bỗng nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung xúc tu đuổi kịp nó mấy cây đen nhánh ở m ớ t xúc tu c u ố n lên cổ của nó cùng chi dưới theo nó màng cánh r u tẩu nắm chặt rất nhanh liền đưa nó buộc chặt chẽ vững vàng tiếp lấy bỗng nhiên kéo một cái nó liền bị giật trở về hành lang bên trong khói đặc đã tiêu tán gà trống quái cùng con rơi quái song song nằm trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ ướp ly đứng tại bọn nó trước mặt c ụ mắt nhìn xuống giọng điệu nhẹ mà bình tĩnh Các hai con quái vật liền vội vàng lắc đầu phát ra ô ô ử thanh âm miệng của bọn nó đều bị úc lý dùng trứng gà ngăn chặn úc lý được vậy ta hỏi ngươi nhóm một vấn đề hai con quái vật khó khăn l i ế n nhau tiếp tục ô ô ử các ngươi mới vừa nói quản lý viên là ai úc lý một bên đặt câu hỏi một bên khống chế xúc tu lấy đi bọn nó trong miệng trứng gà tốt để bọn chúng lên tiếng trả lời con rơi quái lập tức đoạt đáp chính là quản lý phòng đồ chơi người nó đoạt đáp tốc độ quá nhanh gà trống quái liền đầu lưỡi đều không có vớt thẳng không k h i hung hàng chừng nó một chút úc lý có chút trầng âm nói như vậy nơi này chính là phòng đ gà c h ố n g quái đang muốn h á mồm con rơi quái lại cấp tốc đáp có thể hiểu như vậy gà c h ố n g quái toàn thân lông gà đều dẫn đến nổ tung ước lý nhưng nơi này không phải khách s ạ n sao là cái gì cùng phòng đồ chơi căn bản không quan hệ phòng đồ chơi chỉ là một cái khái niệm cũng không phải là một cái chân c h í n h p h ò n g nhưng mà cụ thể hơn ta liền con rơi quái lời còn chưa dứt gà c h ố n g quái rốt cuộc không thể nhịn được nữa đánh gáy nó con mẹ nó ngươi có thể hay không để cho ta nói một câu ai mẹ hắn không cho ngươi nói con rơi quái cũng chửi ầm lên tới, tới tới ta để ngươi nói ngươi nói à ngươi ngược lại là nói tiếp đi à Úc lý bình tĩnh nhìn về phía gà trống quái dùng ánh mắt ra hiệu nó tiếp tục nói đi xuống gà trống quái bị nàng thấy toàn thân hốt hoảng ta cũng chỉ biết nhiều như vậy túc lý thu tầm mắt lại xem ra cái này hai con quái vật cũng là kiến thức lừa đời muốn giải càng có nhiều q u a n phòng đồ chơi tin tức còn phải tìm tới bọn nó trong miệng quản lý viên mới được túc lý nghĩ nghĩ cái kia quản lý viên là quái vật sao lần này hai con quái vật đều không có trả lời chỉ là có chút sợ hãi nhìn xem nàng tựa hồ đang kiên kỵ cái gì túc lý lại hỏi cái kia quản lý viên dáng dấp ra sao hai con quái vật vẫn không trả lời con rơi quái dẫn đầu không giữ được bình tĩnh để ép uống họng hỏi nàng ngươi có thể đổi cái vấn đề sao cùng quản lý viên có quan hệ vấn đề chúng ta không thể trả lời ư c lý mơ hồ rõ ràng ý tứ của chúng nó xem r a vị này quản lý viên rất h u n g tàn khả năng còn cùng những quái vật này đạt thành cái gì ước định làm cho chúng nó dưới loại tình huống này vẫn không dám nói ra cùng h ắ n có quan hệ tin tức Thôi ta! Úc lý bất đắc dĩ thở dài, vậy ta hỏi lại một trong một hỏi chống dài, lại cuối cùng. Con rơi quái cùng gà chống quái trong miệng một lời, cái gì? Úc đắc cùng. Con cùng lý l vấn đề dĩ gà vậy trừ trước đó nổ tung k i ê m một chỗ trứng gà dịch đầu này hành lang đã khôi phục sạch sẽ gạch lót nền quang lượng như lúc ban đầu phản xạ ra trên tường lung lay sắp đổ khung ảnh lồng kính úc lý đi đến góc rẽ nàng hiện tại rốt cuộc thiết thực cảm nhận được khẩu vị của mình lớn bao nhiêu tăng thêm trước đó hai con tàn huyết nàng hôm nay đã thôn vệ bốn con quái vật đổi lại trước kia nàng đã sớm đã no đầy đủ nhưng giờ này khắc này nàng lại cảm thấy còn kém chút cái gì cũng không phải đói chính là vẫn không có rõ ràng chắc bụng cảm giác khó trách trưởng thành thể quái vật phổ biến chết được nhanh liền cái này sức ăn phần lớn thời gian đều chỉ có thể đói bụng đi nơi nào có thể đánh được những cái kia hoàn toàn thể cùng dị năng g i ả đâu úc lý tâm tình có chút phức tạp mang tâm tình vi diệu lại phức tạp như vậy nàng tiếp tục hướng phía trước đi đang muốn bước vào trước mặt kiện thân khu vực đông nhiên cảnh tượng trước mắt lóe lên không gian lần nữa phát sinh sai chỗ không giống với trước đó kiềm chế cùng lờ m ở lần này tầm mắt cùng tia sáng đều mở rộng rất nhiều úc lý phát hiện mình đang đứng tại một đoạn trên bậc thang đây là giữa đại sảnh thang lầu xoắn úc sẽ có những người khác bị truyền đưa đến nơi lây sao ra ngoài cảnh giác úc lý đầu tiên quan sát bù phía lúc này phía dưới bỗng nhiên vang lên một trận trầm b ồ n g thư giãn tiếng nhạc là tiếng đàn dương cầm ước ly ánh mắt một trận lập tức hướng dưới bậc thang phương nhìn lại nàng nhìn thấy cái kia thân mang âu phục màu đen con dê người đối phương ngồi ở kia không có giá trị không nhỏ trước dương cầm chính khách n g đầu dùng cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm cùng nàng đối mặt trước đó tại chín tầng trong phòng khách chính là hắn trợ giúp mình tìm được cây thương kia còn cùng nàng đồng thời đã nhận giá hạ bách tới gần hiện tại hắn xuất hiện tại tv bên ngoài mình có thể rõ ràng hơn quan sát hắn hắn so trên tv nhìn còn muốn lưu nhã một thân tu thân phục tùng n g âu phục màu đen màu trắng cổ áo không nhốn bụi trần trên tay còn mang theo một bộ găng tay đen kín kẽ đem ngón tay bao khỏa đến cách bên ngoài con ron dài nếu như xem nhẹ con kia đầu hắn tựa như một vị chân chính nghệ sĩ dương cầm hai tay khoác lên trên phím đàn dáng vẽ cũng rất cảnh đẹp ý vui nhưng đầu của hắn thực sự quá có tồn tại cảm giác ư c lý lần thứ nhất nhìn thấy loại này phối màu con dê lông của hắn phát minh hiện so phổ thông con dê muốn xóa tung rất nhiều mà lại lại trắng lại thuận so với con, con dê càng giống là chất lông sơ lược dày lông dài mèo xinh đẹp như vậy lông tóc nhưng mà đỉnh đầu sừng vì hắn tăng thêm mấy phần đáng sợ khí t ứ c mà lại ánh mắt của hắn vẫn là máu đồng dạng màu đỏ hồi đen trắng đỏ ba loại nhất cực hạn s ắ p thái tập trung ở trên người hắn đặt thành một loại đáng sợ hài hòa phối hợp kia đối băng lãnh quỷ dị con người để cho người ta bản năng cảm thấy sợ hãi úc lý tính tính nhìn thẳng hắn không có lên tiếng cũng không có x u ố n g lầu nửa ngày người dê không vội không chầm m ở m i ệ n g người thích dương cầm sao giống như trên tv thanh em rất t h m hay giống hương thuần rượu ngon có loại không khỏi cảm nhận úc lý không nghĩ tới hắn thế mà hỏi một cái tao nhã như vậy vấn đề chưa nói tới có thích hay không người n thanh thật trả dê khẽ n nhìn lắc đầu cổ một vòng thật dày lông trắng cũng theo đó phát động ta là đang chờ ngươi ước lý ngay vậy lông này nhỏ nhắn nhỏ không thể thấy bông núp ních chờ ta đúng thế người dê chuyên chú nhìn xem nàng ta có thể trông thấy ngươi lối nói của hắn rất kỳ quái đột nhiên nghe giống như một câu nói nhảm nhưng úc lý chỉ hơi suy từ dưới liền hiểu rõ ý của hắn hắn nói trông thấy cũng không phải là chỉ hiện tại mà là chỉ nàng tại nhà này cao úc toàn bộ nếu như chính mình suy đoán là đúng vậy liền mang ý nghĩa cái này người dê đã biết được thân phận chân thật của nàng cũng nhìn thấy nàng mỗi lần thôn vệ quái vật quá trình nhà này trong đại lâu quái vật bình thường tựa hồ còn không làm được đến mức này úc lý trầm mặc vài giây đông nhiên mở miệng người là quản lý viên người rất thông minh người dê tựa hồ nợ nụ cười hào không keo kiệt tán thường nàng hắn ngược lại là rất trực tiếp không có chút nào quanh c o lòng vòng cũng hoàn toàn không có phải ẩn dấu ý tứ ư c lý thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn b ắ p thị toàn thân căng cứng sau thắt lưng xúc tu cũng ở vào vận sức chờ phát động trạng thái mặc dù trước đó liền phát giác được cái này con dê rất nguy hiểm nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là phòng đồ chơi quản lý viên xem ra ăn quá nhiều cũng không tốt đem chủ nhân đều hấp dẫn tới cho nên con gà kia cùng con rơi đều là ngươi ă n bài ư c lý bảo trì hướng phía dưới nhìn xuống tư thế cẩn thận hỏi không thể nói là an bài chỉ là nhắc nhở một chút người dê g ọ n điệu vẫn là rất ôn hòa ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú bọn nó đồng dạng cũng là rất hiển nhiên hắn nhắc nhở mơ hồ nhất tin tức trọng yếu cho nên kia hai con quái vật mới có thể tại mới gặp lúc chuyện đương nhiên coi nàng là người trường thành loại cũng phớt lờ ước lý thần sắc không thay đổi người nghĩ thăm dò ta ngươi không thích loại phương thức này sao người dê vẫn duy trì nho nhã lễ độ thái độ tựa hồ rất muốn nghiêm túc nghiên cứu thảo luận vấn đề này ước lý không trả lời ngay hắn không có ai thích bị thăm dò nhưng vừa rồi kia hai con quái vật đã trở thành nàng đồ ăn cho nên loại này không ảnh hưởng toàn cục thăm dò cũng có thể càng nhiều càng tốt nàng cụp mắt nhìn người dê một chút có thể ta còn hẳn là cảm ơn ngươi. người dê tựa hồ lại cười ước lý rất khó từ hắn ngũ quan bên trong đánh giá ra tương ứng biểu lộ chỉ có thể căn cứ kia đối con ngươi huấn l u y n đ ổ cong suy đoán tâm tình của hắn lúc này là vui là giận không cần cảm ơn người dê tiếng nói thấp thuần rất là e m hay như vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ước lý xin hỏi ngươi nguyện ý gia nhập phòng đồ chơi sao n g u y ê n l、like、a i đây mới là mục đích của hắn ước lý vẫn không có trực tiếp trả lời vấn đề này nàng hỏi ngược lại gia nhập phòng đồ chơi có chỗ tốt gì người dê an tính nhìn chăm chú nàng có thể cùng đồng loại của ngươi ở cùng một chỗ hắn nói rất đúng đồng loại của ngươi ngụ ý tựa hồ mình cũng không thuộc về phạm vi này úc lý tự suy nghĩ suy nghĩ sau đó huyện c h u y ể n cự tuyệt hắn thật có l ỗ i ta không muốn gia nhập người dê tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ta có thể biết lý do sao bởi vì úc lý thần sắc thản nhiên ta không cho rằng ta cùng những quái vật kia là đồng loại người dê cùng nàng bình tĩnh đối mặt mấy giây sau hắn nhẹ gật đầu giọng điệu chầm c h ầ m mà tràn ngập tán đồng hoàn toàn chính xác người là đặc biệt úc lý phát giác được hắn còn có đ o ạ dưới cho nên người dê không nói gì thêm mà là đứng dậy vỗ nhẹ, nhẹ tay lại tới úc lý trong nháy mắt ý thức được cái gì lập tức lui lại trước mặt nàng thang lầu tay vịn kịch liệt và mẹo đứng tại trước d ư ơ n g cầm người dê cũng theo đó biến ả o nương theo lấy một loại cực sự mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác nàng dưới chân không gian lần nữa phát sinh biến hóa xâm đội lại bắt đầu cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa công việc bên ngoài nhân viên dơ thường lớn tiếng hướng sầm như hân báo cáo sầm như hân tất cả mọi người lập tức về đơn vị cái khác mấy tên đang điều tra công việc bên ngoài nhân viên nghe tiếng cấp tốc hướng nàng chạy tới nhưng mà dưới chân bọn hắn sàn nhà rời động căn bản không c ó i chứng pháp vẹn vẹn một cái trước mắt liền có hai tên công việc bên ngoài nhân viên tại trước mắt bao người biến mất tại chỗ thao có người nhịn không được văng tục lúc đầu bọn họ chi tiểu đội này tăng thêm đội trưởng hết thệ có mười người kết quả bởi vì cái này khó lòng phòng bị không gian đảo lộn bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn người biến mất những người kia còn liên lạc không được mặc dù cùng ở tại nhà này trong đại lâu lại sinh tử chưa biết loại này cảm giác bất lực thực sự có đủ hỏng bét giữ vững tỉnh táo trước kiểm tra bốn phía tình huống s ố n như lân g a lệ vâng còn lại ba tên công việc bên ngoài nhân viên lập tức ứng thanh bưng lên thương hướng bốn phía tuần sát quá khứ rất nhanh bọn họ phát hiện cái này tầng lầu bên trong còn có mặt khác một tiểu đội xâm đội là c h ụ đội bọn họ một công việc bên ngoài nhân viên kinh h ỉ hô c h u n g ậ t s ố m như h â n cùng cái khác hai tên công việc bên ngoài nhân viên trao đổi á n h mắt cấp tốc lần theo thanh â m chạy tới công việc bên ngoài nhân viên báo cáo đến không sai c h u n g ậ t quả nhiên cũng bị chuyển đưa đến nơi này cùng s ố m như hơn tình huống ở bên này rất giống tiểu đội của hắn cũng chỉ còn lại bốn tên công việc bên ngoài nhân viên s ố n như hơn nhớ tới hạ bách nói với nàng kia lời nói dưới ánh mắt ý thức đảo qua kia bốn tên công việc bên ngoài nhân viên mặt không có chu ngật mang đến kia cái cô gái trẻ tuổi chu ngật vừa nhìn thấy s ầ m như hân ánh mắt cũng cấp tốc từ phía sau nàng ba người trên mặt liếc nhìn một vòng sau đó lại thu tầm mắt lại chu ngật ngươi người bên kia còn có thể liên hệ được sao s ầ m như hân trực tiếp hỏi chu ngật lắc đầu sắc mặt thật không dễ nhìn thông tin bị quấy nhiễu s ầ m như hân xem ra tất cả mọi người đồng dạng nàng dừng lại một lát vẫn là nhịn không được ngươi mang đến cô bé kia đâu chu ngật ngươi nói úc lý s ô n như hân đúng nàng là người đầu tiên tẩu tán chu ngật nhịn không được những mày thời điểm ta phát hiện nàng đã không thấy nói là hồi thứ chín tầng t ì m thương s â m như hân về sau liền lại không có liên hệ với chu ngật ân cân nhắc đến chu ngật là một cái phi thường phụ trách người s â m như hân cảm thấy mình có cần phải đem tình huống thật nói cho hắn biết kỳ thật s â m như hân nói nói hạ bách cũng gặp quan à n g chu ngật nghe vậy ánh mắt l ấ m liệt ở đâu hạ bách không nói nhưng ta suy đoán bọn họ hẳn là bị chuyển đưa đến tầng cao nhất bể bơi s â m như hân giọng điệu rất tỉnh táo tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng nghe hạ bách lý thứ kia bọn họ hẳn là lại đi rời ra nàng không có đem nguyên thoại nói ra bởi vì kia cái thuyết pháp thật sự rất khó không khiến người ta tức giận chu ngật thanh em đột nhiên nặng lại đi rời ra bên cạnh mấy tên công việc bên ngoài nhân viên xem xét bầu không khí không đúng đều im lặng không lên tiếng hướng nơi xa xê dịch s ố m như hân hạ bách người này ngươi cũng biết thường xuyên vứt bừa bãi chu ngật sắc mặt lạnh tới cực điểm s ố m như hân có thể cảm giác được hạ tại cưỡng ép kiềm chế l ử a giận của mình dù sao bọn họ đều mất mặt thật muốn truy đến cùng đứng lên việc này cũng không thể hoàn toàn quái hạ bách nhưng hạ bách bên người chỉ có ước lý một người làm đặc khiển đội đội trưởng còn có thể đem nàng m hiện tại chỉ có thể mau chóng tìm tới không gian đảo lộn đầu nguồn dạng này mới có thể đem tất cả đều tìm trở về x ố m như hân ý đồ hòa hoãn không khí ngươi cũng không nên quá lo lắng ta nhìn úc lý thật cơ t r í trong tay cũng co vũ khí rất không có khả năng ta đi tìm nó chu ngật đ ố n g nhiên lạnh lùng lên tiếng nhấc chân liền hướng thang máy phương hướng đi đến x ố m như hân xứng sở tầng lâu đều bị làm dối loạn ngươi đi đâu vậy tìm đi tìm đầu nguồn chu ngật nghiêng đầu nhìn nàng chỉ cần gặp được dị thường đủ nhiều tổng có thể hỏi ra manh môi à sắc mặt của hắn vẫn là khó coi nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo nhìn ra được cũng không là có người tắt đi khách sạn tổng áp trong khoảnh khắc cả tòa đại lâu đều đã mất đi nguồn sáng đám người vô ý thức nín hơi ngưng thần một vùng tăm tối bên trong ẩn ẩn có quái vật tiếng hít thở từ đằng xa chuyển đến nặng nề g h mà hỗn loạn xa xa không chỉ một con chương bốn mươi năm cùng lên đi trong bóng tối mỗi người giác quan đều bị thả lớn mấy lần bọn họ có thể nghe thấy rất nhiều bình thường chú ý không đến thanh âm tỉ như hô hấp nhịp tim còn có ẩn nút trong bóng tối tham lam á c ý sầm đội có cái gì đến đây công việc bên ngoài các nhân viên hạ giọng cầm thật chặt súng trong tay tinh thần đã đến một loại độ cao trạng thái căng thẳng bọn họ mặc dù không phải người mới nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này coi như những n à y dị thường nguy hiểm đẳng cấp không cao đồng thời đến như vậy nhiều cái bình thường công việc bên ngoài nhân viên cũng chịu không được húng chi từ tình huống trước đến xem những n à y dị thường tính công kích đều rất mạnh có chút liên tử đàn còn không sợ so rất nhiều nguy hiểm đẳng cấp cao dị thường còn gai góc hơn sầm như hân các ngươi lui ra phía sau đen nhánh yên tĩnh trên hành lang có mấy đạo quái dị tiếng bước chân chính đang từ từ tới gần có chút giống người có chút không giống người tất cả mọi người ngừng thở tại loại này cực hạn trong yên tĩnh những n à y tiếng bước chân liền lộ ra phá lệ rõ ràng đông nhiên sầm như hân nghiêm nghị nói đến rồi cơ hồ là nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt mấy thân ảnh phút chốc từ trong bóng tối hướng tập mà tới c ô n bởi vì sở nghiên cứu cần đối với những quái vật này tiến hành xâm nhập nghiên cứu dùng cái này đến tìm kiếm bọn họ diễn biến nguyên nhân căn bản từ đó thu hoạch được có thể chân chính ngăn chặn loại này diễn biến phương pháp cùng đường tắt nhưng như hôm nay loại trạng thái này liền không thể lại quán triệt trước đó hành động phương châm dị thương số lượng quá nhiều hơi không cẩn thận bọn họ liền sẽ toàn viên bị tiêu diệt tại dạng này dày đặc đạn bắn phá dưới có mấy con quái vật ngã xuống nhưng mà vẫn có hai con tránh đi mưa bom báo đạn linh hoạt mà quỷ mị hướng không có mặc phòng hộ phục sầm như hân hối h ạ đánh tới sầm đội bên ngoài cần các nhân viên kinh hoàng trong tiếng gào t h é t sầm như hân y ê n l ặ n g nhìn xem cái k i a đạo thân ảnh quỷ mị con n g ư ờ i nổi lên nước đồng dạng vận sóng dần dần biến thành biển sâu đồng dạng màu xanh làm sớm bị nàng nhìn chăm chú quái vật đống nhiên dừng lại nó lập tại nguyên chỗ nâng tay nắm lấy cổ của mình thân thể khó khăn dáy rủa sầm như hân v nhưng trong con mắt gợn sóng lại càng ngày càng rõ ràng thậm chí lấp loe trong bóng tối lấy y ê u ớt ánh sáng tại loại này nhìn chăm chú bên trong quái vật dây r ù a đến càng phát ra kịch liệt nó chăm chú chế trụ cổ của mình tựa hồ đang gấp rút hô hấp lại giống là thở không ra hơi trong cổ họng phát ra cũ kỹ ống bê cấp tốc hút không khí âm thanh đ ỗ n g nhiên nó đ ỗ n g nhiên run dày một chút máu tươi trong nháy mắt phun tung t u ẹ mà ra cái khác mấy tên công việc bên ngoài nhân viên dồn dập lui lại trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra kính yêu thần sắc tại thi hành nhiệm vụ lần này trước đó bọn họ cũng đã được nghe nói mấy vị đặc hiện đội đội trưởng năng lực th bọn hắn năng lực đều rất đột xuất nhưng luận lực sát thương mạnh nhất còn muốn thuộc thứ tư đặc hiện đội đội trưởng sầm đội năng lực nghe nói thứ tư đặc hiện đội người tự mình cho sầm đội năng lực một cái tên gọi biển sâu khí áp tên như ý nghĩa n à n g có thể tại phi thường trong thời gian ngắn để đối thủ sinh ra rơi vào biển sâu h ả o giác loại này h ả o giác sẽ để cho đối thủ sinh ra thân lâm kỳ cảnh ngạt thở cảm giác từ đó cấp tốc thiếu dưỡng hoặc bị áp lực cực lớn sinh sinh đẻ chết năng lực này phi thường bạo lực mà lại nghe nói không tốt làm k h n g chế chủ yếu là không dễ dàng để lại người sống cho nên sầm đội bình thường rất ít khi dùng không nghĩ tới bọn họ thế mà ngày hôm nay chính mắt thấy sầm đội sử dụng năng lực này cái này không phải là không một loại may mắn ngay tại sầm như h â n sử dụng biển sâu khí áp thời điểm chu ngật cũng giải quyết khác một con quái vật hắn đi đến sầm như h â n bên người thấp giọng hỏi còn sống không s ầ m như h â n con người đã khôi phục bình thường nàng hướng cỗ kia gian nan bay nhảy bóng đen nhìn thoáng qua nói hẳn là còn có khẩu khí chu ngật đi vào bóng đen trước mặt cái khác công việc bên ngoài nhân viên lập tức mở ra đèn tin chẳng l o ạ như tuyết trói mắt ánh đèn chiều xuống bọn họ rốt cuộc thấy rõ con quái vật này vậy đại khái có thể xưng là người nhái nó loa lộ ở bên ngoài làn da đều là màu xanh sẫm tứ chi phi thường trắng kiện phát đạt bụng t r ò n t r h ị a hai chân hiện lên màn g hình con mắt to đến kinh người cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt lúc này cái này người nhái còn đang không ngừng phun máu ra ngoài thân thể của nó có chút có rút con ngươi tiêu tán đã bày biện ra sắp chết dấu hiệu chu n mật lạnh lẽo chấm thấp cũng không nghiêm khắc nhưng có loại khó mà kháng cự lực xuyên thấu người nhái phút chốc khé động sau đó không cách nào khống chế hé miệng phát ra cứng ngắc thanh âm hẳn ước lý lần này bị chuyển đưa đến một cái tương tự bốn châu ngã ba địa phương t r u n g quanh đen kịt một m à u tức là nàng nhìn ban đêm năng lực rất tốt cũng nhìn không ra đây là nơi nào hẳn là cái nào đó t ầ n g lầu đường đi miệng nhưng nhà khách sạn này bên trong tựa hồ rất ít như thế hẹp đường đi tại nàng một phía theo thứ tự là bốn cái nhỏ hẹp hẹp dài lối đi nhỏ không có khách phòng cũng không có cửa sổ đệ nén làm người cơ hồ ngạt h ở chẳng lẽ là con dê quản lý viên vì nàng chuẩn bị đặc biệt khu vực ước lý cẩn thận so sánh hạ cái này bốn cái lối đi nhỏ phát hiện không có gì khác nhau đều là giống nhau sơn đen mà đen nhìn không thấy cuối giống như đưa thân vào một cái khác thứ nguyên xem ra chỉ có thể tùy tiện tuyển một đầu đi úc l y đối cái này bốn cái lối đi nhỏ đang tại điểm binh điểm tướng đ ỗ n g nhiên nàng nghe được một chút kỳ dị thanh âm tiếng bước chân leo lên âm thanh nhúc nít thanh thanh â m gì đều có đang tại từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng nàng tới gần là quái vật mà lại là số lượng khả quan quái vật có chừng mấy cái không mười mấy con đây cũng là người dê thăm dò sao úc lý chầm rãi thân thể thẳng tắp hướng bốn phía nhìn lại bốn cái nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ một chút quỷ dị sinh vật chính đang chậm rãi đi tới bọn nó có mọc da nhân thân đầu cá có nội tạng cùng ruột đều kéo ở bên ngoài có giống thạch sùng leo lên ở trên vách tường có trên thân mọc đầy k còn nấm hát cám che đậy hình dạng của bọn nó nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn những n à y thân hình mơ hồ hình dáng cũng có thể đoán được bọn nó là như thế nào hình thù kỳ quái trọng yếu nhất chính là trên người bọn chúng đều có phi thường dạy đặc không phải người khí t ứ c ư c lý còn ngử i thấy cực kỳ nhạt mùi máu tươi nàng hoài nghi trước khi tới nơi này có chút lạ vật đã đánh trước qua nhà tế vì tốt hơn xem thanh những quái vật này ư c lý mở ra đẹp tin đôi bốn cái lối đi nhỏ phân biệt chiếu tại một mảnh trướng mắt trong mạch quang con kia trên thân mọc đầy khuẩn nấm quái vật trước tiên mở miệng đây chính là quản lý viên nói trưởng t h à n h thể nhìn rất yếu a có thể không nên xem thường nàng nghe nói đã ăn chúng ta bốn người thành viên đó là bọn họ mình quá yếu đi những quái vật này ngay trước mặt úc lý liền bắt đầu hàn huyên hào không biến mất hoàn toàn không có đem nàng để ở trong mắt ý tứ úc lý yên lặng quan sát bọn nó vẹn vẹn từ bề ngoài không cách nào phán đoán thực lực nhưng căn cứ trước đó gặp được kia mấy con quái vật phỏng đoán những quái vật này thực lực hẳn là đều không k h á mấy mạnh khẳng định cũng có giống trước đó con kia thiên thủ quái liền rất mạnh nhưng nó vận kh vừa ra tới liền gặp hạ bách bị g ọ t đến không hề có lực hoàn thủ chỗ lấy cuối cùng mới khiến cho nàng lấy không tiện nghi giống con rơi quái rõ ràng chính là yếu kém thay đổi nhưng hắn đầu góc rất rõ ràng chưa từng xuất hiện trí lực rất thấp đánh mất lý trí tình huống bằng vào điểm này cũng muốn so cấp ép tầng dưới chốt con rán quái cao cường không ít nhìn như vậy đến nếu như giả long nghiêm tới đây lấy hắn nguy hiểm đẳng cấp làm sao cũng có thể bình cái trung đẳng nhưng người dây lại không coi trọng hắn ước lý suy đoán đại khái là bởi vì giả long nghiêm năng lực quá gần gà tốn thời gian q u á dài tính công kích lại thấp chờ hắn giết hết một người món ăn cũng đã lạnh nh Trước mắt x u ấ như, như i ệ vậy đổi t cái góc độ suy nghĩ đây có phải hay không nói rõ phòng đồ chơi cũng là có thời gian hạn chế u úc lý nhìn về phía nhất nói chuyện trước người khuẩn tốn ấm bình tĩnh hỏi các ngươi cũng là quản lý viên phải tới người hiểu rất rõ a người khuẩn ấm dùng biên tia dạng xoay ô tâm tầng, tầng cánh cánh đầu nhìn xem nàng nghe nói ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta ước lý ta không hứng thú lý giải mỗi người đều có chí hướng của mình nha n g ư ơ i khuẩn nấm mở ra hai tay nhưng là chúng ta cũng có quy củ của chúng ta ngươi ăn chúng ta bốn người thành viên còn không nguyện ý gia nhập chúng ta cái này để chúng ta rất khó làm ước lý vậy các ngươi muốn làm gì n g ư ơ i khuẩn nấm nghe vậy nhìn về phía cái khác lối đi nhỏ bọn quái vật các ngươi muốn làm gì bọn quái vật mắt lom lom nhìn xem ư c lý dồn dập mồm năm miệng mười đề nghị nghe nói nàng có rất nhiều s ố tu nếu không chúng ta một người một cây phân nói không chừng đều không đủ phân không bằng mọi người cùng nhau xông lên ai cướp được chính là của người đó ta đứng tại các ngươi đằng sau thật muốn đoạt đứng lên ta rõ ràng ăn thiệt thòi tốt ta ngươi ăn cái dám thua thiệt ngươi không phải sẽ trèo tường sao nhiều người n h i ề u miệng đặt ở bầy quái vật này trên thân cũng giống như thế ước lý yên lặng nhìn xem bọn nó đống nhiên lên tiếng được rồi các ngươi cùng lên đi bọn quái vật lập tức can tĩnh gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng tại ánh mắt của bọn nó dưới ước lý hạ nửa người dần dần trở nên đen nhánh khổng lồ hai chân của nàng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là từng cây lăn lộn phun trào xúc、tu. xúc tu đưa nàng nhờ rất cao nàng c ụ p mắt túi nhìn phía dưới quái vật trên mặt biểu lộ gần như chuyên chú vừa vặn ta cũng muốn thử xem ta đến tột cùng còn có thể ăn bao nhiêu bọn quái vật hai mặt nhìn nhau đông nhiên phát ra liên tiếp tiếng cười n ạ o ngay sau đó bọn nó cùng nhau tiến lên giống đ ó i đàn sói điên cuồng nào về phía nàng cùng s ố m như hơn sau khi tách ra chu ngật lại trải qua hai lần không gian đảo lộn mỗi lần không gian đảo lộn đều sẽ xuất hiện mấy cái dị thường thông qua khảo vấn những ngày dị thường hắn đạt được không ít tình báo mặc dù những tin tình báo này vẫn tiếp xúc không đến phòng đồ chơi hạnh tâm nhưng cũng đầy đủ để hắn suy đoán ra rất nhiều tin tức hữu đáng tiếc vẫn là không có tìm tới ốc lý nàng không phải năng lực giả nếu như vận khí không tốt gặp được tập kích dị thường chu ngật rất khó khống chế mình không hướng xấu nhất phương hướng tưởng tượng trước mặt lối đi nhỏ lại dài lại hẹp t r u n g quanh lại là đ e n kịt một màu hắn không thể không ổn định tâm thần chậm rãi đi thẳng về phía trước đông nhiên hắn nghe được một đạo bình ổn tiếng hít thở rất nhạt rất nhẹ ngay ở phía trước góc rẽ là người còn là quái vật chu ngật chậm rãi rất t ư ơ n g lần theo đạo này tiếng hít thở lạc yên không một tiếng động đi qua đập vào mi mắt là hai cỗ khổng lồ quái vật thi thể mà tại cái này hai bộ thi thể bên cạnh thì ông đầu gối ngồi một gương mặt trắng nuốt nữ nhân trẻ tuổi nàng chính buồn bực ngán ngẩm nâng cầm lên nhìn thấy chu ngật đến gần nàng dương mắt tiệp tiếp lấy hơi kinh ngạc lên tiếng chu đội chu ngật nao nao chương bốn mươi sáu ngươi không triết ta ước lý là thật không nghĩ tới mình có thể làm qua kêu bảy quái vật nói thật tại đánh trước đó nàng kỳ thật đã làm tốt trọng thương chuẩn bị nhưng thực chiến qua đi nàng mới ý thức tới những quái vật này cùng mình kém hơn quá nhiều đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là những quái vật này bản thân liền tương đối bình thường khả năng thực lực mạnh mẽ căn bản liền sẽ không gia nhập phòng đồ chơi dù sao cường giả luôn luôn cũng không nguyện ý nghe theo người khác chỉ huy cùng ăn bài ngoài ra để cho nàng không nghĩ tới chính là mình sức ăn thế mà trở nên lớn như vậy mặc dù những quái vật này chất lượng là kém một chút nhưng số lượng bài ở chỗ này chất lượng lại kém cộng lại cũng phải có ba bốn bạch dạ cũng có thể là không có ba bốn dù sao nàng chưa từng ă n qua hoàn trình bạch dạ cũng có thể là chỉ có một hai cái dù sao bạch dạ chất lượng thật sự rất cao nhưng bất kể nói thế nào lần này nàng là thật sự cảm nhận được đã lâu chắc bụng cảm giác tham chiếu lần trước tình huống lần này nàng khả năng cần thời gian dài hơn để tiêu hóa nhưng mà điểm ấy ngược lại là không quan trọng chỉ cần không phải ở đây nguyên m à biến hình là được xử lý xong ngăn hiện trường về sau ước lý đem còn lại hai cỗ quái vật thi thể kéo tới cùng một chỗ nghĩ nghĩ lại bổ hai thương đây là nàng cố ý lưu lại đổi tiền h thưởng tại quái vật nhóm khởi xướng còn công thời điểm nàng liền chú ý tới hai cái này bọn nó đứng tại phía ngoài nhất hành động cũng không tính nhanh nhẹn sức chiến đấu rõ ràng thấp hơn cái khác quái vật nhìn ra nguy hiểm đẳng cấp cũng liền tại cấp e cùng cấp f ở giữa cho nên tại về sau phản công bên trong nàng đặc biệt tránh đi hai cái này thậm chí cho bọn nó một chút chạy trốn thời gian sau đó lại mở súng bắn giết trực tiếp giải quyết bọn nó mặc dù sống càng đáng tiền nhưng ở loại địa phương này cũng không có khả năng lưu lại người sống chỉ có thể dùng chết chịu được một chút lại thế nào không đáng tiền hẳn là cũng có thể có một đến hai vạn a chỉ cần có một hai vạn tiền mặt lại thêm trước đó dự chi tiền thưởng nàng liền có thể yên tâm thuê căn phòng lớn nhìn xem cái này hai bộ thi thể úc lý giống như thấy được tha thiết ước mơ xa hoa bồn tắm lớn nàng lo lắng lại phát sinh không gian đảo lộn đem nàng cùng cái này hai bộ thi thể phân tán thế là cố ý cùng thi thể ngồi cùng một chỗ sau đó kiên nhẫn mấy người tới phát hiện bọn họ ư c lý đợi khoảng chừng nửa giờ trong đại lâu không có tín hiệu điện thoại cũng không có gì tốt chơi chung quanh lại không có khách phòng cùng bất luận cái gì giải trí công trình nàng chỉ có thể ngồi dưới đất m v t người thằng đến nơi xa truyền đến dần dần tiếp cận tiếng bước chân nàng mới rốt cục giữ v ơ n g tinh thần tiếng bước chân rất bình ổn cũng rất nhẹ không giống như là quái vật sẽ phát ra đ ộ n tĩnh là nhân loại là bị truyền đưa tới đây công việc bên ngoài nhân viên sao v v v v v v có thể giúp nàng cùng một chỗ vận chuyển cái này hai bộ thi thể túc lý yên lặng lắng nghe trong lối đi n h ỏ thanh â m ô m đầu gối ngồi trong bóng đêm yên lặng chờ đợi đối phương đi tới nhưng nàng không nghĩ tới xuất hiện ở đây thế mà lại là nàng người lãnh đạo trực tiếp c h u đội túc lý hơi c h ư ớ c mắt t h ầ n s á c hơi ngạc nhiên chu ngật nao nao hiển nhiên cũng không nghĩ tới chỗ ngặt sau người lại là nàng tại sao là ngươi túc lý đàng hoàng trả lời bởi vì ta bị truyền đưa đến nơi này đây không thể nghi ngờ là một câu nói nhảm nhưng chu ngật nghe lại bông súng trong tay xuống hạn tự hồ rốt cuộc thở dài một hơi úc lý hoài nghi hắn đã ngầm thừa nhận mình chết rồi chu ngật thu hồi thương đi đến úc lý trước mặt trước nhìn kỹ một chút nàng sau đó mới đem ánh mắt rơi xuống nàng bên cạnh kia hai bộ thi thể bên trên cái này hai con dị thường là chuyện gì xảy ra úc lý lập tức trả lời là ta giết chu ngật nhìn nàng một cái hai con đều là úc lý gật đầu bọn nó trí thông minh tương đối thấp cách thật xa liền bắt đầu gầm loạn gọi bậy bị ta một người một súng xử lý chu ngật túi đầu kiểm tra thi thể giống như không chỉ một thương úc lý ách về sau lại bổ hai thương chu ngật kiểm tra xong hai bộ thi thể tình trạng thấp giọng nói làm rất khá t chu có c ngật i á c đ thấy thế yên lặng hướng nàng dỗi ra một cái tay thuốc lý có điểm mượn nghi nàng không xác định mình bây giờ nhiệt độ cơ thể hay không bình thường không dám tùy tiện cùng hắn nắm tay tựa hồ là nhìn ra sự do dự của nàng chu n g ậ t không nói gì mà hơi hơi cuối người một cái tay mỏ lên eo của nàng đưa nàng sách đứng lên quá trình này phát sinh rất nhanh nhanh đến tay của hắn thậm chí không có tiếp xúc đến úc lý thân thể cũng có thể là tiếp xúc nhưng bởi vì tách ra đến cực nhanh cho nên úc lý cũng không có cái gì rõ ràng cảm giác xem ra hắn rất chú ý khác phái ở giữa khoảng cách úc lý vớt vớt run lên chân mở miệng hỏi chu đội hai cái này xử lý như thế nào trước để ở chỗ này đi chu ngợt nói ngươi nếu là không yên lòng có thể cho chúng nó chụp tiểu ảnh ức lý nghe vậy lập tức cầm điện thoại di động lên cho cái này hai con quái vật liền vỗ mấy cái góc độ ảnh c h ụ chu ngật gặp nàng nghiêm túc như vậy đ á y mắt không khỏi hiện lên một tia nụ cười t h ẳ n g nhiên hắn không có lên tiếng đánh gây ức lý mà là đứng ở một bên an t ĩ n h đợi nàng kết thúc một lát sau ức lý rốt cuộc thu hồi điện thoại chu đội chủ sau ông ân chu ngật ngắn gọn lên tiếng đi thôi trong lối đi nhỏ vẫn là đen kịt một màu ức lý đi theo chu ngật sau lưng đối với hắn hiện tại nắm giữ tình báo có chút để ý không biết hắn hiện tại có biết hay không quản lý viên tồn tại nếu như không biết tia nàng chỉ phải gìn giữ im miệm không nói là được nếu như biết kia nàng thì có bại lộ thân phận nguy hiểm quốc lý càng nghĩ vẫn là quyết định thăm dò một chút nàng nhìn xem chu ngật thẳng tắp rộng lớn phía sau lưng giọng điệu tự nhiên mở miệng chu đội đội viên khác đâu đi rời ra còn có bốn cái tại sầm như hân nơi đó chu ngật thản nhiên trả lời quốc lý há vậy ngươi cũng là bị truyền đưa tới đây chu ngật ân vậy ngươi dọc theo con đường này hẳn là gặp được không ít dị thường a quốc lý nói tiếp ngay cả ta đều gặp mấy cái chu ngật đột nhiên đánh gãy nàng ngươi gặp được hạ bất rồi u ố c lý hơi dừng lại làm sao ngươi biết sầm như hân nói cho ta biết chu ngật ngữ điệu bình tĩnh nàng nói các ngươi bị truyền đưa đến tầng cao nhất bể bơi sau đó hạ bách lại đi theo ngươi tản đích thật là dạng này úc lý không hề tiếp tục nói xem ra hạ bách đã cùng sầm như hân liên lạc qua tên kia trước đó một mực hoài nghi nàng không biết có thể hay không kể một ít gây bất lợi cho nàng nội dung lấy phòng ngừa vắng nhất nàng vẫn là thành thật một chút tương đối tốt úc lý giữ yên lặng chu ngật thả chấm bước chân cùng nàng đi song song tòa nhà này bên trong tình huống rất phức tạp chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể ra đi tại trong lúc này ngươi cũng đừng có lại luật đi lãnh đạo lên tiếng xem ra là đúng rồi nàng trước đó tự tiện rời đội cử động rất có ý kiến úc lý ý vào mình ra mặt dày hoàn toàn không cái gọi là dù sao tạm thời không có tiếp tục ăn dự định tiền thưởng cũng có chỗ dựa rồi sau đó chỉ muốn đi theo đại bộ đội trộn lẫn hôn là được nàng liên tục gật đầu thành c h ầ n nói lần này ta chỉ đi theo ngươi chu ngật mi mắt k h ẽ nhúc ních bên cạnh mắt nhìn nàng một cái lúc này chu ngật trong thai nghe vang lên tư ẩm ẩm dòng điện thanh chu ngật có thể nghe thấy sao là sống như hân thanh âm chu ngật có thể có thể nghe thấy là được xong như lân nhanh trong nói nói chúng ta bên này gặp được dị thường tựa hồ b i ế n ít người bên kia tình huống như thế nào một dạng chu ngật nói có thể là bởi vì phòng đồ chơi dị thường thừa không nhiều lắm nói thế nào chu ngật thanh âm trầm t ĩ n h mà rõ ràng đem hắn s i ê u tập đến tình báo đơn giản và rõ ràng giải thích một lần ước ly ở một bên nghe cái nhất thanh nhị sở cung năng suy đoán đồng dạng cái này phòng đồ chơi quả thật có thời gian hạn chế cụ thể có thể duy trì bao lâu thời gian những cái kia dị thường cũng không biết nhưng có thể xác định thời gian càng dài phòng đồ chơi sinh ra các loại hiệu quả liền sẽ càng kém đây cũng là cao ốc đột nhưng tắt đèn nguyên nhân một trong vì tăng tốc tiến trình đang món đồ chơi p h ò n g biến mất trước đó trọng thương bọn họ mặt khác phòng đồ chơi bên trong dị thường cũng là có hạn mặc dù bị khảo vấn kia mấy cái dị thường cũng không biết phòng đồ chơi thành viên đến t u ầ n cùng có bao nhiêu nhưng câu trả lời của bọn nó đều là mười mấy cái chân thật như vậy số lượng hẳn là sẽ k hơn trăm cuối cùng chính là phòng đồ chơi quản lý viên đây là trọng yếu nhất cũng là thu hoạch ít nhất một bộ phận từ chu ngật thu hoạch tình báo đến xem những cái kia dị thường thậm chí cũng không biết quản lý viên dáng dấp ra sao chỉ biết hắn là phòng đồ chơi người quản lý cũng là lần này tập kích người đề xuất ước lý đột nhiên phát hiện cái tia người dê còn rất đợi thấy mình tối thiểu còn để nàng nhìn thấy hắn bộ dáng nhưng là cũng không nhất định nói không chừng con tia đầu dê cũng không phải hắn chân thực bộ dáng mà là hắn làm mô phỏng chân thật khăn trùm đầu đâu dù sao bất kể nói thế nào trước mắt bọn họ đối với quản lý viên vẫn biết rất ít mà quản lý viên tựa hồ cũng không có muốn hiện thân ý tứ cho dù dạng này ước lý vẫn cảm thấy mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm người dê biết thân phận chân thật của nàng một khi đem nàng là dị thường chuyện này tuân ra đến nàng liền t r i t để viết di trúc ở đây rồi nhất định phải đổi tại mấy cái này đặc hiện đội, đội trưởng phía trước đem người dê giải quyết hết ước lý chính đang âm thầm suy nghĩ cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa cẩn thận chu ngật cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng đưa nàng kéo đến bên cạnh chật hẹp vu dáng dấp lối đi nhỏ thoáng qua biến mất tại như là vạn hoa đồng mê nguyễn cảnh tượng biến hóa bên trong một đạo thon dài thân ả n h quen thuộc dần dần hiện hiện rất nhanh không gian lần nữa ổn định tại trước mặt bọn hắn hạ bách chính đơn tay nắm chặt phía sau trôi đ a o một mặt kinh ngạc nhìn xem ước lý người không chết ta c h ư n bốn mươi bảy ước định cùng trừng phạt ước lý chu ngật có chút nhũ mày đang muốn mở miệng hạ bách đột nhiên cười cười nhấc chân liền hướng bọn họ đi tới. đừng nóng giận chỉ đùa một chút thôi hạ bách đi đến úc lý trước mặt ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng dù sao ta còn muốn mời ngươi ăn cơm đâu ta cũng không hy vọng ngươi chết úc lý cũng giơ lên một cái khách sáo mỉm cười kia thật là cảm ơn ngươi nàng ngược lại là hy vọng hắn đi chết vừa chết không cần cảm ơn hạ bách từ trong túi móc ra một viên đường đưa tới trước mặt nàng ăn sao úc lý nhìn xuống là vị nho xem ra ra hỏa này tại cùng nàng sau khi phân tán lại đi vơ vét mới viên kẹo khó sơi úc lý không khách khí cầm đi trong tay hắn vị nho bánh kẹo chu ngật nhìn về phía hạ bách ngươi có nhìn thấy những người khác sao không có hạ bách trả lời rất kiên quyết dị thường ngược lại là nhìn thấy không ít nhưng mà đều có yếu đánh nhau không có gì cảm giác thành cựu chu ngật ngươi cũng giết hạ bách nhún núi bay bằng không thì đâu giữ lại ăn sao úc lý liên lạc ăn kẹo không rên một tiếng được rồi chu ngật giữ vững tỉnh táo ngươi còn có phát hiện gì khác lạ sao không có hạ bách giọng điệu tùy ý ánh mắt lại chuyển rời đến úc lý trên thân bất quá ta ngược lại rất là hiếu k ỷ ngươi là thế nào từ con những kia dị thường trong tay sống sót quả nhiên còn đang hoài nghi nàng úc lý thân sắc như thường trả lời cái này đều phải may mắn mà có hạ đội trưởng ngươi còn có ngươi cho ta mượn cái kia t h a n h tay thương hạ bách ồ con kia dị thường vốn là sắp không được đem ta bắt đi về sau càng là tình trạng kiệt sức túc lý lộ ra hồi ức biểu lộ nó muốn ă n ta nhưng là nó quá suy nhược ta thửa cơ đả thương nặng nó về sau lại phát sinh không gian đảo lộn sau đó ta liền bị chuyển đưa đến nơi này hạ bách nghe xong ý vị thâm trường nhìn nàng ngươi thật sự chỉ có phổ cấp túc lý có chút dừng lại chính cần hồi đáp chu ngật đột nhiên lạnh lùng lên tiếng ngươi có chút quá chú ý thuộc hạ của ta t c lý nghe được hắn trong giọng nói không vui nghĩ, nghĩ. không mở miệng nói chuyện nữa thông qua khoảng thời gian này ở chung nàng đã nhìn ra chu ngật người này bao che khuyết điểm dưới tình huống này nàng chỉ cần biểu hiện được thành thật một chút an phận một chút chu ngật tự nhiên sẽ thay nàng nói chuyện hạ bách hiển nhiên cũng biết điểm này. điều này tiêu đổi đề tài đi hắn chọn lấy hạ lông mày không hứng lắm hỏi chúng ta sau đó làm sao bây giờ chu ngật tìm ra quản lý viên hạ bách ngươi là nói phòng đồ chơi quản lý viên rất hiển nhiên tại cung úc lý sau khi tách ra hắn cũng s ưu tập đến một chút t ì n báo chu ngật khẽ gật đầu cảm giác có hơi phiền phái a hạ bách thở dài kỳ thật ta đã đói bụng nói hắn lại nhìn về phía ước lý ngươi n ó i không ước lý bình tĩnh nói ta đã sớm không có cảm giác đói quá mức là như vậy hạ bách lý giải gật đầu đông nhiên vỗ tay phát ra tiếng nếu không tìm một chỗ ngủ một giấc ca dù sao bên ngoài xương trắng sớm mượn sẽ biến mất chờ chúng ta ngủ một giấc cảm giác chẳng phải khôi phục bình thường sao ước lý cảm thấy đề nghị này lại còn không sai nếu như không có người dê cái này không bom hẹn giờ nàng cũng muốn tìm sạch sẽ khách phòng mỹ ngủ một giấc chờ bọn hắn xong việc tái khởi tới đáng tiếc không được chu ngật cũng một ngụm bác bỏ không được như thế liền không tìm được quản lý viên hạ bách vậy liền đem hắn đồ chơi đều giết chết cũng giống như nhau a chu ngật nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy thế nào hạ bách t h ờ ơ gõ gõ chối đ a o nghiêng đầu đối với ư c lý nói các ngươi chu đội có lúc thật sự rất cứng nhắc ư c lý nghĩa chính ngôn từ không muốn nói với ta chu đội nói xấu ta sẽ không phụ h ò a ngươi hạ bách chu ngật đưa tay h ở khép khỏe môi sau đó từ tốn nói đi thôi ba người tiếp tục tại trong tầng lầu tiến lên trong đại lâu nguồn điện vẫn không có khôi phục cân nhắc đến tính an toàn chu ngật cùng hạ bách đi ở phía trước ư c lý thì cầm đèn tin theo ở phía sau tầng này cũng hẳn là khách sạn công cộng khu vực không có chật hẹp lối đi nhỏ bốn phía lộ ra rộng lớn không ít còn có rất nhiều những tầng lầu khác không có thiết bị t ỉ như hạ bách liền phát hiện một đài máy bán hàng tự động mặc dù máy móc không có điện nhưng đó căn bản không làm khó được hắn hắn trực tiếp tại máy móc phía trên vô mấy lần lại lắc lắc mấy bao đồ ăn vặt liền từ phía dưới rơi ra hắn chọn chọn lựa lựa cuối cùng chỉ lấy một bao nhảy nhóc đường đồng thời tại chỗ liền ăn sạch chu ngật mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng rất im lặng úc li phát hiện một mặt toàn thân kính toàn thân kính là lập t ứ c nhìn thường thường không có gì lạ. Nàng dùng đèn không có phát hiện dị thường vừa muốn đi ra trong gương đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc màu trắng con dê đầu lâu âu phục màu đen sao trang là con dê quản lý viên úc lý trong nháy mắt dừng bước lại chúc mừng ngươi người dê phát ra thanh âm c ự c thấp gần như thì t h ầ m chỉ có t r ư ớ c gương úc lý có thể nghe thấy lại một lần thuận lợi vẫn còn sống úc lý không để ý tới hắn đưa tay dơ t h ư ơ n g một thương đánh nổ m ặ t k í n h thế nào đi ở phía trước chu ngật cùng hạ bách nghe được tiếng súng lập tức nhìn lại trong gương có dị thường úc lý chấn định nói hiện tại không có hai người đi tới cẩn thận kiểm tra vỡ vụ mạc tính cùng trước đó kia tivi đồng dạng trong gương cái gì cũng không có cũng vô pháp tiến hành đảo ngược truyền thống lần sau sẽ không từ trong b u ồ n cầu ra đi hạ bách nói đùa chu n g ậ t thản nhiên nói vậy ngươi đi đánh hạ bách ba người lại đơn giản phân tích vài câu xác định tấm gương không có vấn đề về sau liền tiếp tục hướng phía trước đi có vết xe đổ úc lý lần này vô tình hay cố ý cùng bọn hắn giữ một khoảng cách quả nhiên khi đi ngang qua một cái cửa sổ thủy tinh thời điểm nàng ánh mắt liếc qua lại quét đến trắng xóa hoàn toàn nàng lập tức nổ súng chiếu vào thủy tinh bên trên người dê tùy theo vỡ vụn lại là gì thường chu mật nghe tiếng như mày ân úc lý gật đầu lần này là tại thủy tinh bên trên chu ngật cùng hạ bách l i ế n nhau những này dị thường chỉ ở úc lý đi ngang qua thời điểm xuất hiện không khỏi có chút kỳ quái hạ bách nợ nụ cười chẳng lẽ những này dị thường còn chọn người chu ngật có chút trầm ngâm có lẽ là biết úc lý không có sở hữu dị năng úc lý nhìn xem vỡ vụn thủy tinh không có lên tiếng không hề nghi ngờ người dê là cố ý chỉ cần hắn tiếp tục không ngừng mà xuất hiện ở trước mặt nàng vô luận mình có thể hay không đánh lui hắn số lần càng nhiều đều sẽ khiến hai người kia hoài nghi nhất định phải nhanh tìm tới bản thể của hắn bất quá đối phương một mực dạng này giả t h ầ n giả quỷ có phải là cũng nói nhân thủ của bọn nó không nhiều lắm hạ bách sờ lên cái cảm thế công rõ ràng không bằng trước đó a cũng có thể là vì phân tán lực chú ý của chúng ta chu ngật nói nói có một con dị thường nói qua phòng đồ chơi tựa hồ có một cái neo điểm chỉ cần phát hiện cái này neo điểm có thể liền có thể trực tiếp định vị đến quản lý viên vị trí hạ bách quản lý viên liền trọng yếu như vậy sự tình đều nói cho nó biết không chu ngật dừng một chút là chính nó đoán neo điểm úc lý chợt nhớ tới người dê lần thứ nhất cùng nàng ở trước mặt giao lưu địa phương tại khách sạn đại sành tia cây dương cầm trước Chứ một lần kia cái khác mỗi lần gặp gỡ người dê đều là xuất hiện ở đủ loại môi giới bên trong tv tấm gương thủy tinh đã hắn không nguyện ý bại lộ bản thể vậy thì tại sao muốn tại trước giường cầm hiện thân đâu trừ phi úc lý nhìn xem phía trước hai người nhỏ không thể thấy lui về sau lui đ ó lấy nàng như là lẩm bẩm cực nhẹ cực thấp đ ọ c lên hai chữ giường c ầ m một n á y mắt dưới chân sàn nhà phát ra và mẹo nàng cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo úc lý xuất hiện lần nữa tại tầm mắt khoáng đạn đại sành c ù ước lý cấp lờ tốc n lầu h liếc nhìn một phía đồng thời thả ra sau thắt lưng xúc tu nhanh chóng đánh úp về phía hắn xúc tu tốc độ rất nhanh cơ hồ lướt đi tàn ảnh nhưng người dê lại không nhúc nhích tí nào chỉ nâng tay phải lên một thanh liền bắt lấy bay tập xúc tu chúng ta không cần thiết trở thành địa nhân thật sao ước lý có chút như g đầu nhưng ngươi tồn tại với ta mà nói rất nguy hiểm người dê trầm một nói xin ngươi yên tâm ta cái gì cũng không biết nói ước lý ta chỉ tin tưởng người chết người dê dùng cặp kia tinh con mắt màu đỏ nhìn xem nàng con ngươi dài nhỏ mà băng lãnh lộ ra cường đại khiến cho người ngạt thở cảm giác c ác bách ngươi cảm thấy người chết liền không thể mở miệng nói chuyện sao ước lý hơi suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy một loại khó nói lên lời hoảng sợ chẳng lẽ khống chế cục ò n có, có thể để cho chết người nói chuyện gì nam giả ta chỉ là đưa ra một loại giả thiết người dê bình tĩnh nói ngươi rất đặc biệt cũng rất thông minh ta không muốn thương tổn ngươi ngữ khí của hắn rất chắc chắn lộ ra một loại đương nhiên bình tĩnh giống như chỉ là tại trần thuật sự thật không mang theo mảy may khiêu khích úc lý yên lặng nhìn chăm chú hắn muốn ta tin tưởng ngươi cũng có thể có bảo hộ sao người dê nghe được nàng hỏi như vậy dài nhỏ con ngươi sơ lược con con g tựa hồ đang ôn hòa mỉm cười chúng ta có thể đạt thành ước định thanh â m hắn thấp thuần không v ộ i không chậm chỉ cần có một phương để lộ ra sự tồn tại của đối phương liền lại nhận tương ứng trừng phạt úc lý hồ nghi nói có loại này ước định người dê nhẹ ngật đầu mỗi một cái tiến vào phòng đồ chơi thành viên đều muốn cùng ta như vậy ước định trách không được những quái vật kia không dám nói ra cùng hắn chuyện có liên quan đến ư c lý nếu như tiết lộ lại nhận cái gì trừng phạt lộ ra người thân thể lại nhận khác biệt trình độ tổn thương người dê đ p nói lộ ra càng nhiều nhận tổn thương thì càng nhiều nhẹ thì gây chi nặng thì tử vong hai bên đều là như thế ư c lý thần sắc không thay đổi người chứng công khai giới nếu như ước định thật sự đối với song phương đều hữu hiệu như vậy một khi hắn tiết lộ thân phận của người khác thân thể của hắn cũng sẽ nhận tổn thương nghe quả thật không tệ nhưng điều kiện tiên quyết là thật có thể đối với hắn sinh ra hiệu quả người dê tựa hồ đã sớm ngờ tới úc lý sẽ như thế cảnh giác hắn phủi tay một cái thân mặc tây phục nam nhân trẻ tuổi từ đại sành khác một bên đi ra úc lý nhìn hắn một cái vẻ mặt người đàn ông này rất bình thường nhìn không giống như là bị khống chế d á n g vẻ trên thân cũng không có g i ả i cái gì vật kỳ quái trừ biểu lộ quá chấn định tựa hồ thật chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường người dê nhìn xem hắn mở miệng nói ra ngươi không phải người bình thường nam nhân thần sắc lập tức thay đổi một chút một giây sau người dê cánh tay trái đột nhiên nổ tùng máu tươi p h u n tung tóe gãy chi trong nháy mắt rơi rơi xuống trên mặt đất nhìn người dê hào hoa phong nha nói đây chính là ta nhận trừng phạt chương bốn mươi tám số một sẽ thích hắn ú c lý ánh mắt khẽ rời rơi xuống đầu k i a máu me đầm đ ị a trên cánh tay thật có l ỗ i người dê bình thản nói cái này không thể cho ngươi nói xong một bên nam nhân trẻ tuổi tới nhặt lên gãy chi hắn tử trong túi lấy ra băng gạc đem gãy chi hoành mặt cắt bao vây lại tiếp lấy lại ngồi sổm trên mặt đất rất nhanh liền đem p h u n tung tóe máu tươi thanh lý đến sạch sẽ xem ra bọn họ tựa hồ có thể đem cái cánh tay này bắn về t u c lý có chút tiết b ố i cho nên hắn là cái gì loại hình dị thường nàng đem ánh mắt chuyển rời đến nam nhân trẻ tuổi trên thân rất xin lỗi ta không thể lại trả lời người dê giọng điệu bình tĩnh đáp án là trí tử t u c lý hiểu rõ ý của hắn cái này trí tử cũng không phải là chỉ năng lực của người đàn ông này có thể khiến người ta tử vong mà là người dê một khi nói ra bí mật này hắn liền lại nhận tử vong trừng phạt nhìn như vậy đến cái này ước định tổn thương hoàn toàn chính xác rất cao người dê thậm chí không có nói thẳng đối phương không phải là người chỉ là huyện chuyển để lộ ra hắn không phải một người bình thường l i ề n đoạn rất một cái cánh tay nếu như lộ ra đến càng nhiều càng trực tiếp chỉ sợ gây mất cũng không phải là cánh tay mà là nửa thân thể t ú c lý nghĩ nghĩ ngươi có thể phục sinh sao ta nếu là có loại năng lực này người dê nói nói cần gì phải cùng ngươi hiệp thương đàm phán có đạo lý t ú c lý hơi suy nghĩ một chút tiếp nhận rồi giải thích của hắn nàng r ấ t k h ó á nói được ta có thể cùng ngươi nhất định cụ thể muốn làm thế nào người dê nâng lên hoàn hảo cánh tay phải mời vươn tay t c lý bình tĩnh nhìn xem hắn đem một cây xúc tu phóng tới trên lòng bàn tay của hắn xúc tu lành lạnh t r ơ n bóng mũi nhọn rất mềm mại rơi vào người dê chất liệu tơ lụa bao tay bên trên có loại vi rượu có g ã n một bên nam nhân trẻ tuổi người dê kiên nhẫn nói không phải cái này tay úc lý lúc này mới không quá tình nguyện r ỗ i ra một con nhân loại tay người dê giơ tay phải lên có chút há miệng dùng bén nhọn răng l a n h cắn x u ố n g màu đen găng tay lộ ra tái nhợt thon d à i nam tính ngón tay sau đó hắn nhẹ nhàng nắm chặt túc lý tay úc lý phát hiện tay của hắn so với mình còn muốn lạnh một chút găng tay cũng không có vì hắn tích xúc nhiệt lượng ngược lại bảo lưu lại b húc lý đợi vài giây cảm giác gì đều không có nàng có chút nghi hoặc xong chưa người dê nhanh hắn vừa dứt lời húc lý đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay bị gai nhọn nhói một cái ngay sau đó một cái ấm áp mềm mại đồ vật liếm qua lòng bàn tay của nàng húc lý lập tức nhứ mày sau thắt lưng xúc tu trong nháy mắt đưa nàng cùng người dê đoàn đoàn bao vây ước định đã thành t người dê tựa hồ cũng không nhận thấy được bất cứ uy hiếp gì mà là ung dung giơ tay lên đem lòng bàn tay của mình biểu hiện ra cho h c lý nhìn lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đạo dài may dài may hai bên là bén nhọn răng nhanh người dê nghe h đ ầ vậy con ngươi liếm máu con a t g cong ó c h ú lần này là thật sự cười hãn tử trong ngực móc ra một khẩu súng không hề có điểm báo trước nhắm ngay một bên nam nhân trẻ tuổi chỉ nghe phanh một tiếng súng vang nam nhân ứng thanh ngã xuống đất người dê t ừ trong tay của hắn tiếp nhận gãy chi sau đó đối với úc lý khẽ không người sau này còn gặp lại nói xong thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngoài cửa xương trắng cũng tiêu tàn theo úc lý nhìn lên người cái này lại là cái gì thao tác ngay tại nàng rung động sau khi rất nhiều tiếng bước chân rất nhanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới trước hết nhất đến đại s ả n h chính là một đầu tóc vàng vincen phía sau hắn chỉ đi theo hai tên công việc bên ngoài nhân viên bọn họ vội vàng chạy tới lần đầu tiên liền thấy được đứng trong đại sành gương úc lý sau đó liền nằm tại nàng bên chân cái kia người chết vin xen thần sắc khiếp sợ đây là tình huống như thế nào ước lý ta nói người này không phải ta giết các ngươi tin sao trong h i ể u đ i ể m không gian đảo lộn rốt cuộc biến mất vincent an bài công việc bên ngoài nhân viên khôi phục nguồn điện tổng áp trong đại lâu ánh đèn liên tiếp sáng lên thang máy cũng đều khôi phục vận hành cũng không lâu lắm phân tán tại từng cái tầng lầu đám người liền rồn rập về đến đại sảnh vincent kiểm kê nhân số phát hiện thiếu đi m ộ ư ơ i ba người ý của ngươi là ngươi bị truyền đưa tới đây thời điểm người này liền đã chết xong như hân đang tại hỏi thăm ư c lý ước lý gật gật đầu ta vừa bị truyền đưa đến nơi đây liền nghe đến một tiếng súng vang sau đó ta liền thấy người này nga xuống nhưng là người nổ súng là ai ta không nhìn thấy x ô n g như hân bên ngoài sương mù cũng là lúc này biến mất ú c lý là không gian đảo lộn cũng hẳn là lúc này đình chỉ bởi vì từ sau lúc đó không lâu văn đội bọn họ liền chạy đến vincent sắc mặt khó coi không chính xác gọi ta như vậy có quan hệ gì mà văn đội ta cảm thấy rất êm thai a hạ bách vô vô bờ vai của hắn c ư ờ i đến một mặt ánh mặt trời s á n g l ạ vincent ngươi cút xa một chút cho ta x ô n g như hân lộ ra vẻ suy tư chẳng lẽ người này chính là phòng đồ chơi quản lý viên ư c lý không nói gì không hề nghi ngờ người này cũng không phải thật sự là quản lý viên mà là người dê đặc biệt lưu lại kẻ chết hay nhưng k h ô n g chế c ụ c người lại không phải người ngu nếu như tùy tiện tìm người đến giả mạo quản lý viên hẳn là rất dễ dàng liền sẽ bị bọn họ nhìn tấu chẳng lẽ người dê có những biện pháp khác kiểm tra nhân viên rất nhanh chạy đến bọn họ từ trên xe khiên xuống một đống dụng cụ đo lường đối với người chết tinh thần lực cùng đại lâu nội bộ tiến hành lặp đi lặp lại kiểm tra cuối cùng ra kết luận người này đích thật là dị thưởng lại tại trước khi chết đã từng cùng nhà này cao ốc sinh ra qua phi thường cường liệt tinh thần lực liên hệ cho dù phòng đồ chơi tạo thành ảnh hưởng đã biến mất rồi nhưng trong đại lâu còn lưu lại chút ít tinh thần lực dư ba trải qua kiểm tra cùng người kia trong cơ thể tinh thần lực cơ bản nhất trí tình huống cụ thể còn phải đưa đến sở nghiên cứu mới có thể xác định nhưng trước mắt đến xem người này rất có thể chính là lần này sự kiện kẻ đầu tư ê kiểm tra nhân viên đối với bốn vị đặc hiện đội đội trưởng báo cáo ư c lý ở một bên nhỏ giọng hỏi thăm sâm như hân chết mất dị thường cũng có thể nghiên cứu sao có thể điều kiện tiên quyết là thi thể nhất định phải bảo trì hoàn chỉnh sâm như hân nói sở nghiên cứu bản sự nhiều làm đấy ư c lý không khỏi âm thầm may mắn còn tốt mạch dạ thi thể là tại chỗ hư tối cái gì đều không có lưu lại nếu không hơn phân nửa cũng phải bị sở nghiên cứu phát hiện tuần hoàn bí mật thật chẳng lẽ chính là phòng đồ chơi quản lý viên vincen to c a mày trước thanh lý hiện trường đi chu ngật đứng tại trước dương cầm ánh mắt rơi vào trắng đen sen kẽ thép trên phím đàn còn có những cái kia mất tích được khách cũng phải mau chóng tìm trở về ta biết vincen t không kiên nhẫn lên tiếng đối với trong đại s ả n h công việc bên ngoài nhân viên nói nói lục xoát cả tòa khách sạn nếu như còn có gì thường lận hiện tận lực để lại người sống vâng công việc bên ngoài các nhân viên mang tốt vũ giáp v â n lên hương chia mấy tiểu đội bắt đầu đối với nhà này cao ốc tiến hành thảm thức lục xoát Úc lúc ý vẫn n là k h ô này g h hạ bách đi tới hắn nhìn xem úc lý hai tay vào ngực tùy ý mà tò mò hỏi con kia dị thường thật sự không là người chết người này thật đúng là trực tiếp thúc lý bất đắc dĩ nói ta giết hắn làm gì vậy ta cũng không biết hạ bách n ở nụ cười chính là cảm thấy ngươi sẽ làm như vậy mà thôi thúc lý giật xuống khoai miệng hạ đội trưởng chúng ta mới nhận biết không đến hai ngày ngụ ý bọn họ gặp nhau quá nhỏ bé hắn còn chưa có tư cách dùng loại này tự cho là hiểu rất rõ giọng điệu phòng đón nàng thật sao hạ bách cười híp mắt nhìn xem nàng kia thật là quá đáng tiếc thúc lý vẫn là trước sau như một không nghe người ta lời nói lần này điều tra không có không gian sai chỗ quánh nhiễu tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ tại nguyện vọng tiểu đội hiệp trợ dưới công việc bên ngoài nhân viên lại phát hiện bốn cái chưa rời đi dị thường cái này bốn cái dị thường tính uy hiếp cũng không tính là cao lại phân tán ở khác biệt tầng lầu rất nhanh liền bị công việc bên ngoài các nhân viên chế phục trừ cái đó ra bọn họ còn tìm được hết thẻ ba mươi b ố cỗ dị thường thi thể trong đó một chút tử trạng cực sự khốc liệt trên thân trải rộng vết đ ao máu thịt bé bét xem xét chính là bị hạ bách g i ế t chết công việc bên ngoài các nhân viên nhìn xem những thi thể này nhịn không được âm thầm tắt lưới trước đó liền nghe nói sở nghiên cứu người đối với hạ đội trưởng rất có phê bình kín áo lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là tin đồn hiện tại xem ra hơn phân nửa là thật sự mặt khác bọn họ còn tìm được đồng sự thi thể biến mất có m ộ ư ơ i ba người nhưng bọn hắn chỉ tìm được chín bộ thi thể mặt khác bố c ố hẳn là bị dị thường chia ăn lại cẩn thận tìm một chút đi vin sen nói thực sự tìm không thấy coi như xong là công việc bên ngoài các nhân viên lại bắt đầu một vòng mới điều tra hạ bách cùng úc lý song song ngồi trong đại sảnh nhìn xem đám người rất bận rộn chu ngật đã rời đi kia cây dương cầm hắn đang đứng ở đại sảnh ngoài cửa cùng bận rộn kiểm t r a c nhân viên nói gì đó một lát sau hắn cuối cùng từ bên ngoài trở về hạ bách đem cái c ầ m trống đỡ tại trên chui lao tò mò hỏi hắn có phát hiện gì sao chu ngật thẳng như nói không có gì chính là để bọn hắn t r a một chút cái kêu bị bắn dị thường có thể hay không đánh đàn dương cầm hạ bách có người đàn qua cái này cây dương cầm chu ngật gật đầu nhưng là không có để lại vân tay hạ bách lại mở miệng vậy coi như không tốt tra xét chu ngật không nói gì thêm mà là nhìn về phía một bên lúc lý nàng xem ra đã rất buồn ngủ cái nào đó t r ố n g chảy trong phòng một có màu nâu sấm tóc căn mỹ lệ nữ tính đang ngồi ở màn hình trước chuyên chú nhìn xem trong tiểu điểm hình tượng đông nhiên màn hình nữ nhân buông xuống điều khiển từ xa dùng một loại tiếp nối giọng điệu nói ra ngươi phòng đồ chơi toàn quân bị diệt không sao đáp lại nàng là một đạo trầm thấp thêm t hai nam tính thanh âm lúc đầu cũng chỉ là dùng để g i ế t thời gian đồ chơi thôi tại nàng bên cạnh đang ngồi ở một thân tây phục người dê hắn tây phục vẫn là rất sạch sẽ g ã y mất cánh tay trái đã hoàn hảo vô khuyết tiếp trở về không có một chút nhận qua tổn thương dáng vẻ nữ nhân cười cười nhưng là cũng có thu hoạch ngoài ý m u ố n không phải sao người dê nhìn nàng một cái ngươi chỉ cái gì tối thiểu chúng ta phát hiện một con mạnh mẽ phát dục trường thành thể nữ nhân nhẹ nói số một sẽ thích hắn nghe được số một s ư n g hô thế này người dê con ngươi có chút biến nhỏ không nói gì chương bốn mươi chín biên giới cảm giác kết thúc công việc làm việc một mực tiến hành đến ban đêm dị thương khống chế cục hiệu suất rất cao vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem những cái kia mất tích được khách cùng khách sạn nhân viên lục tục tìm trở về bọn họ ngược lại là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong chính là rất nghi hoặc tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện địa phương khác cũng có người cho là mình là bị bắt cóc ngay lập tức liền hướng cảnh vệ s ả n h báo cảnh sát xác định nhân viên không có giảm bớt về sau nhân viên hậu cần liền đem bọn hắn đưa đi bệnh viện tiến hành thân thể kiểm tra cùng tinh thần lực kiểm、tra. trong t i ể u đ i ể m không ít công trình đều bị phá hư còn có rất nhiều lưu lại vết máu rõ ràng nhất là tầng cao nhất bể bơi toàn bộ a o đều bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi khống chế cục phong tỏa toàn bộ khách sạn tiến hành tỉ mỉ thanh lý làm việc tại trong lúc này ước lý cùng chung mật mấy người bọn họ thì đem hành lý thu thập xong cùng một chỗ chuyển rời đến khống chế cục phòng hợp tận tới đêm khuya tám giờ vincent cuối cùng từ khách sạn trở về thế nào sầm như h â n hỏi có phát hiện gì khác là sao không có vincent mặt tâm trầm ngược lại là phát hiện một cái ẩn tàng camera không biết lúc nào đ ặ vào ước lý yên lặng ngáp một cái lúc đầu nàng là không nên xuất hiện ở đây nhưng bên ngoài nhân viên công tác đều bề bộn nhiều việc lại thêm hành lý của nàng dương cũng ở nơi đây cho nên chu ngật liền để nàng lưu tại phòng hợp hạ bách buồn bực ngán ngầm hỏi bất kể nói thế nào phòng đồ chơi nên tính là giải quyết ta có lẽ là bởi v ì dị thường đều bị bắt lại h a n g hái của hắn rõ ràng không bằng tối hôm qua t ă n g vọt sông như hân trước mắt xem ra hẳn là giải quyết trải qua đến chưa toàn diện kiểm tra cùng kiểm tra phân tích khống chế cục rốt cuộc làm rõ ràng phòng đồ chơi bản chất chính như bọn họ trước đó siêu tập tình báo phòng đồ chơi cũng không phải là một cái cố định có thực thể phòng ốc hoặc kiến trúc phòng đồ chơi nhưng thật ra là tổ chức này cách gọi khác mỗi một cái gia nhập phòng đồ chơi dị thường tại gia nhập trước đó đều sẽ thu được phòng đồ chơi thư mời thư mời sẽ không đem cụ thể địa chỉ nói cho được mời người nhưng một khi bị mời người đi vào mời một khu liền sẽ bị phòng đồ chơi tiếp nhận bởi vì phòng đồ chơi sẽ trực tiếp thông qua không gian truyền t ố n g phương thức đem được mời người mang đi trong quá trình này quản lý viên không sẽ trực tiếp ra mặt mà là do nó hắn dị thường thay chấp hành phòng đồ chơi thành viên đông đảo nhưng cơ hồ không có người thấy bộ dáng của nhân viên quản lý cũng không người nào biết tổ chức này hết thể có bao nhiêu dị thường bọn họ bị phân tán tại các cái địa phương có chút một mình hành động có chút top năm top ba một bên thu nạp càng nhiều dị t h ư ờ n g một bên từ một nơi bí mật gần đó săn giết nhân loại hành động lần này là bọn nó lần thứ nhất toàn thể xuất động nói một cách khác đây là bọn nó lần thứ nhất cùng dị năng giả đối kháng chính diện khi biết hành động một k h ắ c này chỉ có số ít dị thường do dự mà càng nhiều dị thường nhưng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đem đám k i a c lê tẩm dị năng giả vây ở trong đại lâu đối bọn hắn trắng trận vây quét đây là nhiều ít dị thường tha thiết ước mơ sự tỉnh chỉ cần có quản lý với ạ i bọn nó tìm không thấy sẽ thua lý do bởi vì quản lý viên năng lực không chỉ có là không gian truyền t ố n g đơn giản như vậy trừ có thể đem bọn nó trống giống truyền t ố n g đến kia tòa nhà trong đại lâu quản lý viên còn có thể phong tỏa cả tòa cao úc đồng thời đem bên trong tầng lầu tùy ý đổi giống điều khiển một cái chân chính đồ chơi đồng dạng điều khiển nó mặc dù loại này điều khiển cũ có thời gian hạn chế nhưng cũng khá cường đại đây cũng là tất cả phòng đồ chơi thành viên đều không có cự tuyệt hành động lần này nguyên nhân bọn nó từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy mình sẽ thua nhưng chúng nó hiển nhiên xem thường dị thường không chế cục càng coi thường hơn ở vào dị năng giả định đặc hiện đội, đội trưởng nói như vậy vinh hạ bách g õ bàn một cái vincen ngươi có ý tứ gì hạ bách ngươi nghĩ a phòng đồ chơi lại không thể biết trước khẳng định là ngươi giữ bí mật làm việc không làm tốt bọn nó mới có thể sớm biết đạo chỗ ở của chúng ta nha hắn vẫn là loại kia mãn bất tại ý thái độ nhưng vincen lại khí được mặt đều xanh rồi hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt phản bác bởi vì khách sạn này thật là mười một khu phân cục toàn quyền an bài trong phòng hợp bầu không khí lập tức trở nên hơi c ă n g cứng úc lý lại ngáp một cái chu ngật cụp mắt nhìn n à n một cái đông nhiên lên tiếng đêm nay còn có những an bài khác sao hẳn không có s ố n như lân n ư ớ c mắt nhìn hắn thế nào người còn có việc sao trung mật trước đó kia khách sạn đã không thể ở chúng ta đến chuyển sang nơi khác x ố m như hân trầm ngâm nói xác thực cũng không thể liền ngủ chỗ này hiện tại mới hơn tám giờ các ngươi liền buồn ngủ hạ bách kinh ngạc nói không nên ăn cơm trước không nghe hắn kiểu nói này mấy người mới hậu chi hậu giác cảm thấy đói ý dù sao bọn họ đã đem gần một ngày không có ăn cái gì chỉ có lúc l y không có cảm giác gì bởi vì nàng tại trong tịu i điếm ăn thật nhiều một lát vẫn không cảm giác được đến đói x ố m như hân sờ lên bụng nhìn về phía v i n c e n trong cục còn có người nấu cơm sao vincen t sắc mặt còn không có chuyện tốt đương nhiên là có ngày hôm nay liền không ở trong cục ăn đi hạ bách nợ nụ cười ta đã đáp ứng muốn mời tiểu úc lý ăn cơm ta không bằng nhóm ra ngoài ăn tiểu úc lý nghe được xưng hô thế này úc lý cùng chu ngật lông mạy đồng thời nhớ một chút xong như hơn ngược lại là rất bình tĩnh ngươi tùy tiện như vậy để người ta trải qua qua người ta đồng ý sao cần sao hạ bách nói cũng không phải cái gì khó nghe ngoại hiệu vincent cười lạnh ta xem người ta giống như cũng không nghĩ bị ngươi gọi như vậy mặc dù hắn cũng không quá ưa thích úc lý nhưng chỉ cần có thể cách đáp lời hạ bách hắn không ngại đứng tại úc lý bên này thật sao hạ bách nghe vậy ngước mắt nhìn về phía ú c lý vậy ngươi thích gọi thế nào xử lý tiểu lý vẫn là tiểu lý tử ú c lý bình tĩnh nói đều không thích hạ bách vô tình tiêu tiếu vậy liền vẫn là không phải muốn ăn cơm không chu ngật nhữ mày đánh gãy hắn hạ bách ta đây không phải chính đang hỏi nàng nha ú c lý phát hiện người này căn bản không thể phản ứng một khi phản ứng đứng lên liền sẽ không dứt sống như hân cũng nhìn về phía ú c lý c ư ờ i tùng tìm hỏi người muốn ăn cái gì cứ việc nói dù sao là hạ bách mời khách không dùng thay hắn tiết kiệm tiền đã liền nàng đều nói như vậy ư c lý nghiêm túc nghĩ nghĩ thì nướng hải sản loại hình tạm thời không cân nhắc quá ăn mặt nàng sợ như lần trước đồng dạng ăn vào không tiêu hóa lại xuất hiện cái gì không thể không tình trạng phổ thông đồ ăn thường ngày cũng không cần cân nhắc bên này đầu bếp làm liền ăn thật ngon không cần thiết cô ý chạy ngoài mặt đi ăn những thứ này ngược lại là nồi lầu nàng đã rất lâu chưa ăn qua nhớ tới kia nóng hôi hổi hồng loa ư c lý lập tức thèm nàng lập tức từ bỏ suy nghĩ kiên định nói ta nghĩ ăn lẩu hạ bách một trận sau đó g ơ lên k h i miệng t u t cuối cùng từ vin xen lái xe đem một đoàn người dẫn tới hắn thường đi một nhà tiệp lầu nhà này tiệm lầu sinh ý rất tốt hiện tại lại chính là lúc ăn cơm trong đại đường ngồi đầy thực khách tiếng người huyên náo nhìn phá lệ náo nhiệt phục vụ viên lĩnh lấy bọn hắn tiến vào lầu hai một gian bao xương trong bao xương rất rộng rãi cách âm cũng rất tốt chính thích hợp bọn họ năm người dùng cơm x â m như hân hiển nhiên rất quen thuộc mấy cái đồng sự khẩu vị trực tiếp nhảy qua bọn họ ngẩng đầu hỏi thăm ú c lý ngươi có thể ăn cây sao ú c lý ta có thể x â m như hân thẳng thắn chút đầu tuất kia liền trực tiếp toàn cây đi vincent a muốn liên lương nổi x ô n như hân căn bản không để ý tới hắn trực tiếp liền đem thực đơn giao cho phục vụ viên vincent xem ra tại ăn lầu trong chuyện này sống như hơn có sự kiên trì của chính mình úc lý một bên may mắn mình ăn tay h một bên cho mình điều phối gia vị chu ngật cũng ở bên cạnh úc lý phát hiện hắn tăng thêm rất nhiều rau thơm nhịn không được hỏi một câu ngươi thích gan rau thơm sao ân chu ngật thấp ứng một tiếng hơi dừng một chút bên cạnh mắt nhìn nàng ngươi không thích không phải chỉ là có chút kinh ngạc úc lý một bên thêm giấm vừa nói dù sao rất nhiều người đều không thích gan rau thơm chu ngật nghiêm túc nhìn xem nàng vậy còn ngươi úc lý buông xuống dấm muỗng đưa tay ngả vào trước mặt hắn sau đó đối với hắn nợ nụ cười ta giống như ngươi nói xong nàng cầm lấy t h ị a hung hăng tăng thêm một đại m u ỗ n g rau thơm bỏ vào mình ra vị đĩa nàng đột nhiên nghiêng thân tới gần bả vai sát qua cánh tay của hắn từ chu g ậ t góc độ có thể thấy được nàng đen nhánh sợi tóc trắng nuốt bên mặt còn có thon dài nồng đậm lông mi chu g ậ t trợn phát hiện con mắt của nàng màu sắc rất nhạt tại dưới ánh đèn trong suốt sáng long lanh giống thấm trong nước hổ phách chu g ậ t ngươi u ố n gì g s ố m như h â n tại chỗ ngồi bên trên hô một tiếng chu mật lấy lại tinh thần ta đều có thể sống như hơn lại hỏi ước lý đâu ước lý trả lời ngay cọ cả cọ la ướp lạnh chu mật nghe vậy không khỏi lại nhìn nàng một cái. hắn nhớ kỹ nàng nói qua mình người yếu thật hư tay chân so phổ thông nữ tính còn muốn lạnh một chút loại tình huống này có thể uống băng sao chu ngật không biết cũng không có ý định hỏi nhiều hắn trở về trên chỗ ngồi vừa ngồi xuống úc lý cũng đến đây úc lý chỉ nhìn lướt qua chỗ ngồi liền trực tiếp đi đến c h u ngật bên cạnh ngồi xuống bởi vì hạ bách gan vị tại đối diện nàng mới không muốn cùng cái này một tên phiền thoái ngồi cùng một chỗ chu ngật bên cạnh mắt nhìn nàng thấp giọng nói ngươi thật giống như không quá ưa thích hạ bách thanh âm của hắn không lớn hạ bách lại đang tại nói chuyện với sầm như hân ở giữa cách cô đông cô đông nồi lầu người đối diện căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì úc lý hơi ngạc nhiên có rõ ràng như vậy sao chu ngật giọng điệu thản nhiên hết sức rõ ràng úc lý nghe vậy bất đắc dĩ n ở nụ cười cũng không có ý định che giấu bởi vì hạ đội trưởng giống như có chút khiếm khuyết biên giới cảm giác nàng nhỏ giọng nói nhất định phải nói lời chính là không quá chú trọng người khác tư ẩn chu ngật thật sự là hắn có chút không chú trọng tư ẩn đúng không úc lý gật gật đầu mặc dù người khác rất tốt nhưng chúng ta mới nhận biết hai ngày ta cảm thấy một số thời khắc vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt chu ngật không ra hắn có chút c ủ mắt tựa hồ đang suy nghĩ ư c lý thấy thế đúng lúc đó thu tầm mắt lại đang muốn đem c ỏ cạ có lạ lấy tới chu ngật đột nhiên mở miệng vậy ngươi cảm thấy ta có biên giới cảm giác sao ư c lý a chương năm mươi h à m u ố n giết chóc chu ngật liền giật mình tựa hồ cũng ý thức được vừa rồi vấn đề không quá phù hợp hắn mất tự nhiên rời ánh mắt thấp giải thích rõ ta không có ý tứ gì khác chỉ là trước kia chưa từng có chú ý tới chuyện này cho nên há dạng này ư c lý rõ ràng kỳ thật nàng cũng là tùy tiện nói một chút cũng không phải là thật lưu ý cái gọi là biên giới cảm giác nàng có thể cảm giác được hạ bách còn đang hoài nghi nàng cho dù hắn ngụy trang rất khá đối với loại người này đương nhiên là cách càng xa càng tốt nhưng chu ngật nha xem ở đối phương tựa hồ rất nghiêm túc p h â n thượng ước lý cũng nghiêm túc suy tư hạ vấn đề này không hề nghi ngờ chu ngật là phi thường có biên giới cảm giác cái chủng loại kia người Trừ làm việc cần hắn cơ bản không sẽ hỏi nàng một chút rất vấn đề riêng tư l i ê n ngay cả trước đó cùng hắn dự chi tiền thưởng hắn cũng chỉ là thiện thiện hỏi một chút nguyên nhân cũng không có đ ổ i theo nàng truy vấn mọi nguồn nếu như là hạ bách có thể sẽ đem tổ tông của nàng mười tám đời đều đề ra nghi vấn một lần nhìn như vậy vật lý của nàng kỳ thật cũng không tính quá kém tối thiểu không có bảy r a hạ bách dạng này cấp trên ư c lý cầm lấy cọ cả có lạ kéo ra móc kéo sau đó đối với chu n g ậ t nói ngươi rất có biên giới cảm giác thật sự so hạ đội trưởng thật tốt hơn nhiều g i a n g dác một thanh n m vang lên khí lạnh trong nháy mắt từ móc kéo chỗ t h ă n g tới ư c lý giơ lon có ca đầu ngón tay rất nhanh ngưng tụ lại ở n g ớ p hơi nước chu n g ậ t nhìn xem nàng có chút ướt át ngón tay lại không đúng lúc nhớ tới nàng trước đó đã nói hắn có chút muốn nhắc nhở nàng nhưng như vậy đại khái cũng coi là không có biên giới cảm giác biểu hiện các ngươi đang nói thầm cái gì đó n g ồ i ở phía đối diện hạ bách đột nhiên xích lại gần sẽ không là đang nói ta nói xấu chứ làm sao có thể ư c lý bình tĩnh nói chúng ta là tại khen ngươi đâu ồ hạ bách cười cười khen ta cái gì ư c lý khen ngươi như quen thuộc hạ bách đồng ý gật đầu cái này đích sắc là ưu điểm của ta một trong thật không biết xấu hổ ư c lý uống một n g ụ m có cạ có lạ không còn nói chuyện với hắn nồi lẩu bên trong canh đỏ rất nhanh liền mở vincent bưng lên một bên đĩa sầm như hân cùng chu ngật bắt đầu theo thứ tự hạ đồ ăn x ô n như hân chỉ huy nói v i n c e n đem não hoa lấy tới v i n c e n nhũ mày ngươi xác định hiện tại liền xuống náo hoa s â m như hân ngươi có cầm hay không s â m như hân bình thường nhìn xem sảng khoái nhưng loại thời điểm này lại ngoài ý muốn bá đạo vin sen giận mà không dám nói gì đành phải đem náo hoa đưa cho nàng nồi lẩu bên trong thịt đồ ăn bước lên hương khí bốn phía ước lý không rên một tiếng túi đầu c ũ n g ă n thỉnh thoảng trộm nghe bọn hắn nói c h u y ệ n phiếm hạ bách phòng đồ chơi cũng giải quyết sáng mai các ngươi có phải hay không liền đều trở về hồi đi s ô n như hân nói ta muốn truy cha con kia dị thường cũng tìm được trực tiếp mang về là được chu ngợt đâu hạ bách nhìn về phía chu ngợt ngươi định lúc nào đi chu ngật nghĩ nghĩ sáng mai đi mặc dù phòng đồ chơi dị thường rất nhiều nhưng hắn cẩn thận bàn điều tra cũng không có phát hiện tống n i ê n tống n i ê n vô cùng có khả năng còn đang mười lăm khu hắn nhất định phải nhanh trở về triển khai điều tra thật đáng tiếc ca hạ bách lại mở miệng đều là chút hàng thông thường ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải lợi hại điểm dị thường đâu ngươi muốn bao nhiêu lợi hại dị thường vincent thần sắc không vui để cho ta đặc khiển đội toàn viên bị tiêu diệt sao ngươi nhìn ngươi lại tưởng thật rồi đúng hay không hạ bách gấp lên một khối náo hoa phóng tới hắn trong chén đến bồi bổ đầu góc v i n c e n gân xanh nhất thời đem đ u ô lấy ra ta không ăn thứ quỷ này cái gì gọi là thứ quỷ này một bên sầm như h â n không vui người đối với ta yêu nhất có ý kiến gì không ba người nói vừa nói vừa ầm ĩ lên úc lý thừa cơ đem trong nồi nấu xong đồ ăn đều ăn sạch thuận tiện lại mở một bình có cả có lạ ướp lạnh vừa nghiêng đầu nàng phát hiện chu n g ậ t trong chén vẫn là sạch sẽ cơ hồ không chút động đậy đũa hắn một mực tại hạ đồ ăn cũng không nói lời nào cùng ba người kia quả thực không phải một cái hòa phong nói đến chu n g ậ t giống như vẫn luôn rất ít hắn cái dạng này khiến cho úc lý đều có chút ngượng ngùng chủ yếu là lãnh đạo còn không chút ăn đâu nàng gái này thuộc hạ ngược lại là ăn một bát lại một bát thật sự là không quá lễ phép mà lại có phải hay không là bởi vì nàng ăn đến quá nhanh cho nên chu ngật mới không có ăn không thể không ở một bên tiếp tục hạ đồ ăn thúc lý càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn nàng yên lặng để đua xuống giống như vô ý mở miệng h ỏ i t h ă m chu đội ngươi không ăn sao chu ngật thẳng như nói ta không đội thúc lý là nàng suy nghĩ nhiều sao có vẻ giống như có chút có ý riêng cảm giác kỳ thật ngươi có thể ăn thúc lý chỉ, chỉ đối diện ba người bọn họ khả năng còn muốn ồn ào một hồi chờ bọn hắn ồn xong đồ ăn đều nát chu ngật tốt ta hắn lúc này mới b u ô n g xuống công đũa rót cho mình chén rượu đây là sầm như hân cầm rượu trái b ư ở i hương vị mát lạnh cũng không thế nào ngọt rất phù hợp chu ngật yêu thích ước lý nâng cầm lên như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn chu đội ngươi là từ nhỏ cứ như vậy sao cái gì chu ngật xứng sở ước lý đúng đấy rất ít nói sau đó bình thường cũng không có biểu tình gì không lúc nói chuyện t ổ n g cho người ta một loại rất lạnh lùng cảm giác theo một ý nghĩa nào đó so vincent nhìn qua còn muốn không dễ chọc chu ngật nghe vậy trầm mặc vài giây hạ nam bọn họ đề cập với ngươi dị năng của ta sao ước lý lắc đầu không có chu ngật bên cạnh mắt nhìn nàng nhưng ngươi nên cũng có thể đoán được một chút ước lý ân chu ngật trước đó ở trước mặt nàng sử dụng tới hai lần năng lực nói nàng một chút không có đoán được cũng rất không có khả năng nàng không có phủ nhận chỉ là che giấu tính uống một n g ụ m có c ạ có lạ chu ngật tiếp tục nói ngươi nghĩ biết có thể trực tiếp hỏi ta cái này tại trong cục cũng không phải bí mật gì nói sớm a hại nàng đoán đến bây giờ tốt ta ước lý lập tức b u ô n g xuống c ọ cả có lạ vậy ta hỏi ngươi ngươi năng lực có phải là giống ngôn linh, như thế? Chu ngật hơi ngạc nhiên, ngôn linh. xem ra bọn họ không có loại thuyết pháp này úc lý ý đồ giải thích liền là thông qua ngôn ngữ phong thích lực lượng giống đọc chú ngữ đồng dạng không sai biệt lắm chu ngật nghĩ, nghĩ bản chất là thông qua mệnh lệnh khống chế người khác dùng cái này đạt tới mục đích của ta hắn dùng từ rất khách quan không có bất kỳ cái gì mỹ hóa thành phần úc lý tâm tình phức tạp quả nhiên là dạng này chỉ cần thông qua mệnh lệnh tính ngôn ngữ liền có thể khống chế đối phương loại này bột cấp bậc năng lực khó trách hắn có thể trở thành đặc hiện đội, đội trưởng úc lý thần sắc không thay đổi đây chính là ngươi lời nói thiếu nguyên nhân、Ấn. chu ngật lạnh nhạt nói ta không quá ưa thích đối với người bên cạnh sử dụng loại năng lực này t u ố c lý có thể nghe hiểu hắn lời ngầm năng lực này phát động giới định rất mơ hồ đ o á n chừng hắn trước kia thường xuyên t ạ i không tự biết tình huống giới khống chế qua người khác kia t u ố c lý suy tư nói ngươi năng lực này là chỉ cần nói ra mệnh lệnh tính câu nói liền có thể có hiệu lực sao đây chẳng phải là chỉ cần nói với người khác một câu tới đối phương liền phải giống chó con đồng dạng ba ba tiến đến trước mặt hắn không có đáng sợ như vậy chu ngật k h ỏ môi hơi gấp tựa hồ là nợ nụ cười vẫn phải là chính ta nghĩ mệnh lệnh mới được hoặc là tâm tình của ta quá m á n h liệt ở vào không quá lý trí trạng thái c h ắ c không được cái này nhân tính cách lãnh đ ạ m như vậy xem ra hậu thiên tạo thành nguyên nhân tương đối lớn ư c lý giật mình gật đầu chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng tiếp tục hướng xuống hỏi k i a năng lực này có cái gì hạ lời còn chưa dứt đối diện hạ bách đột nhiên rỗi dài cánh tay một tay lấy trong tay nàng có c ả có lạ cướp đi ư c lý nàng nhìn xem đột nhiên chống r i n g bàn tay một máy mắt muốn giết hạ bách tâm đều có n g nhiên uống một chút có cạ có lạ cũng không tệ a bất quá ta vẫn là càng thích địa hạ bách đem cướp tới có cạc có lạc x â m như hân ngươi làm sao đoạt người khác có cả có lạ uống có quan hệ gì để phục vụ viên lại cho mấy bình tới không phải tốt hạ bách nhìn về phía ước lý sảng lãng n ở nụ cười đúng không tiểu ước lý ước lý khác nói chuyện với ta nàng giống như không nói mặt lạnh kỳ thật trong lòng vô cùng tỉnh táo hạ bách mới vừa rồi là cố ý hắn khẳng định là nghe được nàng muốn hỏi cái gì cho nên mới đột nhiên đưa nàng có cả có lạ cướp đi dùng cái này đánh gãy nàng cùng c h u n g vật đối thoại khác nhỏ mọn như vậy nha ta hiện tại liền để phục vụ viên đưa tới hạ bách mở ra cửa bao xương hướng ra phía ngoài thò đầu ra ân phục vụ viên đâu đều chạy đi đâu chu ngật bất đắc dĩ thở dài đứng dậy đứng lên ta đi lấy đi bữa này nồi l ầ u ăn thật lâu một thẳng đến m ộ ư ơ i một giờ tối mới kết thúc ăn uống no đủ vin xen cho bọn hắn ăn bài một nhà khác khách sạn dẫn theo dương hành lý và ở khách sạn về sau ước lý ngay cả điện thoại tin tức cũng không kịp nhìn trực tiếp tắm rửa một cái liền lên giường đi ngủ nàng vây được không được cái này một giấc ngủ được vô cùng nặng không có nằm mơ cũng không có q u á y nhiễu ước lý một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh nàng sau khi rời giường đặc biệt mà liếc nhìn điện thoại phát hiện chu ngật cũng không có gọi điện thoại gọi nàng rời giường cũng không có người nào khác thông báo nàng thời gian xem ra chu ngật cũng tại ngủ nướng t u ố c lý nghĩ như vậy rời giường rửa mặt sau đó bắt đầu thu thập d ư ờ n g hành lý một lát sau chu ngật điện thoại rốt cuộc đánh tới rời giường sao u ố c lý lên đang tại thu dọn đồ đạc quản lý viên kết quả nghiên cứu ra t u ố c lý hơi ngạc nhiên nhanh như vậy ân chu ngật giọng điệu bình tĩnh cái tia bị bắn nam nhân đích thật là quản lý viên năng lực của hắn cùng những cái k i a dị thường miêu tả cũng hoàn toàn nhất trí tại sao có thể như vậy u ố c lý có chút phản ứng không kịp nếu như nam nhân kia liền là chân chính quản lý viên k ê u người dây lại vì cái gì có thể sử dụng năng lực của hắn mặc dù còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng phòng đồ chơi điều tra dừng ở đây đến tiếp sau không phải là chúng ta phụ trách phạm vi chu ngật có chút bất đắc dĩ hạ bách cùng sầm như hơn bọn họ đã đi rồi ngươi cũng đi ra ăn cơm đi cơm nước xong xuôi chúng ta trở về m ư i lăm khu úc lý không yên lòng ứ n g thanh được ta chờ ngươi ở ngoài nói xong câu này điện thoại liền d ậ p máy úc lý trầm tư một hồi cuối cùng vẫn là quyết định ăn cơm trước chờ trở, trở về lại cùng bạch dạ bọn họ cùng một chỗ suy nghĩ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dạ dày giống như có chút không quá dễ chịu chẳng lẽ là tối hôm qua nổi lẩu quá c a y rồi úc lý vừa cẩn thận cảm thụ h ạ không giống như là không tiêu hóa cũng không giống là ăn quá no ngược lại có điểm giống là sao đ ậ u đ ầ u cũng có chút ưu ám úc lý cầm lên điện thoại cùng thẻ phòng một bên bóp h u y ệ t thái dương một bên mở cửa phòng vừa mở cửa một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i liền ánh vào mi mắt của nàng là c h u n g ậ t hắn đang đứng tại cách đó không xa nghe được tiếng mở cửa hắn có chút như người hướng úc lý nhìn lại thu thập xong sao úc lý thẳng tắp nhìn xem hắn một n á y mắt xúc tu kém chút từ sau hông quần quận mà ra nàng r vô, vô cùng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể sôi trào sát ý tưởng như lúc trước dị biến về sau nàng lần thứ nhất đi vào chợ bán thức ăn cảm giác đồng dạng giờ này khác này loại kia điên cuồng kêu gào khát vọng lần nữa trở về nhưng không phải đối với phổ thông huyết nhục mà là đối trước mắt cái này người sống sờ sờ đây cũng là ăn no sau biến hóa sao nhưng lần này tới đến cũng quá nhanh Úc lý cấp tốc túi đầu đưa tay s ờ lên sau lưng còn tốt tạm thời còn có thể ngăn chặn hy vọng có thể chống đến nàng về nhà úc lý thả tay xuống cố gắng giữ vững bình tĩnh thế nào chu ngật gặp nàng chậm chạp không nói lời nào không khỏi lại hỏi một câu không có gì chính là đột nhiên nhìn thấy ánh nắng có chút chói mắt úc lý như không có việc gì nợ nụ cười ta đã thu thập xong đồ vật chúng ta khi nào thì đi ba điểm chu ngật mắt nhìn đồng hồ hiện tại đã nhanh hai điểm rồi úc lý vẫn là ngồi máy bay trực thăng sao ân chu ngật nói trước xuống lầu ăn cơm đi ước lý ngoan ngoan đi theo hắn hướng dưới lầu phòng ăn đi đến nhà khách sạn này vị trí so góc vắng vẻ hiện tại cũng qua giờ cơm cho nên trong nhà ăn cũng không có nhiều người ước lý an t ĩ n h cùng sau lưng chu ngật n mỗi nhìn thấy một người từ trước mặt nàng đi qua lý trí liền sẽ giao động một phần nếu muốn giết rơi bọn họ sẽ dắt bọn họ nghiền nát bọn họ loại dục vọng này chưa từng có tăng v ọ g cơ hồ thôn vệ đầu góc của nàng không nói khoa trương nàng đệ nén rất vất vả nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được nếu như mình hoàn toàn phong túng loại dục vọng này cái này phòng ngắn lại biến thành bộ giá gì đại khái sẽ giống loại kia giá rẻ hạn chế cấp điện ảnh đồng dạng khắp nơi phun đầy màu mận chín huyết tương ngay tại úc lý yên lặng tưởng tượng cái kia hình tượng thời điểm chu ngật đem thực đơn đưa tới trước mặt nàng người muốn ăn cái gì úc lý nhìn thoáng qua văn hay chữ đẹp thực đơn không có chút nào muốn ăn nhưng cũng không thể cái gì đều không ăn như thế chu ngật có thể sẽ hoài nghi úc lý đem thực đơn lật đến một trang cuối cùng bất đắc dĩ nói t a điểm một phần hoa quả xa lát đi chu ngật không nghĩ tới nàng ngủ đến bây giờ c ơ m chưa thế mà chỉ tính toán ăn một phần hoa quả xa lát hắn cẩn thận n h ố một chút úc lý tối hôm qua lượng cơm ăn ngươi có phải hay không là dạ dày không thoải mái úc lý thuận thế ứng thanh có chút nói nàng đưa tay che b ụ n g dưới phối hợp xoa nhẹ hai lần trung ngật người che chính là bụng úc lý mặt không đổi sắc dù sao chính là vị trí này cụ thể ta cũng không phấn rõ trung ngật hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này trước đó mỗi lần cùng đường thiệu bọn họ làm nhiệm vụ đều là nhiệm vụ vừa kết thúc liền đi sẽ rất ít lưu lại liên hoan càng đừng đ ề cập ăn lẩu loại này tương đối kích thích đồ ăn hạ bách cùng sầm như hơn bọn họ tối hôm qua cũng ăn được không ít về sau còn uống nhiều rượu ngược lại là không có nghe ai hô dạ dày không thoải mái cũng có thể là, là úc lý dạ dày tương đối yếu ớt trung ngĩ nghiêm túc hỏi phải đi bệnh viện sao. Úc lý lập tức lắc đầu, không dùng, chỉ là một điểm nhỏ mắc bệnh mà thôi, không cần thiết hướng bệnh viện chạy. Nàng cũng không phải thật sự đau dạ dày, nếu là tiến vào bệnh viện, các loại dụng cụ hướng trên thân quét qua chẳng phải lộ hết nhật bánh. vậy ta đi mua thuốc dạ dày đi. Chu ngật đứng dậy, ngươi đợi ở chỗ này, thực sự không phải m á i lời nói, trước tiên có thể về khách phòng. Được. đầu. đối đó Úc tục Chu cách phục Lý liên với viên Ngật không gật vụ xa d Vị. Hết thẻ c bỗng nhiên đến c giang rõ ràng, g rác nàng. Nàng một, một, càng càng ngo một tiếng va dòn trong tay nàng ly pha lê nát ố c lý hậu chi hậu rác rủ xuống ánh mắt lúc này mới phát hiện nàng dĩ nhiên bóp nát ly pha lê ngài không có sao chứ cách đó không xa phục vụ viên nghe được động tĩnh vội vàng tới hỏi thăm không có việc gì úc lý đối nàng ấ y nay t i ế u tiếu thật xin lỗi không cẩn thận đem các ngươi cái chén đụng hỏng không sao ta ba ngài đổi một cái cái chén phục vụ viên lo lắng hỏi tay của ngài không có bị vạch phá a muốn hay không dọn dẹp một chút úc lý nghe vậy nhìn xuống lòng bàn tay của mình vẫn là cùng trước đó đồng dạng trắng nõn tinh tế đường vân rất nhạt không có bất kỳ cái gì bị thương vết tích nhưng úc lý lại cảm nhận được đau nhức ý loại đau này ý rất trực tiếp cũng rất bé nhọn như bị thủy tinh cặn bã đâm thủng đồng dạng mà lại không chỉ một chỗ nàng binh tính nói không có v c h phá nhưng ta cần phải đi tẩy cái tay phục vụ viên được rồi ngài đi tẩy đi ta tới thu thập là được úc l y đối với phục vụ viên nói tiếng cảm ơn đứng dậy rời đi bàn ăn đi vào phòng ăn bên ngoài phòng vệ sinh trong phòng vệ sinh không có mượn a i nàng đóng cửa lại sau đó đi đến trước gương mượn ánh đèn cẩn thận tra i nhìn lòng bàn tay của mình vẫn là nhìn không thấy vết thương nhưng nàng lại có thể cảm giác được có máu đang tại trôi qua trong lòng bàn tay chẳng lẽ những vết thương này có thể tự hành nhận tàng úc lý tâm niệm vừa động một giây sau trong lòng bàn tay liền hiện ra mấy đạo nhỏ bé vết thương có chút là bị vết phá có chút bên trong còn kẹp lấy n h ỏ vụn thủy tinh t ạ t bã máu tươi từ miệng vết thương chảy ra theo trong lòng bàn tay chậm rãi chạy xuôi mắt thấy liền muốn nhỏ xuống tới úc lý lập tức mở vòi đông sen để nước chạy cọ rửa vết máu xem ra không phải ẩn t à n g mà là nàng vô ý thức ngụy trang những vết thương này cái này rất có thể cũng là bắt t r ư ớ c ngụy trang một loại bất quá ngụy trang vết thương cái này trước kia ngược lại là chưa hề xuất hiện qua hiện tượng chẳng lẽ nàng bắt chước ngụy trang năng lực cũng tiến vào một cái giai đoạn mới úc lý trở về phòng ăn thời điểm chu ngật cũng quay về rồi phục vụ viên đã đổi lại mới ly pha lê chu ngật đem thuốc dạ dày đưa cho nàng nói một lần ăn hai viên dùng nước cấm thuận xuống dưới t u c lý gật gật đầu tiếp nhận thuốc dạ dày phi thường dứt khoát nước vào nàng k ỳ thật đã sớm không uống nước cấm nhưng tình huống bây giờ là thủ chỉ cần không phải nhiệt độ quá cao nàng đều có thể tiếp nhận nàng bên này vừa ăn xong thuốc dạ dày phục vụ viên liền đem s a lát bưng đến đây chu ngật còn ăn sao t u c lý hơi suy nghĩ một chút đóng gói đi nàng nhất định phải nhanh rời đi đám người đợi ở chỗ này nữa liền thật sự muốn ép không được xúc tu được chu ngật cũng không có miễn cưỡng nàng vậy ngươi về trước khách phòng nghỉ ngơi đi chờ xuất phát ta sẽ gọi ngươi úc lý lập tức như chút được gánh nặng cảm ơn chu đội chu ngật khẽ gật đầu vốn là muốn hỏi nàng hiện tại khá hơn không nhưng thấy nàng một vẻ mặt m ệ t m ỏ i dáng vẻ cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi ba giờ chiều máy bay trực thăng tới đúng lúc mười một khu vừa tiến vào cabin úc lý liền tuyển chỗ ngồi gần cửa sổ sau đó quay mặt chỗ khác nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ tầng mây nhìn toàn bộ hành trình đều không có cùng chu ngật nói một câu chu ngật cho là nàng là đau dạ dày đến không muốn nói chuyện cũng không có lên tiếng quấy dậy nàng kỳ thật úc lý là tại áp chế gắt gao mình xúc tu ngày hôm nay không có trời mưa Máy bay t r ự c t h ă n g chỉ bay, bay k môn g phái ờ rất nhanh lợi tới về k ú chuyển g đến tiếng bước chân ngay sau đó phòng trộm cửa bị người từ bên trong mở ra ngươi như thế dùng sức làm gì chúng cửa vốn là biến chất nghiêm trọng lại giống ngươi như thế ân xuống đoán chừng không có mấy ngày liền hỏng tiểu việt tây đang tại phần n n mấy cây xúc tu đột nhiên bay tập đến trước mặt hắn không đợi hắn có phản ứng liền chăm chú c u ố n lấy thân thể của hắn tiểu việt tây trong nháy mắt mở to hai mắt ngươi làm gì úc lý không có trả lời trực tiếp dùng xúc tu giữ cửa ném lên trong phòng khách bạch dạ cùng niên h niên h nghe được đ ộ n g tính cũng lần lượt đi tới nhìn thấy tiểu việt tây bị xúc tu c u ố n lấy dáng vẻ một người đều lộ ra hoặc kinh ngạc hoặc vẻ mặt kinh ngạc tỉ tỉ có phải là có ai chọc tới ngươi bạch dạ cười nhẹ mở câu cho đùa còn chưa nói xong chỉ cảm thấy trước mắt lỡ lên lại có mấy cây xúc tu khí thế hung hăng đánh tới thời gian một cái nháy mắt liền đem hắn cùng n i ê n n i ê n c u ố n lấy cực kỳ chặt chẽ bạch dạ thật có lỗi úc lý bất đắc dĩ nói ta hiện tại không chế không nổi tiểu việt tây cùng bạch dạ nhìn một chút lẫn nhau biểu lộ đều hơi nghi hoặc một chút làm sao mới ra ngoài ba ngày không đến thời gian lại đột nhiên không kiểm soát tỉ tỉ n i ê n n i ê n tám đầu chân đều bị chăm chú khỏa đến cùng một chỗ nàng lo âu nhìn xem úc lý, nhút nhát hỏi ngươi có phải hay không là quá đói muốn hay không ăn cơm trước úc lý lắc đầu không ta là quá đã no đầy đủ đã ngươi không đói bụng nếu không t r ư ớ c đem chúng ta bông u ra tiểu việt tây vùng vây mấy lần ngươi c u ố n lấy quá gấp ta có chút hô hấp khó khăn úc lý thẳng thắn mà nhìn xem hắn ta cũng muốn a nhưng ta hiện tại thật sự không nỡ bông u ra các ngươi tiểu việt tây loại thời điểm này cũng đừng có nói loại l ờ i này đi nghe hoàn toàn cao hứng không nổi a trừ k i ể u việt tây bạch dạ cùng n i ê n n i ê n cũng dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn ba người sắc mặt cũng không quá tốt bạch dạ chậm rãi giơ tay lên sờ lên c u ố n ở trên cổ xúc tu cẩn thận cảm thụ hạ xúc cảm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính ngươi tiến hóa rồi hẳ là úc lý không có dấu dếm nàng chính thẳng vào nhìn lấy bọn hắn trong mắt lộ ra một loại nào đó gần như đáng sợ khát vọng cái này làm nàng xem ra làm người e ngại giống như một cái chân chính t à n nhẫn loài săn mồi bạch dạ đại khái có thể đoán ra nàng hiện tại là cái gì tình huống hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên úc lý đầu ngón tay nhẹ nhàng v ố t ven à n g xúc tu thanh âm êm dịu mà trầm chạy không đại não đừng đi nghĩ những cái kêu hết tinh đồ vật úc lý hơi c h ư ớ c mắt vậy ta hẳn là suy nghĩ gì nàng vẫn đang cố gắng khắt chế nhưng đại não tựa hồ không nghe chỉ huy một mực tại điên cùng diễn dịch giết chóc quá trình cùng kết quả bạ nhẹ vỗ về nàng kiên nhẫn dẫn đạo ngươi cảm thấy tại trạng thái gì hạ thoải mái nhất úc lý nghiêm túc nghĩ nghĩ tại ngâm tắm nước lạnh thời điểm vậy liền tưởng tượng ngươi ngâm mình ở nước lạnh bên trong cảm giác bạch già nói hoặc là ngươi bây giờ đi ngâm cũng có thể nhưng mà khả năng không tiện lắm nàng hiện tại còn buộc lấy bọn hắn ba con quái vật dưới tình huống này xác thực không tốt lắm tiến phòng t ắ m úc lý nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng nàng ngâm ở nước lạnh bên trong cảm giác rất dễ chịu rất tự tại tất cả xúc tu đều có thể thỏa thích g a hắn ra cảm giác toàn thân cao thấp đều ngồi xuống dần dần nàng cảm thấy đại não cũng theo đó ngồi xuống xúc tu chầm rãi buông lòng ra trên thân chói buộc vừa biến mất tiểu việt tây lập tức miệng lớn hô hấp nghiên nhiên cũng liền bận bịu ổn định tám đầu chân bạch dạ có chút n g h i ê n g đầu nhìn xem úc lý hiện tại cảm giác thế nào úc lý mở mắt ra nhẹ nhàng thở dài ra một hơi muốn đi ngâm tắm nước lạnh t r ư ơ n g năm mươi hai người dẫm lên ta xúc tu người bây giờ muốn ngâm sao tiểu việt tây nghe vậy lập tức nói ta đã cất kỹ nước lạnh n g ư ờ i nếu là cảm thấy chưa đủ lạnh thêm chút đi khối băng cũng được úc lý còn có khối băng tiểu việt tây liên tục gật đầu hắn sợ úc lý lại mất khống chế cấp tốc trở về phong bếp mở ra tủ lạnh đem sớm đông lạnh tốt băng hộp l băng hộp rất lớn cầm ở trong tay chịu nặng phía trên tre một tầng hơi mỏng sương khí nhìn ra được cong đến rất dán chắc úc lý sờ soạn một chút thật lạnh rất dễ chịu vậy ta hiện tại đi n g â m các ngươi ăn cơm trước đi không cần chờ ta nàng tiếp nhận băng hộp quay người liền hướng phòng tắm đi đến nghiên nhiên thấy thế lập tức có chút nóng n ả y tỉ tỉ ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ ăn sao úc lý lắc đầu vẫn là từ bỏ ta sợ ta trước đem các ngươi ăn t i ể u với tây vậy ngươi đi trước ngầm trong bùn tắm đi bạch dạ nhẹ giọng nói chờ một lúc có thể cùng một chỗ ăn trái cây ân úc lý không nói thêm gì nữa chỉ lên tiếng liền đi tiến phòng tắm tiếp lấy lạch cạch một tiếng đóng cửa lại tiểu việt tây lúc này mới thở dài một hơi nàng vừa rồi sẽ không phải là thật sự muốn giết chết chúng ta đi bạch dạ nhẹ nhàng luốt u ố t đỏ lên cổ khả năng trong nội tâm nàng cũng không lớn nhưng nếu như không có khắc chế hắn lời còn chưa dứt nhưng tiểu việt tây lại nhất thanh nhị sở bị giết chóc muốn choáng váng đầu góc thời điểm là như vậy tuyệt đại bộ phận quái vật căn bản k h ô n g chế không nổi chính mình có thể k h ô n g chế được nổi tinh thần lực nhất định đủ cương đại xem ra nàng lần này ăn không ít tiểu việt tây nhịn không được cảm kháiên nhân n e không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái t ỷ t ỷ đã ăn xong cơm tối sao đâu chỉ t ỷ ngươi đều ăn quá no tiểu việt tây phất phất tay chào hỏi nàng lên bàn chúng ta cũng nhanh ăn đi bằng không thì đồ ăn đều lạnh n h i ê n nghiên ngoan ngoan theo tới bạch dạ nhìn thoáng qua phòng tắm cũng nhấc chân hướng bàn ăn đi đến trong phòng tắm phúc ly chính một người ngâm mình ở nhỏ hẹp trong bùn tắm tiểu việt tây lúc đầu thả chính là nước lạnh nàng lại đem khối băng đều đổ vào hiện trong bùn tắm nhiệt độ phi thường thấp bùn tắm lớn tường ngoài rất nhanh tấm ra một tầm tinh mị dọc nước phúc ly đem tất cả xúc tu đều phóng xuất đem bùn tắm lớn nhét tràn đầy đầy đầy nàng rốt cuộc cảm giác buông lỏng loại kia tim đập l o ạ n điên cuồng muốn phá hư cái gì xúc động dần dần biến mất thay vào đó là một mảnh đã lâu yên tĩnh xem ra bình thường vẫn phải là nhiều ngâm nước lạnh có lợi cho giữ vững tỉnh táo bất quá lần này mất khống chế hiển nhiên cũng không phải là bởi vì không có ngâm tắm nước lạnh đơn giản như vậy úc lý tiện tay từ trong nước mò lên một cây xúc tu nhéo nhéo lại lắc lắc giống như cùng trước đó so sánh cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng a nàng lại cuối đầu tử tế s ố số. số lượng cũng không có biến cùng trước đó đồng giảm nhiều được rồi không nghĩ chiếc ngâm trong bùn tắm đi ước lý lại đi xuống trượt mấy công d ã n ra s ú c tù để cho mình hoàn toàn ngâm vào nước lạnh bên trong nửa giờ sau ước lý từ trong phòng tắm ra bởi vì lúc trước q u ê n cầm quần áo nàng còn để niên niên hỗ trợ đem áo ngủ đưa cho nàng kết quả bởi vì niên niên cũng không biết nàng áo ngủ thu ở nơi đó tìm tám đầu chân đều nhanh đã kết cuối cùng vẫn là tiểu việt tây giúp nàng tìm ra một bộ áo ngủ ước lý lúc đi ra ba người đang ngồi ở phòng khách một bộ rất dáng vẻ khẩn trương nghe được nàng ra động tĩnh tiểu việt tây lập tức ngẩng đầu nhìn lại gặp nàng thần sắc tự nhiên lúc này mới yên lòng lại hiện tại cảm giác như thế nào bạch dạ chống đỡ cái cảm chuyên chú hỏi nàng còn sẽ có gần như mất khống chế cảm giác sao không có úc lý lắc đầu ta hiện tại rất bình tĩnh ta xúc tu cũng rất bình tĩnh nói mười sáu căn xúc tu từ nàng sau thắt lưng trụi ra mang theo ở m ớt hơi nước dựng đến trên người bọn họ nhuễn nhuễn l ạ n h lạnh hoàn toàn không có trước đó tính công kích niên niên cẩn thận từng ly từng tí sờ lên nhỏ giọng nói thật trơn tiểu việt tây không phải rất dám sở mặc dù trước đó những n à y xúc tu cũng giúp hắn xoa bước qua nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là quân lấy hắn thở không ra hơi nghĩ tới vừa rồi cảm giác hắn liền lòng còn sợ hãi mạch dạng ngược lại là hoàn toàn không quan tâm hắn đem mấy cây xúc tu đặt ở chân của mình bên trên giống cho mèo vớt lông đồng dạng một bên sờ sờ x o a bóp một bên hỏi thăm úc lý chỗ lấy các ngươi đã tìm được chưa cái kia phòng đồ chơi tìm được úc lý đi đến trước s o f a ngồi xuống nhưng mà cùng chúng ta trước đó tưởng tượng được không giống nhau lắm không giống tiểu việt tây nghi h o ặ c nói có ý tứ gì úc lý đem chính mình tại m ộ ư ơ i một khu trải qua đại khái tự thuật một lần đương nhiên nhảy qua người dê bộ phận không phải nàng không muốn nói mà là nàng không thể nói dù sao nàng cùng người dê có ước định nàng lại không có tự lành năng lực cũng không thể phục hoặc c h n g sinh tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy nói cách khác tiểu việt tây con mắt càng mở càng lớn ngươi trong vòng một ngày ăn mười mấy con dị thường ước lý gật đầu nhưng mà những cái kia dị thường đều rất yếu cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đ â u tiểu việt tây cái gì gọi là cùng ta không sai biệt lắm ước lý không để ý tới hắn tiếp tục nói trừ những cái kia dị thường về sau ta liền ăn một bữa nồi lầu sau đó ngày hôm nay liền bắt đầu không được bình thường ham muốn giết chóc chưa từng có m á n h liệt bạch dạ có chút trầm âm xem ra ngươi lần này trưởng thành rất nhiều khả năng phát sinh chất biến tiểu việt tây cười lạnh một tiếng lựa biến gây nên chất biến đúng thế nguyên nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì một người hết sức chuyên chú gậy xúc tu ta cũng cảm thấy là dạng này ư c lý thần sắc đồng ý kỳ thật trừ ham muốn giết chóc ngày hôm nay ta còn phát hiện một sự kiện bạch d ạ cái gì ư c lý ta có thể ẩn tàng miệng vết thương của mình tiểu việt tây nghe vậy vô ý thức nhữ mày ngươi bị thương rồi một chút vết thương nhỏ bị thủy tinh vạch phá ư c lý cũng không thèm để ý lúc ấy ta có thể cảm giác được đau đớn nhưng không có nhìn thấy vết thương về sau ta mới phát hiện vết thương là che giấu tựa hồ là cảm thấy thú vị bạch d ạ có chút hăng hái hỏi làm sao ẩn tàng kỳ thật nói là ẩn tàng cũng không đúng lắm nói đúng ra hẳn là n g u y trang úc lý nâng lên bị thương tay đem lòng bàn tay biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn chính là như vậy lòng bàn tay của nàng trắng non mềm mại tại dưới ánh đèn có thể nhìn thấy tinh tế mạch máu có loại như bạch ngọc vô h ạ đón lấy một chút vết thương thật nhỏ đ ỗ n g nhiên nổi lên tiểu việt tây cùng n g h i ê n n g h i ê n đồng thời mở to mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này những vết thương này phần lớn đã kết vảy m ả n h ngắn không sâu nhưng bởi vì tương đối dày đặc cho nên nhìn xem vẫn là rất rõ ràng bạch dạ người thoa thuốc sao úc lý xứng sở không có thế nào bạch dạ có chút nhữ mày chính cần hồi đáp tiểu việt tây đã cầm dựa cao đi tới không có xoa thuốc còn trong nước ngâm lâu như vậy tâm của ngươi cũng thật là lớn h á n tức giận nói đưa tay qua đây lại còn ráo hấn lên nàng tới ước lý cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng không nói gì theo lời đưa tay đưa tới tiểu việt tây bắt lấy tay của nàng xuất ra một cây máy thai túi đầu giúp nàng xoa thuốc nghiên nghiên lo lắng hỏi tỉ tỉ tay của ngươi đau không còn tốt không phải chú ý của các ngươi lực đều đi c h ạ đi ước lý có chút bất đắc dĩ ta là để các ngươi nhìn quá trình này a bạch dạ trước ngươi có xuất hiện qua loại tình huống này sao có nhưng không giống nhau lắm úc l y nói trước đó là tại tinh thần lực bên trên làm ngụy trang ta đem năng lực này xưng là bắt t r ư ớ c ngụy trang nhưng biểu hiện tại thân thể ngoại bộ bắt t r ư ớ c ngụy trang đây là lần này bạch dạ suy tư nói nhìn như vậy đến hẳn là ngươi bắt t r ư ớ c ngụy trang tiến hóa nói nhảm tiểu việt tây nhịn không được chào p h u n g hắn nàng toàn thân cao thấp đều không thay đổi xúc tu cũng không bao dài chứ bắt t r ư ớ c ngụy trang còn có thể có địa phương khác tiến hóa sao ai nói nàng toàn thân cao thấp đều không thay đổi bạch dạ nợ nụ cười nàng xúc tu không phải thay đổi sao tiểu việt tây dùng một loại ngươi liền thổi ánh mắt nhìn hắn nơi nào bạch dạ n h é o n h é o mềm chửa xúc tu xúc cảm tiểu việt tây、Nghiên、nhiên nhiên nghe vậy cũng học h ắ n n h é o n h é o tỉ tỉ xúc tu lại trượt vừa mềm còn có sữa tắm mùi thơm rất thích、Nghiên、nhiên nhiên vụn trộm nhết lên khoe miệng một người chơi đến quên cả trời đất úc lý có chút m ở mịt xúc cảm cùng trước kia có khác nhau sao nàng làm sao không có cảm giác đến đương nhiên là có bạch dạ nhẹ nhàng n u ố t ve trên đùi xúc tu giống như là tại cẩn thận cảm thụ bọn nó so trước kia càng lớn càng ướp nhiệt độ cũng càng thấp một chút thế mà quan sát đến như thế cẩn thận tiểu việt tây không khỏi có chút k h â phục h bạch, nghĩ nghĩ, bạch, bạch dạ nhẹ trung á c l i nhàng gật đầu mang trên mặt như có như không ý cười ước lý cảm thấy đề nghị này không tệ dù sao nàng hiện tại người trong nhà t r u n g quanh cũng không có sở hữu gì năng người coi như thật sự thử xảy ra vấn đề gì cũng không cần quá lo lắng đi nàng nhìn về phía bạch dạ cùng tiểu việt tây nói vậy các ngươi đứng xa một chút nàng muốn nhìn một chút mình có thể không thể ngụy trang thành một người khác d á n g vẻ bạch dạ theo lời đứng dậy lui về sau hai bước tiểu việt tây cũng b u ô n g xuống xúc tu không quá tình nguyện cùng hắn đứng ở cùng một chỗ úc lý trước đem tiểu việt tây trên dưới tường tận xem xét một phen thấy kiểu việt tây toàn thân không được tự nhiên ngươi làm gì úc lý không có trả lời yên lặng trong đầu truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh thân thể không có bất kỳ biến hóa nào cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào không được ước lý lắc đầu lại đem ánh mắt chuyển rời đến bạch dạ trên thân bạch dạ thản nhiên làm cho nàng xem kỹ vẫn chưa được lại một lần ngụy trang sau khi thất bại ước lý đem ánh mắt rơi xuống niên niên trên thân niên niên đang chuyên tâm chơi nàng xúc tu đột nhiên bị nàng như thế thẳng vào nhìn xem lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên to lớn nhẹn thân thể tùy theo trong suốt biến mất trong nháy mắt trong không khí nàng thẹn thùng đến ẩn hình ước lý nàng có chút bất đắc dĩ đang muốn để niên niên hiện thân một giây sau thân thể của mình cũng đã biến mất tiểu việt tây khiếp sợ nhìn xem một mặt này không khỏi đưa tay qu lao đ ạ i đâu không phải mới vừa còn ở nơi này sao bạch dạ bình tĩnh nói có thể là ấn thân người đi qua sở một cái xem tiểu việt tây nghe vậy lập tức hướng úc lý vị trí đi đến đột nhiên hắn cảm thấy mình giống như dẫm lên cái gì nhuyễn nhuyễn chân bóng đồ vật trong không khí vang lên úc lý thanh â m bình tĩnh người dẫm lên tà xúc tu tiểu việt tây chương năm mươi ba có thể dọn nhà tiểu việt tây biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc hắn chậm rãi nhấp chân vô ý thức nâng lên hai tay ta không phải cố ý lời còn chưa r ư ớ xúc tu đột nhiên quấn lên mắt cá chân hắn hắn không có kịp phản ứng lập tức thân thể nghiên một cái lúc ă hăng n trên ghế salon.、Một、bên bạch dạ cười ra tiếng. Việt tây tức giận đến đỉnh đầu bức khói, lập tức chống đỡ đứng người dậy, khi thế bung hăng muốn tìm bạch dạ tính quay Tiểu đầu ra Tây dậy, Một Việt tức tức thế tìm ghế bạch hói, khi bạch sách. sổ lập l bức dạ dạ cười đỡ này lại có hai cây vô hình xúc tu quấn lên cổ tay của hắn nhẹ nhàng kéo một cái liền đem hai tay của hắn buộc đến cùng một chỗ tiểu việt tây khóc không ra nước mắt ngươi làm sao chỉ tra tấn ta một người úc lý thân hình hiện hiện ra đen nhánh lạnh bớt xúc tu cũng theo đó hiện hiện ai bảo ngươi là ta nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tiểu việt tây lên hà nói ta lại không phải cố ý là bạch dạ tên kia bạch dạ ta chỉ làm cho ngươi sờ một cái xem không có để ngươi đuổi theo nhìn tiểu việt tây nhìn xem hắn bộ này ủy khuất ba ba dáng vẻ ước lý tâm tình q u o á i trá rốt cuộc thả hắn tiểu việt tây đạt được giải phóng lập tức lui về sau ra mấy nhanh chân sợ lại dẫm đến nàng xúc tu giống một con bị khi phụ chó con niên niên đang tại ẩn thân trạng thái tiểu việt tây lui lại thời điểm vừa vận đ ụ n g phải nàng nàng tiểu tiểu địa a một tiếng thân hình cũng nổi lên b ạ c h dạ rất nhanh phát hiện hai người chỗ khác biệt ngươi ẩn thân giống như cùng nện không giống nhau lắm hắn không thích niên, niên bình thường cũng không gọi tên của nàng chỉ lấy nện cách gọi khác ta cũng phát hiện ước lý gật đầu n i ê n n i ê n là mỗi lần bị đụng phải liền sẽ hiện thân nhưng tiểu việt tây vừa rồi đều dấm lên ta xúc tu cũng không có phản ứng tiểu việt tây không dám lên tiếng nơi nào không có phản ứng nàng không phải mở miệng nói chuyện sao có lẽ là muốn đụng phải bản thể mới được bạch dạ đi đến úc lý trước mặt cục mắt nhìn nàng ngươi lại ẩn thân một lần thử một chút úc lý ngay vậy tâm niệm vừa động thân hình lập tức biến mất tiểu việt tây thấy thế vội vàng nhìn một chút chung quanh những cái tia đen nhánh to dài xúc tu cũng không thấy rõ ràng mới vừa rồi còn giống như dây leo trải đến khắp nơi đều là bạch dạ vươn tay nhẹ nhàng đụng vào trước mặt không khí hắn đụng phải mềm mại tinh tế r a thịt nhưng úc lý cũng không có phát hiện thân thân xác hắn không thay đổi đầu ngón tay có chút rời xuống lần này cảm nhận được tú rất độ cong hẳn làm núi bạch dạ nghĩ nghĩ đầu ngón tay tiếp tục h ư ớ n g xuống lúc này úc lý thân thể hiện hiện ra nàng chính có chút nước mắt dùng cặp kia trong suốt đồng tử bình tĩnh nhìn xem hắn cũng không cần sờ lâu như vậy a tóc của nàng còn chưa khô thấu thân bên trên tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tại khoảng cách gần như vậy dưới sẽ cho người tạm thời quên nàng có cường đại tính uy hiếp bạch dạ mỉm cười ung dung thả tay xuống cũng nên nhiều nghiệm chứng mấy lần tiểu việt tây nhịn không được lên tiếng ngươi có thể hay không đứng xa một chút bạch dạ liếc mắt nhìn hắn không nhanh không c h ậ m lui về sau nửa bước n h i ê n n h i ê n nháy mắt mấy cái tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi thăm tỉ tỉ hiện tại giống như n h i ê n n h i ê n sao không giống nhau lắm úc lý đáp từ vừa rồi hai lần tiếp xúc đến xem bất kể là đụng phải xúc tu còn là đụng phải bản thân nàng đối phương đều chỉ có thể cảm giác được nàng nhưng lại không cách nào làm cho nàng hiện hiện thân hình n h i ê n n h i ê n là mỗi lần bị đụng phải liền bị hiện hình loại này hiện hình cũng không tuân theo bản thân nàng ý chí chỉ là phát động nào đó điều kiện Mà ước lý Linh, kia nàng chủ động tính liền rông to. bất kể nói thế nào như bây giờ đã rất thuận tiện bạch dạ đánh gãy nàng suy tư nhưng ta có một chút không có nghĩ rõ ràng ước lý cái gì bạch dạ nhìn xem nàng người bắt t r ư ớ c ngụy trang vì cái gì chỉ đối với n ệ ạ y l n hình có phản ứng t u ố c lý thu hồi xúc tu cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này chi hai lần trước muốn ngụy trang thành bộ dáng của bọn hắn nhưng đều thất bại tại ngụy trang niên niên thời điểm kỳ thật cũng không thành công bởi vì nàng cũng không hề biến thành niên niên dáng vẻ nàng chỉ là giống như niên niên đem thân hình của mình nhận vào không khí bên trong tiểu việt tây suy đoán chẳng lẽ là ngươi phục chế niên niên năng lực không có giống u ố c lý lắc đầu nếu quả như thật là phục chế kia nàng phải cùng niên niên hoàn toàn tương tự mà không phải chỉ lưu lại một bộ phận giống nhau điểm lại thử một lần đi bạch dạ dù vẫn đ ung dung nói dù sao chúng ta có nhiều thời gian cửa h ã n t ự hồ đối với khai phát bắt chước ngụy trang chuyện này cảm thấy rất hứng thú tiểu việt tây gặp hắn cái bộ dáng này vô ý thức cảm thấy không lành cái này chết hồ điệp trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu liền chưa làm qua chuyện tốt lúc này nói không chừng lại đang suy nghĩ làm sao cho hắn gài bấy đâu tiểu việt tây cảnh giác hỏi ngươi lại muốn thử cái gì phục chế năng lực bạch dạ c ư ờ i như không cười nhìn hắn liền từ ngươi bắt đầu đi tiểu việt tây ước lí xuất g a đặt ở trong ngăn kéo g a o quân dụng đối với tiểu việt tây nói ngươi trước cắt cái đầu ta nhìn tiểu việt tây một mặt bi tráng r u n g dậy từ trong tay nàng tiếp nhận dao quân dụng ba người ánh mắt đồng thời chuyển qua trên người hắn tiểu việt tây cầm lấy dao quân dụng do dự so v ạ c xuống lại so v ạ c xuống chậm chạp không có động thủ ước lý ngươi nhanh lên tiểu việt tây bị nàng thúc giục vô ý thức liền giơ tay lên nhắm mắt lại đông nhiên trong điện quang hỏa t h ạ c h cửa hắn nhớ tới một sự kiện bạch dạ cũng có năng lực ước lý ân n h i ê n n i ê n không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu một chút giống xem kịch đồng dạng nhìn lấy bọn hắn ngươi tới ta đi tiểu việt tây lập tức buông xuống dao quân dụng đưa tay chỉ hướng bạch dạng da hỏa này cũng có năng lực lần trước đi câu lạc bộ thời điểm Ta thấy t ậ người mắt hắn n d ù qua. Đối với hắn bạch trần, bạch dạ không có phản bác, chỉ trần, bác, dạ có c là cười không nói. Lý kỳ nói, ngươi không Úc lý kỳ quay phải nói đã không thể sản xuất vậy phân s a o bạch dạ đối đầu ánh mắt của nàng nhẹ giải thích rõ phân lượng không nhiều vẫn là có thể nói hắn nâng lên một cái tay trong lòng bàn tay hướng lên một chút tinh miệng vậy p h ấ n từ đầu ngón tay của hắn y m ắng phân ra hoàn toàn chính xác chỉ có một điểm giống nhỏ bé đom đ ó m đ ồ n g dạng, rất nhanh liền phiêu tán tôi lý học hắn bộ dáng cũng đưa tay ra thử một cái không có vậy phân phân ra tới xem ra năng lực này phục chế không được tôi lý nhẹ nhàng thở dài lại đem ánh mắt rời về phía tiểu việt tây tiểu việt tây lập tức nói ra ta năng lực này ngươi cũng không thể thử à muốn trước trận đầu nếu là phục chế không được vậy ngươi không sẽ chết sao ước lý t ố t có đạo lý nàng ngược lại nhìn về phía n i ê n n i ê n xem ra chỉ còn lại nhà tơ tiểu việt tây rốt cuộc thở dài một hơi còn tốt hắn cơ t r í n i ê n n i ê n trừng mắt nhìn có chút ngượng ngùng co lên chân trước t h tỉ muốn nhìn n i ê n n i ê n nhà tơ sao ước lý gật đầu không cần nhiều ý tứ một chút là được rồi được rồi nghiên n g h i n ngoan, ngoan ứng thanh sau đó xoay người đem trọn t r i ệ phần bụng hướng ước mấy cây tinh tế sền sệt màu trắng tơ nhện từ đầu trên tia tuyến bắn ra tới tiểu việt tây nhỏ giọng nói giống như cùng chân chính nhện không giống nhau lắm b ạ c h dạng một dạng làm người không vui t u ố c lý tử tế quan sát ý đồ bắt chước n g h i ê n n g h i ê n nhà tơ quá trình nhưng nàng dù sao không có nhện thân thể làm sao bắt chước đều không thích hợp không có cách nàng đành phải học sở bãi đơm ạ n từ phần tay phát xạ thơ nhện kết quả vẫn là cái gì cũng không có xem ra ta cũng không thể phục chế người khác năng lực t u ố c lý ra kết luận tiểu việt tây sờ lên cái mũi khó hiểu nói vậy ngươi vừa rồi vì cái gì có thể là thân thuốc lý nghĩ, nghĩ. có lẽ không phải ẩn thân mà là một loại căn cứ vào hoàn cảnh biến hóa nguy trang bởi vì niên niên ẩn thân phát động biến hóa này cho nên nàng mới sẽ cùng theo ẩn thân bản chất là đem chính mình dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong đặt tới nghiêm mật nhất ổn định nguy trang hoàn cảnh biến hóa tiểu việt tây một chút suy nghĩ đông nhiên chạy vào phòng tám đảo mắt bưng một chậu nước lạnh ra hai người các ngươi đều ẩn thân sau đó đem chân nhường bên trong thử một chút úc lý cùng niên niên lẫn nhau tại úc lý ra hiệu dưới niên niên đi tới nâng lên một đầu chân đốt tiếp lấy thân hình trong nháy mắt cửa biến mất bọn họ thấy rõ trong chậu nước phát sinh ba động tựa hồ có đồ vật gì bỏ vào. mặc dù chân đốt là trong suốt nhưng trong nước nhưng có thể nhìn thấy hình dáng cũng có thể nhìn ra vào nước vị trí cùng chiều sâu ngay sau đó ước lý thân hình cũng đã biến mất lần này mặt nước tựa hồ cũng t h i ể n t h i ể n ba động một chút nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh không có hình dáng cũng không có cái bóng giống một giọt nước dung nhập nơi này không có gây nên bất kỳ biến hóa nào mấy giây sau ước lý cùng nghiên nghiên lần l ự a hiện hiện ra các nàng r i ê n g phần mình thả một đầu chân đốt cùng một cây xúc tu trong nước tiểu việt tây kinh ngạc nói thế mà thật sự tan tiến bảo bạch dạng như có điều suy nghĩ phi thường cao siêu ngụy trang nhiên nhiên cái hiểu cái không nâng lên chân đốt cao hứng vỗ tay tán thưởng tỉ tỉ thật tuyệt ước lý không nói gì mà hơi hơi cúi đầu tựa hồ vẫn còn đang suy tư cái gì bạch dạ cùng tiểu việt tây cho là nàng lại nghĩ tới điều gì vấn đề đều không có lên tiếng khoáy dày nàng mà là giữ yên lặng làm cho nàng thỏa thích suy nghĩ nửa ngày ước lý rốt cuộc n g ầ n đầu nàng nghiêm túc hỏi ta về sau có phải là có thể trực tiếp chui vào bể b ơ i rồi bạch dạ tiểu việt tây từ sau lúc đó bọn họ lại đối bắt trước ngụy trang làm một chút thí nghiệm thẳng đến n i ê n n i ê n bắt đầu b ệ n ra rời bọn họ mới kết thúc thảo luận riêng phần mình đi tắm rửa nghỉ ngơi n g à y kế tiếp úc ly đúng giờ đi dị thường khống chế cục đi làm bởi vì nàng hôm qua mới từ 11 khu trở về cho nên ngày hôm nay tuần tra liền không có xếp tới nàng úc lý mừng rỡ thanh nhàn một người ngồi ở trong phòng hợp nhìn như nghiêm túc viết báo cáo kỳ thực đang sở cá n g ừ n người gần lúc 10 giờ hạ nam thông báo nàng đi lầu năm văn phòng xác nhận một chút nhiệm vụ lần này tiền thưởng úc lý lập tức buông xuống giấy bút không nói hai lời liền đi qua nàng vừa đẩy cửa ra liền thấy hạ nam cùng cái khác mấy công việc nhân viên chính đang bận rộn sao chính là chu ngật cũng ở nơi đây hắn đang đứng trước bàn làm việc cầm trong tay một phần văn kiện thấy rất chuyên trú nghe được đẩy cửa độc tính hắn có chút nước g mắt hướng úc lý nhìn lại úc lý tự nhiên lên tiếng chào hỏi chu đội chu ngật nhìn xem nàng tựa hồ muốn nói chút gì thần sắc một mực nhàn nhạt, nhạt rất nhanh lại thu hồi ánh mắt có thể là nghĩ khách sáo một chút nhưng hiện tại quả là không biết nói cái gì úc lý rất lý giải loại tâm tình này thế là cũng không tiếp tục mở miệng vừa vặn lúc này hạ nam cũng trông thấy nàng nàng liền thuận thế hướng hạ nam đi tới nghe nói ngươi tại m ộ ư ơ i một khu lại dọn dẹp hai cái gì thường hạ nam cùng với nàng đã rất quen thuộc ngẩng đầu liền đối với nàng nợ nụ cười úc lý gật đầu đáng tiếc hai cái đều chết hết không có việc gì chết cũng có tiền thưởng hạ nam cầm lấy một phần văn kiện giao cho nàng đây là ngươi nhiệm vụ lần này đ i chép ngươi có thể nhìn một chút úc lý lật ra nhìn một chút phía trên viết lần này công việc bên ngoài các hạng phụ cấp bởi vì là vượt khu nhiệm vụ cho nên lần này số tiền so phổ thông công việc bên ngoài còn phải cao hơn một đoạn lại thêm nàng tại mười một khu chờ đợi chỉnh một chút hai ngày thượng vàng hạ c ắ m cộng lại tổng cộng là mười ngàn một cái này còn không có tăng thêm tiền thưởng mặt khác người thanh lý kia hai con dị thưởng đều là cấp e hạ nam nói đã tử vong cấp e dị thưởng tiền thưởng bình thường là tám ngàn ngươi dọn dẹp hai con cho nên lần này tiền thưởng là mười sáu ngàn ư c lý cấp tốc tính toán một cái mười một ngàn cộng với mười sáu ngàn nói cách khác nhiệm vụ lần này tịnh kiếm hai mươi ngàn bảy lại thêm câu lạc bộ lần kêu mười hai ngàn ư c lý càng tính càng kích động liên đối lấy xem văn kiện bên trên dị t h ư ờ n g ảnh chụp đều cảm thấy mi thành một tú nàng rốt cuộc có thể dọn nhà chương năm mươi b ố ra ngoài đi một vòng ư c lý lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác thành cựu nàng còn chưa từng có trong thời gian ngắn như vậy lập tức kiếm nhiều tiền như vậy đợi trước tiền lương mặc dù không tính thấp nhưng một tháng tới tay cũng chỉ có hơn mười ngàn hơn nữa còn thường xuyên tăng ca làm hại nàng ngày đêm đ h ư nào lâu dài thức đêm t u ổ i còn trẻ liền bất ngờ chết rồi như thế xem xét cho dị thường khống chế cục làm công thật sự quá kiếm lời mặc dù cũng là vất vả tiền nhưng tỷ lệ hồi báo cao rất nhiều mà lại cũng không thể so với nàng đời trước vất vả nhiều ít đơn giản chính là trong lúc làm việc muốn càng chú ý cẩn thận một chút thôi chỉ cần có tiền những n à y đều không là vấn đề ước lý nhìn lấy văn kiện trong tay nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tâm động căn phòng lớn phải có phòng khách lớn lớn tv bồn tăm lớn đúng rồi người báo cáo viết xong sao hạ nam đột nhiên hỏi nàng còn k hạ, hạ nam an ủi nàng chu đội thường xuyên viết báo cáo sớm đã thành thói quen không thể cùng hắn so cái kia cũng rất nhanh đáng tiếc không thể cho mượn nàng sao c ơ t ớ i bằng không thì nàng liền bạch dạ đều b ấ t đi úc lý cảm giác sâu sắc t i ế c nối sau đó đối với hạ nam nói ta có thể dự chi tiền thưởng sao hạ nam đã sớm ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi trực tiếp mở ra ngăn kéo từ bên trong x u ấ t ra hai t ấ m không mẫu đơn cầm điên đi úc lý phát hiện mình càng ngày càng thích hạ nam nàng nhận lấy mẫu đơn đang muốn nói một tiếng cảm ơn chu n g ậ t đột nhiên đi tới hắn thân cao chân dài đi đến úc lý bên người thời điểm một mảnh bóng dâm b ỗ n nhiên rơi xuống úc lý phát hiện mình vẫn là không thể cùng hắn cách quá gần khả năng bởi vì chu ngật là nàng hôm qua gần như mất khống chế lúc nhìn thấy người đầu tiên hắn khẽ rửa gần loại kia x ô i chảo hàng muốn giết chóc loáng thoáng lại bị câu ra còn tốt lần này nàng đã có thể khắt chế hoàn toàn phần văn kiện này còn phải lại đổi một chút chu ngật đối với hạ nam nói sở nghiên cứu cần kỹ lưỡng hơn số liệu được rồi hạ nam tiếp gửi văn kiện đột nhiên nhớ tới một sự kiện chu đội ngươi hôm qua trở về làm qua tinh thần lực kiểm tra sao chu ngật hơi ngừng lại không có hắn vội vàng viết báo cáo song quên hết rồi chuyện này hạ nam lại nhìn về phía úc lý ngươi đây úc lý trầm rãi lắc đầu nàng hôm qua chạy sò con thỏ đều nhanh làm sao có thể lưu lại tới làm cái gì tinh thần lực k i ể m t r ắ c hạ nam vậy các ngươi đều đi làm một chút t ừ văn phòng sau khi ra ngoài úc lý một mực rất tiến tĩnh không phải nàng không muốn nói chuyện mà là nàng cảm thấy mình hẳn là tôn trọng lãnh đạo nếu như lãnh đạo không muốn cùng nàng hàn huyên k i ế n nàng nên tức thời giữ yên lặng lại càng không cần phải nói lãnh đạo của nàng vốn cũng không phải là người nói nhiều hai người l ặ n g im đi tiến thang máy chu ngật đè xuống tầng lầu nước ấm cửa thang máy chậm dài khép lại úc lý nhìn thoáng qua điện thoại mười giờ rưỡi chờ làm xong kiếm c h ắ vừa bạn gặp phải ăn cơm chưa nàng thu hồi điện thoại đang muốn đem dự trì mẫu đơn c u ố n thành ống hình đứng ở bên cạnh chu ngật đột nhiên lên tiếng ngươi dạ dày khá hơn chút nào không úc lý sửng sốt một chút dạ dày gặp nàng tựa hồ không có kịp phản ứng chu ngật có chút nghiêng đầu nhìn nàng nâng ngón tay chỉ bụng của mình bụng của hắn b ằ n g p h ẳ n g căng đầy mặc dù ngày hôm nay chỉ mặc phổ thông làm việc chế phục nhưng vẫn là có thể nhìn ra ẩn ẩn lực lượng cảm giác nhìn thấy động tác này úc lý rốt cuộc nhớ lại hôm qua nàng đã từng nói mình đau dạ dày tới mặc dù chỉ là thuận miệm địa chuyện nói láo nhưng không nghĩ tới chu lại đội trưởng lại còn nhớ kỹ úc、lý、lập t tốt hơn nhiều tối hôm qua về đến nhà không bao lâu liền hết đau nàng nói đến sát có việc một chút nhìn không ra dáng vẻ nói l ã o thật sao chu ngật thản nhiên nói ta còn tưởng rằng người hôm nay muốn xin phép nghỉ không có cái kia tất yếu nha úc lý giọng điệu tùy ý ta hôm qua không phải nếm qua thuốc dạ dày sao cái kia thuốc còn rất có tác dụng kia là chu ngật mua cho nàng thuốc dạ dày còn lại nàng mang về nhà trước mắt đã bị kiểu việt tây thu về cái hòng thuốc chu ngật nghe vậy không nói gì nữa thang máy rất nhanh tới đạt m ộ ư ơ i tầng bọn họ tuần tự ra thang máy hướng kiểm chất thất đi đến úc lý bỗng nhiên rõ ràng trước đó đi gặp hạ năm lúc chu ngật loại kia muốn nói lại thôi thần sắc là có ý gì khả năng lúc ấy hắn liền muốn hỏi nàng dạ dày vấn đề nhưng cân nhắc đến trong văn phòng còn có những người khác cho nên mới không hỏi ra miệng nhưng mà cái này giống như cũng không phải cái gì khó mà mở miệng vấn đề a úc lý không có hiểu rõ chu ngật náo mạch kín có thể là nàng suy nghĩ quá rõ ràng chu ngật cụp mắt nhìn nàng một cái bình tĩnh mở miệng có vấn đề gì không cũng không có gì úc lý t h ẳ n g nhiên nói chỉ là có chút kỳ quái vừa rồi ở văn phòng thời điểm ngươi làm sao không hỏi ta chu ngật tựa hồ không nghĩ tới nàng đang suy nghĩ lại là loại sự tình này hắn trầm mặc vài giây bởi vì biên giới cảm giác t u c lý ân ta không xác định ngươi có hay không để ý loại vấn đề này chu ngật nghiêm túc nói dù sao văn phòng cũng coi là công cộng trường hợp t u c lý hơi kinh ngạc hắn thậm chí ngay cả cái này đều nhớ hắn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm đều như thế cẩn thận sao nàng vô ý thức bên cạnh mắt nhìn sang vừa vặn chu ngật cũng đang nhìn nàng ánh mắt đối đầu trong n ấ y mắt chu ngật nao nao dẫn đầu rời đi ánh mắt ngươi đi vào trước kiểm c h ấ đi thanh em hắn sơ lược thắt giống như cũng không am hiểu cùng nữ tính đối mặt u c lý lên tiếng gõ cửa một cái nhấc chân đi vào trước làm xong tinh thần lực kiểm chất về sau chu ngật liền về hăn phòng làm việc của mình ước lý thì đi nhà ăn ăn cơm buổi chiều nàng tiếp tục mò cá viết báo cáo kỳ thực là tại l ậ n xem phòng cho thuê quảng cáo kỳ thật trước đó nghỉ ngơi thời điểm nàng liền đã nhìn qua rất nhiều nhưng lúc ấy bị giới hạn trong tay tài chính nhìn phần lớn bảo thủ nhưng bây giờ nhưng là khác rồi nàng bây giờ tiền tiết kiệm hơn bốn mươi tiền lương hai mươi mặc dù còn xa xa không đạt được kẻ có tiền tiêu chuẩn nhưng làm sao cũng không thể xem như người nghèo cho nên nàng muốn nhìn căn phòng lớn biệt thự lớn chỉ một chút đến trưa úc ly đều đang nghiên cứu phòng trò thuê tin tức sau đó nàng liền phát hiện biệt thự lớn tiền thuê nhà phí căn bản cũng không phải là nàng có thể liên quan đến lĩnh vực những cái kia xa hoa biệt thự vô luận thực tế chiếm diện tích nhiều ít tiền thuê nhà một mực hơn m ộ ư ơ i ngàn chớ đừng nói chi là tự mang bể bơi cái chủng loại kia có cũng có nhưng là đem nàng hiện tại tiền tiết kiệm lấy ra hết cũng không đủ thuê một tháng những ngày chủ phòng thật sự là nghĩ tiền muốn điên rồi úc ly đành phải lùi lại mà cầu việc khác đổi nhìn những cái kia phòng tắm rất lớn phòng ở đã bể bơi không trông cậy được vào tối thiểu muốn để nàng nắm giữ một cái bồn tắm lớn lần này lựa chọn mặt liền lớn hơn thằng đến tan tầm về đến nhà ư c lý còn đang nghiên cứu những tin tức này tiểu việt tây gặp nàng như thế đầu nhập nhịn không được hỏi nhìn cái gì đấy ư c lý khoanh tay cơ cũng không ngẩng đầu lên phòng cho thuê quảng cáo ngươi thật sự muốn dọn nhà a tiểu việt tây nói kỳ thật ta cảm thấy nơi này cũng rất tốt mặc dù chen là chen lấn điểm làm sao ư c lý nước g mắt nhìn hắn ngươi không nghĩ chuyện cũng không phải là không muốn chuyển tiểu việt tây sờ sờ đâm ở phía sau nhỏ nhăn chủ yếu là nơi này không có giám sát cũng không có hàng xóm cảm giác rất an toàn ư c lý biết hắn tại lo lắng cái gì mặc dù niên niên có thể là thân hắn cùng bạch dạ cũng đều là hình người nhưng bọn hắn dù sao cũng là quái vật không thích hợp đợi tại nhân loại d à y đặc địa phương đừng lo lắng úc lý an ủi hắn có thể lại tìm cái không có giám sát trung cư hàng xóm nếu là không thất thời liền đem bọn hắn đều ăn tiểu việt tây người l à thật lòng sao úc lý nhún g nhún g b a i tiếp tục xem phòng trò thuê quảng cáo nàng đương nhiên sẽ không ăn hàng xóm trừ phi hàng xóm cũng là quái vật tiểu việt tây cầm cái trổi đi đến úc lý sau lưng thừa cơ liếc một cái nàng đang xem trung cư diện tích rất lớn có phòng ngủ chính cùng lần nằm còn có hai gian khách phòng lần năm a hắn là cái thứ nhất đi theo dị thường của nàng nếu có lần nằm tuyệt đối sẽ lưu cho hắn a tiểu việt tây n h ị n không được cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng dọn nhà sau cuộc sống tốt đẹp lúc này ngồi ở một bên b ạ c h dạ bỗng nhiên như mày nhện giống như không thích hợp úc lý cùng tiểu việt tây nghe đồng thời ngẩng đầu hướng nghiên nghiên nhìn lại thủ ti vi trước nghiên nghiên đang tại quỷ dị động đậy khe khẽ nàng ngao chi không giống như ngày thường ngoan ngoan rũ xuống trước mặt mà là hướng về phía trước t h ẳ n g băng phần bụng cũng căng thẳng vô cùng t á m đầu chân đốt bất an nâng lên lại bông xuống mũi nhọn sắc bén tại trên sàn nhà bằng gô vạch da bén nhọn than sẽ không làm muốn không kiểm soát ta úc lý lập tức đứng dậy đi đến niên niên trước mặt nàng nắm chặt niên niên tay nhẹ giọng hỏi nàng niên niên ngươi bây giờ cảm giác gì tay của nàng lại lạnh vừa mềm bao trùm tại niên niên trên mu bàn tay làm cho nàng hơi chấn định chút n h i ê n nhiên nghĩ muốn đi ra ngoài nhà tơ nàng nói đến gặp đền phần bụng vẫn là căng cứng trạng thái giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu úc lý nhìn về phía hai người khác b ạ c h dạ nhất miệng cần dây thường sao tiều v í tây ngươi thiếu nghĩ ý xấu úc lý nhẹ nhàng thở dài ta mang nàng ra ngoài đi một vòng đi dị thương khống chê trong cục ánh đèn vẫn sáng tuần tra công việc bên ngoài nhân viên vừa từ bên ngoài trở về đường thiệu gõ gõ bà vai rốt cuộc kết thúc công việc thật muốn ăn gà rán hắn lời còn chưa dứt liền thấy chu n g ậ t từ vũ khí kho bên trong đi ra c h u đội ngươi còn không có trở về đường thiệu kinh ngạc hỏi không có chu n g ậ t giọng điệu ngắn gọn có phát hiện gì sao không có đường thiệu lắc đầu cái này tống niên giấu rất sâu chúng ta đều tuần tra nhiều ngày như vậy cứ thế một chút dấu vết cũng không phát hiện cực khổ rồi chu ngợt nói các người đi nghỉ ngơi đi ta đi tuần tra một vòng chu á i k á c công việc được không bên ngoài nhân viên ngay nhịn nhìn n vậy, h Mặc dù bọn họ vừa tuần nhưng vừa về, tra trở về, nhưng đội t r ư ở người muốn giống ngoài, bọn họ không n đi đi ra theo họ h cũng không tốt. Chú cái không g tốt. đội, đều i này, ngươi còn muốn đi tuần Đường nói thẳng tâm nhanh, trực tiếp hỏi lên.、Chú、Ngật, ấn. Đường nhân tiện nói, vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, chú Ngật Đường liền vàng n vậy thấy g chưa ư ơ đi thiệu tiếp hỏi thiệu Lời đi thiệu hội đuổi theo. Chú đội, trực Chú thức chỗ. chú Chú tâm một đã tra. ta dứt, thế, theo. xa. vô ý chờ ta một chút